Đương nhiên rồi, Thái Nguyên Tử luận tu vi thật sự hay là cùng bọn họ gần như, thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, hắn không cần nói một chữ ba, chính là hắn vẩy một cái ở đây cái khác chín cái đều không có vấn đề. Thật ở Thái Nguyên Tiên môn chủ giữa trường, giữa lưng Thái Nguyên Tiên môn từ xưa liền chuyển xuống đại trận hộ sơn, Thái Nguyên Tử không sợ bất luận là cường giả nào. Chính là là hóa thần kỳ cường giả vô địch đột kích, tương tự cũng không công phá được Thái Nguyên Tiên môn sơn môn phòng ngự. Đây chính là vẫn thần phụ đệ nhất tiên môn sức lực, Thái Nguyên Tiên môn lãnh đạo chính đạo tu chân giới nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Được rồi, các ngươi đều không nên ồn ào, để Vệ Dương tự mình nói. Vệ Dương, ngươi nói đi. Thái Nguyên Tử Hòa khí nói rằng, được, trưởng môn, ta lựa chọn gia nhập Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu đích đạo phù đường. Vệ Dương đem sự lựa chọn của hắn nói ra. Mà Vệ Dương vừa nói ra, Lý Kiếm Sinh cùng Pháp Chấn Thiên còn chưa kịp xem Vệ Dương, bọn hắn đều đưa ánh mắt dán mắt vào Cao Nguyên Bách rồi. Mà lúc này đây, Lý Kiếm mọc ra chút âm dương quái khí nói nói, lão pháp à, hai chúng ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng giết ra đến một cái Cao Nguyên Bách, đem chúng ta quả đảo hái đi tới. Đúng vậy à, rất cao, ngươi thật có thủ đoạn à, ngươi trưởng nào thì cùng Vệ Dương nói. Không sai à, ngươi hành động rất tốt à, ngươi không phải là luôn luôn nói, ngươi không tham dự tranh cướp vệ dương sao, làm sao cuối cùng kết quả này chính là cái này đây. Pháp chấn Thiên đồng dạng là biểu hiện bất thiện nhìn cao nguyên bách, mà lúc này đây, cao nguyên bách tuy rằng kinh ngạc về vệ dương muốn gia nhập hắn nói phù đường, thế nhưng vệ dương nếu nói rồi, như vậy vệ dương chính là hắn đạo phù đường người. Vào lúc này, coi như cao nguyên bách lần này bị vệ dương hám hại một cái, lẽ nào ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt ngay ở trước mặt vệ dương trước mặt, lẽ nào cao nguyên bách hắn còn có thể nói chúng ta đạo phù đường vốn là không muốn vệ dương à? Bằng không nếu như chuyến đi. Hắn nói phủ đường sau đó trả như nào đây ở Thái Nguyên Tiên môn lăn lộn à? Vì lẽ đó vào lúc này Cao Nguyên Bách là bị buộc lên lưng giá, Cao Thâm khó dò nợ đủ cười, không sai à? Lần trước Vệ Dương đi ta nói phủ đường, ta liền cùng hắn nói xong rồi, cái này không sớm nói ra là sợ đả kích các ngươi tính tích cực. Nếu như vậy chúng ta cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, thật không tốt. Cao Nguyên Bách trước tiên ứng phó, chờ sau này lại tìm Vệ Dương tính sổ. Hắn biết, ngày hôm nay này một món nợ Lý Kiếm Sinh cùng Pháp Trấn Thiên nhất định là ghi vào trên đầu hắn, lẽ nào bọn họ chiêu không vào Vệ Dương, còn muốn đối với Vệ Dương đại nổi nóng hay sao? Vì lẽ đó, Lý Kiếm Sinh cùng Pháp Chấn Thiên cũng chính là chỉ có thể nắm cao nguyên bách tắc khí, điểm này, Vệ Dương đồng dạng cũng nghĩ đến. Được, Vệ Dương, ngươi đã lựa chọn Đạo phù đường, như vậy từ nay về sau ngươi chính là Đạo phù đường người, ngày mai chính ngươi đi Đạo phù đường đưa tin." Thái Nguyên Tử tối rồi nói ra. "Ta hiểu, ta tạ trưởng môn dẫn." Vệ Dương cung kính nói rằng. "Đương nhiên, cái này Vệ Dương à, ta và ngươi nói một câu lời nói tự lấy lòng, sự lựa chọn này đường khẩu không có chuyện gì, ngươi yêu thích gia nhập cái kia đường ngươi liền gia nhập cái kia đường, thế nhưng cái này bãi sư nhất định phải thận trọng, đồ nhi ta không minh đối với ngươi như vậy." Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi nếu như đã suy xét kỹ, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi tìm Không Minh. Cuối cùng Thái Nguyên tử nhỏ giọng đối với Vệ Dương nói rằng: "Mà lúc này đây, Lý Kiếm Sinh mới phản ứng được, Vệ Dương không gia nhập Linh Kiếm Đường kỳ thực không có gì đại sự, chỉ cần hắn bái chính mình làm thầy, như thế có thể học được rất nhiều kiếm đạo bí thuật, nếu như vậy, chính mình cũng xem như là có người kế nghiệp." Vì lẽ đó nghĩ đến đây, Lý Kiếm Sinh đối với Vệ Dương nói nói: "Cái này Vệ Dương à, không phải ta xem thường Thái Nguyên tử bọn họ mà này, mà là chúng ta đều là kiếm tu, cái này ngươi chỉ có bái ta làm thầy." Ta bây giờ liền có thể cho ngươi hứa hẹn, ngươi bây giờ trở thành môn hạ ta đệ tử ký danh, một khi chờ ngươi bước vào trúc cơ kỳ, ta liền thu ngươi vì đệ tử nhập thất, tuyệt đối đem ta kiếm đạo lĩnh nội toàn bộ đều truyền cho ngươi. Mà Lý Kiếm Sinh nói tới chỗ này, Vệ Dương chỉ có thể thiện ý từ chối. Cái kia nếu là ta cả đời cũng không thể bước vào trúc cơ kỳ, làm sao bây giờ? Đây không phải Vệ Dương thổi phồng, mà là hắn có một loại trực giác, hắn tiến vào trúc cơ kỳ nhất định là vô cùng gian nan. Vệ Dương vẫn luôn tin tưởng trực giác của hắn, vì lẽ đó Vệ Dương hiện tại cần phải làm là nỗ lực đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn đến thời điểm lại sớm một chút xúng kích trúc cơ kỳ, vệ dương xuất hiện ở trong tay liền là chỉ có siêu phẩm trúc cơ đan. vệ dương biết siêu phẩm trúc cơ đan từ bá thiên loại tư chất này dùng có thể trúc cơ thành công, thế nhưng vệ dương chính hắn hắn cảm giác rất huyền. chương 187, trăm thẻ ngọc 2. nghe được vệ dương nói như vậy, lý kiếm sinh cười ha ha, ngươi không thể bước vào trúc cơ kỳ, sao có thể có chuyện đó? được rồi, vệ dương cái này ngươi tiến vào đạo phù đường chuyện này cứ như vậy định rơi xuống, thế nhưng bái sư chuyện này ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc, bái sư không vào đường không giống nhau, ngươi đi về trước đi. Thái nguyên tử cuối cùng trịnh trọng nói. Vệ Dương cung kính thi lễ một cái sau khi, hắn liền lui ra cung điện này rồi. Trở lại tịch Dương viện, Vệ Dương tiến vào mật thất tu luyện rồi. Ngày hôm nay có thời gian trước tiên tu luyện, đợi ngày mai đi đạo phủ đường sau khi, là có thể lại mở ra Hoàn Vũ cửa hàng rồi. Mà lần này một lần nữa khai trương, Vệ Dương liền chuẩn bị chiêu thu thái nguyên tiên môn đệ tử tới giúp ta kinh doanh. Vệ Dương là muốn một bên tu luyện, một bên tìm kỹ trúc cơ đan. Cả đêm tu luyện cứ như vậy đi qua, này thời gian một ngày, Vệ Dương sử dụng chính hắn chế tạo cái kia ngũ hành mật mở linh khí tu luyện, hiệu quả là được, thế nhưng cái này tiêu hao linh thạch quá nhanh mà may là những này tiêu hao linh thạch đều là dùng ở vệ dương trên người, bằng không vệ dương còn thật sự không nhất định cam lòng đây. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, vệ dương liền đi tới đạo phù đường tổng bộ đạo nguyên phong. đạo phù đường đường chủ cao nguyên bách đã sớm chờ đợi đã lâu, vệ dương ngày hôm qua đột nhiên thay đổi địa vị, không gia nhập linh kiếm đường cùng trận pháp đường, trái lại muốn gia nhập sự trưởng quản của hắn đích đạo phù đường. tuy rằng cao nguyên bách thật là hoang nên vệ dương gia nhập, thế nhưng ở ngày hôm qua cái hoàn cảnh kia dưới, cao nguyên bách chính là tương đương với bị vệ dương nho nhỏ tính toán một lần, này một món nợ, cao nguyên bách muốn đòi lại. vì lẽ đó vệ dương vừa tiến vào đại điện, cao nguyên bách mặt tâm trầm làm bộ không có nhìn thấy vệ dương như thế đối với hắn là hờ hững liền để hắn đứng ở trong đại điện vệ dương cũng biết phòng trưng ngày hôm qua cao nguyên bách bị lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên thu thập một chút vệ dương suy đoán rất tốt ngày hôm qua các loại chờ vệ dương sau khi đi lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên liền lập tức liên danh khiêu chiến cao nguyên bách lý do chính là hắn cao nguyên bách cướp đi trong bọn họ ý môn đồ lý do này không cho phép cao nguyên bách từ chối mà lần này khiêu chiến lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên hai đại nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ có thể nói là bỏ xuống di vãng thành kiến chân thành hợp tác một công một thủ lý kiếm sinh thân là kiếm tu công kích lăng liệt cực kỳ có một không hai Thái Nguyên Tiên môn, mà pháp trận thiên đó là tuyệt thế pháp tu, bất kể là phụ trợ vẫn là phòng thủ đều làm e rằng có thể lại nói hai người bọn họ phối hợp phi thường hoàn mỹ. Kết quả cuối cùng chính là lấy Cao Nguyên Bách hoàn toàn thất bại cáo chung. Tuy rằng Cao Nguyên Bách linh hồn cảnh giới muốn so với pháp trận thiên cùng Lý Kiếm Sinh cao, thế nhưng tại loại này một chọn hai chọn trong chiến đấu, căn bản không lên tác dụng gì. Lẽ nào hắn Cao Nguyên Bách còn muốn phát sinh cấm kỵ linh hồn bí thuật đối phó Lý Kiếm Sinh cùng pháp trận tiên không được? Vì lẽ đó ngày hôm nay Cao Nguyên Bách đối với vệ Dương cái kia không có gì sắc mặt tốt. Vệ Dương biết điểm ấy, vì lẽ đó liền đứng ở trong đại điện. Cao Nguyên Bách không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Cao Nguyên Bách nhìn hắn vài lần, liền xoay người. Cao Nguyên Bách hiện tại tuy rằng quay lưng Vệ Dương, thế nhưng thần thức vẫn luôn đang theo dõi Vệ Dương nhất cử nhất động. Vệ Dương hiện tại chính là không nhúc nhích đứng ở trong đại điện, mà lúc này đây Vệ Dương cảm thấy cung điện này thiên địa linh khí vẫn rất nhiều, vì lẽ đó Vệ Dương liền tĩnh tâm ngưng thần hạ xuống, an tâm tu luyện. Cao Nguyên Bách vẫn đều đang đợi Vệ Dương phản ứng, thế nhưng hắn nào biết Vệ Dương cũng là với hắn hao tổn. Vệ Dương biết Cao Nguyên Bách hiện tại chính đang nổi nóng, nếu như hắn Vệ Dương mở miệng trước nói thế nào đều là của hắn sai, dù sao vệ dương hắn là tiểu bối, vì lẽ đó vệ dương chính là lấy bất biến ứng vạn biến, địch không động ta không động. vệ dương cảm ứng được cung điện này tràn ngập nồng nặc thiên địa linh khí, hắn cảm thấy có chút lãng phí, hắn quyết định thay đạo phù đường tiêu hao hạ xuống. vệ dương đồng thời vật chuyển thanh đế trường sinh quyết, cùng xích đế phần thiên quyết, cái này hai bộ chủ tu công pháp rất nhanh, từng đợt thiên địa linh khí liền tràn vào bên trong thân thể của hắn. cao nguyên bách vào lúc này bị vệ dương khiến cho là dở khóc dở cười, vệ dương cũng thật là có nghị lực, đi tới nơi này đối mặt cao nguyên bách áp lực, cái gì cũng không nói. vệ dương kéo nổi. Hán Cao Nguyên Bách có thể không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đến cùng vệ Dương đấu khí, liền Cao Nguyên Bách xoay người lại, cười khổ nói: Các ngươi vệ gia lẽ nào thật sự là khắc tinh của ta không được? Vệ Hạo Thiên là như thế này, Vệ Thần Thiên cùng vệ Trung Thiên cũng là như thế này. Hiện tại đến phiên ngươi vệ dương rồi, ta là thiếu nợ các ngươi vệ gia sao? Không, Đường Chủ nghiêm trọng, Đường Chủ lời nói này đệ tử lòng tràn đầy xấu hổ. đệ tử sau khi trở về nhất định cải chính. Vệ Dương cung kính nói rằng hoàn toàn chính là một cái bình thường đệ tử nhìn thấy tiên môn trưởng đối vệ mặt và cử động. Cao Nguyên Bách cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra một khối thẻ ngọc, từ tú nói khối này trong ngọc giản là ta nhiều năm nghiên cứu đuổi chú một ít tâm đắc linh hội tiểu tử ngươi cho ta trở lại nắm nghĩa cẩn thận chờ ta có thời gian rồi ta sẽ thi của ngươi nếu như ngươi bất quá quan hậu quả chính ngươi đi nghĩ một hồi được rồi đi đệ tử chấp sự nơi đó linh yêu bài và trang phục những đạo phù này đường đệ tử chuẩn bị trang bị sau khi ngươi là có thể lăn vệ dương tiếp nhận thẻ ngọc tuy rằng thẻ ngọc rất nhẹ thế nhưng hắn cảm giác này rất nặng tuy rằng cao nguyên bách trong miệng nói rất nhẹ thế nhưng vệ dương biết cao nguyên bách khói ngọc dài giản người bình thường phỏng chứng ngay cả nhìn cũng không thấy đây là hắn một đời nghiên cứu đuổi chú tinh hoa Cao Nguyên Bách tuy rằng ngoài miệng không có nói thế nào, thế nhưng Vệ Dương có thể cảm thấy một luồng quan hãi tình, chỉ là của hắn Phương thức đặc biệt cực kỳ. Vệ Dương cung kính bái một cái, sau đó nâng khối ngọc này giản liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Vệ Dương động tác này, Cao Nguyên Bách tài là cảm thấy có một chút an tâm. Vệ Dương đi tới đạo phù đường đệ tử chấp sự nơi nào nhận được đạo phù đường đệ tử cơ bản trang bị sau khi đã đi xuống núi. Mà các loại, chờ, Vệ Dương đi xa, Cao Nguyên Bách đột nhiên nói một câu, đi ra đi, không cần trốn cái bóng chúng, rồi trong bóng tôi xem lâu như vậy, ngươi hài lòng chưa? Vừa dứt lời, không trung truyền đến một trận bành bạch tiếng gỗ tay. Dương Vệ thân ảnh của từ trong bóng tối hiện hiện ra, hắn đương nhiên rất hài lòng, cười nói: Ta nói rất cao, ngươi tựu không dùng hẹp hỏi đi. Khối ngọc này giản lại không là thứ gì đáng tiền. Hiện tại vệ Dương bái vào ngươi nói phủ đường muôn xuống, ta không có kêu ngươi cho hắn lễ vật liền rất tốt, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Cao Nguyên Bách vừa nghe Dương Vệ nói như vậy, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, hắn chỉ vào Dương Vệ, phẫn hận nói: Ta nói, Dương Vệ à, ngươi có phải hay không giả chết một lần, đem đầu gót đều làm cho hỏng rồi, làm sao ngươi trở nên vô sỉ như vậy rồi? Lần trước lễ ra mắt ta đã cho, lẽ nào ngươi muốn ta gặp được hắn một lần, liền cho hắn một lần lễ vật? Dương Vệ sau khi nghe xong, rất tự nhiên gật gật đầu. Cao Nguyên Bách, rất cao ha, ta chính là muốn như vậy. Nhưng nhìn ngươi như thế đáng thương mức, tựu không dùng rồi. Đây là tuyệt phẩm trúc cơ đan, ta bây giờ cho ngươi ngươi đánh một cái thời gian nhìn thời cơ thích hợp, liền cho hắn đi. Dương Vệ sau khi nói xong, đưa cho Cao Nguyên Bách một cái bình ngọc. Cao Nguyên Bách không chút do dự tiếp nhận, không có xem hay thu vào hắn pháp bảo chứa đổ chi bên trong. Được rồi, sự tình đều làm xong, ngươi cũng có thể lăn. Cao Nguyên Bách hạ lệnh chủ khách, Tử Tôn nói. Dương Vệ trước khi đi, tâm ý hơi động một đạo cường hãn linh hồn chi tiến lấy khí thế xếp đánh không kịp bưng thai đâm thẳng cao nguyên bách biển ý thức cao nguyên bách do xoay sở không kịp lập tức liền trùng chiêu hắn nào biết dương vệ lại đột nhiên xuống tay với hắn cho nên hắn căn bản không có cái gì phòng bị đương nhiên coi như hắn phòng bị cũng là luồng công vô ích cao nguyên bách mạnh mẽ thừa nhận lấy dương vệ đạo linh hồn này chi tiến tuy rằng không sẽ tạo thành linh hồn nào tổn thất thế nhưng đánh ở trên thức hải gây nên biển ý thức rung động cao nguyên bách liền cảm thấy hắn như là bị đòn nghiêm trọng hạ xuống trong mắt lướt ra kim hoa ha <cười> ha <cười> rất cao cố gắng cảm thụ một chút hóa thần kỳ cường giả cái này thần thức đi Ta chờ mong ngươi bước vào hóa thần kỳ ngày đó. Dương vệ thanh âm của Từ Đàng xa chuyển đến, Cao Nguyên Bách đem này cố biện ý thức rung động giật loạn, hắn tự nhiên biết Dương vệ này là một mặt muốn muốn giáo hơn hắn, một mặt lại cho hắn chỉ điểm. Dương vệ bây giờ linh hồn tu vi đi vào hóa thần kỳ, mà hắn Cao Nguyên Bách linh hồn tu vi vẫn nguyên anh kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới. Mặc dù cách hóa thần kỳ chỉ là cách xa một bước, thế nhưng cái này một bước, một số thời khắc chính là thiên địa chi kém. Vệ Dương vệ tới tịch Dương viện, tạm thời hắn còn không muốn chuyển tới nơi khác đi. Tuy rằng vừa đạo phù đường đệ tử chấp sự cũng đề quá, hắn vệ Dương có thể chuyển nhập đạo phù đường đích đạo nguyên phong. Thế nhưng Vệ Dương cảm thấy không có cần gì phải, dù sao hắn bây giờ tu luyện đa số đều đang luyện công không gian, tuy rằng đạo phủ đường tổng bộ đạo nguyên trên đỉnh thiên địa linh khí so với Vệ Dương Tịch Dương viện muốn nồng nặc rất nhiều, thế nhưng Vệ Dương đi tới cũng không quá là đến một chỗ phổ thông nơi, chuyện này căn bản là cùng Tịch Dương viện không hề khác gì nhau. Hơn nữa, một khi Vệ Dương bước vào trúc cơ kỳ, là có thể đạt được gia gia vệ thần thiên đạo phủ, Vệ Dương tin tưởng, ông nội ngươi chứ động phủ làm sao nếu so với ở đạo nguyên phong khá một chút đi. Hơn nữa Tịch Dương viện địa thế hiểm lãnh, không có bao nhiêu đệ tử tới quấy rầy. Loại này có thể yên tĩnh chỗ tu luyện cũng không nhiều, vệ dương cũng không muốn tự tìm chịu tội. Vệ Dương khoanh chân ngồi đang luyện công không gian vân sàng, cái này vân sàng là vệ dương điều khiển luyện công bên trong không gian thiên địa linh khí ngưng luyện mà thành. Vệ Dương cảm thấy ngồi ở trên vân sàng mặt rất thoải mái, mà lúc này đây, từng luồng từng luồng ngũ hành mịt mở linh khí không ngừng trôi vào vệ dương trong thân thể, vệ dương đồng thời vận chuyển thanh đế trường sinh quyết cùng xích đế phần thiên quyết, cái này hai bộ chủ tu cấm pháp, mà chút ngũ hành mị mở linh khí một khi tiến vào vệ dương thân thể, đã bị vệ dương linh thức sức mạnh điều khiển tiến vào chu thiên đại tuần hoàn hàn ngũ. Một cái đại chu thiên hạ xuống những này ngũ hành mịt mở linh khí tiến vào vệ dương đan điển hai đại trong khí hải biến thành vệ dương chân khí rồi vệ dương tu vi chân khí cũng đang chậm chậm tăng lên trong đó vệ dương biết tu luyện xưa nay cũng không phải một lần mà thôi sự tình cần dùng vô tận thời gian chậm rãi bổ huyết lúc tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai vừa dạng sáng vệ dương liền khởi hành đi tới tiên bảo phố trợ rồi mà một khi làm vệ dương đi tới hắn cửa hàng vị trí sau khi liền phát hiện con đường này đã không giống như là nguyên lai like như vậy tiêu điều rồi mà là người đến người đi đông đảo tu sĩ tập hợp mà cả con đường bán đồ vật đều là cùng vệ Dương hoàn vũ cửa hàng bên trong bán đồ vật gần như thấy cảnh này, vệ Dương kẹp miệng lộ ra một ít cười gàn. Trước 188, mạch nước ngầm mãnh liệt triệu tướng đi đến, đến. Một, những cửa hàng này trước đây không có mở, hiện tại mở ra, này rõ ràng chính là nhằm vào vệ Dương mà tới. Xem ra ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, có mấy người vẫn là không hết lòng dằn à, bọn họ vẫn không có hấp thụ đến đầy đủ giáo huấn à, xem ra ta vẫn cần phải tiếp tục cố gắng cho bọn hắn biết ta thật không phải là dễ chơi được. Vệ Dương nội tâm cảm thán nói rằng, vệ Dương biết mục đích của những người này, hắn biết thủ đoạn của bọn họ. Vệ Dương đại khái nhìn lướt qua, những cửa hàng này tiêu thụ hình thức cùng cửa hàng của hắn như thế, hơn nữa bên trong bán đồ vật giá cả nếu so với Vệ Dương hoàn vũ cửa hàng thấp. Vệ Dương thấy cảnh này, lắc lắc đầu. Mà lúc này đây, trên đường những đệ tử kia đều nhìn thấy Vệ Dương, rồi bọn hắn đều nhận ra Vệ Dương, rồi bọn hắn đều nhìn Vệ Dương, muốn nhìn một chút hắn hoàn vũ cửa hàng đối diện với mấy cái này, đến cùng có cái gì mới cử động. Bọn hắn đều muốn Vệ Dương có cái gì mới cử động, bởi vì Vệ Dương muốn hành động, như vậy thì chỉ có một chiều, cái kia chính là sụn giá, mà một khi sụn giá như vậy thì đối với những tu sĩ này có lợi. Vệ Dương đi tới hoàn vũ cửa hàng cửa, lấy ra cấm chế ngọc bài, mở ra đại môn phía sau. Vệ Dương đi sau khi đi vào, liền đóng cửa cửa lớn. Vệ Dương ngồi ở hoàn vũ cửa hàng phía sau quầy, không ngừng trầm tư. Người khác dĩ nhiên đã ra chiêu, rất rõ ràng, bọn họ lần này đến có chuẩn bị. Như vậy nếu như vậy, giá cả chiến khẳng định không thích hợp. Hơn nữa, kẻ địch làm lớn như vậy trận chiến, cuối cùng muốn đúng là muốn cho rơi đại hoàn vũ cửa hàng, muốn khiến hoàn vũ cửa hàng mở không đi xuống, đóng cửa. Mà Vệ Dương cũng biết, giá cả hạ thấp, hắn lợi nhuận liền thấp xuống, lời nói như vậy, liền không phù hợp hắn sơ khai nhất điểm ước nguyện ban đầu rồi. Vệ Dương mở cửa hàng, muốn đúng là kiếm lấy càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện, mà một khi lợi nhuận giảm xuống, lời nói như vậy, Vệ Dương liền vi phạm với mở cửa hàng ước nguyện ban đầu rồi. Mà đối mặt tình huống như thế, Vệ Dương không có nhục trí, kiếp trước gặp phải loại này tình huống tương tự quả thực là nhiều lắm. Vệ Dương rất nhanh sẽ nghĩ ra một ít kế sách tương đối, thế nhưng hắn không có tùy tiện thực thi, hắn ngày hôm nay trước tiên mở cửa doanh nghiệp, trước tiên thăm dò hạ xuống, Vệ Dương không có hạ thấp hắn mua đồ vật giá cả, vẫn là duy trì giá gốc cách bất biến. Vệ Dương lấy ra một ít ở viêm thiên đại lục thu hoạch hệ lửa linh tài, đặt tại trong suốt gorgi, sau đó Vệ Dương mở ra cửa lớn. Hoàn vũ cửa hàng chính là một lần nữa mở cửa, mà lúc này đây, hoàn vũ cửa hàng bên ngoài đã sớm vây rất nhiều tu sĩ. ở con đường này nào đó một cửa tiệm phố trong mật thất dưới đất, linh chiến thiên đang cùng mấy cái thái nguyên tiên môn trưởng lao thương nghị sự tình. bọn họ nhận được vệ dương trở về tin tức, hiện tại cũng biết, vệ dương đi tới hắn hoàn vũ cửa hàng, bọn họ đều đang đợi tin tức. nhìn vệ dương đến cùng ứng đối như thế nào, bọn họ hiện tại không thể bên ngoài đối phó vệ dương, chỉ có thể như vậy âm thầm ra tay, ngăn cản vệ dương con đường tu luyện, bọn họ muốn vệ dương không thể kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên càng sâu lần đích mục đích đúng là muốn để vệ Dương vì là những chuyện nhỏ nhặt này buôn ba mệt nhọc, sau đó liền không có thời gian tu luyện. Vệ Dương vừa mở ra Hoàn Vũ cửa hàng cửa lớn, phía ngoài tu sĩ liền điên cuồng tràn vào, vừa tiến đến, đã nhìn thấy Vệ Dương lập ở tại bọn hắn tuyển mộ thông báo rồi. Vệ Dương ở tuyển mộ thông báo mặt trên đem Hoàn Vũ cửa hàng cần loại tu sĩ kia đều nói rõ rõ ràng ràng, thế nhưng xuất hiện vào lúc này, không có bao nhiêu tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú, bọn họ tiến vào cửa hàng, đều đang quan sát cửa hàng bên trong thương phẩm giá cả. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Vệ Dương những này thương phẩm vẫn là duy trì giá gốc không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ chính là lòng tràn đầy thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng vệ dương sẽ sụn giá, cho nên bọn hắn lúc này mới điên cuồng tiến bảo, muốn dính một điểm nhỏ tiện nghi. thế nhưng vệ dương cử động làm bọn họ thất vọng rồi, vệ dương căn bản cũng không có như bọn họ sở liệu như vậy, mà là duy trì giá gốc cách. tình cảnh này rất nhanh sẽ truyền đến linh chiến thiên bọn họ nơi nào, linh chiến thiên lạnh cười nói nói, vệ dương tên tiện chủ này, hắn quá ngây thơ rồi, hắn còn tưởng rằng hắn hoàn vũ cửa hàng có bao nhiêu hấp dẫn người, hắn quá đề cao chính hắn, tiếp tục như vậy, hắn hoàn vũ cửa hàng căn bản cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh, không tới bao lâu, ta muốn hắn hoàn vũ cửa hàng tự động đóng môn. đúng vậy vẫn là linh trưởng lão thần cơ diệu toàn a chúng ta bóp chết mạch máu của hắn để hắn không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện có thể dùng hơn nữa thiên tư của hắn thực sự kém cỏi kéo dài như thế tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng ngày càng chậm nếu như vậy hắn chính là chỉ có thể nhận tiên môn nhiệm vụ chậm rãi kiếm lấy tiên môn điểm cống hiến cùng linh thạch tiếp tục như vậy hắn sẽ phai mờ cùng mọi người vậy đến thời điểm hắn cũng không thể chúc cơ thành công hắn sẽ vây chết đang luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh này bên trên chúng ta chính là đạt đến giết người trong vô hình rồi thái nguyên tiên môn một vị trưởng lão vũ linh chiến thiên đình loạn cười nói đúng vẫn là linh trưởng lão nhìn xa trông rộng. Chúng ta nhiều người như vậy, vệ trong nhà, vệ Hạo Thiên bọn họ đã mất tích đã nhiều năm như vậy, vệ ra chính là chỉ còn giữ lại vệ Dương cái này thằng nhóc con rồi, chúng ta chơi hắn, không phải thật sự cùng chơi như thế sao? Hắn vệ ra huy phong cùng thời đại đã qua. Một trưởng lão khác có chút cản trở lập ý, lạnh lùng nói rằng: "Được rồi, các vị, tuy rằng thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng là chúng ta cũng không thể xem thường, chúng ta làm như vậy, một không có trái với tiên môn quy định, thứ hai chúng ta đứng ở trong bóng tối, vệ Dương cái này thằng nhóc con đứng ở ngoài sáng, nếu như vậy, tình thế đối với chúng ta có lợi, thế nhưng cũng không nên tin tưởng, vệ Dương" bản tọa còn có rất nhiều điều, liền nhìn ngươi có cơ hội hay không tất được. Linh chiến tiên trí tuệ vững vàng, định liệu trước nói, Hoàn Vũ cửa hàng bên trong bán đồ vật nếu không xuống giá, rất nhiều tu sĩ cũng là đối với hắn không có bao nhiêu hứng thú, dù sao tại cái khác cửa hàng, bọn họ vẫn có thể lấy càng giá tiền thấp mua được đồng dạng tư phẩm, bọn họ là cao hứng mà đến, thất vọng mà về. Vệ Dương nhìn những này ở bề ngoài túi đầu dụ đi ra tu sĩ, trong mắt lóe ra một đạo tàn khắc, hắn biết, trong này khẳng định có thám tử, Vệ Dương cũng biết, bọn họ vừa đi ra ngoài sẽ đem Hoàn Vũ cửa hàng tình huống bên trong truyền đi, thế nhưng những này thì lại làm sao? Đương nhiên rồi, Vệ Dương cũng nhìn thấy vẫn còn có chút lý trí tu sĩ đối với Vệ Dương thương phẩm có hứng thú, bọn họ vẫn là lần lượt chọn xong, đến quầy hàng giao phó linh thạch, sau đó Vệ Dương liền cho bọn họ hàng. Mà trong đó mua tối nơi tiêu thụ tốt đúng là Vệ Dương từ Viêm Thiên Đại Lục mang tới những này hệ lựa linh vật rồi, bất kể là hệ lựa dược thảo vẫn là hệ lựa linh đan, thậm chí những này hệ lựa linh tài cùng linh quáng, rất nhiều thái nguyên tiên môn tu sĩ đều đối với bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng, với là một cái vẫn là ra tay mua lại. Liên Vệ Dương quầy hàng trước mặt vẫn là sắp xếp nổi lên hàng dài, loại này nóng nảy tiêu thụ tình cảnh truyền tới linh chiến tiên trong thai của bọn họ. Nhưng là bọn hắn không có để ý, đây mới là Vệ Dương một lần nữa mở cửa doanh nghiệp ngày thứ nhất, bọn họ còn không vội ra tay. Mà Vệ Dương này kết thúc mỗi ngày, thu vào vẫn là vô cùng khả quan, dù sao hắn bán tư phẩm, cái này giá vốn thật sự có thể nói là không đáng kể, gần như thu nhập của hắn chính là của hắn lời. Kỳ thực Vệ Dương hiện tại có thể không cần xuống giá, đẩy ra rất nhiều sách lược kinh doanh cũng có thể cứu vãn ván cờ này thế, có thể một lần đánh bại hắn đối thủ cạnh tranh, thế nhưng Vệ Dương không có ra tay, bởi vì có chút thủ đoạn hắn sẽ dùng, thế nhưng hắn không muốn khiến cho kinh thế hai tụ. Hơn nữa, xuất hiện đang ra tay không thể một lần đánh bại đối thủ. Vệ Dương đang đợi thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó Vệ Dương liền tạm thời không lo chuyện khác rồi. Dù sao coi như là một cái hoàn vũ cửa hàng, một trời mặc dù có lợi nhuận, thế nhưng những này đối với Vệ Dương tiêu hao mà đến, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Vệ Dương kiếm tiền chân chính đầu to là vị diện tương vô. Thế nhưng Vệ Dương hiện nay cứ như vậy với bọn hắn hao tổn. Vệ Dương trong lòng có hoạch định một đại kế, chỉ là cái kế hoạch này thực thi tạm thời vẫn chưa có người nào tuyển. Dù sao Vệ Dương hắn chủ yếu trọng tâm hay là muốn thả về mặt tu luyện mặt. Vệ Dương ngày hôm nay đánh ra cái này tuyển mộ thông báo, mặt trên chính là nói hắn thuê Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ, đợi gặp phi thường phong phú thế nhưng vệ dương yêu cầu phải là đệ tử nội môn, nói cách khác, nhất định phải có chút cơ kỳ tu vi. mặc dù nhưng cái điều kiện này có chút hà khắc, thế nhưng hắn tin tưởng, có chút tu sĩ sẽ cảm giác hứng thú. mà quả nhiên không ra hắn đang liệu, vệ dương ở buổi tối muốn đánh dương không có chú ý chính hắn thời điểm, hoàn vũ cửa hàng đến rồi một cái đệ tử nội môn. cái này đệ tử nội môn vệ dương rất quen thuộc, hắn cũng rất quen thuộc vệ dương, hắn chính là lần trước mua chí tôn thần huyết cùng vị diện hạch tinh cho vệ dương triệu tướng điện. nhìn thấy triệu tướng điện bây giờ là có chút hang hái, hắn khóa nhập chút cơ kỳ, ở cuộc đời hắn cuối cùng niên đại bước vào, hiện tại hắn tiến vào chút cơ kỳ rồi lại có 500 năm tuổi thọ, lại có thời gian có thể tu luyện, truy tìm mới tu vi cảnh giới rồi. Triệu Tướng Điền đi tới Hoàn Vũ cửa hàng, quay về Vệ Dương sâu đẫm bái một cái, đầy cõi lòng thâm tình nói nói, đa tạ chủ nhân ban tặng, chủ nhân chúc cơ đan, mới làm cho lão nô có thể bước vào chúc cơ kỳ, cỡ này đại ân đại đức, lão nô ta là suốt đời khó quên, hiện tại lão nô bước chân vào chúc cơ kỳ, lão nô là tới thực hiện lời hứa, không biết hiện tại chủ nhân muốn ta làm gì, còn xin chủ nhân dặn dò. Ngươi không cần như vậy, ngươi bây giờ đều là chúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là nội môn đệ tử, không cần như vậy. Vệ Dương tự tiểu phi tiểu nói rằng Hắn không phải là loại kia người khác nói chuyện, liền tin tưởng chủ. Mà triệu tướng điện vừa nghe lời này, lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn xem vệ dương, hắn cảm giác được vệ dương không tín nhiệm, hắn lập tức liền quỳ gối vệ dương trước mặt, lớn tiếng nói: Chủ nhân, ngươi có phải hay không cho rằng lao nô ta là loại kia vong ân phụ nghĩa người? Có phải hay không cảm giác đến lao nô bước vào chút cơ kỳ? Lòng này thái liền bành trướng, ngươi cảm thấy ta hôm nay là đang làm dáng không được, chủ nhân, ngươi đây là tại hoài nghi lòng trung thành của ta. Ta triệu tướng điện một đợi một tiếp, trước kia là giới trần tục hoàng cung đại nội tổng quan, từ khi ngẫu nhiên bước vào con đường tu tiên tới nay. Ta là trải qua vô số cơ khổ, lão nô loại này thân thể không chọn bạn người, căn bản là được vô số tu sĩ cờ nhở. Ồ, thế nhưng lão nô ta không hề từ bỏ, từng bước từng bước khổ tu, cuối cùng bước vào Thái Nguyên Tiên môn, lão nô đang luyện khí kỳ đại viên mãn bình cảnh khốn rất nhiều năm, lão nô tự nhiên hưởng qua ân tình ấm lạnh, ta cũng biết lòng đời nóng lạnh, lúc đó lão nô liền xin thể, chỉ cần có người ban cho lão nô một viên trúc cơ đan, ta bước vào trúc cơ kỳ sau đó, ta cho hắn làm châu làm ngựa đều được, đương nhiên, lão nô cũng biết, hiện tại cũng chỉ là ngoài miệng nói, lão nô hội. Dùng hành động thực tế hướng ngài chứng minh lão nô trung tâm. Chương 189 Cấm thần phù nửa bước chúc cơ kỳ. 2. Vệ Dương nghe xong, hắn trước đây vẫn không có chú ý Triệu tướng Điển thân phận, xuất hiện ở nghe hắn tiếng nói, biết hắn là vào cùng người. Được. Vệ Dương nghe xong, đại nói một tiếng, hiện tại liền có một cơ hội chứng minh lòng trung thành của ngươi, đây là cấm thần phù, một khi ngươi sử dụng cấm thần phù, nguyên thần của ngươi liền được ta khống chế, có thể nói đời này kiếp này ngươi căn bản không có cơ hội thoát ly khống chế của ta, chính ngươi nhìn làm, ngươi không muốn sử dụng ta không miễn cưỡng, thế nhưng từ nay về sau ngươi không cần ở trước mặt ta xuất hiện, ngươi đi ngươi cầu được mục, ta đi ta dương quân đạo. Triệu Tướng Điền nhìn một chút tấm này cấm thần phù, căn bản không có một kia một hào do dự, một cái tiếp nhận, sau đó linh thức của hắn liền quét vào cấm thần phù mặt trên, mà cấm thần phù liền hóa thành một ánh hào quang, tiến vào góc của hắn, cấm thần phù cẩm cố lực lượng trong nháy mắt liền gia tăng ở nguyên thần của hắn bên trên. Mà lúc này đây, Vệ Dương là có thể rõ ràng cảm ứng được Triệu Tướng Điền biển ý thức, tương tự cũng có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn, có thể nói, Triệu Tướng Điền tất cả đều chạy không thoát Vệ Dương cảm ứng. Hắn ở đây Vệ Dương trước mặt, căn bản không có bí mật, cả đời này, chính như Vệ Dương từng nói, hắn căn bản không có phản bội cơ hội. Trừ phi sau đó vệ dương chủ động giải trừ cái này cấm thần phụ cái này cấm thần phụ không phải vệ dương làm mà là vệ thương làm vệ dương chính là là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh hiện tại hắn trưởng thành trí nhớ của hắn tự nhiên sẽ từ từ bỏ nhớ phong mà cái này cấm thần phụ chính là là vị diện thương phu ban tặng có thể nói ở đương đại bên trong không người có thể giải hiện tại triệu tướng điền bị cấm thần phụ khống chế vệ dương mới cảm ứng được hắn một tấm chân tình có thể nói là triệu tướng điền là quyết tâm muốn tùy tùng vệ dương cho nên hắn căn bản không có do dự vệ dương vào lúc này ấy nay nói nói vậy ta từ nay về sau liền sưng hôn ngươi vì lao triệu đi Hiện tại cái này cái hoàn vũ cửa hàng liền giao cho ngươi trông coi, ngươi bây giờ mới là trúc cơ kỳ một tầng, phải cố gắng tu luyện, bằng không 500 năm sau đó cũng là hóa thành một năm cát vàng. Đa tại chủ nhân Lãn Huệ. Lão nô ta. Triệu tướng điền kích động nói rằng, không cần, ngươi sau đó liền gọi thiếu chủ của ta đi, còn có chính là không cần tự xưng Lãn nô. Ta chỗ này không có nhiều quy củ như vậy. Vệ Dương Tử Tốn nói. Vâng, thiếu chủ. Triệu tướng điền lập tức đổi giọng. Sau đó vệ Dương đem hoàn vũ cửa hàng cấm chế ngọc bài còn có một cái túi đựng đồ cho hắn, dặn dò nói rằng, sau đó ngươi liền phụ trách tọa trấn hoàn vũ cửa hàng rồi. Ngươi sửa chữa. Ngay khi cửa hàng phía dưới lòng đất mật thất tu luyện, cửa hàng này bên trong tài nguyên ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Còn có chính là ta kinh doanh hình thức nguyên nên có nghe thấy, thương phẩm giá cả chính là duy trì nguyên dạng. Hiện tại chúng ta liền tha cho bọn họ cản trở hạ xuống, chờ ta đột phá chút cơ kỳ, lại cẩn thận chơi với bọn hắn xuống. Triệu tướng Điền gật đầu ra hiệu hắn hiểu được rồi. Sau đó vệ dương lại khai báo một ít chuyện. Tiểu ly khai rồi hoàn vũ cửa hàng rồi. Vệ dương trước khi đi, nhìn cái nào đó cửa hàng một chút, ở vị diện thương vô thời không lực lượng bản nguyên phụ trợ dưới, vệ dương rõ ràng nhìn thấy cửa hàng này phía dưới trong mật thất ngồi là những người kia. Vệ Dương hử lệnh một tiếng, rời đi Tiên Bảo Phố trợ. Hắn bây giờ chủ yếu chính là muốn đem tu vi tăng lên tới chút Cơ Kỳ, lấy hiện tại thực lực bây giờ, đối đầu Thái Nguyên Tiên Môn đệ tử ngoại môn, cái kia hoàn toàn là quét ngang, căn bản không khả năng thất bại. Vệ Dương đối thủ chân chính là đệ tử nội môn những Thiên Tư này, chắc tuyệt tu sĩ, muốn cạnh tranh liền cùng bọn họ cạnh tranh. Vệ Dương hiện tại cũng cảm thấy, bắt nạt những đệ tử ngoại môn này không có bao nhiêu ý tứ. Vệ Dương trở lại Tịch Dương Viện, chính là bắt đầu một vòng mới bế quan khổ tu. Lần này, Vệ Dương phải không đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn cảnh giới, là tuyệt đối không xuất quan. Vệ Dương bố trí kỹ càng tất cả sau khi lát mình tiến vào vị diện thương phô luyện công trong không gian hạ qua đông đến thời gian 3 năm lại là vội vã mà qua mà lúc này đây tịch Dương viện cửa lớn lần thứ 2 mở ra Vệ Dương thân ảnh của tái hiện Thái nguyên tiên môn Vệ Dương vào lúc này tĩnh tọa ở tịch Dương viện bên ngoài cái kia sông nhỏ sông trên giường trước mặt là một ít câu cá thiết bị Vệ Dương lão thần tự tại ngồi ở bờ sông nhàn nhã câu cá mà Vệ Dương tâm thần còn tại dư vị 3 năm nay nỗ lực khổ tu đã trải qua 2 năm khổ tu đã đem thanh đế trường sinh quyết cùng xích đế phần tiên quyết muốn tu luyện đến tầng mười đại viên mãn cảnh giới nói cách khác. Vệ Dương tu vi chân khí chân chính đạt tới luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn, mà lúc này đây, Vệ Dương biết hắn khả năng dùng siêu phẩm trúc cơ đan không thể trúc cơ thành công, thế nhưng dù nói thế nào, Vệ Dương đều phải thử một chút. Ở cuối cùng trong một năm, Vệ Dương dùng siêu phẩm trúc cơ đan, bế quan muốn muốn trùng kích trúc cơ kỳ, thế nhưng không ngoài dự tính, cuối cùng đều là đã thất bại. Mà chút siêu phẩm trúc cơ đan không thể trợ giúp Vệ Dương phá tan trúc cơ kỳ này cái cự đại bí trướng, siêu phẩm trúc cơ đan dược lực căn bản không đánh tan được cái này bí trướng. Kỳ thực Vệ Dương đã sớm nắm giữ linh thức, nhưng là nguyên thần của hắn vẫn không có chân chính ngưng tụ thành công. Hắn bây giờ linh thức sức mạnh, chủ muốn là tới từ ở kiếp trước biểu tạo. Vệ Dương là xuyên qua mà đến, vì lẽ đó chỉ làm thành như thế một cái yêu nghiệt biến thái, không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng là có thể sử dụng linh thức. Vệ Dương nguyên thần không có ngưng tụ, mà không đánh tan được này người trúc cơ kỳ bích trướng, chân khí của hắn cũng chính là không có cách nào chuyển đổi thành là chân nguyên. Ở trong giới tu chân, tu sĩ muốn chân chính bước vào trúc cơ kỳ, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Một cái hay là tại trúc cơ đan dược từ dưới đánh vỡ trúc cơ kỳ bích trường đem ngủ say ở trong óc ba hồn bảy vía mạnh vụn linh hồn toàn bộ tỉnh lại tụ tập lại nương tụ thành công nguyên thần trúc cơ đan trúc tạo đúng là tu sĩ đích đạo cơ mà thứ hai cái kia chính là ở trúc cơ đan dược lực trợ rút xuống tu sĩ đem trong đan điển khí trong biển chân khí toàn bộ chuyển đổi thành là chân nguyên chân nguyên cùng nguyên thần chính là trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chí nắm giữ nguyên thần trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể có được linh thức mới có thể sử dụng linh thức lực lượng chân nguyên là thật sự khí càng cao một cấp độ sức mạnh tu sĩ ở bước vào trúc cơ kỳ sau khi toàn thân chân khí chuyển đổi là chân nguyên mà muốn phải tiếp tục tăng lên muốn bước vào đan đạo tam cảnh Trở thành tu sĩ cấp cao, như vậy thì nhất định phải đèm chân nguyên không ngừng áp xúc, không ngừng cô động, cuối cùng chân nguyên trải qua cực hạn áp xúc cô động, mới hình thành một viên đạo đan. Nói cách khác, đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ nhất ngưng đan kỳ cường giả nắm giữ này khỏa đạo đan, thế nhưng này khỏa đạo đan là chân nguyên ngưng tụ đến, nếu như không bế quan củng cố cảnh giới, rất có thể đạo đan sẽ giải thể, một lần nữa hóa thành chân nguyên. Đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ hai cái kia chính là nguyên đan kỳ rồi, nguyên đan kỳ tu sĩ đã đem đạo đan chuyển hóa thành vì là nguyên đan, vào lúc này, bọn họ liền không cần lo lắng nguyên đan tiêu tan, một lần nữa hóa thành chân nguyên rồi. Đan đạo tam cảnh cuối cùng một cảnh chính là Kim đan kỳ, tu sĩ đem nguyên đan thay đổi thành bất hủ kim đan rồi. Mà kim đan liền thai nghén linh thần, cuối cùng nguyên anh ngay khi trong kim đan thai nghén mà thành, nguyên anh phá đan mà ra, cái kia chính là đại biểu tu sĩ xưng là nguyên anh kỳ cường giả. Vệ Dương trải qua 3 năm khổ tu, một thân tu vị mặc dù không có đi vào trúc cơ kỳ, thế nhưng hắn đã là trúc cơ quá, mặc dù không có thành công, Vệ Dương bây giờ cảnh giới này tại tu chân giới xưng là nửa bước trúc cơ kỳ. Nói cách khác, tu vi của bọn họ cách chốc cơ kỳ liền thật sự chỉ có khoảng cách nửa bước rồi, nhưng là đối với một số tu sĩ bọn họ cuối cùng khả năng cả đời đều là khốn chết tại đây nửa bước bên trên một đời tu vi lại lấy không được tiến thêm vệ dương cũng không phải làm sao đủ dũ hắn biết siêu phẩm trúc cơ đan không thể khiến cho chính mình bước vào trúc cơ kỳ như vậy tuyệt phẩm trúc cơ đan đây nếu như tuyệt phẩm trúc cơ đan không được còn có cực phẩm trúc cơ đan đây vệ dương không tin hắn sở hữu vị diện thương phô bực này thiên đạo thần khí còn sợ không tìm được trúc cơ đan vì lẽ đó vệ dương hiện tại có vẻ vô cùng nhàn nhã mà đang ở vệ dương bế quan không lâu sau đó nho chính đạo liền truyền đến tin tức hắn đã trúc cơ thành công trở thành trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ chính là trở thành thái nguyên tiên môn nội môn đệ tử hiện tại vệ dương xuất quan nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn ban đầu nhâm thìn năm kiệt xuất đã toàn bộ đi vào trúc cơ kỳ trở thành nội môn đệ tử đương nhiên nhâm thìn giới còn có mấy vị khác đệ tử đồng dạng bước vào trúc cơ kỳ rời khỏi nhâm thìn phòng vì lẽ đó vào lúc này biết được vệ dương xuất quan chính đạo cùng nho chính đạo hai người dắt tay nhau mà đến bọn họ còn chưa tới tịch dương viện không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương liền biết bọn hắn tới chính đạo. Nho chính đạo còn có vệ dương ba cái chính là ngồi ở bờ sông, một bên câu cá, vừa nói chuyện. Nho huynh, chúc mừng ngươi bước vào chúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Vệ dương mở miệng trước chúc mừng nói rằng. Mà lúc này đây, chính đạo cùng nho chính đạo đồng dạng phát hiện vệ dương tu vi tăng lên, nho chính đạo liền ân quyền, tương tự nghiêm nghị nói nói. Vệ huynh nói đùa, ta điểm này bẽ nhỏ tu vi ở ngươi và trịnh huynh trước mặt chính là không đáng nhất tới, mà ngươi bây giờ cũng là nửa bước chúc cơ kỳ, cách chúc cơ kỳ cũng sắp rồi, chúng ta rất nhanh có thể đủ ở khu trong nội môn một lần nữa tụ thủ, thủ. Đúng vậy à, nho huynh thực sự nói thật, nói riêng về tu vi hay là ta cùng nho huynh muốn cao hơn một bậc, thế nhưng luận thực tế sức chiến đấu, phòng trường ta cùng nho huynh gặp lại đều không phải là đối thủ của ngươi a. Trình Đào cũng khá là cảm khái nói rằng, kha kha, hai người các ngươi chính là tận tình mang cho ta tân bút, thực lực của ta ta tự mình biết, ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi tiên bảo phố trợ rồi, chúng ta ngay khi tịch dương viện làm dừng lại một trận toàn bộ thề cá. Vệ Dương đề nghị nói rằng, tốt, chúng ta động thủ đi. Trình Đào trước tiên đề nghị nói rằng, liền ba người từng người tự chia phần hợp tác, Trình Đào phụ trách bắt cá, nho chính đạo phụ trách thanh tẩy cá. Mà vệ Dương nhưng là kiềm chức đầu bếp, lấy ra hắn đan đỉnh còn có mua bát tô, sử dụng than hỏa tinh thạch, ba người bọn hắn là bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Mà trong bóng tối bảo vệ vệ Dương Dương vệ, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là hồi tưởng lại năm đó hắn và vệ Hạo Thiên cùng nhau cảnh tượng như vậy, phi thường ấm áp, nội tâm hắn cảm khái một câu, nhân sinh có thể có hai, ba cái chi kỷ bạn tốt, đồng thời như vậy, rất tốt. Sau đó, ngay khi tịch Dương viện trong sân, vệ Dương cùng Trịnh Đảo hai người bọn họ là nâng ly cạn chén, mặc tiên tịch địa, màn trời chiếu đất, ăn cùng uống không còn biết trời đâu đất đâu bọn hắn đều không có sử dụng chân khí hoặc là chân nguyên bức ra mùi rượu, mà là nhưng do hắn dừng lại trong cơ thể. Cuối cùng ba người là uống say mềm, cuối cùng đều là ngủ ở trên cỏ. Đêm đó ba người bọn hắn đều uống rất tận hứng, đều cảm thấy rất sảng khoái. Trên 190 tuyệt phẩm trúc cơ đan sung kích trúc cơ kỳ. 1. ngày thứ hai, vệ dương sáng sớm liền chạy tới đạo phù đường tổng bộ đạo nguyên ngọn núi. Bởi vì hắn nhận được đạo phù đường đường chủ cao nguyên bách đưa tin, gọi hắn lập tức đi tới đạo nguyên phòng. Vệ dương là quen việc dễ làm đã đến đạo nguyên phòng. Hắn lần thứ hai đi tới lần trước cung điện kia gặp được cao nguyên bách nhìn thấy vệ dương đi tới, cao nguyên bách trong mắt lóe ra một đạo tia quang, một nụ cười hiện lên ở khẽ miệng của hắn, thế nhưng tình cảnh này vệ dương không có nhìn thấy. vệ dương, ngươi còn thật khá tốt, ngươi cho ta đạo phủ đường là cái gì à? ngươi vào đường lâu như vậy thời gian, còn một lần đều không có đến, nếu không phải lần này ta gọi ngươi đến, ta cũng không biết ngươi cái gì mới đến đạo phủ đường một lần, làm sao ngươi liền thật sự bận rộn như vậy? cao nguyên bách từ tổ nói, hồi bẩm đường chủ, đệ tử chưa có tới là có nguyên nhân, trong ba năm này, đệ tử toàn tâm toàn ý khổ tu, muốn muốn trùng kích trúc cơ kỳ, thế nhưng đều chưa thành công, ta tin tưởng đường chủ anh minh vĩ đại nhất định có thể đủ thông cảm đệ tử khó xử, đương nhiên đệ tử có lỗi nhất định cả chính, đệ tử sau này nhất định nhiều tiến vào đạo nguyên phong, nhiều học tập đường chủ tư thế vay hùng hùng phát, đường chủ mọi cử động là đệ tử muốn học tập tấm gương. vệ dương không biết cao nguyên bách ngày hôm nay triệu kiến hắn có chuyện gì, vì lẽ đó đến nơi này trước tiên bánh liệt mình hót, ngược lại định hót cũng sẽ không tổn thất cái gì. vệ dương sau khi nói xong, nhìn thấy cao nguyên bách vẫn là như vậy mắt không có biểu tình gì, trầm mặc như núi, nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn phỏng chừng ngày hôm nay cao nguyên bách gọi hắn tới, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. liền vệ dương tiếp tục nói. Mặt trời đỏ mới lên, một con đường riêng đại quang, sông suối phục lưu, ảo ra đại dương, kỳ hoa sơ thay, bách phương lo sợ không yên, càng tương sắc. Có là mang thiên mang thương, Lý Hoàng, dù có thiên cổ, huynh có bất hoang, đệ tử đối với đường chủ ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, biển cạn đá mòn, lại như sông dài chảy lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vệ Dương tiếp tục nói bậy, ngược lại nói như thế, lời nói lại sẽ không rơi linh thạch. Nói vô ích ngu sao mà không nói? Nói tiếp a, ngươi tiếp tục a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể nói tới khi nào. Cao Nguyên Bách một mặt lạnh nhạt vẻ mặt, từ tốn nói. Vệ Dương rốt cục không cách nào, hắn cúi đầu, cung kính xin chỉ thị, kính xin đường chủ công khai, muốn dặn dò đệ tử làm cái gì, mặc kệ lên núi lao, xuống biển lửa, đệ tử không chối từ. Vệ Dương à, ngươi cũng không tệ lắm, ba năm nay khổ tu rốt cục đem tu vi tăng lên tới nửa bước chúc cơ kỳ, ngươi có phải hay không đã chúc cơ quá ạ? Cao Nguyên Bách cười nói, Vệ Dương gật gật đầu, biểu thị đồng ý rối nói của hắn, hắn đương nhiên biết, tu vi của hắn không gạn được Cao Nguyên Bách, Cao Nguyên Bách có thể là có thêm nguyên anh kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới linh hồn tu vi ở Thái Nguyên Tiên môn các trưởng lão vương bên trong liền là chỉ có Linh Thiên Ngưỡng Cơ cùng Thái Nguyên Tử cùng linh hồn của hắn tu vi tương đương ngày hôm nay nguyên bản gọi ngươi tới là chuẩn bị thi ngươi một ít trên thẻ ngọc trước mặt chi thức thế nhưng ta phỏng trường thẻ ngọc ngươi là xem đều không có xem qua ta chỗ này có chút chút cơ đàn ngươi cầm đi Cao Nguyên Bách sau khi nói xong đem Dương Vệ cho hắn cái kia bình ngọc ném cho Vệ Dương Vệ Dương một cái liền tiếp nhận vừa mở ra hắn tự nhiên là có thể phân biệt ra được những này chút cơ đàn phẩm chất những này chút cơ đàn muốn so với trong tay hắn chút cơ đàn thân thiết rất rõ ràng những này chút cơ đàn là tuyệt phẩm chút cơ đàn. Vệ Dương cố gắng thu cẩn thận, Cao Nguyên Bách thấy cảnh này, mở miệng nói nói, được rồi, không liên quan đến ngươi rồi, ngươi có thể lăn xuống núi rồi. Cao Nguyên Bách tuy rằng khẩu khí có chút tránh xa người ngang hàng dặm, thế nhưng Vệ Dương có thể cảm giác được hắn đối với mình quan ái tình. Vệ Dương sâu sắc bái một cái, rời đi đạo Nguyên Phong. Mà Cao Nguyên Bách nhìn thấy Vệ Dương rời đi, không tự chủ liền thở dài một hơi. Vệ Dương à, chỉ mong ngươi lần này có thể thuận lợi chúc cơ thành công, nếu không thì lấy tư chất của ngươi muốn chúc cơ thành công, vậy thật quá khó khăn. Vệ Dương không có nghe thấy câu nói này, hắn giờ khắc này là lòng tràn đầy muốn về Tịch Dương Viện tiếp tục bế quan tu luyện. Mà lúc này đây, ở Đạo Nguyên Phong phía dưới, đến rồi mấy cái khách không mời mà đến, bọn họ ở này cái duy nhất hạ sơn trên đường chờ. Nhìn thấy Vệ Dương hạ xuống, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là ôm hai tay, dù bận vần đung dung chờ Vệ Dương. Vệ Dương nhìn những này đệ tử nội môn, che ở muốn trên đường, hắn tự nhiên liền lộ ra một tia chán ghét vẻ mặt, chính mình nhiều năm như vậy chưa từng ra tay rồi, xem ra có mấy người đều quên uy danh của ta rồi. Vệ Dương nhìn những người này, cả đường tổng cộng có 3 người, bọn họ đều là thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn không phải đệ tử bình thường. Vệ Dương cảm ứng được bọn hắn tu vi cụ thể đứng ở chính giữa chính là cái tiên là trúc cơ kỳ mười tầng tu vi, là thái nguyên tiên môn đệ tử nóng cốt, mà cái khác hai cái đều là trúc cơ kỳ cựu trọng tu vi, là thái nguyên tiên môn đệ tử chân truyền. Thái nguyên tiên môn bên trong trúc cơ kỳ một tầng đến trúc cơ kỳ sáu tầng tu vi đệ tử, là đệ tử nội môn. Trúc cơ kỳ bảy tầng đến trúc cơ kỳ cựu trọng tu vi đệ tử, nhưng là đệ tử chân truyền. Mà trúc cơ kỳ mười tầng đến trúc cơ kỳ tầng mười tu vi đệ tử, nhưng là đệ tử nóng cốt. Mà mỗi một giới thái nguyên tiên môn bốn đại thái tử vị trí đều là từ đệ tử nóng cốt bên trong truyền ra, bọn họ đều là từ đệ tử nóng cốt bên trong lan truyền ra. Khóa này bốn đại thái tử vị trí, Vệ Dương chỉ nhận nhận thức hai cái, một cái là Đông Phương thái tử Chu Thiên Địch, một cái là Nam Phương thái tử Lãnh Vân Dật. Chu Thiên Địch cùng Lãnh Vân Dật đều là trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn tu vi, mà Vệ Dương cha Vệ Trung Thiên mất tích trước đây, cũng là trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn tu vi, chẳng qua là năm đó Vệ Trung Thiên quét ngang Thái Nguyên Tiên môn cùng thế hệ cùng cùng cấp người. Vệ Trung Thiên kiêu căng tự mãn, hắn tự nhiên không lọt mắt Thái Nguyên Tiên môn thái tử vị trí, cho nên hắn không muốn trở thành thái tử, cho nên mới là Chu Thiên Địch đảm nhiệm Đông Phương thái tử. Mà những thái tử này chỉ là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn dự bị đệ tử mà tất cả đại thái tử một khi bước vào đan đạo tam cảnh liền tự động trở thành thái nguyên tiên môn thánh tử mà chờ bọn hắn bước vào nguyên anh kỳ liền thăng cấp trở thành thái nguyên tiên môn phó trưởng môn rồi mà hiện nay thái nguyên tiên môn phó trưởng môn có mấy vị trẻ tuổi nhất đương nhiên là vệ dương tương lai sư tôn kiếm không minh rồi vệ dương không để ý đến những người này mà là trực tiếp chính là đụng vào rồi thấy cảnh này trung gian cái kia đệ tử nóng cốt khẹt miệng tránh qua một ít trào phúng cười nhạo vệ dương không biết tự lượng sức mình thế nhưng vệ dương đồng nhất va trực tiếp sẽ đem cái đệ tử nóng cốt và bay ra ngoài ở đạo nguyên phong bọn họ những đệ tử này không thể vận dụng chân nguyên vì lẽ đó chỉ dựa vào sức mạnh mới có thể vận dụng. Thế nhưng Vệ Dương thân thể không chỉ có trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn bản bản cải tạo, hơn nữa Vệ Dương còn tu luyện hai đại luyện thể tuyệt thế công pháp, nói riêng về sức mạnh, Vệ Dương căn bản không sợ trúc cơ kỳ thể tu. Mà cái này đệ tử nòng cốt tuy rằng tu vi là trúc cơ kỳ 10 tầng, thế nhưng nói riêng về sức mạnh thân thể, chỗ của hắn là Vệ Dương đối thủ. Mới vừa tiếp xúc, hắn liền không có một chút nào cơ hội phản kháng, trực tiếp đã bị Vệ Dương đánh bay. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cái khác hai cái đệ tử chân truyền lập tức chính là chạy tới tránh ra. Bọn họ đều là trước đây cùng vệ trung thiên có mâu thuẫn tu sĩ, bọn họ mới vừa xuất quan, đã bị người báo cho vệ trung thiên nhi tử vệ dương hiện tại đã ở thái nguyên tiên môn. Bọn họ biết được vệ trung thiên đã mất tích, không ở thái nguyên tiên môn rồi, liền liền hào hứng tìm đến vệ dương phiến phức, chuẩn bị cho hắn chút dạy dỗ. Bọn họ ở hữu tâm nhân chỉ dẫn dưới, biết vệ dương đi tới đạo nguyên phong, cho nên bọn họ liền đến đạo nguyên phong chờ đợi. Vệ dương một cái liền đánh bay vị này đệ tử nóng cốt, đối với hắn mà nói, liền là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn không có dừng lại bước chân, về tới tịch dương viện. Mà lúc này đây, hai đệ tử này mới đi nâm dậy này bị đánh bay đệ tử. Người đệ tử này một mặt oán độc, thế nhưng trầm giọng nói: Đi, chúng ta về đi tìm hiểu hạ xuống. Chúng ta ngày hôm nay phòng trường bị người lợi dụng rồi. Trở lại mật thất tu luyện, Vệ Dương tiến vào vị diện thương phô sau khi lấy ra ngày hôm nay Cao Nguyên Bách cho hắn tuyệt phẩm trúc cơ đan. Vệ Dương đầu tiên tĩnh tâm lương thần, điều tức một phen, đem người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà giờ khắc này Vệ Dương tinh khí thần đồ ở vào đỉnh cao. Vệ Dương lấy ra trúc cơ đan, tuyệt phẩm trúc cơ đan như là to bằng long nhãn, cái này trúc cơ đan tròn trịa long lanh, ngọc trắng không tỷ vết vẩy màu sắc, mà trúc cơ đan mặt ngoài có thật nhiều đan văn, những văn lộ này chính là lớn đạo văn đường mà từng luồng từng luồng mũi thuốc không ngừng truyền vào vệ dương trong lỗ mũi. Vệ Dương nhìn cái này chút cơ đan, chút cơ đan tuy rằng không phải là cái gì chân quý đan dược, hắn chỉ là đứng hàng nhị phẩm, thế nhưng như loại này tuyệt phẩm chút cơ đan, liền không phải bình thường tu sĩ có thể có được. mà chút tuyệt phẩm chút cơ đan, nhưng thật ra là dương vệ, liền ngay cả cao nguyên bách cũng chỉ là mượn hoa hiến vật có thể tưởng tượng được, này có cỡ nào quý giá? Vệ Dương giờ phút này trạng thái đạt đến tốt nhất, vệ Dương một cái liền ăn vào chút cơ đan, chút cơ đan nhập vào cơ thể tẩm hóa, từng trận dược lực từ vệ dương trong miệng tiêu tán đến vệ dương biện ý thức cùng đan điển trong khí hải. mà lúc này đây. Vệ Dương căng thẳng tâm thần, tại này Cố Trúc Cơ đang dược lực dưới sự hướng dẫn, vệ Dương hướng về Trúc Cơ Kỳ Bích Trướng phát khởi xung kích. Tu sĩ đang trùng kích Trúc Cơ Kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, nếu là không có thể đánh nát này người Trúc Cơ Kỳ Bích Trướng, hắn căn bản là không cách nào ngưng tụ nguyên thần, đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Mà lúc này đây Trúc Cơ Kỳ Bích Trướng dạy thực trình độ lại cùng tu sĩ linh căn thiên phú có quan hệ, tu sĩ linh căn trị số càng cao, linh căn càng tốt, hắn Trúc Cơ Kỳ Bích Trướng cũng là càng mạnh. Mà như là Trịnh Đào cùng Nho chính đạo ngạch như vậy linh căn tu sĩ, hắn Trúc Cơ Kỳ Bích Trướng có thể nói là không có, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cho nên bọn hắn một lần bế quan liền thành công đi vào trúc cơ kỳ, căn bản không mất chuyện gì. Vệ Dương đã có xung kích trúc cơ kỳ bích trướng kinh nghiệm, hắn không có hoang mang, hắn dẫn dắt này cỗ trúc cơ đan dược lực hướng về trúc cơ kỳ bích trướng phát khởi công kích. Vệ Dương giờ khắc này toàn thân đều rất giống đang run rẩy như thế, đều tại không hiểu rung động như thế, mà lúc này đây chân khí của hắn kẹp ở trúc cơ đan dược lực bên trong, hướng về trúc cơ kỳ bích trướng phát khởi lần đầu tiên xung kích, dường như thao thao bất tuyệt sông lớn như thế. Vệ Dương chân khí cất bước ở trong kinh mạch của hắn, loại thanh âm kia giống như là sông lớn lưu động, chân khí của hắn dường như trường giang đại hà giống như vậy ở chúc cơ đan dược lực dưới sự hướng dẫn, đông nhiên hướng về chúc cơ kỳ bích trướng phát khởi xung kích. thế nhưng này người chúc cơ kỳ bích trướng nhưng lại như là cùng trong biển rộng đáng ngầm, ở sóng lớn dội rửa dưới, dưới, vẫn không nút đích. trước 191 tử bá thiên bị thương khiêu chiến vương thanh hầu. 2. vệ dương lần này xung kích, căn bản cũng không có lay động chúc cơ kỳ bích trướng, đây chính là đại biểu, vệ dương dùng tuyệt phẩm chúc cơ đan, lần thứ nhất xung kích chúc cơ kỳ lấy thất bại mà kết thúc. thế nhưng vệ dương căn bản không có nhục trí, không hề từ bỏ. Hắn rất nhanh sẽ tổ chức được rồi lần thứ 2 xung kích, ở chúc cơ đan dược lực dưới sự hướng dẫn, Vệ Dương hệ lửa chân khí cùng hệ gỗ chân khí hai luồng chân khí phân biệt rõ ràng, như là hai cái đại răng cự long như thế, hướng về chúc cơ đan bích trướng khởi xướng xung kích. Thế nhưng cái này bích trướng kiên cố như núi, ở đây sao cường chân khí xung kích bên dưới vốn là vẫn không núc núc, một điểm phá nát dấu hiệu cũng không có nhìn thấy. Vệ Dương nhìn thấy hai lần xung kích dưới, này người chúc cơ kỳ bích trướng thật không có lay động một kì, Vệ Dương tiếp tục dùng tuyệt phẩm chúc cơ đan, lần lượt hướng về cái này bích trướng khởi xướng xung kích. Cuối cùng, cái này mười viên chúc cơ đan toàn bộ bị Vệ Dương phục dụng thế nhưng này người trúc cơ kỳ bích trướng vệ dương không nhìn thấy một tia rung chuyển dấu hiệu. vệ dương thu công, chân khí trong cơ thể không ngừng chạy trở về đến trong khí hải, mà lần xung kích trúc cơ kỳ trong quá trình, mặc dù không có lay động này người trúc cơ kỳ bích trướng, thế nhưng vệ dương chân khí cùng lực lượng linh hồn đều cũng có gia tăng. có thể nói vệ dương tu vi lần nữa tinh tiến hạ xuống, vệ dương chân khí cách trúc cơ kỳ lần thứ hai tiến về phía trước một chút, nhưng là không thể phá tan trúc cơ kỳ bích trướng, lên cấp đến trúc cơ kỳ, vệ dương liền là chỉ có thể cả đợi vây chết đang luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn cảnh giới này mặt trên, cho dù vô hạn tiếp cận trúc cơ kỳ thì lại làm sao? Tất cả những thứ này đều là nói bừa. Vệ Dương hiện tại đã biết rồi, cái này siêu phẩm trúc cơ đan cùng tuyệt phẩm trúc cơ đan cũng không thể khiến cho hắn có thể phá tan trúc cơ kỳ bích trướng, thành công trúc cơ. Bước vào trúc cơ kỳ. Như vậy còn giữ lại liền là chỉ có cực phẩm trúc cơ đan rồi, chỉ là cực phẩm trúc cơ đan ở vận thần phụ tu chân giới trên căn bản đã tuyệt tích rồi, rất nhiều năm đều là không có nghe thấy cực phẩm trúc cơ đan tin tức rồi. Mà xuất hiện tại tu chân giới luyện đan sư, bọn họ vốn là không cách nào luyện chế thành công cực phẩm trúc cơ đan. Không phải là bọn hắn tài nghệ không đủ mà là tu chân giới trải qua nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống muốn luyện chế cực phẩm trúc cơ đan có chút linh dược đã tuyệt tích rồi cho nên khi kim vẫn thần phụ tu chân giới bậc thầy luyện đan nhiều nhất chỉ có thể luyện chế siêu phẩm trúc cơ đan mà chỉ có những kia tông sư luyện đan mới có thể luyện chế thành công tuyệt phẩm trúc cơ đan vệ dương vào lúc này điều chỉnh một chút tâm tình hắn kêu gọi vệ thương vệ thương rất nhanh sẽ đã đến trước mặt hắn vệ thương ngươi bây giờ có thể hay không tuần tra đến vị diện kia có cực phẩm trúc cơ đan tin tức vệ thương sau khi nghe xong nhắm mắt vận chuyển thần thông tuần tra hạ xuống thế nhưng rất nhanh hắn lắc lắc đầu chủ nhân, ta tạm thời vẫn không có tuần tra đến phương diện nào có cực phẩm trúc cơ đan. thế nhưng cái này trừ thiên vạn giới nhất định sẽ xuất hiện cực phẩm trúc cơ đan. vệ dương gật gật đầu, hắn trầm ngâm, suy nghĩ một chút. nếu tạm thời không có cực phẩm trúc cơ đan tin tức, hắn tự ra đi tìm hiểu xuống. vệ dương xuất quan, hắn chuẩn bị hỏi một chút từ bá thiên, xem hắn có biết hay không hiện nay tu trần giới có hay không cực phẩm trúc cơ đan tin tức. vệ dương liền liền sử dụng thân phận này ngỏ bài, phát tin tức cho tử bá thiên. thế nhưng ra ngoài vệ dương dự liệu, thật hơn nửa ngày tử bá thiên cũng không có trở lại tin tức. nghĩ tới đây. Vệ Dương trong lòng lóe lên một tia dự cảm không tốt. Vệ Dương vào lúc này tự vội vàng khởi hành đi tới đệ tử nội môn ở ngọn núi, đã đến tử bá thiên hắn ở hang động. Vệ Dương không có nhìn thấy tung ảnh của hắn. Vệ Dương chân mày cau lại, trong lòng cái cố này cảm giác xấu càng ngày càng nồng đậm. Liên Vệ Dương lần thứ hai phát tin tức, tử bá thiên vẫn không có hồi âm. Mà lúc này đây, Vệ Dương đi ra tử bá thiên hang động. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn thấy cái này một cái đệ tử nội môn tuổi khá lão. Vệ Dương đi tới, cười hỏi nói, sư thúc, xin hỏi một chút cái này ngài biết tìm lão lão nhân gia người ở nơi nào sao? Cái này đệ tử nội môn tuổi đã cao. Nhìn thấy Vệ Dương hỏi dò, hắn suy tư một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi có thể không cần nói cho người khác, từ Bá Thiên hắn à, nhất định phải thể hiện, kết quả ở diễn Võ Trường bị chấp pháp đường đệ tử nội môn đánh cho trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hiện tại chính đang trận pháp đường nơi đó trị liệu đây." Vệ Dương vừa nghe, sắc mặt lập tức liền chìm xuống, nhưng là vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn sư thúc, vậy ta kịp đi trước rồi." Vệ Dương vội vã chạy tới pháp trận này đường, hắn biết, trận pháp đường có nước hệ pháp tu cùng với hệ gỗ pháp tu, bọn họ phụ trách cứu trị diễn Võ Trường bị thương đệ tử diễn võ trưởng vệ dương cũng biết đây là thái nguyên tiên môn chuyên môn vì là môn hạ đệ tử giải quyết tần đoán mâu thuẫn chuyên môn sáng lập một khi trên diễn võ tràng quyết đấu ngoại trừ không thể phế nhân tu vi và giết chết nhân chi ở ngoài thủ đoạn khác cũng có thể sử dụng vệ dương chạy tới trận pháp đường nhiều lần hỏi thăm rốt cuộc biết tử bá thiên ở nơi nào vệ dương đi tới tử bá thiên trước giường bệnh nhìn bây giờ còn là nằm ở hôn mê trong tử bá thiên nhìn trên mặt hắn những kia vết thương vệ dương lửa giận sông thẳng cửu trọng tiên hai tay của hắn không tự chủ liền nắm lại. Vệ Dương toàn thân đều rất giống đang run rẩy. Vệ Dương lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc trang đúng là trước đây thương lượng bảo bảo thích uống độ vật, sinh mệnh chi tuyển. Cái này sinh mệnh chi tuyển tinh luyện thật không đơn giản, Vệ Dương trong tay cũng không có bao nhiêu. Vệ Dương nhỏ một giọt sinh mệnh chi tuyển ở tử bá thiên ngoài miệng, rất nhanh sinh mệnh chi tuyển tiểu tiến vào trong cơ thể hắn, mà tử bá thiên khí tức chậm rãi khôi phục lại. Sinh mệnh chi tuyển được xưng làm người chết sống lại, là cứu sống cực phẩm bảo vật, mà Vệ Dương vào lúc này cũng sử dụng hắn hệ gỗ chân khí trợ giúp tử bá thiên khôi phục nguyên khí. Tử bá thiên ở sinh mệnh chi tuyển cùng Vệ Dương hệ gỗ chân khí hai tầng phụ trợ dưới, hắn rất nhanh sẽ là tỉnh lại. Tử Bá Thiên mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy là Vệ Dương, hắn chuẩn bị lập tức rời giường hành lễ. Vệ Dương một cái liền đè xuống hắn, Tím Lão, ngài trên người có tổn thương, không cần như vậy. Thiếu chủ, để ngài thất vọng rồi, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thiếu chủ ngài cứu tỉnh ta. Tử Bá Thiên biểu hiện cay đắng nói rằng, Tím Lão, nói đi, đến cuối cùng là ai, dám bắt nạt như vậy ta vệ gia, món nợ này, là không thể nào cứ như vậy tính toán. Vệ Dương lạnh nói, thế nhưng Tử Bá Thiên biểu hiện do dự, tựa hồ không muốn nói ra. Thiếu chủ, coi như đi à nha, ta bây giờ cũng không có chuyện gì rồi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Từ ba tiên chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, không phải hắn không muốn báo thủ, mà là sợ vệ dương bị thương, hắn cũng không muốn để vệ dương dính vào. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói hết, đã bị vệ dương đánh gãy, lao ra ngài nói đi, đây là bắt nạt chúng ta vệ gia, ngươi cảm thấy ta nhưng cũng có thể không truy cứu à? Vệ Dương vào lúc này đã là hoàn toàn tiếp thu hắn thân phận mới, vệ gia vinh quang tuyệt đối không thể ở trong tay mình moi nhỏ, bất kể là ai, dám bắt nạt vệ gia, vệ Dương nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Là chấp pháp Đường Vương Thanh Hầu, hắn là trúc cơ kỳ hai tầng tu vi, mấy ngày trước hắn cố ý tìm tới cửa, cố ý ở ngay trước mặt ta, nói thiếu chủ ngài nói xấu. Ta dưới cơn nóng giận đáp ứng sự khiêu chiến của hắn. Từ Ba Thiên đem sự thực nói ra. Vệ Dương trợ mặt, trầm giọng nói, cái này Vương Thanh đợi là lai lịch gì? Ta nhớ được ngài không có đã nói với ta chúng ta vệ gia còn treo chọc số này tiểu nhân vật đi à nha? Thiếu chủ, hắn là chấp pháp đường phó đường chủ Lưu Dương muôn hạ, là Ngự Linh Phong một người bình thường tập dịch, Lần này ta phòng trừng, là Lưu Dương, cái này lão tặc mau hướng ta tới. Từ Ba Thiên bị đánh, đương nhiên không thể liền đối phương là ai đều không rõ ràng. Lưu Dương, cái này lão tặc mau, lần trước hắn thua rồi ta một triệu tỷ linh thạch hạ phẩm đoán chừng là vẫn ghi hận trong lòng, kỳ thực ta cũng rất tò mò, hắn từ nơi nào gom góp tới này 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm, xem ra có cơ hội muốn đánh tra rõ sở. Vương Thanh Hầu. Vệ Dương miệng đều tại lý sự, tiếng nói của hắn như là địa ngục chiêu hồn sứ phát ra. Thiếu chủ, ngài không nên kích động, ngài bây giờ mới là luyện khí kỳ, mà Vương Thanh Hầu nhưng là trúc cơ kỳ 2 tầng tu vi, ngài với hắn đối đầu, không đáng, như vậy bị hư hỏng thân phận của ngài. Từ Ba Thiên sợ Vệ Dương trẻ tuổi nóng tính, hắn phỏng chừng Vệ Dương đánh không lại Vương Thanh Hậu, liền liền ngặt một trôi ngặt tới khuyên nói Vệ Dương, thế nhưng Vệ Dương phản khuyên bảo hắn nói nói, tím lao. Lão nhân gia ngài an tâm dưỡng thường, món nợ này, ta thay ngươi toán, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ hai tầng đệ tử nội môn cũng dám cởi ở chúng ta vệ gia trên đầu, hắn tính là thứ gì? Sau đó vệ dương an ủi hắn vài câu, tiểu ly khai rồi trận pháp đường. Nhìn vệ dương kiên định bóng lưng, không biết tại sao, ở tử bá thiên trong lòng, đống nhiên nhớ tới chủ nhân hắn vệ thần tiên như vậy tư thế bay hùng. Vệ dương vào lúc này đi tới chấp pháp đường chỗ ở tại quyết phong, hắn đã để nho chính đạo hỏi thăm rõ ràng, vương thanh hầu hiện tại chính đang tại quyết trên đỉnh, tại quyết phong là thái nguyên tiên môn thập đại đường khẩu chi chấp pháp đường tổng bộ cùng đạo phù đường tổng bộ đạo nguyên phong như thế, cao to nguy ngang ngọn núi, một mắt quét tới, đều không thấy rõ đỉnh núi. Vệ Dương vào lúc này là xông thẳng tại quyết phong, mà Nho Chính Đạo vào lúc này đã tại tại quyết phong chờ đợi Vệ Dương rồi. Vệ Dương cùng Nho Chính Đạo chạm mặt, Vệ Dương liền vội vàng hỏi, "Nho huynh, Vương Thanh Hầu cái này còn hoang ở nơi nào?" Nho Chính Đạo vào lúc này, cũng là hiện ra phải vô cùng tức giận, hắn biết, đây là Ngự Linh Phong nhằm vào Vệ Dương đồng thời hành động, hắn lập tức nói nói, "Đang ở bên trong trong sân, đi, ta cùng ngươi đi vào." Lập tức Vệ Dương cùng Nho Chính Đạo xông thẳng cái nhà này, mà lúc này đây Trong sân Vương Thanh Hầu đồng dạng biết được Vệ Dương đã tìm tới cửa. Cùng Vương Thanh Hầu ở chung với nhau, một vị đệ tử rốt mông ngựa nói nói, "Vương sư huynh, cái này Vệ Dương rốt cục không làm con rùa đen rút đầu, ngày hôm nay tự động đã tìm tới cửa, xem ra là cho Vương sư huynh dọa cho sợ rồi, hôm nay tới chịu nhận lỗi đến, đến rồi." Vương Thanh Hầu nghe nói như thế phi thường được lợi, tuy rằng hắn biết, Vệ Dương ngày hôm nay tuyệt đối không phải xin lỗi tới, thế nhưng lời nói này hắn nghe rất thoải mái. Vệ Dương đẩy ra sân cửa lớn, la lớn, "Vương Thanh Hầu, ngươi cái này con hoang cốt ngay cho tao đi ra, có loại, liền trên diễn võ trường, Ni Mã, chỉ có thể bắt nạt lão nhân." Các ngươi ngự linh phong người chính là như vậy không loại. Ở dưới con mắt mọi người, Vệ Dương trực tiếp mở miệng kích thích mắng, hắn lường trước, Vương Thanh Hầu chỉ cần là một người nam nhân bình thường, tuyệt đối sẽ không từ chối. Vương Thanh Hầu sắc mặt lập tức liền đen đi lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói nói, Vệ Dương, ngươi không cần cản rỡ đắc ý, ngày hôm nay không đem ngươi đánh chính là đi cùng Tử Bá Thiên làm bạn, lao tử sẽ không họ Vương, lao tử tính tiểu đạo quá lai tạ. Chương 192, tự làm tự chịu Vương Thanh Hầu. 1. Ha ha, Vương Thanh Hầu, nói ngươi vô liêm sỉ còn thật không có nói sai, Ni Mã, ngươi chữ Vương biết ngược lại không phải là chữ Vương sao? Không cần nói nhiều, ngươi nghĩ rằng chúng ta vệ ra dễ ước hiếp đúng không? Ngươi muốn lấy lòng Lưu Dương cái này, lão tạp ma bản tọa không ý kiến, thế nhưng ngươi muốn giẫm lấy vệ ra thượng vị, bản tọa nói cho ngươi ngươi đánh sai chủ ý, ngày hôm nay không đem ngươi đánh cho muôn tiếng nghìn hồng, muốn cho ngươi biết, năm nay Đông Hòa tại sao hồng như vậy. Vệ Dương đồng dạng hừ nói, hắn rất lâu không có vui sướng như vậy má người rồi, hắn tính cách bản chất có thể không phải là cái gì người tốt, chỉ là đi tới tu chân giới, tính cách của hắn thu liễm rất nhiều. Nhưng là hôm nay, Vương Thanh Hầu là triệt để chọc giận hắn, Vương Thanh Hầu mặt trầm, hai người đi tới chấp pháp đường diễn võ trường. Diễn võ trường bên cạnh, giờ khắc này đứng rất nhiều tu sĩ, hầu như đều là chấp pháp đường đệ tử, bọn họ nhưng là khó gặp diễn võ trường đối quyết, mà giờ khắc này, những người đứng xem này đều biết quyết đấu thân phận của Song Vương. Vệ Dương VS Vương Thanh Hầu, vệ ra nên chiến ngự linh Phong. Vệ Dương cùng Vương Thanh Hầu đứng lên diễn võ trường, nhìn Vệ Dương, Vương Thanh Hầu nắm bắt tay then chốt, lạnh vừa nói nói, "Vệ Dương, hôm nay là tiên giới có đường ngươi không đi, minh giới không cửa ngươi sống đến, muốn vì là Tử Bá Thiên báo thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai a, một mình ngươi luyện khí kỳ tu sĩ, một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, muốn cùng bản tọa quyết đấu?" Nếu không phải xem ở bản tọa ngày hôm nay tâm tình thật phấn thượng, ngươi căn bản cũng không có tư cách. Bản tọa ngày hôm nay liền cẩn thận chơi với ngươi chơi đi, chỉ mong ngươi nghỉ một lúc không muốn thua gọi mẹ. Ha ha. Ngươi nói xong, Lâm Bị Thương trước lời nói liền nói xong. Vệ Dương từ Tốn nói. Vương Thanh Hầu không chịu được Vệ Dương cái kia ánh mắt khinh thị, hắn xem Vệ Dương. Tuy rằng nhìn mặt ngoài không nổi Vệ Dương, thế nhưng trong mắt vẻ nghiêm túc ai nấy đều thấy được, hắn cũng không phải ngu ngốc. Vệ Dương dám lấy luyện khí kỳ tu vi liền hướng hắn chúc cơ kỳ hai tầng tu sĩ phiêu chiến. Khẳng định có lá bài tẩy, bằng không, trừ phi Vệ Dương đầu bị cửa kẹp đã qua. Vệ Dương vào lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, không phải Thái Huyên kiếm, bởi vì Thái Huyên kiếm tải là cực phẩm pháp khí, không thích hợp hoàn cảnh này tác chiến. Thanh kiếm này là một cái thượng phẩm linh khí, mà lúc này đây, Vệ Dương hệ lựa chân khí không ngừng truyền vào thanh linh kiếm này bên trong. Vương Thanh Hầu thân là chấp pháp đường đệ tử, hắn là pháp tu, vẫn là hệ gỗ pháp tu, hắn có thể đủ chiến thắng Tử Bá Thiên, dựa vào là mặt khác lá bài tẩy. Vệ Dương không ngừng xúc thế. Hắn xem Vương Thanh Hầu, giống như là một thợ săn nhìn chằm chằm con mồi nhìn một chút, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước, hắn căn bản cũng không có đem Vương Thanh Hầu để vào trong mắt. Vương Thanh Hầu lần nữa bị Vệ Dương như thế lơ là, lòng tự ái của hắn nghiêm trọng bị đả kích rồi. Hắn hét lớn một tiếng, song tay nhanh chóng kết ấn, một long phi vũ. Vương Thanh Hầu trước người liền tụi trầm trầm xuất hiện một con có hệ gỗ thiên địa linh khí ngưng tụ thành hình cự long, mà Vương Thanh Hầu chân nguyên dùng sức truyền vào này cự long bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương về phía trước tầng tầng đặt xuống, nay tiếng bước chân như là đạp ở Vương Thanh Hầu tâm thần bên trên. Mà Mượn Đồng Nhất đạp, Vệ Dương kiếm trong tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, một đạo tượng hồ có thể đốt cháy bầu trời kiếm khí trong chớp mắt liền đã phát sinh. Tiêu kiếm khí này như là một cái hệ lửa cự long tứ ngược hướng về này hệ gỗ cự long điên cuồng đánh tới ầm một tiếng vệ dương kiếm khí trực tiếp liền chém ở này hệ gỗ cự long bên trên vương thanh hầu ánh mắt đắc ý vẫn không có kéo dài bao lâu hắn một long thuật hình thành hệ gỗ cự long trực tiếp đã bị vệ dương kiếm khí một chiêu kiếm chặt đứt hắn trước kia ý nghĩ là vệ dương mới là luyện khí kỳ cái này kiếm khí lực công kích nhiều lắm cùng một cấp phép thuật năng hàng mà hắn một long thuật nhưng là cấp hai phép thuật vệ dương kiếm khí cũng không khả năng đối với hắn hệ gỗ cự long tạo thành thương tổn mới đúng vậy mà hắn nào biết tuy rằng vệ dương đan điền khí trong miệng chỉ là chân khí thế nhưng hắn công pháp tu luyện đều không phải bình thường công pháp nói cách khác Vệ Dương chân khí căn bản không thua kém bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên. Mà Vương Thanh Hầu này vừa sử xuất, Vệ Dương lập tức liền tóm lấy này hiếm thấy cái hở, Vệ Dương kiếm khí lần thứ 2 xuất kích, kiếm quang lóng lánh, kiếm khí ngang dọc, từng đạo từng đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào Vương Thanh Hầu hộ thân chân nguyên khoác lên mặt. Mà Vương Thanh Hầu giờ khắc này đối mặt Vệ Dương, nó chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, tăng cường hắn hộ thân chân nguyên cháo uy lực cùng cường độ. Ở Vệ Dương sự công kích này dưới, hắn căn bản cũng không có thể làm cái khác, mà lúc này đây, mượn kiếm khi hiểm hộ, Vệ Dương thân thể bỗng nhiên tiếp cận Vương Thanh Hầu, ở sau người hắn Vệ Dương lên không đống nhiên một cước trực tiếp liền quét vào Vương Thanh Hầu đích lưng bộ. Vương Thanh Hầu đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, giờ phút này Vương Thanh Hầu, giống như là một đạo bia ngắm như thế, nhưng do Vệ Dương công kích. Vệ Dương vào lúc này đúng vậy lý không tha người, mượn cái này lực trùng kích, Vệ Dương một cái liền tóm lấy Vương Thanh Hầu, một cái xoay chuyển, Vệ Dương trực tiếp nắm lấy Vương Thanh Hầu thân thể, hướng về trên mặt đất nặng nề đập một cái, giống như là nện côn như thế, Vương Thanh Hầu xương sườn trực tiếp liền bị đập gãy. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên thai chợt hiện một tiếng gió thổi, Vệ Dương vội vã né qua, tại đây thế ngản cần treo sợi tóc, Vệ Dương hai tay vừa nhấc Vương Thanh Hầu thân thể liền đón nhận đạo này lồng khí. Nào một tiếng, cái này linh trâm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Vương Thanh Hầu hộ thân chân nguyên cái lồng khí, bởi vì cái này linh trâm bản thân liền là dùng có thể phá chân nguyên vòng bảo vệ bí ngân rèn đúc. Vương Thanh Hầu có thể nói là tự làm tự chịu, vừa những kia hắn nhưng do vệ dương công kích, tất cả những thứ này đều đang diễn trò. Kỳ thực đòn sát thủ của hắn chính là cái này trong bóng tối xuất kích màu bạc linh trâm. Dĩ vãng hắn và Vương Thanh Hầu đối địch tu sĩ, rất nhiều đều là ngã vào hắn dưới ngân trâm, nhưng là hôm nay, hắn rốt cục tự làm tự chịu, hắn trên ngân trâm bôi lên kịch độc có thể không phân biệt được chủ nhân, thân thể của hắn lập tức liền biến thành đen. Vệ Dương Linh thức kỳ thực đã sớm đã nhận ra Vương Thanh Hầu trong bóng tối thủ đoạn ở đường môn môn chủ trước mặt triển khai ám khí. Vệ Dương lúc đó đều muốn cười. Hơn nữa Vệ Dương Linh thức nhưng là chút cơ kỳ đại viên mãn. Tất cả những thứ này đều tại Vệ Dương trưởng không bên dưới. Vì lẽ đó Vệ Dương liền bồi hắn diễn kịch. Vào lúc này Vệ Dương thả ra Vương Thanh Hầu, mà vào giờ phút này Vương Thanh Hầu toàn thân chân nguyên đều bị hắn khẩn cấp điều động, vội vàng áp chế tiến vào độc tố trong cơ thể của hắn. Thế nhưng hắn càng áp chế càng bi kịch. Hắn này hôm nay vì đối phó Vệ Dương, cố ý tại đây trên ngần châm bôi lên mấy lần kịch độc, mà những thứ kịch độc này tuy rằng không thể lập tức độc trên người nhưng là có thể để tu sĩ toàn thân không còn chút sức lực nào. mà lúc này đây, vệ dương đứng ở một bên, nhìn vương thanh hầu sắc mặt từ trắng thay đổi thành do thanh đổi xanh, chậm rãi biến thành loại kia màu tàn tro. mà lúc này đây, phụ trách diễn võ trưởng đệ tử mới phản ứng được, vội vã tiến vào giữa trường trợ giúp vương thanh hầu trị liệu. mà lúc này đây, một cái chấp pháp đường đệ tử mới là tuyên bố vệ dương thắng lợi. vệ dương giờ khắc này đều có chút hưng thú đần độn. trận chiến này, hắn căn bản cũng không có phát huy thực lực của hắn, mà vương thanh hầu tự cho là thông minh, nếu là không sử dụng loại này trong bóng tối tính toán thủ đoạn, hay là còn có thể cùng vệ dương đối chiến một quãng thời gian thế nhưng hắn cuối cùng có thể nói là lấy đá ngện chân mình rất nhanh một ít đệ tử đem vương thanh hầu liền mang tới xuống cuộc quyết đấu này có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột mà như là vương thanh hầu loại đệ tử này căn bản không có trải qua nhân ma chiến trường rèn luyện hắn căn bản cũng không có sinh tử chém giết trong lúc đó quyết đấu kinh nghiệm đối mặt vệ dương hắn căn bản cũng không có sức phản kháng vệ dương rời đi tại quyết phong trở lại trận pháp đường đem chuyện này nói cho tử bá thiên thiếu chủ hay là muốn ngươi ra tay vệ gia danh tiếng bảo vệ tử bá thiên nói tới chỗ này đều có chút lão lệ tung hình trong lòng của hắn đã sớm khi làm Vệ gia cho rằng tín ngưỡng của hắn. Đúng rồi, tím lão, ngài có nghe hay không quá nơi nào có cực phẩm trúc cơ đan tin tất cả. Vệ Dương hỏi. Từ Ba Thiên trầm ngâm suy tư một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn lắc lắc đầu. Thiếu chủ, cái này cực phẩm trúc cơ đan ta còn thực sự là chưa từng nghe nói có xuất hiện hình bóng. Hiện nay chúng ta tu chân giới, bình thường tông sư luyện đan đều là chỉ có thể đủ luyện chế tuyệt phẩm trúc cơ đan, mà cực phẩm trúc cơ đan, thiếu chủ, ta phỏng chừng liền là chỉ có một ít di tích thời thượng cổ bên trong mới tồn tại. Di tích thời thượng cổ. Vệ Dương cao mày. Nếu bàn về di tích thời thượng cổ, vẫn Thần phủ tu chân giới thật là có chút nhiều, bởi vì vẫn Thần phủ có vẫn Thần Hạp Cốc cái này tuyệt địa, tương truyền vẫn Thần Hạp Cốc nhưng là hướng về thời cổ trước chư thần đại trận lưu lại. Mà bây giờ Vệ Dương tổ mẫu rừng chỉ huyên cùng bà Cố Sở Điệp Y đều tại vẫn Thần Hạp Cốc, Vệ Dương chuẩn bị đi ra ngoài hỏi ý kiến hỏi một chút. Sau đó, Vệ Dương cùng Tử bá Thiên nói một chút, để hắn an tâm dưỡng thường, liền liền rời đi cái nhà này. Thế nhưng vào lúc này, hắn thân phận ngọc bài mặt trên đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, Vệ Dương sau khi xem xong, lập tức chính là đã đến đạo phủ đường tổng bộ đạo nguyên ngọn núi. Nay đạo tin tức là Cao Nguyên Bạch phát tới muốn vệ dương lập tức chạy tới đạo nguyên phong như trước vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc điện mà vệ dương đi vào đạo nguyên phong không có chú ý chính hắn thời điểm cao nguyên bách thần thức liền phát hiện vệ dương rồi thế nhưng hắn phát hiện vệ dương vẫn là nửa bước trúc cơ kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào à vệ dương tiến vào đại điện không có chú ý chính hắn thời điểm cao nguyên bách đều đang trầm tư dựa theo đạo lý nói như là vệ dương loại này bốn thuộc tính ngụy linh dễ cái tu sĩ thông thường mà nói siêu phẩm trúc cơ đan là có thể chúc cơ thành công mà loại kia năm thuộc tính phế linh căn tu sĩ mới cần tuyệt phẩm chúc cơ đan thế nhưng vệ dương phòng chừng sử dụng tuyệt phẩm trúc cơ đan, hắn không thể trúc cơ thành công, như vậy cũng chính là chỉ có cực phẩm trúc cơ đan mới có thể trúc cơ thành công. thế nhưng cực phẩm trúc cơ đan cũng không phải đang ăn dược, cao nguyên bách một đời gặp tốt trúc cơ đan cũng không quá là tuyệt phẩm trúc cơ đan. cực phẩm trúc cơ đan, cao nguyên bách xưa nay cũng là chưa từng nghe nói có hiện thế tin tức. vệ dương, ngươi có phải hay không đã sử dụng tuyệt phẩm trúc cơ đan rồi hả? cao nguyên bách mặc dù có suy đoán, nhưng là vẫn muốn còn muốn hỏi hạ xuống, vạn nhất vệ dương vẫn không có sử dụng đây, cái kia nếu như vậy, liền còn có một tia cơ hội thế nhưng vệ dương không chút do dự gật đầu trong nháy mắt liền phá vỡ hắn hy vọng cao nguyên bách giờ khắc này cao mày có chút lo lắng nói nói ngươi sử dụng tuyệt phẩm trúc cơ đan không thể trúc cơ thành công như vậy ngươi muốn trúc cơ biện pháp duy nhất liền là tìm cực phẩm trúc cơ đan nhưng là cực phẩm trúc cơ đan ở trong giới tu chân biến mất đã lâu rồi ngay cả ta đều chưa từng có nghe qua tin tức về hắn phải làm sao mới ổn đây a trước 193 ma nhật xuất hiện vô thượng chân ma thiên cơ loạn thiên địa tình thế hỗn loạn một vệ dương nghe nói lời này khép lời một tiếng hắn trái lại an ủi nói nói ta sao công việc sự việc trời không tuyệt đường người xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân, chỉ cần ngươi có lòng tin là tốt rồi. Ngươi đi về trước đi, ta đi tra một chút nhìn có thể hay không tìm tới cực phẩm trúc cơ đan một ít manh mối. Có tin tức, ta ngay lập tức sẽ thông báo của ngươi. Cao nguyên bách là thật sự quan tâm vệ dương, vệ dương trong lòng rất cảm động. Vệ dương xoay người rời đi đạo nguyên phòng, trở lại tịch dương viện. Vệ dương nằm ở tịch dương viện đằng trên mặt ghế, nhìn lên trời nhàn rỗi. Tuy rằng trong miệng hắn không thèm để ý, thế nhưng trong lòng vẫn có một ít lo lắng đương nhiên vệ dương là tin chắc hắn có thể đủ tìm tới cực phẩm trúc cơ đan, thế nhưng hiện tại hắn nghĩ tới là thế nào cực phẩm trúc cơ đan cũng không thể trúc cơ thành công, như vậy hắn vẫn có thể áp dụng cái gì biện pháp đây. vệ dương mới bắt đầu cũng là không nghĩ tới, sở hữu vị diện tư vô, có thể sáng tạo vô tận của cải, cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện chính hắn, lại bị trúc cơ kỳ bích trướng cho không trụ, đây là hắn bất ngờ. vệ dương nằm ở trên ghế mây, ghế mây tự nhiên lay động, biểu lộ ra khá là an nhàn thư thích, mà lúc này đây, đột nhiên thiên tượng lại biến, vệ dương nhìn lên trời nhàn rỗi như là đột nhiên xuất hiện một cái hấp nhận, màu đen mặt trời mà hắn xem cái này Hắc Nhịt càng là cảm giác thấy hơi hai hùng kết vía, Vệ Dương liền vội vàng đứng lên, Hắc Nhịt vừa ra, toàn bộ vân thần phủ địa vực tất cả tu sĩ đều có thể thấy được, Hắc Nhịt tỏa ra từng trận hắc sắc khí tức, mà chút hắc sắc khí tức dường như mây đen như thế quần cuộn lưu động, rất nhanh sẽ phủ kín vân thần phủ địa giới bầu trời. Thái Nguyên Tiên môn bên trong tất cả tu sĩ toàn bộ đều đã bị kinh động, bọn họ toàn bộ đều nhìn cái này Hắc Nhịt, cảm giác trong lòng cùng Vệ Dương như thế, tràn ngập sợ hãi. Đông đảo tu sĩ đều không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng đều không có sao động bất an, bọn họ thân ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong tin tưởng đạo này hấp nhập sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì một đạo mờ ảo thanh âm của từ phía chân trời xa xôi truyền đến âm thanh này bao trùm toàn bộ Thái nguyên tiên môn ma nhật xuất hiện chân ma ra ma khí thẳng tới cựu trọng thiên nhân ma loạn hỏa trời hòa, âm dương nghịch loạn tiên cơ thay đổi vệ dương vào lúc này đã hiểu đây là trưởng môn Thái nguyên tử thanh âm của các vị đồng đạo chúng ta vẫn thần vụ chính đạo tu chân giới trăm vạn năm một lần đại kiếp nạn liền sắp tới bạn tọa thân là Thái nguyên tiên môn trưởng môn chấp trưởng Thái nguyên tiên môn bắt đầu từ bây giờ ta thần châu địa giới tiến vào đặt cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái giới trần tục bên trong Hết thề trúc cơ kỳ đệ tử toàn bộ triệu hồi tất cả đại quân đoàn mở ra vào ở nhân ma chiến trường bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến chân ma chi loạn kết thúc chúng ta thần châu tu chân giới tất cả nguyên do sự việc đều có ta thái nguyên tiên môn trưởng quản trăm vạn năm một lần tu chân giới đại kiếp nạn từ xưa đến nay cụ thể nguyên do chúng ta nghỉ một lúc ngay lập tức sẽ tỏa ra cho vẫn thần phụ chính đạo tu chân giới hết thảy đồng đạo hạ xuống bản toại chính là tuyên bố kể từ hôm nay thái nguyên tiên môn tất cả nguyên do sự việc đều có bát đại trưởng lão vương cùng giải quyết hội nghị trưởng lão thống một quyết định các vị đồng đạo trận này chính ma cuộc chiến không tha cho chúng ta lùi bước. Sau đó Thái Nguyên Tử còn khai báo rất nhiều hạng mục công việc. Thái Nguyên Tiên môn cái này thế lực khổng lộ rốt cục lộ ra phong mang của hắn. Từng cái từng cái quân đoàn cả mâu đợi sáng, tùy thời chuẩn bị mở ra nhân ma chiến tràng. Mà lúc này đây, vẫn Thần phụ tu chân giới cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn đồng dạng tuyên bố gần như giống nhau mệnh lệnh. Chính đạo tu chân giới lập tức lập tức đã thành lập nên kháng ma liên minh. Ở nhân ma chiến tràng bên trên, vô số tu sĩ chính đạo rút đi trung gian khu vực, trở lại nhân ma chiến tràng chính đạo tu chân giới cấu trúc phòng ngự khu vực. Trên bầu trời ma nhật ngan trời, khắp thiên ma khí che kín bầu trời. Những ma khí này đều là chân ma khí. Đối với tu sĩ si chính đạo đó là tuyệt đối vật kịch độc, đâm vào, bị ma khí xâm vào thể nội, chính ma khí chống lại, tu sĩ si tại chỗ cũng sẽ bị hai cố lực lượng lôi kéo thành mảnh vỡ. Thế nhưng những ma khí này đối với ma đạo tu sĩ si mà nói, đây chính là vật đại bổ, ma đạo tu sĩ si hấp thu những này chân ma khí, tu vi của bọn họ đang không ngừng tăng lên, ma đạo tu giới thực lực ở cấp tốc tăng lên. Sau đó, vệ dương thân phận ngọc bài truyền đến vô số tin tức, đều là liên quan với lần này trăm vạn năm một lần tu chân giới đại kiếp nạn. Nghe đồn, vạn thần phủ vẫn thần hạ cấp bên trong mai táng một cái tuyệt thế trấn ma. Vị này chân ma cường giả thiên khó táng địa khó diện vận thần hạp cốc bên trong vô số rơi xuống quá cổ chư thần đều là do năm cùng chân ma tác chiến rơi xuống. Cuối cùng, vị này chân ma cường giả gây nên chư thần bên trong cường giả chân chính chú ý của, sau đó lật tay một cái trong lúc đó, liền bị phong ấn ở vận thần hạp cốc. Thế nhưng đạo phong ấn này trải qua vô số thời đại, có một ít cái khe, vị này ma đạo cường giả cách mỗi trăm vạn năm đều sẽ bạo phát một lần, muốn muốn xông ra phong ấn. Mà ở hắn phá tan phong ấn thời gian. Vẫn thần phủ tu chân giới sẽ liên tiếp xuất hiện chín cái ma nhật, cuối cùng chín cái ma nhật xuất hiện, ma khí ngang dọc thiên địa, vào lúc này mới là vị này chân ma cường giả phá tan phong ấn thời cơ tốt nhất. Mà ngày trước, vị này chân ma cường giả nhiều lần muốn muốn xông ra phong ấn, thế nhưng đều chưa thành công. Cái này cũng là Thái Nguyên Tiên môn này cựu đại thượng đẳng tiên môn hoàn toàn tự tin nguyên nhân, chỉ cần kháng trụ ma đạo tu sĩ xung kích, không nên để cho ma khí xâm nhập chính đạo tu chân giới, ở thiên địa pháp tắc ảnh hưởng dưới, những ma khí này sẽ tự nhiên bị áp chế trở lại. Vì lẽ đó Thái Nguyên Tiên môn bọn họ chỉ có bảo vệ nhân ma chiến trường là được rồi ma vẫn thần phủ trong giới tu chân ma đạo tu sĩ si muốn phải trợ giúp vị này chân ma đột phá phong ấn nhất định phải đột phá nhân ma chiến tràng chính đạo tu chân giới cấu trúc phòng tuyến tiến vào chính đạo tu chân giới đem ma khí đưa vào mở rộng ma đạo tu sĩ trận doanh vệ dương hiểu được những này mà nhân ma chiến tràng bên trên hiện tại hết thể chiến tranh còn không có quan hệ gì với hắn bây giờ nhân ma chiến tràng thấp nhất tu sĩ đều yêu cầu là chút cơ kỳ tu vi cựu đại thượng đẳng tiên môn không cho phép luyện khí kỳ tu sĩ còn ở tại nhân ma chiến tràng bằng và không vào lúc ấy thuật ý là cho ma đạo tu sĩ đưa chất dinh dưỡng vệ dương đọc xong những này trong lòng đều là khoái động không nứt. Hắn biết, một cái đại thời đại chân chính lại tới, ai có thể ở nhân ma chiến trường kiến công lập nghiệp, ai mới thật sự là cường giả. Muốn bước lên cao hơn tu vi, nhất định phải đi tới nhân ma chiến trường, này không chỉ có là tu sĩ chính đạo trách nhiệm, cũng là bọn hắn muốn muốn tiến giai nhất định. Ở nhân ma chiến trường, tu sĩ chính đạo mới có thể thu được càng nhiều nữa công đức, chém giết ma đạo tu sĩ càng nhiều, công đức càng nhiều. Dĩ vãng vẫn thần phủ tu chân giới những kia lên cấp đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, không khỏi là từng ở nhân ma chiến trường chém giết đẫm máu, nếu như không có đi tới nhân ma chiến trường rèn luyện, chút cơ kỳ tu sĩ căn bản không nếu muốn lên cấp đang đạo tam cảnh. Đây là thiên đạo hạn chế. Mà Vệ Dương đọc tiếp này tin tức phía trên, vẫn thần phủ chính đạo tu chân giới tu sĩ không muốn vọng muốn chạy trốn vẫn thần phủ địa giới, bởi vì vẫn thần phủ địa giới bị thái cổ đại năng người bố trí phong ấn, một khi mạnh mẽ chạy trốn vẫn thần phủ địa giới, tu sĩ tu vi lập tức liền muốn giảm xuống hai cái đại cảnh giới, vào lúc ấy, tu sĩ bình thường sẽ tại chỗ chết. Mà vẫn thần phủ ngoại giới tu sĩ càng không thể tiến vào vẫn thần phủ, vẫn thần phủ tu chân giới giống như là một cái lao tù như thế, nhìn đến đây, Vệ Dương lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Thái nguyên tiên môn phát những tin tức này, chắc chắn sẽ không nói dối, nói vậy Di vãng tu sĩ đều thí nghiệm qua muốn trốn khỏi vẫn thần phủ tu chân giới, thế nhưng tin tức này vừa ra, phòng trường liền không có bao nhiêu tu sĩ muốn không đếm xỉa đến. Mà trong đó cựu đại thượng đẳng tiên môn còn liên thủ ký kết một ít điều ước, đối với những kia không xuất lực tu sĩ, muốn không đếm xỉa đến ngồi đợi đại kiếp nạn kết thúc tu sĩ, đối với đặc biệt quy định cùng yêu cầu, một khi phát hiện, lập tức xử tử, trực tiếp thần hồn câu diện, không để lại tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế tu luyện cơ hội. Vệ Dương nhìn đến đây, khoe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Đây là bức chính đạo tất cả tu sĩ a, muốn chạy trốn cựu đại thượng đẳng tiên cửa còn chế, ở hiện nay tu chân giới, phòng trường cũng chỉ có Vệ Dương một người đương nhiên rồi mặt trên cũng rất rõ ràng nói rõ nhân ma chiến tràng bên trên chém giết ma đạo tu sĩ một ít khen thưởng nói chung lần này tiểu đại thượng đẳng tiên môn là quyết tâm không có một cái cá lọt lưới chạy trốn thế ngoại vệ dương trong lòng cảm thán chính hắn hiện nay còn tạm thời không thể nhúng tay vào vào nhân ma chiến tràng phải đợi hắn chúc cơ sau đó bước vào chúc cơ kỳ mới có thể tiến vào nhân ma chiến tràng cùng ma đạo cường giả chém giết hắn cũng lý giải tại sao không cho luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào nhân ma chiến tràng bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ thực lực nhỏ yếu ở nhân ma chiến tràng bên trên căn bản sẽ không lên tác dụng gì ngược lại sẽ liên lụy tu sĩ cấp cao vì lẽ đó kháng ma liên minh mới quy định luyện khí kỳ tu sĩ rời đi nhân ma chiến trường kháng ma liên minh thống lĩnh vân thần phụ chính đạo tu chân giới tất cả thế lực lấy ra dị vãng chữ hàng đang dưỡng giả thiết chiến trường điểm công hiến đánh giá chiến tích bảng xếp hạng hết thảy đều là có đầu có thứ tự vệ dương xem xong rồi những ngày sau khi trong lòng trầm tư hiện nay hắn trọng yếu nhất hay là muốn tăng cao thực lực vệ dương trong lòng luôn có một loại cảm giác lần này ma nhật xuất hiện ma khí trùng thiên tổng có một tia dự cảm không tốt quẩn ở trong lòng hắn hắn biết vị này chân ma cường giả khẳng định không phải ngu ngốc đánh sâu vào nhiều lần như vậy ngươi muốn nói hắn không có lá bài tẩy. Phòng Trừng sẽ không ai tin tưởng cả, hơn nữa nhiều năm như vậy ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân, chính ma hai đạo chống đỡ được nhiều năm như vậy, ma đạo lấy bảy đại thượng đẳng ma môn rồi cùng chính đạo cựu đại mặt trên tiên môn ngang tài ngang sức, mà bây giờ chân ma khí vừa ra, ma đạo tu chân giới thực lực nhất định phải tăng lên một cái trình độ. Nói chung một câu nói, chính đạo tu chân giới đáng lo, Vệ Dương có chút không coi trọng, mà Vệ Dương hiện tại nếu thân ở Vẫn Thần phủ tu chân giới, thì sẽ không nhìn lên trời chúng sinh bị ma khí nhập vào cơ thể, biến thành ma đạo nên ước, hẳn biết, tu sĩ chính đạo cũng không có thể chịu đựng ma khí rót vào người, nói vậy phổ thông chúng sinh càng là không thể. Phỏng trừng ma khí thật sự xâm lấn chính đạo tu chân giới, phần lớn muôn dân bách tính cũng sẽ chết vong. Vệ Dương tuy rằng không phải là cái gì cao thượng thiện lương người, thế nhưng tại loại này trái phải rõ ràng bên trên, Vệ Dương có hắn nguyên tắc của mình, hắn không thể trơ mắt nhìn vô tội muôn dân chịu khổ, không nghĩ tới chính đạo tu chân giới hủy ở ma đạo trong tay. Trận này chính ma của chiến, việc quan hệ chính là vẫn thần phủ vô số muôn dân lê dân, mà không chỉ có là tu sĩ. Tại đây chàng sống còn quyết trong chiến đấu, Vệ Dương không thể lùi bước, tuy rằng hắn biết, hắn có vị diện tương phu, coi như vị này trấn ma bản thể giáng lâm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là của hắn tâm nói cho hắn biết, phải nên làm như thế nào. Chương 194, cực phẩm trúc cơ đan xuất hiện ánh cấp 10 vị diện thiên đan linh giới. Một. Vệ Dương chưa bao giờ tiêu chí bảng hắn là một cái dạng gì người, hắn có của mình phong cách hành sự, có nguyên tắc của mình. "Chủ nhân, ngươi mau tới, ta tìm tới cực phẩm trúc cơ đan tung tích." Vệ Dương còn đang trầm tư thời điểm, vệ thương thanh âm của vang vọng góc của hắn. Vệ Dương vừa nghe, vội vã tiến vào mật thất tu luyện, đem tất cả trận pháp đều sau khi bố trí xong, tâm ý hớ động, Vệ Dương tiến vào vị diện thương phô bên trong. Vệ thương Ngươi nói một chút, vị diện kia có cực phẩm trúc cơ đan. Vệ Dương vội vã tiêu vội hỏi. Vào lúc này, Vệ Dương vừa mới đến giao dịch trong đại sảnh. Chủ nhân, ngài không nên hốt hoảng. Vừa ta mới là từ nơi sâu xa nhận được một tin tức, nói là cấp 10 vị diện thiên đan linh giới có cực phẩm trúc cơ đan bán đầu giá, ta mới lập tức thông báo ngươi. Vệ Thương một mặt cao hứng nói rằng. Vệ Dương vào lúc này biết rồi cực phẩm trúc cơ đan tâm tích, cũng chính là không phải như vậy hốt hoảng. Hắn rất nhanh nắm lấy Vệ Thương trong lời nói cái này từ nơi sâu xa nhận được một tin tức rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa? Vệ Dương vào lúc này cũng nhớ tới vào lúc ấy Vệ Dương cần một bộ tốt hệ lửa chủ tu công pháp thời điểm Vệ Thương cũng là đột nhiên nói cho hắn biết viêm thiên đại lục có xích đế phần tiên quyết mà bây giờ cũng giống như thế Vệ Dương cần cực phẩm trúc cơ đan đây mới là thời gian một ngày không tới Vệ Thương lần thứ hai nói cho hắn biết thiên đan linh giới có cực phẩm trúc cơ đan này khắc thường một màn không thể không khiến Vệ Dương suy nghĩ trong này có cái gì hảo diệu Vệ Dương mặt tông trầm hắn không nghĩ ra coi như vị diện thương phu có thể xuyên qua trừ thiên vạn giới thế nhưng hắn dù sao không phải vật năng thế nhưng hiện tại Vệ Thương cho Vệ Dương cảm giác hắn là vật hiểu. Vệ Thương nhìn thấy Vệ Dương sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi: "Thì sao, chủ nhân, ngươi có tâm sự gì?" Vệ Dương ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói nói: "Vệ Thương, cái này lần trước ngươi là làm sao biết Viêm Thiên Đại Lục có xích Đế phần thiết quyết, hay sao?" Vệ Thương vừa nghe, cười khẽ xuống: "Chủ nhân, cái này trong lòng ta nghĩ chuyện này, đột nhiên có một ngày trong đầu ta liền xuất hiện rồi." Vệ Thương không có để ý. Thế nhưng lập tức hắn kịp phản ứng: "Chủ nhân, ngươi nói lần này cũng rất kỳ quái ổ. Chính ta tại muốn vị diện kia có cực phẩm trúc cơ đan, ngay khi vừa, trong đầu ta lần thứ 2 nhận được một tin tức, Thiên Đan linh giới có cực phẩm trúc cơ đan." Ta đều không làm rõ ràng được hai người này tin tức là thế nào xuất hiện. Làm sao chủ nhân, ngươi cảm thấy trong này có vấn đề gì hay sao? Vệ thương vào lúc này mới nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng là cao mày đang suy nghĩ. Vấn đề cũng là không có vấn đề gì, tin tức này hẳn là thật sự, ta đúng là đang nghĩ, tất cả những thứ này làm đến không khỏi quá dễ dàng. Ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bỏ niệm phong tất cả trí nhớ, ngươi cũng phòng trường không biết." Vệ Dương trầm giọng nói. "Khà khà, chủ nhân, ngươi không nói ta cũng biết, suy đoán của ngươi ta biết." Vệ Thường sau khi nói xong, chỉ vào thượng thiên hạ xuống, Vệ Dương gật đầu ra hiệu. "Được rồi, Không quan tâm làm sao hắn tới, hiện tại chúng ta liền muốn chuẩn bị trước hướng thiên Đan Linh giới rồi, cực phẩm trúc cơ đan, ta nhất định phải cầm được tay. Vệ Dương từng chữ từng câu nói rằng, Hạ quyết Tâm, cực phẩm trúc cơ đan việc quan hệ hắn trúc cơ đại nghiệp, hắn không thể từ bỏ. Vệ Dương nếu muốn quyết định trước hướng thiên Đan Linh giới, hắn phỏng trường đây không phải trong thời gian ngắn có thể trở về, như vậy hắn liền cần tìm một cái lý do chính đáng đi ra ngoài. Sau đó Vệ Dương đi tới Tiên Bảo phòng, tùy tiện nhận một cái nhiệm vụ, sau đó đến Tiên Bảo phố trợ một chuyến, bàn giao triệu tướng điền một phen, cuối cùng Vệ Dương rời khỏi Thái Nguyên Tiên môn. Tiên Đan Linh giới Đó là phàm giới bên trong tiếng tâm lừng lây cấp 10 vị diện, phải biết, bình thường phàm giới bên trong vị diện, phân chia một đến chỉ dữ dai, phân biệt đối ứng chính là tu chân chính cảnh. Như là Viêm Thiên Đại Lục bực này cấp 5 vị diện, như vậy nhiều nhất chỉ có thể sinh ra cùng chứa đựng hóa thần kỳ cường giả, giống như là lần trước nhiếp kháng thiên bọn họ những này cường giả trí tôn dáng Lâm Viêm Thiên Đại Lục, đều là sử dụng phân thần hình chiếu thuật, nếu hắn không là đám bọn chúng bản thể một khi bước vào Viêm Thiên Đại Lục, liền sẽ khiến cho Viêm Thiên Đại Lục thiên đạo phản kích, song phương cứng đờ nắm, cuối cùng hủy diệt nhất định là Viêm Thiên Đại Lục. Đến lúc kia, ai đều không thể chịu đựng hủy diệt một cá vị diện lớn như vậy nhân quả. Như vậy nếu quả, không cần nói nhất kháng tiên bọn họ bực này đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ cường giả, coi như là thiên thượng chân tiên hạ phàm, cũng vạn vạn không chịu được nổi, trực tiếp cũng sẽ bị trời phạt oanh thần thoại câu diện, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cấp 9 vị diện có thể sinh ra độ kiếp kỳ cường giả, như vậy so với hắn càng sâu một bậc cấp 10 vị diện, đó là có thể đủ chứa nạp tán tiên cường giả, cấp 10 vị diện bên trong thế lực lớn, nhưng cứ gọi là ngang dọc phàm giới vô địch. Mà một khi vị diện đã đến cấp 7, sẽ xưng là linh giới. Thiên đan linh giới tên như ý nghĩa là các đại luyện đan sư tụ tập vị diện thiên đan linh giới ở phạm giới bên trong tiếng tâm lừng lẫy nhưng là bọn hắn cũng sẽ không tham dự tất cả đại linh giới tranh bá bên trong bản quan thiên đan linh giới thiên địa linh khí phi thường nồng nặc sinh ra vô số thiên địa linh thuốc cùng linh thảo mà sau khi được quá các đại đan tu cường giả dẫn linh làm cho thiên đan linh giới bên trong thiên địa linh khí nồng độ từ đầu tới cuối duy trì ở một cái trục hành bên trên mà thiên đan linh giới ở đều là đan tu cùng luyện đan sư luyện đan sư bậc thầy luyện đan thậm chí tông sư luyện đan đều là tùy ý có thể thấy được mà thiên đan linh giới danh chấn hoàn vũ dựa vào đúng là ở tại thiên đan linh giới tam đại luyện đan tiên sư Này Tam đại luyện đan tiên sư có thể nói đại biểu phàm giới chí tôn tiêu chuẩn luyện đan, có bọn họ Thiên đan linh giới, phàm giới bên trong không có bất kỳ thế lực dám đối với Thiên đan linh giới có chỗ cử động, bọn họ chính là trời đan linh giới định hải thần châm. Vệ Dương vào lúc này cuối ở vị diện thương phô bên trong, dòng chơi tại vô tận hư không loạn lưu bên trong, mà vị diện thương phô mở ra ra một con đường hầm không gian, mà vẫn thần phụ tu chân giới ly thiên đan linh giới sắc thực rất xa, coi như là vị diện thương phô cất bước ở đường hầm không gian bên trong, cũng là đã qua 3 ngày, Vệ Dương mới đến tiền đan linh giới. Mà năm nay là thiên đan linh giới cách mỗi 1000 năm một lần đàn đạo thịnh điển, vào lúc này thiên đan linh giới sẽ mở ra linh giới cánh cửa, hoan nghênh vô số cường giả đi tới nơi này, tham gia ngàn năm một lần đàn đạo thịnh điển. Tại đây đàn đạo thịnh điển bên trên, tất cả đại linh giới các luyện đan sư có thể giao lưu tài nghệ, mà chuyên môn vì là trẻ tuổi luyện đan sư thiết lập một lần giải thi đấu, lần so tài này quy cách rất cao, tối thiểu cũng là muốn bậc thầy luyện đan cấp trình độ trở lên luyện đan sư mới có thể tham gia. Trừ đó ra, còn có tất cả đại linh giới cường giả mang theo linh dược cùng linh thảo, đến đây để thiên đan linh giới các luyện đan sư luyện chế đan dược, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cuối cùng một cái buổi đấu giá. Cái này buổi đấu giá là do Thiên Đan Linh Giới chủ trì, bán đấu giá đều là bọn hắn này ngàn năm luyện chế đan dược, những này mới là tất cả đại linh giới cường giả dồn dập tiến vào Thiên Đan Linh Giới nguyên nhân. Vệ Dương vị diện thương phô ở trên trời đan linh giới vách thủy tinh bên ngoài dừng lại, Vệ Dương trước tiên dị hình thay đổi một phen, hắn không có mang theo sợi dây chuyền này, hắn biết, lần này tới cường giả đều là tất cả đại linh giới đứng đầu, bọn họ một chút là có thể nhìn ra được Vệ Dương nguyên trạng. Vì lẽ đó Vệ Dương không cần bắt hắn đi ra biểu xấu, Vệ Dương thay đổi dung mạo, có rối hình thể, đem dung mạo của hắn trở nên giản mua một điểm mà tu vi của hắn ở vệ thường che giấu dưới bình thường cường giả đều là thấy không rõ lắm. Vệ Dương vào lúc này đến rồi đan dược thất nhìn một chút, đan dược thất trong này thiên địa linh thuốc đều là trưởng thành vô cùng tốt, bên trong linh dược cùng linh thảo từ tam phẩm đến thất phẩm không giống nhau. trong này có rất lớn một phần đều là hắn lần thứ nhất vị diện giao dịch có được. Vệ Dương lần này tới thiên đan linh giới, dựa vào đúng là những này thiên địa linh dược rồi. hắn biết trước mắt hắn trên người những linh thực này, tuy nhiên tại vẫn thần phụ tu chân giới còn không có trở ngại, thế nhưng ở trên trời đan linh giới này ngàn năm một lần đan đạo thịnh điện bên trên căn bản không đủ nhìn. Mà lần này đến đa số đều là linh giới cường giả, tới đều là hóa thần kỳ trở lên tu vi, Vệ Dương vào lúc này điều chỉnh tốt tâm tình, điều khiển vị diện thương phô trong nháy mắt liền tiến vào thiên đan linh giới tinh trong vách, chính thức tiến vào thiên đan linh giới. Vệ Dương lập tức tìm một cái góc tối không người, tách ra thần thức quản chế, Vệ Dương lắc người một cái, đi ra vị diện thương phô, sau đó sử dụng tùy cơ truyền tống phủ, không biết truyền tống đến chỗ đó. Vệ Dương vừa dừng lại, ngay khi trước mặt của hắn, một đạo thần niệm ngưng tụ quang ảnh nhìn thấy Vệ Dương, thần thức quét qua, sau đó cả kinh, phải biết, hắn nhưng là độ kiếp kỳ cường giả, dĩ nhiên không nhìn thấu Vệ Dương tu vi thật sự hắn kinh ngạc một màn đồng dạng không có dấu giếm được vệ dương. vệ dương muốn hiệu quả đạt đến, vệ dương để vệ thương ra tay, sử dụng vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên cách trở cường giả thần thức chính thám. vì chính là cho bọn hắn biết, vệ dương lai lịch không đơn giản. quả nhiên đạo thân niệm này chủ nhân suy đoán vệ dương hoặc là linh hồn tu vi cao hơn hắn. thế nhưng nhìn hắn vệ dương nghiên kỷ, cái này không thể nào, hoặc là chính là vệ dương trên người có đặc thù bảo vật, có thể giấu giếm được thần thức của hắn chính thám. thế nhưng loại kia tình huống đều thuyết minh trước mắt tu sĩ này không phải người bình thường, với là thái độ của hắn cũng không có trước kia như vậy cứng ngắc. vị đạo hữu này. Không biết đến ta Thiên Đan Linh giới để làm gì." Vệ Dương vẫy chào tay, Ôn quyền nói nói, Tiền Bối nói đùa, Vạn Bối lần này tới Thiên Đan Linh giới, vì chính là muốn gặp gỡ một thoáng tình cảnh, lần này Vạn Bối vẫn là lần đầu tiên ra ngoài. "Đạo thân niệm này chủ nhân vừa nghe, quả nhiên này đoán chừng là một cái nào đó lánh đời thế lực phái ra đệ tử." "Được, chúng ta Thiên Đan Linh giới hoan nghênh đạo hữu đến đây, đây là chúng ta cố ý chế luyện nhãn, kính xin đạo hữu nhận lấy." Cái này thần niệm hình thành quang ảnh từ hắn trong túi chứa đồ lấy ra một khối ngọc chế nhãn. Vệ Dương cung kính tiếp nhận, những cử động này đều hiện ra phong cách quý phái, hữu lễ có lễ vừa nhìn cũng không phải là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. nhãn mặt trên có cụ thể con đường biểu thị, ngươi tùy tiện tìm tới một cái điểm tập hợp, cũng có thể đi thiên đan thành, lão phu nhiệm vụ hoàn thành, lão phu đi nha. sau khi nói xong, đạo này quang ảnh chậm rãi tiêu tan, trong đó một ánh hào quang bắn hướng thiên không. vệ dương cầm qua nhãn, sau đó linh thức của hắn quét hình hạ xuống, nhìn rõ ràng đường xá sau khi, liền sử dụng truyền tống phụ, nhắm ngay phương hướng, hướng về người gần nhất điểm tập hợp mà đi. mà khói nhãn mặt trên cũng nói lần này thiên đan linh giới ngàn năm một lần đan đạo thịnh điện một ít nội dung cụ thể, mà chút cụ thể tin tức đều là trước đây vệ dương không biết. Vệ Dương xem xong rồi liền biết, lần này đan đạo thịnh điện hay là tại Thiên Đan linh giới trung tâm Thiên Đan thành cử hành. Trước 195, Thiên Đan thành. 1. Thiên Đan thành chính là cấp 10 vị diện Thiên Đan linh giới duy nhất một tòa thành trì, cũng là Thiên Đan linh giới chiêu đãi ngoại lai cường giả chỗ. Vệ Dương tìm tới một cái điểm tập hợp sau khi, ở trên trời Đan thành phái ra cường giả dẫn dưới đường, bọn họ một nhóm này hơn mấy trăm vị tu sĩ đi tới Thiên Đan thành. Vừa vừa nhìn thấy Thiên Đan thành tường thành, Vệ Dương bọn họ một nhóm này tu sĩ liền xem sững sờ, Thiên Đan thành tường thành cao 6000 trượng, toàn thân đều là do cấp 5 vật liệu vàng ròng nguyên tiết giàn đốc. Ba mẹ nó, ta không có nhìn lầm đi, đây là cấp 5 vật liệu vàng dòng nguyên thích ta, dĩ nhiên, cũng chỉ là múc tới làm tưởng thành. Ni mã, thế giới này quá điên cuồng, ni mã, ta muốn điên linh rồi. Ta cái quái gì vậy quả thực không thể tin được tình cảnh này, ai nói cho ta biết đi, đây là giả dối đi. Từng đạo từng đạo kinh ngạc không dám tin lời nói liên tiếp, những cường giả này đại thể đều là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu vi, nhớ năm đó bọn họ vì tìm kiếm rèn đúc buồn mạng của mình Linh Bảo cùng bản bệnh thông thiên Linh Bảo vào sinh ra tử mới tìm một chút cấp 4 vật liệu, mà trong lòng bọn họ trân quý những này cấp 5 vật liệu, nơi này khắp nơi đều có, bọn hắn đều bị kích thích rồi. Cái này nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương kẹt miệng không tự chủ giật giật hạ xuống. Nếu như tình cảnh này để vẫn thần phụ tu chân giới những kia nguyên anh kỳ lao quái nhìn thấy không biết làm cảm tưởng gì. Cấp 5 vật liệu bình thường đều là tu sĩ hóa thần kỳ gen đúc thông thiên linh bảo sử dụng, thế nhưng thiên đan linh giới giàu nứt đố đổ vách, dĩ nhiên lại tới xây công sự, cho dù lấy vệ dương loại này núi thái sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắp tâm thái đều bị chấn động rồi. Vệ dương vào lúc này mới nghĩ đến cấp mười vị diện a. Quả nhiên không phải bình thường vị diện có thể so sánh, mà cái này dẫn đội Thiên Đan Thành Tu Sĩ phi thường hưởng thụ Vệ Dương bọn họ loại này sùng bãi ánh mắt kinh ngạc. Tuy rằng trong mắt hắn không có lộ ra vẻ khinh bỉ, thế nhưng Vệ Dương tự nhiên đằng giá. Những ngày qua Đan Linh giới thổ dân mặt đối với ngoại giới Tu Sĩ luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhìn Vệ Dương bọn họ những Tu Sĩ này, liền cảm thấy Vệ Dương bọn họ cùng nông thôn nhà quê như thế, chưa từng va chạm xã hội cùng cảnh tượng hoành tráng. Đi tới cửa thành, Vệ Dương bọn họ dồn dập múc ra nhãn, sau đó bọn họ liền thông qua cửa thành cấm chế, tiến vào Thiên Đan Thành. Vừa tiến vào Thiên Đan Thành. Vệ Dương nhãn mặt trên liền tự động xuất hiện một ít tin tức, Vệ Dương linh thức chìm vào bên trong, mặt trên nói rồi thiên đan thành một ít cấm kỵ. Còn có chính là một ít chủ yếu thương hội vị trí, còn có chính là Vệ Dương tự động liền nắm giữ một bộ lâm thời nơi ở. Vệ Dương đi ở thiên đan thành trên đường cái, cái này phố lớn hai bên đều là các loại cửa hàng, trên đường cái các tu sĩ là lui tới, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Vệ Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy không chung những này lơ lửng giữa trời tiên đảo, hắn biết, chân chính cường giả đều là ở tại lơ lửng giữa trời tiên trên nào, thế nhưng lấy Vệ Dương bạo lộ ra thực lực, còn chưa có tư cách tiến vào lơ lửng giữa trời tiên đạo. Vệ Dương tìm được hắn ở trên trời đan thành nơi ở là một cái khách sạn phía sau một bộ tiểu viện, mặc dù là tiểu viện, nhưng là cùng Vệ Dương ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong tịch Dương viện không khác nhau lắm về độ lớn. Vệ Dương nhãn thị tương đương với cái nhà này, một cái chìa khóa Vệ Dương mở ra sân, đi vào. Từng luồng từng luồng thiên địa linh khí phả vào mặt. Vệ Dương vận dụng linh thức quét một chút, trong nhà này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là Thái Nguyên Tiên môn căn bản là không có cách so. Ở Vệ Dương trong ký ức, cũng chính là chỉ có Thái Nguyên Tiên môn ngũ hành linh quật cùng hắn vị diện thương phô bên trong luyện công không gian có thể vượt qua. Thế nhưng ngũ hành linh quật nhưng là Thái Nguyên Tiên môn tích góc nhiều năm như vậy mới có một cái linh địa, mà luyện công không gian càng là vô tận hoàn vũ thế giới mới chỉ có 3000 cái. Vệ Dương tiến vào Thiên Đan Thành, còn thật sự giống như là một cái nông thôn tiểu tử lần đầu tiến vào thành phố lớn như thế, kỳ thực Vệ Dương nhìn thấy những thứ này, nghĩ tới càng nhiều là đây chỉ là Thiên Đan Thành bình thường nhất một gian nhà, nếu như lơ lửng giữa trời tiên trên đảo đây. Vệ Dương vào lúc này đi tới trong sân mật thất tu luyện, trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí nồng độ so với bên ngoài lại muốn nhiều vài lần không thôi. Vệ Dương cười hắc hắc hạ xuống, vừa nhưng cái này thiên đan thành hảo phóng như vậy, cái kia Vệ Dương cũng chính là không chút khách khí thu nhận. Vệ Dương cái này thả ra vị diện thương pho không chế, liền từng luồng từng luồng linh khí bao táp tiến vào vệ dương vị diện thương pho bên trong, không tới một khắc, trong tu luyện mật thất hết thảy thiên địa linh khí đã bị vị diện thương pho nuốt chừng hết sạch. Vệ Dương vận dụng vị diện thương pho, đem trong nhà này thiên địa linh khí hấp thu xong sau khi, liền rời đi sân rồi, hắn đi ra ngoài muốn đánh dò xét cực phẩm trúc cơ đang tin tức. Vệ Dương đi xuất viện, dựa theo nhãn phía trên tin tức, đi tới Thiên Hạ Thương Hội chú Thiên Đan thành phân bộ. Thiên Hạ Thương Hội Vệ Dương đối với hắn có thể không xa lạ gì. Vệ Dương cưỡi chuyển tống trận đi tới Thiên Hạ Thương Hội, vừa mới đi vào, Thiên Hạ Thương Hội một cái hầu gái liền đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ sau khi, cười hỏi nói, vị đạo hữu này, hoan lên đạo hữu quang lâm Thiên Hạ Thương Hội, chúng ta Thiên Hạ trong Thương Hội thương phẩm phong phú, không biết ngài cần gì bảo vận. Vệ Dương không nhịn được nuốt từng ngụt nước bọt, không chỉ có là cảm thán trước mắt hầu gái diễm tuyệt thiên hạ, phương hoa tuyệt đại, càng là vì là tu vi của nàng khiếp sợ. Vệ Thương nói cho Vệ Dương, Thiên Hạ này Thương Hội một người bình thường hầu gái tu vi dĩ nhiên là luyện hư kỳ, luyện hư kỳ tồn tại a, đổi lại ở thế giới khác. Đó là cao cao tại thượng chúa tể người trường khống, thế nhưng ở thiên hạ này trong thương hội, dĩ nhiên chính là một cái bình thường hầu gái. Đương nhiên rồi, Vệ Dương trong lòng kiếp sợ, thế nhưng ở bề ngoài biểu hiện còn là phong khinh vấn đạm, từ Tốn nói, bản tọa lần này tới thiên hạ thương hội, tiêu tan thiên hạ thương lượng có thể hay không để bản tọa thất vọng, bản tọa muốn cực phẩm trúc cơ đan, không biết thiên hạ thương hội có thể hay không thỏa mãn bản tọa yêu cầu ạ. Người thị nữ này nhìn thấy Vệ Dương như thế tràn ngập cao nhân phong độ, trong lòng kinh ngạc, Vệ Dương nhìn thấy nàng, thế nhưng không chút nào cái khác phản ứng, nàng biết, người này lai lịch không đơn giản thế nhưng nghe xong vệ dương yêu cầu thời điểm người thị nữ này mặt lộ vẻ ấy nấy phi thường chân thành xin lỗi nói nói đạo hiu cái này nhu cầu của ngài chúng ta thiên hạ thương hội còn thật không có cực phẩm trúc cơ đan không phải bình thường tông sư luyện đan có thể luyện chế ra hơn nữa cực phẩm trúc cơ đan luyện chế thủ tục phức tạp cần thiết linh dược rất nhiều thế nhưng thị trường không lớn vì lẽ đó vậy tông sư luyện đan cũng sẽ không luyện chế cực phẩm trúc cơ đan mà theo ta được biết thiên đan thành hiện nay cái khác thương hội đều không có mà lần này ta nghe nói cuối cùng đấu giá hội bên trên cũng có cực phẩm trúc cơ đan bán đấu giá vệ dương vừa nghe tuy rằng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thế nhưng sau khi nghe xong vẫn tìm được một tia manh mối, Vệ Dương ôn quyền nói nói, "Cảm ơn tiểu thư cho biết, tại hạ ngoài ra còn có sự tình, liền cáo từ rồi." Đạo hữu đi thong thả, hoan nên lần sau con lâm. Âm thanh tự nhiên vang ở Vệ Dương bên hai. Vệ Dương rời khỏi thiên Hạ Thương hội, đi tới phủ thành chủ, phủ thành chủ bên ngoài có một đạo nhiệm vụ tường, đạo này nhiệm vụ trên tường, là các đại luyện đan sư ban bố một ít nhiệm vụ địa phương. Vệ Dương biết, lấy cái kia điểm, đốt, dòng, giỏi, phòng trừng liền cuối cùng buổi đấu giá tư cách đều không có, hơn 1 triệu ức linh thạch hạ phẩm, nghe rất nhiều, thế nhưng hối đoán thành linh thạch thượng phẩm, cũng không quá chỉ có một ức nhiều linh thạch thượng phẩm mà ở thiên đan trong thành các đại cường giả giao dịch không có chú ý chính hắn thời điểm bình thường cũng không cần linh thạch tối thiểu cũng phải dùng linh ngọc cùng linh tinh vệ dương đồng nhất ước linh thạch thượng phẩm không đáng kể chút nào vệ dương vẫn là cưỡi truyền tống trận đi tới phụ thành chủ đạo này nhiệm vụ tường lớn vô cùng chiều cao 6.000 trượng rộng cũng có 6.000 trượng các tu sĩ xa xa là có thể nhìn thấy nhiệm vụ trên bức tường nhiệm vụ vệ dương đi tới nhiệm vụ tường phía dưới từng cái xem lướt qua tất cả nhiệm vụ lớn những nhiệm vụ này tuyệt đại đa số đều là tìm các loại thiên địa linh thuốc cùng linh thảo cũng có rất nhiều nhiệm vụ tìm các loại thiên địa linh quả mà trong đó cũng có một chút cầu lấy các loại đan dược, những đan dược này đều là thượng cổ đan dược, bọn họ cầu lấy những này thượng cổ đan dược, vì chính là nghiên cứu một chút, còn có nhiệm vụ ban bố, tìm kiếm các loại toa đan thuốc, lò luyện đan, đan đỉnh, còn có tìm kiếm các loại linh hỏa, chân hỏa chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Ngược lại phía trên các loại nhiệm vụ đều là cùng luyện đan có quan hệ, mà trong đó vệ Dương chú ý nhất đúng là những thiên địa này linh dược bộ phận. Vị diện thương phố bên trong đan dược thất, bên trong thiên địa linh thuốc tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là bọn hắn là tới từ ở một thế giới khác, vệ Dương phỏng chừng có chút thiên địa linh thuốc vùng thế giới này đã tuyệt kỹ, nữ thế nhưng kết quả cuối cùng khiến vệ dương thất vọng rồi, vệ dương đem hết thể nhiệm vụ toàn bộ quét hình một lần, cuối cùng phát hiện, không có một cái hàng có. thế nhưng cái khác một ít tu sĩ không giống nhau, bọn họ dồn dập đỡ lấy nhiệm vụ, sau đó liền đi tới trong phủ thành chủ, giao hàng ai tèm rồi. vệ dương tuy rằng nhìn nước ao, thế nhưng hết cách rồi, vệ dương quyết định, nếu không thể thông qua chính nắm đoạn thu được, như vậy chỉ có đoạn, vệ dương trở lại sân tìm cách một phen, cái này cuối cùng bồi đấu giá là có thiên đan linh giới thế lực tổ chức, mong rằng đối với với vật đầu giá phòng hộ rất nghiêm, vệ dương muốn ăn cắp, đây không phải một chuyện dễ dàng, như vậy duy vừa động thủ thời cơ chính là các loại chờ, cuối cùng buổi đấu giá rồi. liền, vệ dương một bên tìm khắp nơi tìm cực phẩm trúc cơ đan tâm tích, một bên dùng ảnh lưu niệm thạch nhớ ký luyện đan sư cuộc tranh tài hình ảnh. vệ dương nghĩ tới là lúc sau hắn học tập luyện đan thời điểm có thể tham khảo một chút. mà vệ dương gặp phải thích hợp đan dược và thiên địa linh thuốc cũng sẽ xuất thủ mua lại. đương nhiên, trong này vệ dương tiêu tốn vô số linh thạch mua rất nhiều thiên địa linh thuốc hẳn giống. thời gian chậm rãi hơn nữa quá khứ, vệ dương mỗi ngày đều là trôi qua rất phong phú. hắn một mặt mua lại vô số phế đan, thế nhưng hắn không có lập tức ra tay buôn bán, hắn sợ làm cho hữu tâm nhân chú ý. cuối cùng vạn chúng trúc mục buổi đấu giá rốt cuộc đến, cái này buổi đấu giá kéo dài 3 tháng, buổi đấu giá bên trên chú ý bán đấu giá là các loại đan dược, thế nhưng cũng có những bảo vật khác bán đấu giá. ngược lại lần này buổi đấu giá hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. vệ dương vào lúc này đồng dạng cũng là mốc nhãn, thông qua truyền thống trận đi tới một cái lơ lửng giữa trời tiên trên đảo, cái này lơ lửng giữa trời tiên đảo là thiên đan trên thành nhàn ruồi lớn nhất lơ lửng giữa trời tiên đảo, mặt trên tràn ngập vô số cấm chế, nếu như không có nhãn, coi như là độ kiếp kỳ cường giả cũng sẽ bị những cấm chế này tại chỗ đánh chết. vệ dương bọn họ loại tu sĩ này ở cái này lơ lửng giữa trời tiên đảo. An bài cũng chính là loại kia cấp thấp nhất chỗ ngồi, thế nhưng Vệ Dương cũng mặc kệ, mục tiêu của hắn liền là chỉ có một, cái kia chính là cực phẩm trúc cơ đan. Tặng phiếu đề cử. Chương 196, 10 cấp tán tiên đồng luyện. 3. Bán đập bắt đầu mở đợi lúc sau thập đan cơ trúc phẩm cực cái này, đã biết cũng không Dương Vệ ở xuất hiện, nguyệt cái ba tục nắm dòng giá bán đấu giá đập chẳng này. Bán đập bắt đầu mở lúc cùng chàng bán đập cái 10, chàng bán đập cái 10 phần tổng cộng bán đấu giá đập cái này vì là bởi vì hướng về động chàng bán đập đại tất cả ý rót muốn Dương Vệ lấy linh phẩm dưới ước ngàn một giá đấy ngọn nguồn bán đập đan cơ trúc phẩm cực, đan cơ trúc phẩm cực kỳ dược đan bán đánh tới dưới tiếp hữu đạo vị chúng đạo nói tiếng đại sư bán đập lên đài thấy nghe liền đợi lúc chàng bán đập bốn đệ đến vừa dương vệ đợi lúc buộc kết sẽ phải bán đập tiên nhất đệ ở mà xem quan nơi trình diện bán đập cái tất cả ở liền dê Dương vệ lấy bỏ ra xuất hiện hiện ra liền bức màn tinh tử sau nhưng bài minh bản thân tự trên xuyên dương vệ bức màn tinh tử trước mắt mở ra sau nhưng ngồi xuống vị tòa cái một tìm liền như ý lên ngựa là với nghe một dương vệ Khi ra ra cái cái kia đạo biết dương vệ tay cầm đệ xuống đến mức số lượng từ chút có cái còn một bên cái khác bức màn tinh từ mà linh phẩm dưới đút ngà lặng cách giá cái một bảy gia hiện ra liền lên bức màn tinh tử so với không đại cử khối cái kia phía sau lưng hắn, rơi mới vừa âm lời nói sư phụ bán đập mà linh phẩm dưới ước vạn nhất đến nhảy đường một sau tối, thạch linh phẩm dưới ước ngàn sáu, thạch linh phẩm dưới ước ngàn năm, thạch linh phẩm dưới ước ngàn bốn, thạch linh phẩm dưới ước ngàn ba, động nhở, y rời đường một ô giá trên mặt bức màn tinh tử cái này, trung chi quang mục quái lạ kinh dương vệ ở thang phản tục liền cách giá bán đập cái này tiếp theo, đan cơ trúc phẩm cực dưới không nắm là giá đại điểm đốt hoa không muốn thiên kim thế thái cái trước đây một bằng liền đã biết hắn so với không trọng ngưng trung tâm màn này thấy xem dương vệ bán đập chút ngủ ở đâu chấn nơn vừa muốn nghĩ thạch linh phẩm dưới ngàn tỷ mười giá ra bận biểu liền dương vệ là với linh phẩm dưới ngàn tỷ mười đến ở giữa trong nháy mắt một viên đá linh phẩm dưới ngàn tỷ từ lúc nóc khẩu chứng mục đích xem là đều sĩ tu nhiều chúng bán đập chẳng ở ra một ô ra cái cái này dương vệ nhưng quả linh phẩm dưới ngàn tỷ mười hai cách giá mới cái một bảy e giờ a hiện ra trên mặt bức màn nhưng đột đợi lúc hưng cao cùng chiếm được có hay không trả lại nàng màn một này đến xem dương vệ loạn đảo ý cố là còn muốn cần đích thực là người giá gia cái đạo này biết không hắn đã không hận phẫn trung tâm dương vệ nhưng không gặp có thể đàn cơ trúc phẩm cực kỳ nhưng kiếm lời xử theo pháp luật muốn sau lấy hắn thạch linh vứt bỏ thả sẽ không sao thập nói dương vệ khác một nơi này đến là nhưng linh phẩm dưới ngàn tỷ mười năm giá báo tàn nhẫn một dương vệ là với hư thạch linh so với thiếu bản cùng, đạo nói giỡn lệnh hắn đã không giận phẫn dạng đồng tử công trẻ tuổi cái một bên trong chi mái hiên bao cái một nào đó địa phương lên sân khấu bán đập đợi lúc cái này mà thiên sung khí hảo thạch linh phẩm dưới ngàn tỷ bách một giá ra dự còn không hảo hắn là với linh phẩm dưới ngàn tỷ mười chiêu tiếp lần lại dự còn không hảo. Phú Tài có ủng bản thân tự tiếp theo số lượng nhất định đợi lúc cái này dương vệ linh phẩm dưới ngàn tỷ trăm lạng, động tránh lần lại cách giá trên mặt bức màn, giá báo vừa hắn linh phẩm dưới ngàn tỷ bất năm, động thay đổi lần lại bức màn, đợi lúc giá báo cáo chuẩn bị chuẩn hoàn dương vệ. Tinh linh phẩm rất có vẫn là nhưng, thạch linh có hay không chính là tay hắn, đã không cời lạnh, đợi lúc màn một này đến xem dương vệ là nhưng vệ nhục xấu hổ nếu muốn tâm thiết là tử công trẻ tuổi cái này linh phẩm dưới ngàn tỷ ngàn năm, tiếp theo cời lạnh dương vệ là với. Mục mấy? Tiểu nhân giống như một là không, thạch linh phẩm hơn 100 triệu 15 là nhưng này. A thạch linh phẩm dưới ngàn tỷ ngàn năm linh phẩm hơn trăm triệu bách một động thay đổi lần lại trên mặt bức màn sẽ nhất lưu sụt chỉ vừa mới giá báo dương vệ trùng chi tử hộp đan cơ trúc phẩm cực mặc đại bán đập với cuối cùng vào thả nhớ ấn tướng kinh đã thương lượng vệ đợi lúc cái này vì là bởi vì giá báo lấy tiếp có hay không liền dương vệ ra một giá báo cái này đan cơ trúc lấy trộm, đi tiến vào tiềm chuẩn bị chuẩn liền dương vệ đợi lúc người mỗi sẽ ngốc có chỉ đuông nghịch bị hắn đạo biết hắn đợi lúc cái này đến rơi xuống hất ở giữa trong nháy mắt mặt chính hắn đợi lúc thạch linh phẩm hơn trăm triệu bách một cái này lưu sụt còn cũ theo trên mặt bức màn thấy xem tử công trẻ tuổi cái này mà âm định truy một tử truy bên trong tay nắm, giá gia người có hay không lâu rất thấy xem sự bán đập, đợi lúc cái này mà. Phấn Hương kia vừa qua tránh thị giá trung tâm hắn, đăng cơ trúc phẩm cực viên này thấy xem là nhưng, hắc khí bị đều mặt nhưng mặc dù tử công trẻ tuổi cái này mà, bên trong chi phòng bao cái nơi này đến, hộp ngọc cái điều này, nắm viên người làm công cái một trạng bán đập giữa trong nháy mắt đi tới dùng phục liền đem một, đăng cơ trúc phẩm cực viên điều này nắm là mà, trung chi bảo pháp vật chữ vào thả có hay không hắn, liệu dự dương vệ tự ra, sau chi thạch linh giao giao hắn mà. Kỷ cơ chúc kích hướng hắn quấy nhiều đánh người đừng chuẩn không, phương tứ vệ thủ về bảo vệ đến hắn mà mặt đen thay đổi dương vệ đến luôn phiên đợi lúc cái này màn một này thấy nhìn sợ thanh nhận thức linh dương vệ không đan cơ trúc phẩm cực thật ngã vào hiện giờ là nhưng cấp cấp nên liền đường nửa ở vừa từ dạng cái đây là đạo biết sớm a đã dứt khoát sau là đợi lúc cái này dương vệ chính là hình thức gần chớ nhân sinh phó một mặt chìm âm đợi lúc cái này dương vệ tay trụ nhẫn là con cuối cùng là nhất nhưng nên hắn đem tiếp thẳng động trùng loại có cái đều hắn bình bày ra hiện ra tinh từ khối trước đây mắt nhìn xem dương vệ bán đập vì là đại hội bán đập để lấy có thể Lên trên báo dược đan người hoặc linh dược địa thiên bên trong tay sĩ tu lấy có thể bình bày ra hiện ra tinh từ cái này quá tê. Hồng sĩ tu là liền cái kia, có thể công cái có cái còn bình bày ra hiện ra tinh từ xuất hiện phát lúc đốn đợi lúc cái này dương vệ. Bút một kiếm lời cố gắng sẽ cơ cái điều này thừa dịp, Đúng vậy nhớ hắn chính phản đi tiến vào thua linh dược địa thiên chút cái kia có ủng hắn đem lại tán gẫu không bách là dương vệ. Cái này thấy xem 10 phần phân bách thành đánh cuối cùng tối tràng bán đập à. Mang quang phóng to bình bày ra hiện ra tinh từ cái này nhưng đột đợi lúc linh chi linh là tìm chín linh dược phẩm bảy linh dược địa thiên loại bốn đệ vào thu ở. Sưng tiên linh dược địa thiên loại 3 vào thua mới dương vệ là nhưng vì là sửa kỳ cấp độ là càng hộ vệ đầu lĩnh bên trong mà vừa cái khác dương vệ đến kính kính cung kính cung kính đến tiến vào. O một nhóm hắn hộ vệ nhiều vô cùng đến tiến vào lúc đón mặt ở ngoài chàng bán đập cái này đợi lúc sau thập sinh sôi hiểu không làm dương vệ linh chi linh là tám chín linh dược địa thiên có có phải là bên trong tay người tiếp theo hỏi có thể hiếu nói đạo nói kính kính cung kính cung kính dương vệ thấy nhìn đầu lĩnh cái đây là nhưng ư chơi thật thua đạo khó ta lời nói có hay không là muốn ta đạo nói nhưng tự dứt đầu chỉ trò tầng tầng dương vệ tiếp theo nói chuyện thương lượng bên trong vào nhóm ta bước rời hữu đạo phiền chậm chẳng có thể hay không cái kia kính cung kính thêm trường lời nói này thấy nghe đầu lĩnh cái này ưu kinh làm cố dương vệ được không cấp tốc đi cưỡng bức nhóm ngươi nói khó nói chuyện thương lượng bên trong đê đi đâu nói chuyện thương lượng bên trong vào đến nổi lên nhăn liền đầu lông mày lời nói này nghe một dương vệ phát hồn thần lấy ba bản tin đối với không phải muốn ngươi hưu nói tình hình loại này ra làm sẽ không đến từ giới linh đan tiên nhóm ta hữu nói ba tâm thả đạo nói cười đến thần quá về mới ngày rưỡi được tuyến mặt đen một phòng vệ sinh hộ đầu lĩnh đợi lúc cái này mà ba rút lui trước tiên nói ngươi dùng không âm thanh đạo nhất đến truyền mặt ở ngoài đợi lúc sao thập nói còn chuẩn bị chuẩn chỉnh dương vệ mô hình khuôn đúc người cao chút có cái khá đích thực còn phạm phong hỏa thế khí đường đi nhìn hắn dương vệ lao đầu tử hồ bạch vị vừa đến tiến vào đi chàng bán đập thấy xem liền dương vệ lao đồng thở y thể bái hô trung tâm khẩu quỳ đầu gối đơn bộ toàn bộ mã lập hộ vệ có chỗ chàng xuất hiện hiện ra lao đầu tử hồ bạch cái này thấy xem mà ba đến lên đều tay bày một con lao tử hồ bạch cái này mà kinh chấn nhìn dương vệ mà nụ này đến lên đô vệ hộ có chỗ sau nhưng bái tham gia xông quỳ xuống đất ý thành thực thực sự là toàn bộ xong nhóm hắn lao đầu tử hồ bạch cái này thấy xem mà Kỳ thể hợp là đều vì sửa thấp tối hộ vệ chút này, đạo biết muốn. Chủ chính là tại đây tính toán đánh giá, đạo biết đợi lúc cái này dương vệ. Đồng phú lão, hô sương sao sao hữu đạo đạo biết không? Đạo nói cười, vừa bên dương vệ đến, dạng rơi một cái trong nháy mắt cùng như lao đầu tử hồ bạch cái này, nhưng quả, Lễ một đi kính c, ung kính, thân lên dương vệ. Minh không kiếm gọi tên con em, khí khách lão đồng, ha ha. Tiên tán cướp mười là vì sửa hắn, chắc có thể không rất là sửa luyện đồng lao đầu tử hồ bạch cái trước đây mắt, hắn tố cáo thương lượng vệ đúng vậy muốn chủ tối đối trường là phương đối với chỉ không, lẽ một này dương vệ. A ở Tuần Hung Hãn Cường có cũng đều tiên chân thượng tiên sao thập so với là như này, a tiên tán cấp 10, ngoan ngoãn ta, khí lạnh khẩu hút một cái cũng ý tưởng tâm lúc đương dương vệ. Giới tiên thăng phi đủ có thể mới, cấp tiên lần 20 quá độ muốn tiên tán, đúng vậy khóa quan là nhất, Lâm Hàng cấp tiên có sẽ đều giữa thời đoạn một cách mỗi, đồ chi tiên tán là nhưng, tiên tán tu chuyển lấy có thể, bại mất C. Tốc độ quả như, đợi lúc kỳ cấp độ ở si tu, đã biết dương vệ. Đã tới chống đơn sao sao là trước lấy hắn nói biết không đều dương vệ, tiên tán cấp 10, tu tán chút đây là liền người mạnh địch không chính thật, trung chi giới giữa người đang, nói lấy có thể Linh chi linh là tiêm chín có định sát thực bên trong tay ngươi, tử tiểu minh, khí khách không phải phu lao cái kia, tử hồ tiếp theo vén tay dùng hắn, tử giá sao thập có hay không, dương vệ đối diện luyện đồng, đạo nói dự còn không hảo dương vệ, lão gia ngài đồng lừa gạt bắt nạt có thể là không ta điểm, đốt, này, ấn bốn đô la phiên tiên trận vừa cảm giác cảm, dắt, liền dương vệ tức theo, vai song dương vệ trụ chảo liền đem một tay ra nhưng đột hắn, rơi mới vừa nói lời nói lao đê, ng g, ba nói chuyện phương cái đổi liền nhóm ta cái kia, thật trung chi cốc núi cái một với vị hắn xuất hiện phát hắn, đợi lúc đến thần quá về dương vệ các loại, chờ cho hình đến xử theo pháp luật có hay không đều dương vệ độ trình nuốt đậm đặc khí linh địa thiên cái cái này trùng chi cốc núi mà linh dược địa thiên phẩm 87 là đều thấy có thể nơi theo bên trong suýt chút thuốc linh địa ngày mấy không có bên trong là nhưng đại không phải vậy mặc dù cốc núi cái này vũ khí linh thành thay đổi liền độ trình định vừa đến nuốt đậm đặc khí linh địa thiên nói là liền vậy thái dịch là mà thái khí phải không khí linh địa ngày trùng chi cốc núi vì là bởi vì tinh linh thành hình đủ có thể nhưng càng đến nuốt đậm đặc khí linh địa thiên trong mì này tinh linh là liền cái kia có cũng dương vệ đầu thạch chủ này đầu thạch tinh tinh sáng có cách chút có thấy xem là càng dương vệ mà giữa nhàn dỗi công luyện phố thương lượng mặt vị bên trong tay dương vệ nghĩ mô phỏng so với đủ có thể quật linh hành năm môn tiên nguyên quá mức cực xa xa là cái này bỏ ra lấy đề khí linh địa ngày trong mì thạch linh tướng thạch linh dùng khiến dương vệ làm mà thành hình nhưng tất nhiên là không thể khí linh địa tiên trúc cái kia trước mặt phòng trong nhàn dỗi công luyện hắn lần thở dài cảm giác, dương vệ là nhưng nhiều rất liền khí linh địa ngày thu hấp hắn hấp hô một hơi hơi dương vệ cây cỏ linh cùng linh dược địa thiên trên lấy phẩm bảy là đều thấy xem nơi theo hắn gây chấn động bị chính thật mới lợi lúc cái này dương vệ a dạng sao sao cốc núi cái này phu lao đến cảm giang người, tử tiểu minh, dạng sao sao, đến truyền âm âm thanh luyện đồng, đợi lúc cái này. đạo nói cười dương vệ xa không đều giới tiên thăng bay khỏi tính toán đánh giá, giới phàm tuyệt quan xấu hổ không đúng vì là sửa lão đồng, thấy lần một đệ cuộc đời sinh tiểu là còn, cốc núi cái này lao đồng mắt hy vọng hy đầy sung, dương vệ xem, gấp tiêu chút có lợi đồng. a tiếp theo hiểu biết phu lão cho linh chi linh là tiếm chín ra nắm có thể hay không ngươi, tử tiểu minh, đã biết chẳng nhiều, giống như muốn đủ có thể ngươi là không độ khó khăn giới tiên thăng phi là nhưng, phản không là tu luyện tự nhiên mặc dù phụ lão, giới tiên thăng bay, ha ha, chờ xong chưa, vật bảo phẩm tỷ hệ. N với a không, tính môn nặng luyện đồng kim như với đúng là nhưng, vật chi phẩm 7 là mới, nhưng mặc dù linh chi linh là tiêm chín cái này, đạo biết muốn. Chương 197, cựu Diệp Tử Linh Linh chi cuối cùng lấy được cực phẩm trúc cơ đan. Một Vệ Dương nhìn thấy đồng luyện cao như vậy tu vi cường giả, giờ khắc này biểu lộ ra khá là lo lắng, nội tâm cũng là ám đạo buồn cười, hắn biết, đồng luyện thân là mới cấp tán tiên, vô địch nhân gian giới, Vệ Dương còn quan sát một thoáng tung lũng này hoàn cảnh, hắn biết, đồng luyện ngoại trừ tu vi, thân phận này khẳng định cũng không đơn giản. Vệ Dương tâm ý hơi động, Trang bị Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi một cái hộp ngọc nhất thời liền xuất hiện vệ dương trong tay, vệ dương hai tay rờ, mà đồng luyện không có một chút nào khách khí, một cái sau khi nhận lấy, sau đó nóng ruột mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc lặng lặng nằm Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi, nhìn thấy Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi tái hiện nhân thế, lúc này đồng luyện không chỉ có lão lệ tung hành, hắn tìm kiếm Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi vô số năm rồi, nếu như không tìm được Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi đến luyện chế độ oách kim đan, hắn lần sau thiên kiếp của tán tiên căn bản cũng không có hy vọng đã vượt qua. Thế nhưng hiện tại có Cửu Diệp Tử Linh Linh Chi Đồng luyện có niềm tin rất lớn vượt qua 11 lần thiên kiếp của tán tiên, vào lúc ấy, chính là 11 cấp tán tiên rồi, chỉ có còn vượt qua một lượt thiên kiếp là có thể phi thăng lên trời, tiến vào tầng thứ càng cao hơn không gian, tu chân giới các tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng tiên giới rồi. Vệ Dương vào lúc này cũng không nghĩ tới Đồng luyện nhìn thấy Cựu Diệp Tử Linh Linh chi phản ứng lớn như vậy, liền Vệ Dương liền vội vàng hỏi: "Đồng lão, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ là của ta cái này Cựu Diệp Tử Linh Linh chi giả bộ hay sao?" "Ha ha, không có giả, đây là chính tông Cựu Diệp Tử Linh Linh chi, tại sao có thể là giả dối, là lão phu quá hưng phấn rồi, cho tới thất thố." Đồng luyện vào lúc này điều chỉnh tốt tính tình, lần nữa khôi phục hắn vốn là tính tình rồi. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng đồng lão cho là ta cựu diệp tử linh linh chi là giả đây này. Nếu đồng lão nói như vậy, ta an tâm. Vệ Dương cười hắc hắc nói rằng, hắn trong giọng nói một cường điệu đến đâu cái này cựu diệp tử linh linh chi là của ta. Vào lúc này, tuy rằng Vệ Dương tu vi thấp, thế nhưng đồng luyện muốn trắng trợn cướp đoạt cựu diệp tử linh linh chi, vậy căn bản không cửa. Đồng luyện trong tay cầm cái này hùng ngọc, tha thiết hỏi dò nói rằng, vậy không biết nói rõ tiểu ca ngươi có thể không bỏ đi yêu thích, đem cựu diệp tử linh linh chi chuyển nhượng cho ta. Đồng luyện là có đạo chi tu, coi như thực lực của hắn có một không hai đương đại. Vào lúc này hắn vốn là không sinh ra trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ, mà là muốn dùng giao dịch đem đổi lấy. Thế nhưng vệ dương phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vệ dương nghe xong khoát tay trả lại. Đồng lão nói đùa, cái gì bỏ đi yêu thích không dứt bỏ lòng yêu thích. Làm sao, tiểu ca, ngươi không muốn lấy ra giao dịch sao? Đồng luyện vừa nghe lời này, cũng có chút cứng lên. Ha ha, đồng lão, ngươi bình tĩnh đừng nóng, ý của ta không phải muốn giao dịch, cái này cửu diệp tự linh linh chi coi như vãn bối hiến cho lão gia ngài rồi. Đồng lão Ngài Tiểu không dùng nói cái gì bỏ đi yêu thích không nhất bỏ lòng yêu thích rồi. Như vậy truyền đi, nhiều không tốt. Vệ Dương đem sự chân thật của hắn mục đích nói ra, hắn biết, chuyện như vậy hay là hắn chủ động hiến cho đồng luyện cho thỏa đáng, thí nghĩ một hồi. Đồng luyện tiếp nhận rồi cựu diệp tử Linh Linh chi, chẳng lẽ còn không ban cho cho Vệ Dương một ít đan dược ca? Mà Vệ Dương cũng cho đồng luyện một cái hạ bậc thang, ngày hôm nay nếu như đồng luyện chân dùng đan dược gì mua lại cựu diệp tử Linh Linh chi, cái này bằng không truyền đi cũng không tốt nghe, dùng cao giá cả mua, liền nói là Vệ Dương tham lam rồi. Nếu như giá cả quá thấp, còn nói đồng luyện bắt nạt Vệ Dương không hiểu chuyện nhưng mà nếu như đổi thành vệ dương chủ động hiến cho đồng luyện tất cả những thứ này cũng không thành vấn đề rồi loại này đạo lý đối nhân xử thế đồng luyện sẽ không có vệ dương tâm tư nhiều đồng luyện hơi hơi tự hỏi một chút hắn nở nụ cười đem hộp ngọc để vào của mình pháp bảo chứa đồ bên trong được lao phu kia liền mặt dậy thu nhận đồng lão khách khí những thứ này đều là văn bối phải làm hiện tại vệ dương thái độ càng ngày càng cung kính rồi ta xem vừa nãy ngươi đang đấu giá cái kia cực phẩm trúc cơ đan đồng luyện hỏi vệ dương vừa nghe nhất thời cao hứng trở lại làm sao đồng lao ngài nơi nào còn có sao ha ha Cái kia cực phẩm trúc cơ đan là ta nhảm chán thời điểm luyện chế, phẩm chất cũng không tính là tốt, lão phu nơi nào còn có một bình, ngươi cầm đi đi." Đồng luyện sau khi nói xong, lấy ra một cái bình ngọc. Trường giả ban thượng, không dám tử, vậy vạn bối liền thật sự mặt dày tiếp nhận." Vệ Dương cũng tương tự chưa cùng đồng luyện khách khí, dù sao hắn cần cực phẩm trúc cơ đan, đây là sự thực. Người tới thiên đan linh giới, vì chính là cực phẩm trúc cơ đan đi, rõ ràng tiểu ca, cái này lão phu đạt được cửu diệp tử linh linh chi, liền muốn bế quan luyện chế đan dược, vì ứng đối lần sau thiên kiếp, đây là của ta ngọc phụ." ngươi sau đó nếu là có cần lão phụ trợ giúp địa phương, ngươi có thể sử dụng ngọc phù theo ta thông tin là đủ. Đông luyện lấy ra một cái ngọc phù, vệ dương đương nhiên là không chút do dự nhận lấy. hắn biết lần này đều là thuộc ở hôm nay chính mình hiến cho hắn cửu diệp tử linh linh chi báo lại, dùng chính mình không có bao nhiêu tác dụng cửu diệp tử linh linh chi, đổi được chính mình tiếp tục cực phẩm trúc cơ đan. vệ dương đã cảm thấy không lỗ rồi, mà bây giờ còn có niềm vui bất ngờ. vệ dương cao hứng tiếp nhận. cái kia đồng lão ngài bận rộn đi, văn bối tạm thời sẽ không vay giấy ngài ra rồi. vệ dương cung kính thi lễ một cái. được, vậy chúng ta chính là sau này còn gặp lại. Đồng luyện vung tay lên, Vệ Dương đã bị truyền tống rời đi, mà hắn thanh âm nhàn nhạt vang ở Vệ Dương bên tai, có ta tấm này ngọc phù tại người, tin tưởng bình thường linh giới thế lực vẫn là sẽ cho lão phu một bộ mặt, ngươi cẩn thận tu luyện đi. Vệ Dương phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn nằm ở thiên đan linh giới, thế nhưng hiện tại hắn không biết mình ở nơi nào, hắn trong tay cầm cái này ngọc phù, thế nhưng hắn linh thức chìm vào đi vào, trước mắt, khắc xuống linh hồn ấn ký không có chú ý chính hắn thời điểm, phát hiện cái này ngọc phù bên trong có động thiên khắc. Ngọc phù bên trong còn có một cái tiểu nhân túi chứa đồ, túi đựng đồ này không có chủ nhân, Vệ Dương linh thức chìm vào đi vào, phát hiện bên trong có rất nhiều đang dược đồng thời những đan dược này đều là phi thường chân quý, có thể nói trong này mỗi một viên đan dược đều đầy đủ có thể mua được vệ dương trong tay thất phẩm linh dược cựu diệp tử linh linh chi. Vệ Dương nghe cổ hiểu ý nợ nụ cười, đồng luyện cũng là một người lạ kỳ, đáng giá kết giao. Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua phía chân trời, lần này tới thiên đan linh giới mục đích to lớn nhất là đến, như vậy thì nên khởi hành về vẫn thần Phủ tu chân giới rồi. Phải biết vẫn thần Phủ tu chân giới hiện tại thế cuộc căng thẳng, hắn cũng rất quan tâm nơi đó thế cuộc, vẫn thần phụ tu chân giới còn có thân nhân của hắn. Vệ Dương sử dụng một tấm lập tức truyền tống phủ, người còn tại đường hầm không gian không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương lắp người một cái liền tiến vào vị diện thương phô bên trong, sau đó khởi hành trở lại vẫn thần phụ tu chân giới. Mà khi Vệ Dương rời đi thung lũng này không có chú ý chính hắn thời điểm, Đồng luyện đông nhiên nói một câu, có trong truyền thuyết ước bên trong không một thể chất bóng đen nguyên không thể trong bóng tối bảo vệ vị tiểu ca này, phỏng chừng sinh ra lai lịch cũng không đơn giản à. Sau ba ngày, Vệ Dương một lần nữa về tới vẫn thần phụ tu chân giới. Chỉ là lần này Vệ Dương tử hư không loạn lưu bên trong lúc đi ra, liền phát hiện nơi này hắn cũng căn bản không quen biết. Vệ Dương tìm tới một cái địa phương không người. Từ vị diện thương phô bên trong đi ra, nhìn thấy chung quanh đây đều là cao cao sơn mạch, nhưng đều là hoang tàn vắng vẻ, vào lúc này chính thích hợp vệ Dương bế quan tu luyện. Liên vệ Dương tùy tiện tìm được rồi một hang núi, bay xuống trận pháp sau khi, vệ Dương quay người trở lại luyện công không gian, dù sao muốn muốn trùng kích trúc cơ khí bị chướng, vẫn là ở luyện công trong không gian tu luyện tương đối an toàn một điểm. Vệ Dương khoanh chân ngồi ở vân trên giường, trong tay cầm đúng là đồng luyện cho bình ngọc của hắn, vệ Dương vạch trần bình ngọc sau khi, bên trong có 10 viên to bằng lòng nhãn đan dược. Những này to bằng lòng nhãn đan dược, mỗi người đều là tròn trịa long lanh từng trận đạo văn như là trời sinh liền khắc ở bên trên như thế, một luồng linh đan thanh hương truyền đến. Mà lúc này đây, vệ thương ở bên cạnh nói nói, "Chủ nhân, đây chính là cực phẩm trúc cơ đan rồi, ta cảm ứng được ba động của hắn cùng tuyệt phẩm trúc cơ đan như thế, chỉ là muốn so với tuyệt phẩm trúc cơ đan phải mảnh liệt một điểm." Ba động? Vệ Dương liền không hiểu nổi rồi, làm sao cái này đan dược cũng có sóng chấn động? "Chủ nhân, bên trong đất trời, vạn sự vạn vật đều có sóng chấn động, tỉ như tu sĩ, hắn có sóng thần thức, sóng linh hồn, chân nguyên vận sóng vân vân, mà như là thiên địa linh tốc cùng thiên địa linh ảo, đều có đặc biệt gọi sóng." trong truyền thuyết tầm bảo thử vì là cái gì có thể tìm tới thiên bảo vật liền là bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được những này thiên điệu bảo vật kỳ lạ gọn sóng hả như vậy à mặc kệ nó cực phẩm trúc cơ đan mới có thể trợ giúp ta xông ra trúc cơ kỳ bích trường thành công trúc cơ đi vệ dương ở nơi nào lầm bầm lố bẫu chủ nhân không phải ta đã kích người khả năng này theo ta suy tính chỉ chiếm nửa phần chi 30. phải biết một tu sĩ đang trùng kích trúc cơ kỳ bích trường không có chú ý chính hắn thời điểm trúc cơ kỳ bích trường càng khó chính là đại biểu tiềm lực của hắn càng cao như chủ nhân vốn là chỉ là bốn thuộc tính nguy linh dễ cái tư chất sau đó mấu chốt là ngươi còn đã lấy được vị diện thương phô bực này thiên tư thần khí công pháp tu luyện đều là thuộc về nghịch thiên công. Pháp, nếu như vậy ngươi vượt qua hải thời điểm bích trường lớn này là nên phải vậy. vệ thương nghiêm trang phân tích thế nhưng vệ thương càng nói vệ dương làm sao cảm giác lòng này bên trong càng không hề chắc cả. được rồi vệ thương ngươi không cần nói nếu như ngươi còn nói tiếp ta cái này trong lòng lại càng không có đáy ngọn nguồn rồi. mặc kệ nó trước tiên sung kích lại nói coi như cực phẩm trúc cơ đan không thể trúc cơ thành công ta còn chưa tin không có những biện pháp khác trời không tuyệt được người nhân định thắng thiên. vệ dương kiên định ý niệm của chính mình chính mình cho mình tiếp sức, tự mình an ủi mình. Vệ Thương nhìn thấy tình cảnh này, xoay người rời đi luyện công không gian, mà Vệ Dương thì lại bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, điều tức thật trạng thái. Chờ Vệ Dương chính mình cảm giác mình tinh khí thần đều no đủ không thể nghi ngờ, trạng thái đạt đến cao nhất không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương lấy ra một viên cực phẩm trúc cơ đan, một cái miệng, cực phẩm trúc cơ đan liền vào Vệ Dương thân thể. Mà cực phẩm trúc cơ đan dược lực căn bản không phải tuyệt phẩm trúc cơ đan có thể so sánh. Nếu như là tuyệt phẩm trúc cơ đan dược lực giống như là phổ thông sông nhỏ như thế, như vậy cực phẩm trúc cơ đan dược lực giống như là trường giang hoàng hà như thế, thao thao bất tuyệt. Cực phẩm trúc cơ đan vào miệng, lối vào hòa tan sau khi, cực phẩm trúc cơ đan liền đã biến thành một luồng dược lực dòng lũ rồi, ở Vệ Dương trong kinh mạch không ngừng vận hành. Vệ Dương vào lúc này điều động có tâm thần, điều khiển chân khí của chính mình, đi theo trúc cơ đan dược lực dòng lũ hỗn hợp đồng thời sau khi, Vệ Dương lập tức hướng về trúc cơ kỳ bích chướng phát khởi công kích. Chương 198: Di tích thời thượng cổ đan tiên điện. 1. Vệ Dương chân khí toàn thân đều bị điều động, từ đan điền trong khí hải đi ra, dọc theo Vệ Dương kinh mạch, hòa lẫn cực phẩm trúc cơ đan dược lực, tạo thành một cái khủng lồ trúc cơ dòng lũ như thế, hướng về trúc cơ kỳ bích chướng dũng mãnh phát khởi xung kích. Âm một tiếng Như là có thể khai thiên tích địa như thế, vệ dương ngự sử này cố dòng lũ trong nháy mắt liền đánh vào trúc cơ kỳ bích trướng mặt trên, mà lúc này đây, vệ dương trúc cơ kỳ bích trướng thì không phải vậy lấy trước kia loại vẫn không núp ních, mà là đột nhiên bị lay nhúc nhích một chút. Vệ dương nhìn một màn, cảm giác hấp dẫn, trong biển ý thức của hắn tất cả linh hồn lực lượng toàn bộ đều bị vệ dương điều động, mà lúc này đây, vệ dương tiếp tục lấy ra một viên cực phẩm trúc cơ đan đan vào. Vệ Dương lần thứ hai tổ chức một lần sung kích. Vệ Dương mỗi một lần sung kích đều có thể lay động trúc cơ kỳ bích trướng, Hắn cảm giác trúc cơ kỳ bích trướng giống như là một cái đập lớn như thế, muốn bị xông phá rồi. Thế nhưng cuối cùng đập lớn vẫn là ngừng ở lại nơi đó, ngăn cản Vệ Dương bước chân tiến tới. Vệ Dương giờ khắc này đều có chút phong ma như thế, hắn không ngừng dùng cực phẩm trúc cơ đan, một lần lại một lần sung kích trúc cơ kỳ bích trướng, Thế nhưng cuối cùng, khi làm Vệ Dương bóp chặt lấy này bình ngọc không có chú ý chính hắn thời điểm, khi hắn phát hiện không có cực phẩm trúc cơ đan không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương vào lúc này mới là hơi hơi thành tỉnh một chút. Vệ Dương từ loại kia phong ma trong trạng thái tỉnh lại, một tỉnh lại, Vệ Dương thấy bên trong thân thể mình biểu hiện cay đắng. Ngay khi hắn vừa bất kể tiền vốn xung kích trúc cơ kỳ bích trừng dưới, toàn thân hắn kinh mạch rất nhiều cũng đã bị hao tổn. Vệ Dương đem giải rác ở trong kinh mạch những chân khí kia một lần nữa để cho bọn họ trở về đan điện khí hải sau khi, Vệ Dương lấy ra chuyên môn trị liệu kinh mạch đám thương tinh là đan. Một cái liền ăn vào rồi. Vệ Dương bắt đầu dài dòng buồn chán khôi phục giai đoạn. Vệ Dương một bên chữa trị kinh mạch tổn thương, một bên chậm rãi hồi phục chân khí. Như vậy Vệ Dương đang luyện công không gian bế quan một tháng. Vệ Dương rốt cục đem lần này xung kích chúc cơ kỳ bích trướng tạo thành thương tổn toàn bộ chữa trị sau đó, Vệ Dương đi ra hang núi này. Vệ Dương lấy ra phi hành phụ, phi lên đỉnh núi, đứng ở cao cao trên đỉnh ngọn núi. Vào lúc này Vệ Dương quan sát trong trần thế tốt đẹp Hà Sơn, buồn bực trong lòng chi khí tiêu tán hết sạch. Nhìn thiên địa này, cảm lộ này mỹ hảo thế giới, Vệ Dương tâm cảnh đã ở bất chi bất giác tăng lên xuống. Vệ Dương giờ phút này linh hồn cảnh giới đã là chúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn, chỉ nếu qua tầng 12 đại viên mãn cái này khảm, Vệ Dương linh hồn tu vi là có thể sớm bước vào đan đạo tam cảnh rồi. Kỳ thực đối với Vệ Dương linh hồn tu vi tới nói, Hắn bây giờ cần phải làm là nỗ lực tăng lên dung lượng của chính mình cùng dung tích. Vệ Dương từ tiền thế mang tới lực lượng tinh thần còn có rất nhiều, mà hắn bị giới hạn hiện nay linh hồn cảnh giới, hắn lực lượng tinh thần đại đa số đều là ngủ say ở sâu trong ý thức. Vào lúc này, Vệ Dương đã làm rõ ràng, hắn kiếp trước tu vi tinh thần là tầng 18 thiên thái an hoàng nhai thiên cấp, đối ứng thế giới này nhưng là hóa thần trung kỳ. Hóa thần kỳ lực lượng tinh thần vẫn là tiềm phục tại Vệ Dương sâu trong ý thức, những tinh thần lực này số lượng, chỉ có Vệ Dương linh hồn cảnh giới một khi đạt đến, bọn họ đó là có thể độ trực tiếp chuyển đổi trở thành sức mạnh của hắn. Bởi vì cái này chút vốn là hắn vì lẽ đó vệ dương hiện nay chính là phải nghĩ biện pháp tăng lên linh hồn cảnh giới tu vi thế nhưng tại tu chân giới có câu lời nói là pháp lực thật tu linh hồn cảnh giới khó để nói cách khác đối với tu sĩ mà nói pháp lực tu luyện có thể thông qua đả toạ tu luyện hấp thu thiên địa linh khí mà tới nhưng là muốn tăng lên linh hồn cảnh giới đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng vệ dương nhìn phía xa hà sơn hắn bây giờ còn không tạm thời vội vã về thái nguyên tiên môn ngược lại về thái nguyên tiên môn lại không thể trợ giúp hắn trúc cơ thành công hắn trở lại làm gì vệ dương là muốn khắp nơi du lịch nhìn có thể không có thể tìm tới một ít cái khác con đường mà lúc này đây, vệ dương thân phận ngọc bài vàng, vệ dương lấy ra vừa nhìn, nhất thời thì có loại núi trọng thủy phục nghi không đường, liêu ám hoa minh hiệu nhất thôn cảm giác. tin tức này làm đến quá đúng lúc rồi, may là đây không phải ở thái nguyên tiên môn, nếu như ở thái nguyên tiên môn, vệ dương nói không chắc muốn hào hào cảm tạ cao nguyên bách một phen. tin tức này là cao nguyên bách phân phát vệ dương, cao nguyên bách từ lần trước vệ dương sau khi rời đi, hắn đi vào thái nguyên tiên môn ghi chép các loại tu tiên bí ẩn địa phương, chăm chú tìm đọc. cuối cùng, thời gian không phụ khổ tâm người, còn bị cao nguyên bách tìm được rồi, nguyên lai ở thời đại thượng cổ trong giới tu chân có chút tu sĩ tiên tư rất kém cỏi tương tự không thể trúc cơ mà lúc này đây một cái nào đó vị luyện đan tiên sư duy nhất dòng chính đời sau hắn sử dụng cực phẩm trúc cơ đan không thể trúc cơ thành công nay một sự thật đả kích vị này luyện đan tiên sư phải biết luyện đan tiên sư là có thể luyện chế ra tiên đan luyện đan sư mà hắn khổ tâm nghiên cứu cuối cùng tập kết vô số luyện đan sư trí tuệ còn thật sự bị hắn nghiên cứu ra một loại đan dược cái kia chính là tiếng tâm lừng lấy đạo cơ đan đạo cơ đan chính là là một loại địch thiên đăng dược đan ra thời gian từng gặp trời phạt tại sao nói đạo cơ đan là trời phạt chi đan Bởi vì đạo cơ đan không chỉ có thể trợ giúp luyện khí kỳ tu sĩ đúc ra đạo cơ, chân chính bước vào trúc cơ kỳ, còn có một cái nghịch tiên công năng, chính là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ dùng, cũng có thể tinh luyện đạo cơ của chính mình. Đại đạo chi cơ, liên quan với sau đó có hay không có thể thành tựu chân tiên một cái dấu hiệu, vì lẽ đó đạo cơ đan tại thượng cổ tu chân giới là phi thường nổi danh, thế nhưng thời đại thượng cổ quá khứ, chuyển cho tới bây giờ, bây giờ tu chân giới đã không có đạo cơ đan tồn tại. Nhưng là đối với Vệ Dương mà nói, chỉ có biết có một loại đan dược là được, cái này tu chân giới không có, Vệ Dương còn chưa tin, vị diện khác không có. Chẳng qua vệ dương trả giá đại đánh đổi mạnh mẽ mở ra vị diện giao dịch không gian khởi động bình đại cùng vị diện khác thương nhân giao dịch. Thế nhưng cuối cùng cao nguyên bách còn nói cho vệ dương một tin tức tốt, cái kia chính là bây giờ cổ châu bên trong một chỗ di tích thời thượng cổ muốn nặng mới xuất thế, chỗ này di tích thời thượng cổ tên là đan tiên điện, chỗ này di tích thời thượng cổ đan tiên điện cách mỗi vạn năm xuất thế một lần. Theo cao nguyên bách suy đoán, chỗ này di tích thời thượng cổ đan tiên điện liền là năm đó nghiên cứu chế tạo thành công đạo cơ đan vị nào luyện đan tiên sư độc vũ, đan bên trong tiên điện khả năng còn có đạo cơ đan mà căn cứ Thái Nguyên Tiên môn ở Cổ Châu tu sĩ báo lại, Đan Tiên Điện còn có 3 tháng liền muốn một lần nữa xuất thế. Cao Nguyên Bách trả lại vệ Dương phát một chút trước đây Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ thăm dò Đan Tiên Điện một ít địa đồ cùng bên trong cấm kỵ hạng mục công việc. Cao Nguyên Bách yêu cầu vệ Dương không muốn tự ý hành động. Lần này Đan Tiên Điện xuất thế, không chỉ có chính đạo tu chân giới tu sĩ sẽ chen trúc mà tới, bởi vì ở Cổ Châu, Cổ Châu đó là tuyên huấn cổ thương hội địa bàn, nơi này ma đạo tu sĩ đồng dạng có thể ra vào. Đến thời điểm đối với đang tiên điện tranh cước, đây là chính đạo tu chân giới cùng ma đạo tu chân giới ở tiên ma trước khi đại chiến một cái nóng người chiến dịch, vì lẽ đó cao nguyên bách nhiều lần khuyên cáo vệ dương không muốn tự ý hành động, đến thời điểm tốt nhất theo thái nguyên tiên môn cường giả đồng thời hành động. Vệ Dương sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, hắn biết lần này linh gia tuyệt đối muốn đún tay một cước, vệ Dương phòng trưởng, vệ Dương không có chút cơ thành công tin tức linh gia đồng dạng có thể suy tính ra năm đó ở nhân ma chiến trận, vệ hạo thiên cùng vệ thần thiên bọn họ chém giết vô số ma đạo cường giả, vệ Dương có thể không tin tưởng loại này cơ hội tốt linh gia sẽ bỏ qua cho. Vì lẽ đó Vệ Dương quyết định, trong bóng tối làm việc, tuyệt đối không muốn cùng Thái Nguyên Tiên môn đại bộ đội đồng thời. Cổ Châu chính là tuyên cổ thương hội trưởng khống, Vệ Dương bây giờ còn tạm thời không biết mình thân ở vị trí này, trước tiên muốn đánh dò xét một phen mới được. Vì lẽ đó Vệ Dương rời đi sơn mạch này, một đường sử dụng phi hành phụ, rời đi sơn mạch này sau khi, Vệ Dương linh thức đào qua, rốt cục còn bị hắn tìm tới một chỗ phố chợ rồi. Vệ Dương giờ phút này khuôn mặt tướng mạo không phải bản thân hắn, mà là thay hình đổi dạng một phen, dù sao hắn cũng không muốn lộ ra một kia manh mối, bị linh người nhà sát cử. Tuy rằng vệ dương cảm thấy linh ra tay sẽ không dối dài như vậy, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này phố chợ mặc dù không có thái nguyên tiên môn tứ đại phố chợ lớn như vậy, thế nhưng lấy vệ dương ánh mắt đến xem, vẫn là có thể rồi. Vệ dương tiến vào phố chợ, tùy tiện tìm tới một quán rượu, hắn chọn vài món thức ăn ở nơi nào ăn thật ngon, mà lô thay một bên nghe, mà bây giờ ngôi tiểu lâu này bên trong những tu sĩ này lời đàm luận đều đều là không thể rời bỏ đàn tiên điện. Vệ dương chân mày cao lại, hắn làm sao cảm giác cái này đàn tiên điện sự tình không phải là cái gì bí ẩn, dường như tất cả mọi người biết, mà vệ dương cảm giác trước mắt mà nói vẫn chỉ là hắn ít hiểu biết một điểm. Đương nhiên rồi, cuối cùng Vệ Dương biết hắn ở nơi nào rồi. Vệ Dương hiện tại nơi địa phương hay là tại Cổ Châu, Cổ Châu mặc dù là do Tuyên Cổ Thương hội chưởng khống, thế nhưng Cổ Châu còn có một cái xưng hô cái kia chính là Tán Tu Chi Châu, Hòa Bình Chi Châu. Cổ Châu địa giới, phần lớn tu sĩ đều là thuộc về không môn không phái tán tu, ở Cổ Châu địa giới không có thế lực có thể giảng buộc những tán tu này. Mà vì sao lại có Hòa Bình Chi Châu danh xưng này đây? Cái kia cũng là bởi vì ở Tuyên Cổ Thương hội chưởng khống dưới, Cổ Châu tu sĩ si tranh đấu là ít nhất Dù sao đối với với Tuyên Cổ Thương hội mà nói, Vinh Hoa hoàn cảnh mới có thể rất tốt làm ăn, kinh doanh thương hội. Vệ Dương trong tay là nắm giữ đan bên trong tiên điện một ít địa đồ cùng con đường, thế nhưng đan tiên điện ở nơi nào xuất thế, cái này ai cũng không biết, chỉ biết hắn là vạn năm một lần xuất thế, xuất thế sau 3 tháng, lần thứ 2 ẩn với trong hư không, ai cũng không tìm tới tung tích của hắn. Mà ngày trước tìm kiếm đan tiên điện tu sĩ nhiều vô cùng, chính ba hai đạo tu sĩ tập hợp bên trong, thỉnh phần đều sẽ phát sinh đại chiến, cho nên đối với cổ châu tán tu mà nói, dựa vào một ít lớn liên minh mới là thật đạo lý. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, mặc dù là tán tu, thế nhưng tán tu chân chính liên hợp lại, ở liên minh chỉ huy dưới, ở đan bên trong tiên điện tìm kiếm thời điểm, bọn hắn có thể đủ cam đoan bọn hắn nên được lợi ích sẽ không bị chính đạo tu chân giới cùng ma đạo tu chân giới chiếm trước. Đây đều là nhân chi lẽ thưởng, vệ dương vừa ăn, một bên trong lòng suy nghĩ. Vệ dương sau khi ăn xong, liền rời đi cái này phố chợ, trước mắt hắn mong muốn chính là đi tới tuyên cổ thương hội tổng bộ, được xưng vận thần phủ 18 châu đệ nhất thành đích thiên cổ thành. Mà lúc này đây phố chợ không có nối thẳng Thiên Cổ Thành truyền tông trận, Vệ Dương tìm hiểu một phen, chỉ có thể đi tới cách đây người gần nhất đại phố chợ, mới có thẳng tới Thiên Cổ Thành truyền tông trận. Chương 199, Ngũ Vương diệt ma trận cổ châu Thiên Cổ Thành. 1. Vệ Dương nếu nghe được chính mình muốn tin tức sau khi, xoay người liền rời đi cái này phố chợ rồi. Mà Vệ Dương vừa rời đi cái này phố chợ không có chú ý chính hắn thời điểm, tâm ý hơi động, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hắn giả giả không biết tình, lự sử phi hành phủ, nhanh nhanh rời đi cái này phố chợ. Mà một đường đi theo ở Vệ Dương phía sau có 3 người tu sĩ. Bọn họ cũng là dồn dập thôi thúc chân nguyên, triển khai thân pháp, hướng về Vệ Dương thoát đi phương hướng lần theo mà đi. Cái này ba người tu sĩ chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, nhất cử nhất động của bọn hắn nơi nào giấu giếm được Vệ Dương, Vệ Dương linh thức vẫn luôn là quanh quẩn ở trên người bọn hắn. Ba tán tu này nhìn thấy Vệ Dương chỉ là một cái luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, mà vừa Vệ Dương ở tiểu lâu biểu hiện, để ba tán tu này cho rằng Vệ Dương còn là một phú hảo, cho nên bọn họ liền muốn cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Cái này cướp của người giàu giúp người nghèo khó đương nhiên là cướp Vệ Dương phú, tế chính bọn hắn bần rồi. Vệ Dương linh thức vẫn quét ở trên người bọn hắn, vì lẽ đó nói với bọn hắn lời nói đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Vệ Dương thông qua linh thức tạc lại, mặt sau này theo dõi ba tán tu diện mạo dài đến gần như Vệ Dương phòng trường hẳn là ba huynh đệ. Này ba huynh đệ từ phố chợ liền nhìn chằm chằm Vệ Dương, bọn họ đem Vệ Dương coi vì bọn họ vật trong túi, là bọn hắn hôm nay con mồi, mà bọn họ nhưng là cao cao tại thượng tọa săn, cho nên bọn hắn rất hưởng thụ loại này tọa săn truy kích con mồi cảm giác, mà bay ở bên trái tu sĩ kia mặt nhỏ, đồng thời trên mặt còn có đầu đầu, thân mặc một thân áo khoác sám, hắn nhìn về phía trước gấp chui mà chạy Vệ Dương, khoe miệng lóe lên một tia tản gốc. Hắn quay về trung gian cái kia hình dáng cao lớn thô kệch tu sĩ cao hưng nói nói, đại ca vẫn là ngài thật tinh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra đây là dê béo, có thể sử dụng phi hành phủ. Nói vậy trong túi đựng đồ của hắn mặt đồ vật lẽ ra có thể để ba huynh đệ chúng ta thỏa mãn à? Đúng vậy à, đại ca, lão tam nói đúng, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ liền dám ra đây đi lung tung. Chúng ta ngày hôm nay ba huynh đệ khẩu phần lương thực liền toàn bộ nhờ vào hắn. Bên phải cái này mặt đen tu sĩ đồng dạng cười nói, được rồi, hai người các ngươi không muốn nói nữa, cho ta chành cẩn rồi. Không nên để cho con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Cái này thân chính là Lương Hủ bài gấu, thoạt nhìn là Ngũ Đại Tam Tô, thế nhưng trong mắt một ít kia hết sạch, khiến người ta căn bản không ngờ rằng hắn mới là Tam huynh đệ trung hạt nhân. Đương nhiên rồi, bọn họ ba huynh đệ là không có xem thấy phía trước vệ Dương trên mặt lóe lên những kia vẻ trào phúng, ba cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ liền tới rồi truy bản tọa. Nếu như cái này lỗ mãng hành vi để linh gia những người kia biết, linh người nhà sẽ thút thít nói cho hắn biết, huynh đệ, ý nghĩ của các ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ Dương linh thức ở phụ cận không ngừng quét hình, rốt cục vệ Dương tìm được rồi một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Vệ Dương ngự sử phi hành phủ, xông thẳng xuống, tiến vào bên trong thung lũng này. Vệ Dương thân ảnh của mới vừa tiến vào bên trong thung lũng không có chú ý chính hắn thời điểm. Tâm ý của hắn hơi động, các loại trận kỳ cùng trận bàn trong nháy mắt liền xuyên vào lòng đất, ẩn mà không thấy. Mà Vệ Dương thân thể cất giấu che kín bầu trời đại trận trong Phá Vi, vào lúc này, Vệ Dương thật giống như đột nhiên biến mất rồi như thế. Mà ba huynh đệ đuổi tới thung lũng này không có chú ý chính hắn thời điểm. Bọn hắn linh thức đột nhiên cũng cảm giác Vệ Dương như là biến mất khỏi thế gian rồi, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Vào lúc này, này ba huynh đệ từng người lưng tựa lưng, lấy ra bổn mạng của bọn hắn linh khí, lao trong tay to cầm là một thanh gươm lớn, lão nhị là một thanh trường kiếm. Mà Lao Tam thì lại là một thanh đại đao. Bọn họ vào lúc này cảm thấy một ít không đúng, làm sao con mồi của mình đột nhiên liền biến mất rồi đây? Này ba huynh đệ từng người chiếm cứ một bên, bọn hắn linh thức đều thả ra, cẩn thận siêu tầm bên trong thung lũng này tất cả mọi thứ, không, có buông tha một cái góc chết. Mà Vệ Dương thông qua linh thức, cảm ứng được ba tán tu này nhất cử nhất động, liền biết bọn họ làm chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên rồi, như thế có kinh nghiệm. Vệ Dương vào lúc này nhìn ba tán tu này chậm rãi bước vào hắn trận pháp bao trùm phạm vi, vào lúc này, đổi, sửa, Vệ Dương ra mặt. Vệ Dương vào lúc này đứng ở trên một tảng đá lớn, Tự tiếu phi tiếu nói nói, không biết ba vị đạo hưu đến tung lũng, đang tìm cái gì đồ vật à. Vệ dương thanh âm của vừa ra, ba tán tu này giống như là như chim sợ cảnh cong như thế, bọn họ dồn dập quận mình thành một cái trận hình phong ngự, bọn họ càng thêm dưỡi vào quấn hứng rồi. Mà lúc này đây, này tam huynh đệ trung lão đại nói chuyện, hắn cười ha ha, phong khoáng nói nói, huynh đệ chúng ta quay dối đạo hưu tinh tu, cái này không phải mấy ngày trước huynh đệ chúng ta đi ngang qua tung lũng này, phát hiện một cái nào đó nơi có linh dược, thế nhưng linh dược bên cạnh có linh thú thủ hộ Đây không phải là bọn ta ba huynh đệ mặt khác mua một chút bảo vật, đều muốn đối phó con linh thú này, dĩ nhiên không nghĩ tới quấy rối đạo hữu tinh tu, là ba huynh đệ chúng. Ta không đúng, chúng ta lập tức đi. Ha ha, ta nói hóa ra là đại sự gì, cái này bản tọa thân ở bên trong Thung Lũng vô số tuyết nguyệt, nguyên lai like đều còn không biết thung lũng này có linh dược, thế giới này linh dược tự nhiên là có người có đức theo trì, bản tọa nhiều năm như vậy đều không có phát hiện, trái lại để ba vị đạo hữu phát hiện, đây là giải thích rõ ràng bản tọa không bị thiên địa này linh dược chủ nhân, ba vị đạo hữu xin cứ tự nhiên, đúng rồi, nói như thế nửa ngày, còn không biết ba vị đạo hữu tên gọi ạ bản tọa cuộc đời cả đời yêu nhất kết giao các lộ bạn tốt các loại chờ ba vị đạo hữu tìm tới thiên địa linh thuốc sau khi ta cùng ba vị đạo hữu không say không về vệ dương cao hưng nói rằng giống như là thật sự đầu gốc là một cây gần này ba huynh đệ vừa nghe sửng sốt nhưng là sắc mặt bọn hắn thay đổi một chút bọn họ thu cẩn thận trong tay linh khí liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là cái này lão đại nói nói ha ha chỉ là nhũ danh ba huynh đệ chúng ta được sưng mạc bắc ba hùng ở đạo hữu trước mặt cười chế rồi ba huynh đệ chúng ta bình sinh cũng là ưa thích kết giao bằng hữu huynh đệ ta xem ba huynh đệ chúng ta cùng đạo hữu khá là hữu duyên nghỉ một lúc sau khi chúng ta liền kết bái đi à nha, không biết đạo hữu ý như thế nào. Này ba huynh đệ chậm rãi phải dựa vào cận vệ dương. ở cái này lão đại sau khi nói xong, bọn họ cách vệ dương khoảng cách cũng đã rất gần rồi. Vệ Dương làm bộ cao hưng nói nói, tốt, bản tọa chính có ý đó. Vệ Dương ở lúc nói chuyện tâm ý hơi động, trận pháp đống nhiên đã phát động ra, đây là một sát trận, tên là ngũ phương diệt ma trận. này ngũ phương diệt ma trận thuộc về cấp 3 trận pháp, cấp 3 trận pháp chính là cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao đối ứng. vì lẽ đó này ba huynh đệ trong nháy mắt liền chúng chiêu. Ngũ phương diệt ma trận đống nhiên phát động, nay ba huynh đệ thân ở này bên trong trận pháp, một trong nháy mắt, năm vệ sáng bắn thẳng đến trên người bọn họ. Năm đạo hào quang này đều là thiên địa lực ngũ hành, Này lực ngũ hành hóa thành năm cái trường long, mà ba huynh đệ còn đang chuẩn bị đối với vệ dương động thủ thời điểm. Bọn họ nào biết, trong nháy mắt tình thế liền đổi chuyển, bọn họ giờ khắc này rơi vào ngũ phương diệt bên trong ma trận, chỉ là một lần công kích, bọn họ chỉ là chút cơ tiền kỳ tu sĩ, một lần công kích dưới, bọn họ liền thần hồn câu diệt rồi. Cuối cùng trong nháy mắt đó, nay ba huynh đệ oán độc nhìn vệ dương, bọn họ thật không cam lòng à? Thế nhưng như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không cách nào thay đổi hắn kết cục, từ khi bọn họ đều muốn đối phó vệ Dương bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ chính là vệ Dương kẻ địch. Vệ Dương đối mặt kẻ địch, chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Nhân tử với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với chính mình. Sư tử vô thỏ, cũng phải đem hết toàn lực, vệ Dương tuy rằng có thể giết bọn họ, thế nhưng cũng không có cái này sát trận tới đơn giản, ba tán tu này trực tiếp đã bị Ngũ Phương Diệt Ma đại trận trực tiếp giết chết. Vệ Dương xem thấy bọn họ đều chết hết sau khi thu hồi Ngũ Phương Diệt Ma đại trận, mà lúc này đây, hiện trường chỉ để lại ba túi chứa vật. Vệ Dương nhặt lên túi chứa đồ, hơi độc lòng Vung tay lên, Vệ Dương Thu cẩn thận trận bản cùng trận kỳ, tiếp tục hướng về Thiên Ngục cổ thành phương hướng bay đi. Vệ Dương hiện nay vẫn chỉ là luyện khí kỳ, không thể ngự kiếm phi hành, mà những kia phi hành linh khí cũng phải thông qua chân nguyên đến thôi thúc, đương nhiên, trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể sử dụng độ quang. Chỉ là cái này độ quang cùng độ thuật không phải bình thường tu sĩ có thể học được, mà ba tán tu này, bọn họ theo dõi Vệ Dương, cũng chỉ là thông qua thôi thúc bản thân chân nguyên, triển khai thân pháp. Vệ Dương rời khỏi Tung Lung sau khi, sau 10 ngày, Vệ Dương cuối cùng đã tới được Sưng Vân Thần phủ 18 châu đệ nhất thành, cổ thương hội chân chính tổng bộ, cổ châu trung tâm thiên cổ thành. Thiên cổ thành, nếu được sưng vẫn thần phụ đệ nhất thành, vệ dương sớm liền muốn gặp gỡ rồi, mà bây giờ vệ dương rốt cục nhìn thấy thiên cổ thành chân diện cũ. Thiên cổ thành tường thành cao 3.000 trượng, mà căn cứ vệ dương lấy được tin tức, thiên cổ trưởng thành rộng trăm dặm, mà giờ khắp này thiên cổ thành cửa thành, các lộ tu sĩ si ra ra vào vào, ngay ngắn trật tự. Vệ dương cũng là đi vào thiên cổ thành, hắn biết thiên cổ thành chính là tuyên cổ thương hội tổng bộ, từ khi vạn niên chi tiền tuyên cổ thương hội chiếm cứ cổ châu sau khi, tuyệt đối thiên cổ thành lập xuống một quỹ cũ, cái kia chính là thiên bên trong tòa thành cổ tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu, mà từ nay năm tới này. Vẫn thần phủ bên trong tu sĩ đã sớm biết quy củ này, bọn họ cũng tương tự biết, quy củ này không phải tuyên cổ thương hội nói ra được, mà là trải qua nhiều năm như vậy, thiên cổ thành trên thành tường những kia vết máu rất rõ ràng nói cho bọn họ biết. Tuyên cổ thương hội là vạn năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại Vẫn thần phủ tu chân giới, bọn họ vừa đến Vẫn thần phủ tu chân giới, tiểu lấy ba chủ tâm thái chiếm cứ cổ châu. Phải biết, toàn bộ Vẫn thần phủ tổng cộng mới 10 tầng châu, ngoại trừ chính đạo cửu đại thượng đẳng tiên môn chiếm cứ Cửu Châu ở ngoài, mà Thương Châu chính là Vẫn thần phủ phát nguyên địa, Thương Châu địa giới, không có tu sĩ cùng phàm nhân dám dừng lại. Mà lúc kia đây cổ châu chính là La Ma đạo phạm vi thế lực Mới bắt đầu ma đạo chiếm cứ Bát Châu nơi, chính đạo chiếm cứ Cửu Châu, vào lúc ấy chính ma tu chân giới, thực lực và phạm vi thế lực đều không kém mấy. Thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Hội tuyên bố chiếm cứ Cổ Châu sau khi ma đạo tu sĩ si không phục, thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Hội sau một đêm diệt 30 trung đẳng ma môn sau khi, ma đạo mới chính là thừa nhận Tuyên Cổ Thương Hội chiếm cứ Cổ Châu. Mà 5000 năm trước đây, ma đạo hai đại thượng đẳng ma môn ra tay, diệt Tuyên Cổ Thương Hội ở tại bọn hắn nơi nào phân bộ, cướp giật Tuyên Cổ Thương Hội tu tiên bảo vật. Kết quả chuyện này dẫn tới Tuyên Cổ Thương Hội nổi trận lôi đình, tương tự cũng là sau một đêm lần kia tham dự Cấp Giật tuyên Cổ Thương Hội phân bộ tất cả thế lực, bao quát cái này hai lớn hơn các loại, chờ, Ma môn, các loại, chờ, đệ nhị thiên ma đạo tu sĩ phát hiện thời điểm, bọn họ toàn bộ đều là vô ảnh vô tung biến mất. Hai cái châu Ma đạo tu sĩ gần như bị tuyên Cổ Thương Hội san bằng tất cả, trận chiến này là Ma đạo trong giới tu chân tối tăm nhất năm tháng, trận chiến này làm cho vẫn thần phụ tu chân giới tất cả thế lực lớn chân chính biết rồi tuyên Cổ Thương Hội gốc gác. Chương 200, gặp lại cổ người giao. 1. Vệ Dương hiểu được những tin tức này sau khi, trong lòng đối với cái này cái Tiên Cổ Thương Hội kiêng kỵ lại càng sâu, thông thường mà nói như là thương hội này nhóm thế lực giúp mọi người làm điều tốt, hòa thuận thị phát tài nhà. Thế nhưng tuyên cổ thương hội một mực phương pháp trái ngược, cho nên nói, ở Vân Thần phủ tu chân giới, Tuyên cổ thương hội chính là vua không ai, coi như dường như Thái Nguyên tiên môn này nhóm thế lực, rất nhiều chuyện đều là lựa chọn cùng Tuyên cổ thương hội liên thủ. Vệ Dương vào lúc này trong lòng đương nhiên là có một nghi vấn, Tuyên cổ thương hội là 10000 năm trước đây đột nhiên giáng lâm Vân Thần phủ tu chân giới, trước lúc này, Vân Thần phủ tu chân giới căn bản cũng không có Tuyên cổ thương hội, Vệ Dương trong lòng biết, Tuyên cổ thương hội đều là bị sương mù bao phủ, khiến người ta thấy không rõ lắm bộ mặt thật của hắn. Vệ Dương bước chậm thiên cổ thành trên đường cái, cái này trên đường cái không chỉ có tu sĩ chính đạo, còn có ma đạo tu sĩ, thậm chí Vệ Dương nhìn thấy một cường giả yêu tộc đồng dạng qua lại trong đó. Hắn biết, chuyến cổ thương hội sẽ không chú ý chủng tộc khác biệt, chỉ cần ngày nữa cổ thành tiến hành buôn bán, bọn hắn đều hoang nghênh. Ma thiên cổ thành là tán tu căn cứ, mà đồng dạng các đại tiên môn cùng ma môn cường giả đều là ưa thích ngày nữa cổ thành, thiên cổ thành không chỉ có linh khí dồi dào, hơn nữa hoàn cảnh tao nhã, quan trọng nhất đó là ở trên trời bên trong tòa thành cổ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Điểm này, rất nhiều tán tu đều là ưa thích thiên cổ thành nguyên nhân. Vệ Dương không biết là khi làm Vệ Dương vừa tiến vào Thiên Cổ Thành không có chú ý chính hắn thời điểm, Tuyên Cổ Thương Hội của Nguyệt Giao liền nhận được tin tức nói Vệ Dương đã bước chân vào Thiên Cổ Thành. Cổ Nguyệt Giao đứng ở Thiên Cổ Thành trong thành cái kia cao cao kiến trúc bên trên, ánh mắt của nàng như là có thể xuyên phá thời không cất trở, liếc mắt liền nhìn thấy đã thay đổi bộ mặt Vệ Dương. Vệ Dương căn bản không biết, coi như hắn như thế nào đi nữa thay hình đổi dạng, chỉ cần ở cổ Châu địa giới gió thổi có lay, Tuyên Cổ Thương Hội đều có thể biết, mà hống chi Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao trao đổi quá đưa tin ngập bài, Vệ Dương khí tức đã sâu sắc bị Cổ Nguyệt Giao ghi vào não hải mà cổ Nguyệt Giao tu vi chân chính căn bản là vượt ra khỏi vệ Dương ngoài tưởng tượng. Cổ Nguyệt Giao nhìn vệ Dương, khuôn mặt lộ ra một tia ngọt ngào vẻ, nàng xem thấy vệ Dương rồi, nàng cũng cảm giác thật cao hứng. Cổ Nguyệt Giao không biết vậy có phải hay không luyến ái bên trong cảm giác. Thế nhưng nàng biết, nàng vừa nhìn thấy vệ Dương, nàng có một loại cảm giác, vệ Dương sẽ không làm thương tổn nàng, hơn nữa nàng cảm giác nàng nhận thức vệ Dương thật lâu rồi như thế, như là kiếp trước liền nhận thức như thế. Vệ Dương vào lúc này đúng là rất có hứng thú đi dạo một thoáng Thiên Cổ Thành, Thiên Cổ Thành những cửa hàng này bán thực phẩm đều là cùng tu tiên có quan hệ, các loại đan dược phố, linh dược phố pháp khí phố, gen đúc các vân vân, từng cái từng cái lần lượt sắp xếp. Vệ Dương nhìn những này, đều có chút mắt viễn thị rồi. Đương nhiên rồi, Thiên cổ thành buổi tối là cấm tu sĩ dừng lại ở trên đường, Thiên cổ thành không biết tại sao, còn thực hành giới trần tục bên trong mới có tiêu cấm, giới nghiêm ban đêm. Nói cách khác, 10 giờ tối sau khi, tất cả tu sĩ toàn bộ cấm chỉ ra ngoài, ở trên trời cổ thành không có ở lại chỗ tu sĩ, giống nhau không được dừng lại ở trên trời bên trong tòa thành cổ. Mà Thiên cổ thành cửa thành ở 10 giờ tối sau khi phải nộp bế, các loại, chờ, ngày thứ 2 6 giờ mới mở ra. Vệ Dương lần đầu nghe nói Thiên Cổ Thành còn có quy củ này không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng đều cảm giác kỳ quái. Thiên Cổ Thương Hội cao tầng là đầu vóc hỏng rồi đi, tại sao có thể có quy củ này? Thế nhưng hiện tại Vệ Dương là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Vì lẽ đó việc cấp bách Vệ Dương trước tiên đi tìm một chỗ nơi ở, sau đó sẽ hỏi thăm một chút này cái di tích thời thượng cổ đàn tiên điện tình huống cụ thể. Thế nhưng Vệ Dương vẫn không có chọn xong khách sạn trụ không có chú ý chính hắn thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, cô gái này thân mang lục ý, ngũ quan tinh xảo, là một tuyệt thế gia nhân. Cô gái này vệ dương nhận thức, mà nàng cũng nhận thức vệ dương, cô gái này đi tới vệ dương phía trước, nhẹ nhàng thi lễ sau khi, cười nói, "Vệ công tử, chào mừng ngài đến chúng ta Thiên Cổ Thành." Vệ Dương thay đổi sắc mặt, cô gái này chính là Cổ Nguyệt giao bên người một cái hầu gái, "Tiểu Lục, tuy rằng vệ dương kinh ngạc về đối phương là làm sao nhận ra hắn, thế nhưng vào lúc này, vệ dương không thể phủ nhận, nói như vậy cũng thật mất thể diện." Vệ Dương cười khổ nói, "Tiểu Lục à, các ngươi khỏe lợi hại, ta thay hình đổi dạng, vẫn không có dấu giếm được." Tiểu Lục vừa nghe, ngạc nhiên hỏi nói, "Thì sao, vệ công tử, đến chúng ta tuyên cổ thương hội ngài còn dùng như vậy phải không?" Thế nhưng lập tức Tiểu Lục nghĩ tới một ít chuyện, "Hả, ta biết rồi, nguyên lai vệ công tử là tới Thiên Cổ thành Tị Nạn, đúng không?" Vệ Dương chính chuẩn bị trả lời không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn và Tiểu Lục bên thái đồng thời vang lên câu ngụy giao cái kia như tiếng trời thanh âm của, "Được rồi, Tiểu Lục, không nên hồn nào, đem vệ công tử tiếp về nhà đi." Tiểu Lục sau khi nghe xong, nở nụ cười, lén lưỡi, tay khẽ vẫy, "Vệ công tử, xin theo ta về nhà đi." Tiểu Lục thanh âm của ở nhà cái chữ này mặt trên đọc vô cùng trùng. Ý của nàng vệ Dương tự nhiên rõ ràng, vệ Dương vào lúc này cũng là giải thích một chút, "Tiểu Lục ca Cái này ta cùng với tiểu thư nhà ngươi thật không có cái gì, ngươi không nên nghĩ sai, ta là một người đàn ông, ta không có gì rồi, nhưng lại như thế này chuyển đi, đối với tiểu thư nhà ngươi danh dự không tốt. Thế nhưng tiểu Lục lời kế tiếp suýt chút nữa để vệ Dương tan ngỡ, tiểu Lục có chút ngây thơ, có chút chuyện đương nhiên mà nói nói, "Vệ công tử, ngươi sợ cái gì à, coi như truyền ra ngoài, tiểu thư nhà ta không ai thèm lấy, ngươi cưới tiểu thư nhà ta là được rồi." Vệ Dương trực tiếp thổ huyết bại lui, mà lúc này đây, vệ Dương phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, rõ ràng tiểu Lục là đứng ở trước mắt của chính mình thế nhưng trên đường tu sĩ như là căn bản cũng không có phát hiện tiểu lục bọn họ khi làm tiểu lục là một người tàng hình như thế vệ dương suy đoán không phải là bọn hắn cho rằng tiểu lục là người tàng hình mà là bọn hắn căn bản không có thể phát hiện tiểu lục thân ảnh của ý nghĩ này vừa ra vệ dương đối với tuyên cổ thương hội liền cảm thấy càng thêm tò mò tiểu lục vào lúc này cầm lấy vệ dương vai một cái tê liệt bốt bọn hắn đều đi tới tuyên cổ thương hội tổng bộ tuyên cổ thương hội tổng bộ chiếm cứ vị trí tự nhiên là thiên cổ thành thành trung gian hơn nữa cái này tổng bộ xa hoàn toàn không phải bên ngoài xem ra cao như vậy mà bây giờ vệ dương đứng ở một cái bên trong phòng vào lúc này, cổ Nguyệt Giao đã nhìn thấy Vệ Dương rồi, lần thứ hai đối mặt Vệ Dương, mặc dù bây giờ Vệ Dương không phải hắn khuôn mặt thật, thế nhưng cảm ứng được Vệ Dương hô hấp, cảm thụ hơi thở của hắn, này sâu sắc đều làm cổ Nguyệt Giao mê ly. Vệ Dương vào lúc này gặp lại cổ Nguyệt Giao, tâm ý hơi động, Vệ Dương khôi phục hắn nguyên bản tướng mạo. Cổ Nguyệt Giao nhìn thấy tình cảnh này, cười khẽ hạ xuống, chiêu đãi Vệ Dương sau khi ngồi xuống. Vệ công tử, ngươi là hiếm thấy đến chúng ta thiên cổ thành một chuyến à? Mà lúc này đây, Tiểu Thanh cho Vệ Dương dâng nước trà, sau đó nàng và Tiểu Lục liền đứng ở cổ Nguyệt Giao phía sau. Vệ Dương vào lúc này cầm lấy chén trà. Uống một hốc trà, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác hết thảy buồn phiền đều rời đi, toàn bộ cả người, toàn bộ đều thả lỏng má bắt đầu, dường như vệ Dương buông xuống bao quần áo dường như. Cổ tiểu tỷ nói đùa, ta là vẫn luôn bận điệu tu luyện, này không hiện tại mới có thời gian ngày nữa của thành. Vệ Dương cười nói, ta xem vệ công tử vẫn không có chút cơ thành công, như vậy ta suy đoán vệ công tử như thế đến, là vì di tích thời thượng cổ đan tiên điện mà đến, đúng không? Cổ Nguyệt Giao một mực chắc chắn, mặc dù là suy đoán, thế nhưng một câu nói chúng. Ha ha, cổ tiểu tỷ thật tinh tường à, tại hạ đích thật là hướng về phía đan tiên điện mà đến làm sao cổ tiểu thư các ngươi tuyên cổ thương hội đối với cái này đàn tiên điện có hứng thú sao? Vệ Dương tỏ mò hỏi. Trước đây không có hứng thú, hiện tại có hứng thú. Cầu Nguyệt Giao đã chứ ách mê, Vệ Dương cũng không rõ ràng trong này hắn nghĩa. Hả, như vậy à? Vệ Dương thâm ý sâu sắc ở đầu, trong lòng hắn đang cố gắng suy đoán tuyên cổ thương hội dụ ý. Hắn biết tuyên cổ thương hội thực lực sâu không lường được, nếu như cái này đàn tiên điện bọn họ hành thọ một chân vào, Vệ Dương muốn tra xét đạo cơ đan sự tình liền muốn hành sinh ba chết rồi. Nếu như Cầu Nguyệt Giao biết Vệ Dương là nghĩ như vậy, không phải tại chỗ bạo xoa Vệ Dương dừng lại, một trận. Cổ Nguyệt Giao trước đây đối với Đan Tiên Điện không có hứng thú, cái kia là bởi vì bọn hắn không lọt mắt Đan Tiên Điện. Thế nhưng hiện tại thấy hứng thú, rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Giao chính là vì Vệ Dương tìm kiếm trong Truyền Thuyết Đạo Cơ đang rồi. Dù sao lấy Cổ Nguyệt Giao thông Thiên Tu Vi sớm liền nhìn ra Vệ Dương là đã chúc Cơ thất bại mấy lần rồi, nàng vừa nhìn thấy Vệ Dương, liền biết Vệ Dương đánh Đan Tiên Điện chú ý của đến cùng là vì cái gì. Vệ Công Tử mới đến Thiên Cổ Thành, chắc là hơi mệt chút, như vậy đi, Vệ Công Tử đi trước tiếc tức, đợi ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp đi. Tiểu Lục, ngươi mang theo Vệ Công Tử đi nghỉ ngơi thất. Cổ Nguyệt Giao có chút đỏ mặt dặn dò nói rằng vậy ta liền đường đột quấy dậy, vệ dương đứng dậy chắp tay, ôn quyền nói rằng lập tức tiểu lục mang theo vệ dương trước đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi, mà lúc này đây, cổ nguyệt giao nhìn vệ dương bóng lưng rời đi, trong mắt nu tình càng ngày càng đậm, mà vệ dương bóng lưng vào lúc này ở cổ nguyệt giao trong lòng cũng đã cùng một mực tại nàng trong mộng cái thân ảnh kia trùng hợp lại, cổ nguyệt giao đến vẫn thần phụ tu chân giới, đều là dấp mộng kia bên trong bóng người chỉ điểm, mà cổ nguyệt giao tuổi còn trẻ có thể ở tuyên huấn cổ thương hội một mình chống đỡ một phương, mà tu vi của nàng cùng sức chiến đấu thì lại là xa xa cao hơn cùng thế hệ người. Người khác không biết, mà Cổ Nguyệt Giao biết, đều là trong ngộng cái kia vô danh bóng người công lao. Cái này vô danh bóng người từ Cổ Nguyệt Giao vừa sinh ra, liền xuất hiện ở trong ngộng của nàng, không chỉ có chỉ điểm nàng tu luyện, mà mỗi khi Cổ Nguyệt Giao tao ngộ hiểm cảnh, cái này trong ngộng bóng người còn từng kinh, trải qua, ra tay giúp đỡ quá nàng. Thế nhưng mỗi lần Cổ Nguyệt Giao hỏi do thân phận của hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, đạo thân ảnh này liền bắt đầu trầm mặc. Thế nhưng không biết tại sao, Cổ Nguyệt Giao đối mặt Vệ Dương, nàng càng ngày càng cảm giác nàng trong ngộng bóng người kia phi thường giống Vệ Dương. Mà Vệ Dương vào lúc này nằm ở trên giường, thậm nghi cũng là Cổ Nguyệt Dao chỉ là hiện nay vệ dương nghĩ tới là ngày mai làm sao cùng cổ nguyệt dao nói hắn muốn mượn tuyên cổ thương hội sức mạnh tiến vào di tích thời thượng cổ đàn bên trong tiên điện vệ dương nghĩ tới là tuyên cổ thương hội làm vẫn thần phụ tu chân giới đệ nhất thế lực khẳng định đối với cái này đàn tiên điện cảm thấy hứng thú đạo cơ đàn à đạo cơ đàn ngươi mau mau đi tới bên cạnh ta đi vệ dương ở này dạng trầm ngâm bên trong ngủ rồi ở tuyên cổ thương hội trong tổng bộ vệ dương mọi cử động chạy không thoát cổ nguyệt dao ánh mắt của cổ nguyệt giao nhìn vệ dương bình yên ngủ say bộ dáng trong mắt nhu tình càng ngày càng đậm như là có thể hòa tan vạn vật như thế Chương 201, tuyên cổ thương hội vô cùng bạo tay. 1. Ngày thứ hai, mặt trời nhảy vọt phía trên đường chân trời, toàn bộ thiên địa tiểu quay về qua mình, đêm tối tối lui. Vệ Dương nằm ở trên giường mơ màng tỉnh lại, không biết tại sao, Vệ Dương thân ở tuyên cổ thương hội tổng bộ bên trong, tuy rằng tuyên cổ thương hội trong bóng tối là có một vị cường giả tuyệt thế đang thủ hộ, thế nhưng Vệ Dương ở đây, tâm thần có thể an bình, cảm thấy đây chính là như là mình ra như thế. Loại này hào giác khiến Vệ Dương rất không thích ứng, thế nhưng hắn lại không biết hắn vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này rửa mặt một phen sau khi Tiểu Lục xin mời Vệ Dương quá khứ, trong phòng ăn, Cổ Nguyệt Giao đã sớm ở nơi nào chờ đợi Vệ Dương rồi. Vệ Dương vào cửa, Cổ Nguyệt Giao liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Vệ Dương nhìn thấy này mạn, vội vàng hướng trước. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới nhìn rõ ràng trên bàn cơm bữa sáng, thế nhưng Vệ Dương vừa nhìn cũng có chút sợ ngây người. Trên bàn cơm bày ngày một tháng năm không phải tinh phẩm, các loại điểm tâm, linh trà vân vân, nghe tức vãi linh hồn vị, Vệ Dương liền biết những này đều không phải người bình thường có thể làm ra. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao sau khi ngồi xuống, Cổ Nguyệt Giao nói nói, Vệ công tử tối ngày hôm qua nghỉ ngơi cũng còn tốt rất tốt, vệ mua ở đây cảm ơn tiểu thư. vệ dương chính kinh trả lời nói rằng, không có chuyện gì, vệ công tử có thể đến ta tuyên cổ thương hội là vinh hạnh của chúng ta. ngày hôm qua nghe vệ công tử nói, vệ công tử muốn muốn đi tới di tích thời thượng cổ đàn tiên điện. cầu nguyệt giao mở miệng hỏi, vệ dương gật gật đầu, làm sao cổ tiểu tỷ, các ngươi tuyên cổ thương hội cũng phải phái người đi không? vệ dương hiếu kỳ hỏi, hừm, này cái di tích thời thượng cổ đàn tiên điện trước đây chúng ta tuyên cổ thương hội còn chưa từng đi, lần này ta có một cái yêu cầu có đáng, không biết vệ công tử có thể đáp ứng hay không? cầu nguyệt giao có chút ngượng ngùng nói nói, có chuyện gì? Cụ tiểu tỷ ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần vệ mẫu có thể giúp một tay, nhất định làm hết sức. Vệ Dương vũ bộ ngực nói rằng, thế nhưng trong giọng nói, hắn cũng không có đem lời nói đến mức rất đầy. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rồi, lần này chúng ta tuyên cổ thương hội muốn phái nhân thủ đi tìm kiếm di tích thời thượng cổ đàn tiên điện. Thế nhưng vệ công tử cũng biết, chúng ta tuyên cổ thương hội đặt chân vẫn thần phủ thời gian không lâu, đối với cái này đàn tiên điện tình huống bên trong không phải rất quen thuộc. Như vậy ta nghĩ xin mời vệ công tử dẫn đội, sau khi chuyện thành công, chúng ta dựa theo chia bốn sáu thành. Không biết vệ công tử ý như thế nào. Cầu Nguyệt Giao sau khi nói xong có chút mong đợi nhìn vệ dương, mà vệ dương căn bản không biết cầu nguyệt giao lời nói này rốt cuộc là ý gì. Vệ dương cao mày suy nghĩ một chút. Lần này mình không thể cùng Thái Nguyên Tiên môn đệ tử đồng thời, mà tiến vào đàn Tiên Điện Đồng dạng là rồng rắn lẫn lộn, mà đạo cường giả cũng muốn tiến vào bên trong, như vậy chính mình dựa vào tuyên cổ Thương Hội sức mạnh cũng được. Chỉ là vệ dương chần chờ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn muốn đạo cơ đàn, mà hắn không biết tuyên cổ Thương Hội mục đích là cái gì. Vì lẽ đó nếu như vậy, vệ dương quyết định trước tiên làm rõ tuyên cổ Thương Hội mục đích lại nói. Cái này nếu cổ tiểu tỷ để mắt vệ mộ, sự tình như thế vệ mộ đương nhiên là việc nghĩa chẳng tử chỉ là không biết vệ mũ có thể không hỏi một chút, cổ tiểu tỷ, các ngươi tuyên cổ thương hội lần này đi tới đan tiên điện tìm kiếm, các ngươi muốn cái gì? vệ dương bình tĩnh nói, nghe nói như thế, cổ nguyệt giao khẽ cười một cái, nụ cười này dường như trăm hoa luôn nở, tiểu diễm cực kỳ, ta biết vệ công tử đi tới đan tiên điện mục đích, yên tâm, chúng ta tuyên cổ thương hội đối với cái này cái đạo cơ đan không có hứng thú, chúng ta muốn đúng là trong đó một ít thượng cổ đan vương, cái này đến thời điểm nếu quả như thật có đạo cơ đan, chúng ta tuyên cổ thương hội hứa hẹn nhất định sẽ vì là công tử mang tới, cổ nguyệt giao trịnh trọng tỏ thái độ. Cổ Nguyệt Giao lời nói, bỏ đi vệ Dương nghi ngờ, vệ Dương đương nhiên cao hứng. Được, cổ tiểu tỷ cũng là thẳng thắn sang khoái, cái kia nếu như vậy, ta đề nghị chúng ta cạn một chén, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vệ Dương sau khi nói xong, Cổ Nguyệt Giao cùng hắn đồng thời dơ lên ly trà trước mặt, hai chén đụng nhau, âm thanh linh lạnh dễ nghe êm thay. Mà lúc này đây, ở Cổ Nguyệt Giao trong đầu nghĩ tới nhưng là mặt khác một bức tranh. Đây là đang động trong phòng, hắn và Vệ Dương đang cùng rượu ra bơi. Vệ Dương sau khi cung chén, lấy tay khép hở, đem linh trà một ngụm uống xong, nhất thời liền cảm thấy tinh thần sang khoái, toàn thân buồn phiền ưu sầu toàn bộ rời khỏi thân thể. Mà lúc này đây, đứng ở cổ nguyệt giao sau lưng tiểu Lục, nhìn vệ dương như thế dáng vẻ cao hứng cùng tiểu thư nhà mình mê mội đi vào dáng vẻ, trong lòng thầm than, Vệ Dương ngươi một cái du một nửa đáp, không hiểu phong tình gỗ, nếu không phải tiểu thư vì ngươi, chỉ bằng tiểu thư thân là thiên chi kiêu nữ còn có tuyên ủng cổ thương hội thực lực chân chính, nơi đó để mắt đan tiên điện, chỉ là vì ngươi, tiểu thư mới quyết định ra tay xía vào một chân, tất cả những thứ này cũng là vì trợ. Dụ ngươi. Vệ Dương là không biết tiểu Lục ý nghĩ trong lòng, thế nhưng linh trà vào miệng, lôi vào, hắn nhất thời liền cảm thấy vẻ mặt tâm linh một ít bụi trần cùng cho bụi đều ngoại trừ rồi. Cả người muốn đại siêu thoát như thế, tựa phải phi thăng thế giới cực lạc như thế, toàn bộ cả người đều là thành tĩnh lại. Rất lâu sau đó, Vệ Dương mới tỉnh táo lại, mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao vẫn nhìn hắn, mà Vệ Dương đột nhiên tỉnh lại, Cổ Nguyệt Giao biểu hiện đều có chút lấp lóe. Vệ Dương cảm khái nói nói, "Cổ tiểu tỷ, ngươi đây là cái gì linh trà à? "Trà này tên là Ninh Đạo Tinh Tâm trà, nếu Vệ công tử yêu thích, tiểu lục, ngươi đưa cho Vệ công tử một ít đi." Cổ Nguyệt Giao điều chỉnh tâm thần, dặn dò nói rằng, "Vâng, tiểu thư." Tiểu Lục đáp lời sau khi đi tới đưa cho Vệ Dương một cái trà thùng, Vệ Dương sau khi nhận lấy, liền vội vàng nói Vậy tại hạ liền nhận lấy thì ngại rồi. Mặc dù là cổ nguyệt giao tặng đồ, đồ vật bình thường Vệ Dương vẫn đúng là không đón được tay, thế nhưng hắn cảm giác cái này linh đạo tĩnh tâm trả thì tốt trả. đối với linh hồn của hắn tu vi tăng cao cơ tăng thêm, bây giờ Vệ Dương là sẽ không bỏ qua một tia tăng cường thực lực mình cơ hội. Vệ công tử, căn cứ chúng ta thương lượng phải nhận được tin tức, này cái di tích thời thượng cổ đàn tiên điện là 3 ngày sau đó xuất thế, thế nhưng xuất thế địa phương bất định, vì lẽ đó kính xin Vệ công tử chuẩn bị sẵn sàng, ta bây giờ liền mang Vệ công tử đi cùng chúng ta thương hội lần này tìm kiếm đàn tiên điện hộ vệ gặp mặt đi, không biết Vệ công tử ý như thế nào. Cầu Nguyệt Giao trưng cầu vệ Dương ý kiến, đề nghị nói rằng, tốt, vệ mẫu sớm liền muốn gặp gỡ tuyên cổ thương hội thực lực chân chính rồi. Vệ Dương đương nhiên tán thưởng, dù sao trong lòng hắn cũng rất tò mò tuyên cổ thương hội lần này phái ra cường giả. Lập tức cầu Nguyệt Giao mang theo Vệ Dương rời đi phòng ăn, thông qua trận pháp, Vệ Dương cùng cầu Nguyệt Giao còn có Tiểu Lục cùng với Tiểu Thanh liền đi tới một cái dưới đất mật thất. Vệ Dương ra trận pháp sau khi, đã nhìn thấy cái này chống chải mật thất dưới đất, thế nhưng vào giờ phút này, cái này mật thất dưới đất tự như cùng phía ngoài ban ngày như thế, mật thất dưới đất trên tường cùng trên đỉnh tùy ý có thể thấy được các loại chiếu sáng tinh thạch cùng dạ minh châu. Nhiều như vậy chiếu sáng tinh thạch cùng Giả Minh Châu, đem cái này mật thất dưới đất khiến cho cùng phía trên thế giới như thế. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã nhìn thấy đứng ở trước mắt 10 cái tuyên cổ thương hội hộ vệ. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt giao chỉ vào này 10 cái trên người mặc tuyên cổ thương hội hộ vệ trang phục thương hội hộ vệ nói nói, "Vệ công tử, này 10 tên hộ vệ chính là cái này, lần chúng ta thương hội chuẩn bị phái cùng ngươi đồng thời tìm kiếm di tích thời thượng cổ đàn tiên điện cùng giả. Như thế nào, Vệ công tử, ngươi còn hài lòng không?" Thế nhưng vào lúc này Vệ Dương không có nói tiếp, bởi vì vì là hắn lúc này đã cảm ứng được trước mắt này thập đại hộ vệ tu vi thật sự Vệ Dương ở trong lòng thầm nói, "Ai đi à, trước đây Vệ Dương nghe người ta nói Tuyên Cổ Thương Hội đang ưu bức, trong lòng hắn còn không có một cái trực quan khái niệm, thế nhưng hiện tại rốt cuộc biết. Hắn rốt cuộc biết tại sao Tuyên Cổ Thương Hội có thể sau một đêm biến mất hai đại thượng đẳng Ma Môn, tại sao Tuyên Cổ Thương Hội sừng sững vận thần phủ tu chân giới nhiều năm như vậy, không có bất kỳ thế lực dám đối với Tuyên Cổ Thương Hội hạ thủ. Những này không phải nói vận thần phủ tu sĩ có nhân nghĩa đạo đức, mà là vì Tuyên Cổ Thương Hội thực lực chân chính. Trước mắt này thập đại hộ vệ cho Vệ Dương cảm giác, chính là như cao nguyên bách cùng Dương vệ như vậy, bọn họ đều là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi. Giờ khắc này Vệ Dương Hắn thật sự không có quá nhiều ngôn ngữ, trong lòng hắn đối với tuyên cổ thương hội một loạt nhận thức toàn bộ bị đánh phá. Tuyên cổ thương hội đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra thập đại nguyên anh kỳ đại viên mãn cương giả, phải biết này nón cương giả, coi như ở thái nguyên tiên môn loại này thượng đẳng tiên bên trong cửa cũng là vô cùng tôn quý trưởng lao vương a. Thế nhưng vệ dương nhìn này thập đại hộ vệ đứng thành một hàng, như là quân đội như thế, vệ dương vào lúc này rốt cục chấn kinh rồi. Mà lúc này đây, này thập đại hộ vệ dồn dập về phía trước đạp xuống bước, trong miệng một lời, đồng thời gọi nói chúng ta tham kiến đội trưởng. Hành động này đem vệ dương làm muối dối. Vệ Dương quay đầu nhìn Cổ Nguyệt Giao, mà lúc này đây Cổ Nguyệt Giao một mặt ý cười nhìn Vệ Dương, trong miệng từ từ nói, đúng, Vệ công tử, lần này ngươi chính là của bọn hắn đội trưởng, bọn họ toàn bộ đều nghe ngươi chỉ huy. Vệ Dương vào lúc này cố nén vẻ khiếp sợ, Cổ tiểu thị, đây là không là có chút không thỏa đáng à? Ta mới là luyện khí kỳ tu sĩ, bọn họ nhưng là Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi à? ở vẫn thần phủ tu chân giới, đây chính là cao cao tại thượng siêu giai tu sĩ à? bọn họ có thể nghe ta một cái như thế vô danh tiểu tốt chỉ huy, mà nghe nói lời này. Cổ Nguyệt Giao vẫn không có giải thích, thế nhưng mười người này hộ vệ đứng ở ngoài cùng bên trái một cái lạnh lùng nói nói, không nghe đội trưởng mệnh lệnh, giết chết không cần lụa tội. Vệ công tử, ngươi cứ yên tâm đi, lần này ngươi đã là chúng ta tuyên cổ thương hội phái ra người chỉ huy, bọn họ khẳng định nghe ngươi chỉ huy, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cổ Nguyệt Giao giải thích nói rằng, Vệ Dương vào lúc này không thể không bội phục tuyên cổ thương hội vô cùng bạo tay a, không chỉ có có nhiều như vậy nguyên anh kỳ viên mãn cường giả, hơn nữa còn để những cường giả này cam tâm tiếp thu giới trần tục loại kia quân đội chỉ huy, Vệ Dương không thể không đối với tuyên cổ thương hội giơ ngón tay cái lên a. Được, nếu Cổ Tiểu Tỷ nói như vậy, cái kia vệ mỗ cũng yên lòng. Vệ Dương tính cách cũng không phải nhát gan như vậy người, dễ, cái không phải loại người sợ phiền phức, Vệ Dương có chuyến này vì là, cùng cuộc sống của hắn hoàn cảnh có quan hệ. Vệ Dương trước đây tiếp xúc những kia Nguyên Anh kỳ viên mãn cường giả cái kia không phải cao cao tại thượng, danh chấn một phương, bọn hắn đều hưởng thụ địa vị cao, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy loại này quân đội quản lý Nguyên Anh kỳ viên mãn cường giả, trong khoảng thời gian ngắn còn không thích ứng mà thôi. Thế nhưng Vệ Dương cũng không phải người thường, rất nhanh sẽ thích ứng hắn thân phận mới. Chương 202: Che trời Nguyễn Anh kỳ Cổ Nguyệt Giao nhìn thấy Vệ Dương ở sau khi khiếp sợ rất nhanh thích ướng lòng hắn thân phận cũng là ý cười dịu dàng. Tất cả những thứ này, nàng đương nhiên là muốn Vệ Dương cao hứng, chỉ có có thể đủ giúp được Vệ Dương, những chuyện nhỏ nhặt này lại tính là cái gì? Vệ Dương vào lúc này quay đầu, nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao, một mặt nghiêm nghị nói nói, Cổ tiểu tỷ ngày hôm nay cho ta kinh hỉ rất lớn à, thấy vậy lần là ta muốn dính tuyên cổ thương hội hết. Vệ công tử nói lời này liền khách khí rồi, chúng ta tuyên cổ thương hội có thể trợ giúp Vệ công tử, là vinh hạnh của chúng ta. Vệ công tử cũng không người phàm bình thường, sau đó nhất định phải một bước lên trời, tăng loại, chờ. Vệ công tử chân chính có thành tựu không, có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc ấy còn không quên dẫn chúng ta tuyên cổ thương hội một cái." Cổ Nguyệt Giao cười nói, hắn biết những này nghe vào vệ dương trong thai đoán chừng là chuyện cười lời nói, thế nhưng ở Cổ Nguyệt Giao trong lòng, tất cả những thứ này sau đó phòng chừng cũng không phải là nói giỡn. "Ha ha, nếu như sau đó tuyên cổ thương hội có thể đủ được với Vệ mỗ, nhưng xin phân phó, Vệ mỗ nhất định hết sức giúp đỡ." Vệ Dương cũng là khoa học tự nhiên tỏ thái độ nói rằng. "Đúng rồi, Vệ công tử, ngươi thân là thái nguyên tiên môn đệ tử, lần này không cùng tiên môn đồng thời hành động, nói vậy hẳn là có cái gì khó nói nên lời chứ?" Cổ Nguyệt Giao vào lúc này đột nhiên đề ra cái vấn đề này, sắc thực đánh Vệ Dương một trở tay không kịp. Thế nhưng Vệ Dương không có bao nhiêu cân nhắc, biểu hiện cười khổ, Cổ Tiểu Tỷ nói vậy hẳn phải biết, Vệ Mộ ở Tiên môn bên trong, vẫn còn có chút mắt không mở cùng ta đối nghịch, mà lần này đàn tiên điện sự tình đối với Vệ Mộ tới nói, lại là không như bình thường, tuy rằng Vệ Mộ không sợ những con rùa này đột kích gây rối, thế nhưng cái này đạo cơ đàn đối với Vệ Mộ mà nói, sắc thực phi thường trọng yếu, mà Cổ Tiểu Tỷ cũng biết. Lần này người trong ma đạo cũng sẽ đi tới đàn tiên điện, Vệ Mộ phải không muốn ngày càng rắc rối. Vệ Dương đem thật tình nói ra, Vệ Dương vẫn luôn thờ phụng một cái đạo lý, người khác đợi ta lấy thành, Vệ Dương đương nhiên sẽ không lừa dối người khác. Hả, như vậy à? Cổ Nguyệt Giao có chút ý vị thâm trường nói rằng. Vào lúc này trái lại đến phiên Vệ Dương nghi ngờ, làm sao vậy? Cổ tiểu tỷ, cái vấn đề này có vẻ như không ảnh hưởng ta và các ngươi tuyên cổ thương hội hợp tác đi. Vệ Dương mở miệng muốn hỏi, hắn muốn đem chuyện này biết rõ. Hắn cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng hắn cùng tuyên cổ thương hội ở giữa hợp tác. Không phải, cái tên nếu nói như vậy, Vệ công tử, ta nơi nào còn có một cái gì bảo, tên là che trời huyện ảnh ý. Vệ công tử sau khi mặc vào. Không chỉ có thể để hơi thở của chính mình hoàn toàn biến hóa, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa biến ảo một cái thân thể mới. Nếu như vậy, người khác liền không thấy rõ ngươi hư thực rồi. Cổ Nguyệt Giao sau khi nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hấp ỷ áo gió. Vệ Dương có thể cảm giác cái này áo che gió màu đen bất phàm, mà Vệ Dương trước đây còn có chút bận tâm thân phận của hắn sẽ bại lộ, gợi ra một ít cái khác biến số. Thế nhưng hiện tại hắn biết, Cổ Nguyệt Giao đem mọi chuyện đều đã suy nghĩ kỹ. Cổ Nguyệt Giao có ý tốt, Vệ Dương không thể cự tuyệt giai nhân miêu tạo. Vệ Dương vào lúc này nghĩ đến, đến thời điểm từ đan bên trong tiên điện lúc đi ra, chỉ cần mình có đạo cơ đan cái khác tiền lời toàn bộ liền cho tuyên cổ thương hội đi. vệ dương không có từ chối lơ lấy, để cầu Nguyệt giao thật cao hứng. vệ công tử, thừa dịp thời cơ này người mặc trên thử một chút. cầu Nguyệt giao đề nghị nói rằng, mà vệ dương nghe nói lời này, nhưng là mặt lộ vẻ khó khăn, hắn có chút nói lắp nói rằng, cổ, cổ tiểu tỷ, cái này trước mặt mọi người, cái này không, cái này không tốt sao? vệ dương nghĩ tới là cầu Nguyệt giao muốn hắn lập tức mặc vào, vậy hắn vệ dương vẫn không thể cởi quần áo tháo thắt lưng, như vậy liền đường đột gia nhân rồi. cầu nguyện giao nghe được vệ dương nói như vậy, trên mặt lập tức liền đỏ lên, nàng biết vệ dương lý giải sai rồi nàng ý tứ mà lúc này đây, đứng ở bên cạnh tiểu lục lối ra, mở miệng giải thích nói nói, vệ công tử, cái này ngươi cả nghị quá rồi, cái này che trời biến ảnh y ngươi trực tiếp chính là bộ ở bên ngoài là được rồi. nay vừa nói, vệ dương tại chỗ liền xấu hổ rồi, hàn hóa ra lý giải sai rồi, cổ nguyệt giao ý tứ, vệ dương thật xin lỗi, dạ vỡ còn trừng, trái phải nói nói, cổ tiểu tỷ, cái này hôm nay khí trời ánh nắng tươi sáng, khí trời rất tốt ta, thực sự là đạm thanh thăm bạn tốt thời tiết ta. mà vừa nói, cổ nguyệt giao càng thêm lung túng, còn bên cạnh tiểu lục cùng tiểu thanh nhưng là lập tức nở đủ cười, ở cái này mật thất dưới đất, vệ dương nói khí trời tốt. Đây không phải dấu đầu hở rồi sao? Thật tồi vệ dương nói ra được. Mà vệ dương vừa nói, hắn lập tức liền biết mình sai rồi. Thế nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể dùng hành động thực tế đến thoát khỏi hắn lung túng. Vệ dương đem che trời nguyễn ảnh y trồng lên sau khi. Vào lúc này, vệ dương cũng cảm giác hơi thở của hắn cùng linh thức gợn sóng hoàn toàn bị che giấu. Mà lúc này đây, vệ dương linh thức liền thoáng hiện rất nhiều loại người bộ dáng. Sau đó che trời nguyễn ảnh y liền biến hóa ra đến rồi. Nhìn thấy thần kỳ như vậy quần áo, vệ dương vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vệ dương ở nơi nào như là một đứa bé như thế, không ngừng điều khiển che trời nguyễn ảnh y biến hóa không đồng dạng tử. Giống như là đứa nhỏ phát hiện một cái chơi vui món đồ chơi dường như, ở nơi đó vui khôn tả. Kỳ thực vào lúc này Vệ Dương bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn biết, cái này che trời huyền ảnh y không chỉ có thể biến hóa mới bộ dáng, vẫn có thể mặc khác mô phỏng một ít người khác khí tức gần sóng cùng sóng linh hồn. Đây chính là sát thủ vô thượng bảo vật a, nếu như sát thủ có cái này gì bảo, trên người mặc che trời huyền ảnh y, như vậy đâm giết, còn có cái gì có thể tránh thoát hắn ám sát rồi. Bởi vì có che trời huyền ảnh y, sát thủ hoàn toàn có thể giả mạo mục tiêu bên người người thân cấp nhất, sau đó tìm thời cơ tốt nhất ra tay. Che trời huyền ảnh y mô phỏng da người. Hoàn toàn chính là hòa chân nhân như thế, bình thường cường giả căn bản không nhận rõ bọn hắn khác biệt. Mà lúc này đây, cổ Nguyệt Giao ở bên cạnh nói nói, vệ công tử, cái này che trời Viễn ảnh Y hiện tại biến nào đi ra ngoài thân thể, còn không gạt được Nguyên Anh, kỳ Viên Mãn Cường giả thần thức điều tra. Vì lẽ đó vệ công tử, ngươi muốn giấu giếm được Nguyên Anh, kỳ Viên Mãn Cường giả thần thức, ngươi nhất định phải nhỏ máu nhận chủ. Vệ Dương vừa nghe, trong lòng do dự bất định, cái này cổ Tiểu Tỷ a, cái này che trời Viễn Ánh Y quý giá như vậy, ngươi chính là như vậy đã cho ta. Vệ Dương vẫn còn có chút không có công không nhận lộc. Vệ công tử cái này không có chuyện gì, cái này che trời miễn ảnh ý không cái gì cái khác tác dụng. Hắn ở đây chúng ta tuyên cổ thương hội bên trong, không có gì tác dụng lớn. Cái này tạm thời vệ công tử cần, liền để ngươi sử dụng. Cổ Nguyệt giao khuyên. Vệ Dương suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận rồi. Vệ Dương nghĩ tới là, chờ sau này chính mình từ di tích thời thượng cổ đàn tiên điện sau khi trở về, liền trả lại tuyên cổ thương hội. Sau đó Vệ Dương ở Cổ Nguyệt giao dưới sự hướng dẫn, ở tuyên cổ thương hội tổng bộ thăm một chút. Lúc buổi tối, Vệ Dương ngồi ở một gian mật thất tu luyện. Vệ Dương một bên vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường tu vi. Vệ Dương bây giờ tu vi chân khí gần như là đã đến cực hạn, không thể tăng thêm nữa rồi. Bởi vì Vệ Dương trải qua mấy lần xung kích trúc cơ kỳ, trong cơ thể hắn khí hải gần như là đã đạt đến luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng co to lớn nhất không gian. Mà vào giờ phút này, Vệ Dương trong khí hải toàn bộ đều là tràn đầy chân khí, không có một tia khe hở vẫn có thể chứa đựng chân khí. Vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương tu luyện, chủ yếu chính là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, cùng cực đạo bất diệt thể, thần thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tu luyện mà lúc này đây, vệ dương quan sát bên trong thân thể thân thể của hắn, linh thức đảo qua trên dưới quanh người 840 triệu lỗ chân lông cùng 1,296 cái khiếu huyệt, trong lỗ chân lông, giờ khắc này có 3 đạo linh cấm, bọn họ hiện thiên địa nhân tam tài trận pháp phân bố, không ngừng hấp thu từ ngoại giới mà đến thiên địa linh khí, muốn lấp kín linh cấm. mà vệ dương khiếu huyệt bên trong, từng sợi từng sợi ánh sao tô điểm khiếu huyệt không trùng, vệ dương biết, chi tương đối với thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, tới nói, cái này cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tốc độ tu luyện muốn chậm rất nhiều trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vệ dương không có tìm được gần chứa rất nhiều chu thiên tinh lực bảo vật đương nhiên vệ dương hiện tại mục tiêu lớn nhất đều là tìm đạo cơ đan vệ dương nghĩ tới là một khi hắn bước vào Trúc cơ kỳ vào lúc ấy là có thể chuẩn bị bản mệnh linh khí đốn tạo còn có học tập các loại bừa chú chế tạo còn có các loại trận pháp cùng tâm chế luyện đan luyện khí chế tạo bừa khắc họa tâm chế những thứ này đều là vệ dương cần học tập vệ dương sau đó muốn thành lập một cái to lớn thương hội muốn đem hoàn vũ thương hội mở ở tất cả thời không bị diện chính hắn nhất định phải phải có nhất nghệ tinh mà tới được chúc cơ kỳ Vệ Dương mới có thể rất tốt ở Thái Nguyên Tiên môn sinh tồn. Mặc dù bây giờ Thái Nguyên tử bọn họ những người này đối với Vệ Dương ảnh hưởng còn không xấu, nhưng mà nếu như Vệ Dương không thể bước vào trúc cơ kỳ, những này ấn tình đều sẽ theo thời gian mà chậm rãi nhạt đi. Vệ Dương hiện tại có thể nói là cái gì khác tài nguyên tu luyện đều không thế nào thiếu, duy nhất bình cảnh chính là trúc cơ kỳ rồi. Vệ Dương này vừa tu luyện chính là 3 ngày, hắn không muốn mê muội nữ sắc, đại đạo con đường còn rất xa. Vệ Dương thông qua mấy ngày này một loạt kiến thức, Vệ Dương trong lòng suy đoán, tuy rằng hắn không biết cổ nguyệt giao tu vi cụ thể, thế nhưng căn cứ vệ thường suy đoán Tối thiểu không kém gì mười cướp tán tiên đồng luyện. Đương đại vệ Dương nghe được tin tức này, còn tưởng rằng vệ thương cùng hắn đùa giỡn, thế nhưng tại hắn nhiều lần xác nhận ở dưới, vệ thương bảo đảm không có cùng hắn đùa giỡn. Trên cổ thương hội nước thật sâu, cậu nguyệt giao đều có như thế tu luyện, mà ngày đó ở trên đường tiểu Lục cùng vệ Dương nói chuyện, thế nhưng người bên ngoài không thấy được, như vậy duy nhất khả năng chính là tiểu Lục không phải thân ở không gian này. Có thể bất cứ lúc nào sáng tạo thứ nguyên không gian, có thể thuần di cường giả, quả nhiên không nên xem nhẹ a. Quản chi nàng chính là cậu nguyệt giao bên người một cái hầu gái. Mà tuyên cổ thương hội trong bóng tối còn có một cái mơ hồ có thể làm cho vệ dương trong lòng cảnh giác cường giả tuyệt thế rồi. Mà tuyên cổ thương hội cơ cấu tình báo ở cổ nguyệt giao dưới mệnh lệnh quản chế cổ châu địa giới nhất cử nhất động, một khi phát hiện có đan tiên điện tung tích, tuyên cổ thương hội là có thể trước tiên chạy tới. Mà lúc này đây, vệ dương bên người đưa tin ngọc bài kịch liệt nhớ tới. Vào lúc này, vệ dương đã trên người mặc che trời nguyên ảnh ý, một lần nữa mô phỏng một người nguyên anh kỳ cường giả thân thể từ mật thất tu luyện đi ra. Vệ dương thông qua trận pháp truyền thống đến xuống đất mật thất, mà lúc này đây, cổ nguyệt giao cùng nàng hai người thị nữ đều ở mật thất dưới đất. Vệ Dương không có nói nhiều nói, chỉ là cho Cổ Nguyệt giao một cái yên tâm ánh mắt, sau đó hắn mang theo thập đại nguyên anh kỳ viên mãn cường giả thông qua truyền tống trận, rời đi thiên cổ thành. Chương 203: Hãn Hải Hoang Mạc thập phương câu diệt đại trận. 1. Vẫn thần phủ Cổ Châu, Hãn Hải Hoang Mạc. Hoang mạc bầu trời, một chiếc huyền không thiên hạm chính nhanh chóng phi hành, cái này huyền không thiên hạm dài 100 trượng, cao 30 trượng, rộng 40 trượng, này huyền không thiên hạm một thân màu đen kịt, mặt trên có tuyên Cổ Thương hội tiêu chí. Mà ở trung ương phòng điều khiển bên trong, tiên cổ thương hội lần này phái ra thập đại nguyên anh kỳ viên mãn cường giả điều tại, mà Vệ Dương ngồi cao vị trí đầu não. Trước này Huyền Không Thiên Hạm chính là tuyên cổ thương hội bí ẩn cấp chiến lược linh bảo, mà lần này tới thập đại nguyên anh kỳ viên mãn cường giả bọn họ đều là thuộc về tuyên cổ thương hội sức mạnh hộ vệ tuyên cổ kiếm vệ một tiểu đội. Bọn hắn đều không có tên tuổi, đều là lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô, từ số 1 đến số 10. Huyền Không Thiên Hạm không ngừng hướng về Hãn Hải Hoang Mạc khu vực trung tâm xuất phát, Hãn Hải Hoang Mạc ở vào cổ châu hướng tây bắc, tương truyền ở thời đại thái cổ cái này Hãn Hải Hoang Mạc là biển rộng, thế nhưng bị hai đại cái thế cường giả cho rằng chiến trường sau khi, trận chiến đó phần thiên trừ hải, một trận chiến coi như một vùng biển rộng biến thành hoang mạc. Mà lúc này đây, Trên cổ kiếm vệ số 9 nhận được thương hội chuyển tới tin tức, hắn cung kính bẩm báo nói nói: "Hồi bẩm nội trưởng, tình báo đã chuyển tới, lần này di tích thời thượng cổ đàn tiên điện ngoại vi kiến trúc đã hiện lộ ra, phòng trừng còn có 3 ngày này cái di tích thời thượng cổ đàn tiên điện là có thể chính thức hiện thế rồi." "Ân, ta biết rồi, ngươi tiếp tục quan tâm, hiện tại bởi di tích thời thượng cổ đàn tiên điện xuất thế, dẫn tới Hãn Hải Hoang Mạc vùng không gian này rung động không ngớt, không gian rung động đều hỗn loạn không ngớt, cái này Hãn Hải Hoang Mạc không thể tiến hành không gian truyền tống, cho nên chúng ta chuyến này còn có thể có thể gặp được đến một chút phiền toái." Vệ Dương ngồi cao vị trí đầu náo, tay vịn ghế dựa, lệnh nói, đội trưởng lo xa rồi, ở vẫn thần phủ địa giới, ta tin tưởng vẫn không có cái kia mắt không mở thế lực dám treo chọc chúng ta tuyên cổ thương hội, trừ phi hắn chán sống. số một nhàn nhạt nói tiếp nói rằng, hắn trong giọng nói tiết lộ là cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. vệ dương đương nhiên biết tuyên cổ thương hội có thực lực này, không nói những cái khác, chính là cái này lần có thể tùy tiện điều động thập đại nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn cự giả, liền nói rõ tuyên cổ thương hội thực lực thông thiên, mà càng không cần phải nói vệ dương bọn họ cưới chiếc này huyền không tiên hạm rồi, chiếc này huyền không tiên hạm cũng không phải chiến tranh linh bảo. Vừa Vệ Dương đã hỏi số 1, chiếc này Huyền Không Thiên Hạm chính là Thông Thiên Linh Bảo. Hiện tại Vệ Dương biết rồi trong giới tu chân liên quan với các loại pháp khí cùng linh khí phân chia. Luyện khí kỳ tu sĩ năm giữ phổ thông chân khí, chỉ có thể thôi thúc vậy pháp khí. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ toàn thân chân khí hóa thành chân nguyên, nâng tụ nguyên thần, có thể sử dụng linh thức tra xét ngoại giới, linh thức có thể phá thể mà ra, vào lúc này, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng liền là linh khí rồi. Cái gì gọi là linh khí? Linh khí từ bản chất mà nói cùng pháp khí gần như, thế nhưng pháp khí có linh, lại thường vị là linh khí. Mà một khi bước vào Đan đạo tam cảnh, trở thành tu sĩ cấp cao, Vào lúc ấy tu sĩ liền phải tìm các loại thiên địa linh tài, gen độc bản mệnh pháp bảo rồi. Vì lẽ đó đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao bình thường sử dụng là các loại pháp bảo, nguyên anh kỳ lão quái nhưng là sử dụng linh bảo, mà thông thiên linh bảo nhưng là hóa thần kỳ cường giả có bảo vật. Hóa thần kỳ mới có thể dùng thông thiên linh bảo. Thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Hội trong mắt, đây chỉ là một chiếc rất phổ thông huyền không thiên hạm, vệ dương trong lòng đều đang kinh ngạc, cái này Tuyên Cổ Thương Hội ẩn nút thực lực đến cùng sâu bao nhiêu. Huyền không thiên hạm không ngừng hướng về Hãn Hải trong hoang mạc bộ xuất phát, mà ở Hãn Hải trong hoang mạc, huyền không thiên hạm tốc độ phi hành chậm rãi chậm lại bởi vì vì là lúc này hãn hải hoang mạc không trung là tràn ngập vô số cạm bẫy, những này cạm bẫy chính là ẩn dấu ở trong hư không vết nước không gian, bởi di tích thời thượng cổ đàn tiên điện xuất thế, hãn hải hoang mạc không gian rung động không ổn định, vì lẽ đó cũng chính là sản sinh vô số vết nước không gian, mà nếu như huyền không thiên hạm tiến vào vết nước không gian, như vậy ngay lập tức sẽ bị truyền tống vào hư không loạn lưu trong đó, vào lúc ấy vệ dương sẽ không có chuyện gì, thế nhưng chiếc này huyền không thiên hạm cùng tiên cổ kiếm vệ này thập đại cường giả toàn bộ liền muốn trôn thây hư không loạn lưu khi làm bên trong. Mà theo không ngừng hướng về Hán Hải Hoang Mạc khu vực trung tâm xuất phát, Vệ Dương bọn họ có thể nhìn đến người ở thì càng thêm ít ítỏi, nửa ngày đều không nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Vệ Dương nhắm mắt lại, hắn ở đây ngồi điều tức, ngược lại Huyền Không Thiên Hầm là do kiếm vệ số 8 điều khiển. Mà lúc này đây, kiếm vệ số 8 đột nhiên đánh thức Vệ Dương. Vệ Dương mở mắt ra, "Số 8, làm sao vậy?" Vệ Dương liền vội vàng hỏi, hắn biết dưới bình thường tình huống, kiếm vệ là sẽ không quấy dày hắn. Hồi bẩm nội trưởng, vừa ta thông qua Huyền Không Thiên Hầm phía trên tra xét thiết bị siêu tìm được phía trước 3000 dặm chỗ có một ốc đảo, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ chính gặp người trong Ma Đạo tứ lực. Kiếm vệ số 8 vẫn chưa nói hết, Vệ Dương lập tức liền đánh gãy lời nói của hắn, "Không cần nói nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất lái lên đi, người trong Ma đạo, bản tọa ngày hôm nay muốn trừ ma vệ đạo." Vệ Dương lạnh nói. Kiếm vệ số 8 nhận được Vệ Dương mệnh lệnh sau khi, lập tức đem huyền Không Tiên Hạm tốc độ mở tối đa, tốc độ như thế này có thể nói là trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, ngàn dặm tốc độ, thời gian ba hơi thở là đến. Mà Vệ Dương nhìn thấy thông qua huyền Không Tiên Hạm mặt trên phản hồi về tới hình ảnh, nỗi giận đùng đùng, lửa giận trong lòng như muốn bốc cháy lên, phía trước đây là một tòa lớn quốc đạo, phương viên trầm lặng, thế nhưng vào giờ phút này đã không còn là ốc đảo rồi, mà là một hồi nhân gian luyện ngục. Ma đạo cường giả tiến vào ốc đảo bên trong đốt giết vô số Vệ Dương ở rất xa không có chú ý chính hắn thời điểm nhìn thấy rất nhiều nữ tính tu sĩ bị ma đạo cường giả miễn cưỡng thải bộ đến chết, mà bọn hắn oan hồn bị vạn hồn phiên thu thập, mà thi thể của bọn họ nhưng là bị hòa tan. Hồi bầm nội trưởng, này là ma đạo thượng đẳng ma môn huyết hải môn, linh quỷ môn, âm dương môn tu sĩ." Kiếm vệ số 8 nói rằng, bay xuống thập phương câu diệt đại trận, bản tọa ngày hôm nay muốn khiến những này ma đạo yêu nghiệt toàn bộ xóa tên." Vệ Dương giờ phút này âm thanh như là từ cửu u truyền đến, hơi lạnh tóc sát. Mà lúc này đây, thân ở ốc đảo bên trong Ma đạo Tam môn cũng phát hiện trước này Huyền không thiên hạm, Vệ Dương đã nhìn thấy có chút mắt không mở Ma đạo yêu nghiệt nhìn thấy Huyền không thiên hạm sau khi, lập tức liền phi chạy tới, muốn tức giận. Giờ khắc này, phụ trách dẫn đội Tam đại Ma đạo nguyên anh kỳ viên mãn cường giả thần trí của bọn hắn cũng tương tự phát hiện trước này Huyền không thiên hạm, thế nhưng còn không tha cho bọn họ phát ra mệnh lệnh không có chú ý chính hắn thời điểm, một ít nóng ruột tu sĩ thẳng đến Huyền không thiên hạm mà tới. Thế nhưng vào lúc này, kiếm vệ nhất số mang theo cái khác 9 cái kiếm vệ ra Huyền không thiên hạm, nhìn thấy những này Liều mạng Ma đạo cường giả, số một cười nhạt một chút, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất ra tại chỗ sẽ đem chút chạy như bay đến ma đạo cường giả đánh cho thần hồn câu diện, thi thể của bọn họ hóa thành một chút bụi mịn, tiêu tan trên không trung. ma nhìn thấy tình cảnh này, huyết hải môn nguyên anh kỳ viên mãn trưởng lao vương sắc mặt tâm trầm, lệ vừa nói nói, các hạ là đường kia cao thủ, không phân tốt xấu dưới, tiểu đối ta ma đạo cường giả ra tay, ngươi là chán sống đúng không? mà lúc này đây, kiếm vệ nhất số hét lớn một tiếng, thập phương vị trí, chắc chắn phải chết. mà lập tức cái khác cửu đại kiếm vệ dồn dập ngự kiếm rời đi, tốc độ của bọn họ trong nháy mắt là đến thập phương câu diện đại trận trận điểm bên trên, mà lúc này đây kiếm vệ nhất số lệnh vừa nói nói xem ra chúng ta tuyên cổ thương hội cho các ngươi ma đạo giáo huấn còn không khắc sâu à ngươi một người bình thường huyết hải cửa tu sĩ liền dám đối với chúng ta tuyên cổ thương hội hét lớn gọi nhỏ chúng ta tuyên cổ thương hội rất lâu không có ra tay rồi để thế nhân đều quên uy danh của chúng ta rồi mà nghe được kiếm vệ nhất số nói như vậy vào lúc này huyết hải cửa trưởng lão vương rốt cuộc biết những người trước mắt này là phương nào thế lực người trong lòng hắn sợ hãi không nấc hắn liền vội vàng nói tuyên cổ thương hội đặc huỷ đây là một chuyện hiểu lầm chúng ta sẽ đem vừa những kia ra tay ma đạo tu sĩ giao cho các ngươi tuyên cổ thương hội xử lý Mà âm dương môn cùng linh quỷ môn hai đại trưởng lão vương đồng dạng nhớ tới bọn họ vô số lần nhìn thấy hình ảnh, đó là 5.000 năm trước tuyên cổ thương hội xóa đi hai đại thượng đẳng ma đạo hình ảnh. Thập phương vị trí, phong tỏa chư thiên, trận lên thời gian, thiên địa câu diệt, dĩ nô chi danh, thập phương câu diệt đại trận ra. Kiếm vệ nhất số còn không cho phép ma đạo cường giả nhận biết, hắn lấy ra một đạo trận kỳ, chính là thập phương câu diệt đại trận trận kỳ. Sau đó ở ma đạo chúng cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, mười vệ sáng kích hoạt rồi thập phương câu diệt đại trận, mà lúc này đây, một cái trận pháp không gian hình thành trong đáy mắt, liền đem sở hữu ma đạo cường giả kéo vào thập phương, câu diệt đại trận trận pháp không gian. Vệ Dương vào lúc này đứng ở Huyền Không Thiên Hạm trên bong tuyền, nhìn trước mắt cái này hoàng phế ốc đảo, giờ phút này ốc đảo không có một cái người sống, bọn họ toàn bộ đều bị người trong ma đạo chém giết sạch sẽ. Vệ Dương sát ý không ngừng ngưng tụ, hắn đã lâu không có tức giận như vậy rồi, đã lâu không có như thế có muốn giết người xúc động rồi, trước đây hắn nghe nói ma đạo tu sĩ bạo lướt, nghe nói ma đạo tu sĩ có bao nhiêu cỡ nào nguy hại nhân gian, vào lúc ấy hắn đều không có một cái trừu quan khái niệm. Nhưng là hôm nay, Vệ Dương rốt cục đã được kiến thức, Vệ Dương làm người hai đời vẫn là như thế nhìn thấy bi thảm như vậy một màn vệ dương tựa hồ cũng có thể nghe thấy một ít oan hồn trên không trung tiếng khóc hắn tựa hồ xem đến những kia không thể tả làm nhục tự sát mà chết nữ tu hắn tựa hồ nhìn thấy những kia bị ma đạo tu sĩ giàn vật đến chết người phàm bình thường tất cả những thứ này tất cả vệ dương nắm chặt nắm đấm hắn tức giận trong lòng tình lộ rõ trên mặt trong lòng không tên lóe lên một tia hối hận nếu như hắn sớm một chút đi tới nơi này tốt biết bao nhiêu à thế nhưng vào giờ phút này nói cái khác đã chết rồi chỉ có dùng ma đạo tu sĩ máu tươi mới có thể trả lại đồng nhất bút kinh thiên thẳng án vệ dương trong miệng yên lặng xin thể các ngươi yên tâm Tu này, ta Vệ Dương thay các người báo. Giờ khắc này Vệ Dương náo hải, toàn bộ đều là đối với ma đạo tu sĩ căm hận tình, loại kia tức giận, loại kia cáu giận, Vệ Dương là hận không thể lập tức giết vào nhân ma trên tràng, giết chết ma đạo tu sĩ. Ma đạo Đông đảo tu sĩ bị kéo vào thập phương câu diệt đại trận hình thành trận pháp không gian, sau khi, bọn họ toàn bộ đều bị vây ở một cái ngăn cách tiểu không gian bên trong, không gian này không lớn, vừa có thể chứa đựng những này ma đạo tu sĩ. Mà lúc này đây, Vệ Dương rỡ xuống 10 trang, rỡ xuống che trời hiện hành ý, hắn một bước liền bước chân vào trận pháp không gian bên trong. Vệ Dương đứng ở Đông đảo Ma đạo tu sĩ trước mặt, nhìn bọn họ, giống như là nhìn người chết không khác, mà lúc này đây, kiếm vệ nhất số đến số 10 toàn bộ biến ảo ra bóng người, đi tới vệ Dương bên người, bọn hắn đều đứng ở vệ Dương phía sau. Chương 205, ngũ hành cự linh một kiếm phá cả khôn. Một Cổ lão tương truyền, muốn đi vào di tích thời thượng cổ đàn tiên điện, trước hết muốn thông qua bí cảnh con đường. Mà mỗi lần tiến vào đàn tiên điện, bí cảnh này con đường đều là không giống nhau, vệ Dương hiện tại cũng không biết bọn họ lần này tiến vào đàn tiên điện không có chú ý chính hắn thời điểm, bí cảnh con đường là một cái đầu không sắc quang mang tạo thành thông thiên của sáng sông thẳng lên trời thẳng tấp bắn vào cái hắc động này bên trong liền từng trận pháp tắc không gian gọn sóng tránh nhẹ ra cái hắc động này lỗ hổng chậm rãi đều tại tăng lớn vệ dương cùng tới chỗ này những tu sĩ này con mắt đều là nhìn không chớp mắt nhìn chậm chậm cái hắc động này chờ đợi bí cảnh con đường mở ra lần này tới tìm kiếm di tích thời thượng cổ đàn tiên điện tất cả đại trong thế lực không chỉ có nguyên anh kỳ viên mãn tu vi tu sĩ vệ dương cũng phát hiện còn có trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ vệ dương cũng biết tiến vào đan bên trong tiên điện mỗi người có duy phận mỗi người có mỗi cái khí vận của người một số thời khắc, nói không chắc một người trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ tiến vào đan tiên điện lấy được thành quả vượt xa nguyên anh, kỳ viên mãn tu vi tu sĩ đều nói không chắc. Vệ Dương mục đích là thẳng đến cuối cùng đạo cơ đan, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, hố đen đang thông thả diễn hóa, bí cảnh con đường chính đang thành hình. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi, trong hắc động đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vệ dương bọn họ cũng đều biết, tiến vào đan tiên điện bí cảnh con đường rốt cục diễn hóa xong xuôi, sau đó mỗi người tu sĩ triển khai thân pháp, đều thẳng đến trong hố đen. Mà lúc này đây, vệ dương không núc núc, bọn hắn đều đang đợi người khác tiên tiến vào, theo vệ dương lấy được tình báo Bí cảnh chi giữa lộ có bí cảnh thủ vệ, muốn đi vào đàn bên trong tiên điện, muốn thông qua bí cảnh con đường, nhất định phải đánh bại bí cảnh thủ vệ. Mà bí cảnh thủ vệ thực lực nhưng là căn cứ tu sĩ tự thân tu vi mà định ra, giống như là thái nguyên tiên môn đạo phù đường đường chủ cao nguyên bách tiến vào bí cảnh con đường. Như vậy hắn đối mặt bí cảnh thủ vệ đồng dạng là nguyên anh kỳ viên mãn tu vi. Vệ Dương chờ bọn hắn những tu sĩ khác đều sau khi đi vào, mới là chậm rãi tiến vào trong hố đen. Một khi sau khi tiến vào, vệ Dương cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mà hậu vệ Dương mở mắt ra, liền trông thấy mình đi tới một cái không gian kỳ dị, không gian này là hôi mông ông không, có cái khác dư thừa đồ vận, mà đứng ở vệ dương phía trước là năm cái cao to người khổng lồ, bọn họ toàn thân như có bách luyện tinh cương đúc thành, nhất cử nhất động trong lúc đó vô cùng sung mãn sức mạnh. Vệ Dương biết, đây chính là bí cảnh thủ vệ rồi. Vệ Dương tử mảnh quan sát một chút, này năm cái cự thân thể người màu sắc không giống nhau, bọn họ chiếm cứ ngũ hành phương vị, đồng thời mỗi cái phương vị người khổng lồ đều đồng dạng là biểu hiện nghiêm túc. Vào lúc này, Vệ Dương liền chú ý tới dưới chân có một tia sáng, Vệ Dương biết, nếu như lướt qua đạo này tia sáng, chính là đại biểu Vệ Dương muốn xông vào đan tiên điện, vào lúc ấy nhất định phải đánh giết trước mắt cái này năm cái người khổng lồ. Vệ Dương vào lúc này linh thức thả ra, phô thiên cái địa bản phá, hắn quét hình một trận sau khi, liền biết bên trong không gian này trừ hắn ra cùng năm cái người khổng lồ bên ngoài, đều không có những người khác. Này năm cái cự nhân tu vi cảnh giới đều là cùng Vệ Dương như thế, Luyện Khí kỳ 12 tầng viên mãn cảnh giới, Vệ Dương hơi hơi nhớ lại hạ xuống, liền biết lần này bí cảnh con đường gọi là Ngũ Linh chấn thiên đường. Bí cảnh con đường tổng cộng có 10 cái, trong đó khó khăn nhất bí cảnh con đường chính là Ngũ Linh chấn thiên đường. Này Ngũ Linh chính là do thiên địa lực ngũ hành ngưng tụ mà thành, tu vi của bọn họ cũng vừa tại người tương đương hơn nữa vừa tại người muốn đánh bại hoặc là đánh chết bọn hắn chỉ có thể bằng bản lĩnh của chính mình cái gọi là bằng bản lĩnh của chính mình cái kia chính là chỉ có thể dựa vào chính mình thiên đạo cảnh giới linh ngộ bởi vì ở ngũ linh trận trên thiên lộ mà không cho phép sử dụng bất kỳ pháp bảo cùng đùa chú cùng với các loại đan dược cũng là nói tu sĩ chỉ có thể bằng một cái pháp kiếm đánh bại ngũ hành này cự linh vệ dương vào lúc này đã nhìn thấy trên đất có một thanh pháp kiếm bằng cảm ứng thanh kiếm này là một cái cực phẩm pháp kiếm cùng vệ dương tạo nên thái nguyên kiếm phẩm chất gần như mạng ngũ hành cự linh thủ bên trong đồng dạng có một thanh pháp kiếm hình thức như thế mà lúc này đây Vệ Dương bén nhẹ linh thức cảm ứng được một luồng cường hãn pháp tắc không gian lực lượng trực tiếp phong tỏa hắn túi chứa đồ, đương nhiên, không gian này lực lượng pháp tắc không thể phát hiện Vệ Dương trong góc vị diện thương phô rồi. Nếu bản về đối với thời không pháp tắc bản nguyên lực lượng trường không, vị diện thương phô mới là lão tổ tông, tuy rằng Vệ Dương có thể vận dụng vị diện thương phô tách ra cái này ngũ linh trấn tiên đường, thế nhưng Vệ Dương một khi tiến vào vị diện thương phô bên trong, lập tức ỷu sẽ bị bí cảnh con đường pháp tắc áp chế, trực tiếp cũng sẽ bị truyền đã đưa ra ngoài. Vì lẽ đó trận chiến này Vệ Dương có thể dựa vào chính là của hắn kiếm thuật, lấy kiếm bại địch ứng đối bí cảnh này, thủ vệ biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp nghiên ép, lấy tự thân cường hãn chân nguyên hoặc là pháp lực, tốt nhất có thể làm được một đòn giết chết. Vệ Dương không ngừng điều thức, hắn biết, chỉ cần mình không lướt qua cái kia tia sáng, này ngũ linh thủ vệ cũng sẽ không động. Vệ Dương cái này chân khí toàn thân đều tại khẩn cấp điều động, trong tay pháp kiếm không ngừng phun ra nuốt vào Vệ Dương chân khí, pháp kiếm mũi kiếm thỉnh thoảng thoáng hiện từng luồng từng luồng ánh kiếm. Kiếm ý lặng nhiên, Vệ Dương biết, trận chiến này không thể sai sót. Vệ Dương lạnh mắt thấy chính mình trước mắt ngũ hành tự linh, tâm ý hơi động, Vệ Dương hai chân bỗng nhiên lướt qua đạo này tia sáng, nhất thời bên trong không gian này tỏa hào quang rực rỡ. Ngũ hành cự linh thức tỉnh rồi. Vệ Dương trong miệng hét lớn một tiếng, "Tinh hỏa Liệu Nguyên!" Liên chỉ thấy từng luồng từng luồng thiên địa linh khí không ngừng hướng về Vệ Dương pháp kiếm mũi kiếm tụ tập mà đến, Vệ Dương kiếm không ngừng về phía trước đâm ra, mỗi lần ra một chiêu kiếm, một điểm tinh hỏa lại đột nhiên xuất hiện. Trong tích tắc, Vệ Dương về phía trước nhanh chóng xuất kiếm mấy trăm lần, vô tận tinh hỏa tụ tập lại, tinh một đốn lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, đầy trời kiếm khí tinh hỏa hình thành một cố kiếm khí cuồng bạo gần sóng, hướng về ngũ hành cự linh nơi nào tu tới. Một chiêu này tinh hỏa Liệu Nguyên Vệ Dương mặc dù mới là lần đầu tiên ở trong hiện thực sử dụng, Nhưng là trước đây không biết ở trong óc mô phòng bao nhiêu lần, lần đầu sử dụng, hoàn toàn không có loại này mới là cảm giác, mà là có một loại tự nhiên mà thành ý cảnh ở bên trong. Mà đối diện Ngũ Linh nhưng là đột nhiên biến hóa thân pháp, Nam đạo kiếm khí dường như chính khí sông dài như thế, Nam đạo kiếm khí trên không trung dạy rỗ, trực tiếp liền hình thành một đạo trận pháp huyền ảo. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, hắn biết không có thể để trận pháp chân chính thành hình, bằng không đến thời điểm trải qua trận pháp gia trì, Ngũ Hành Cự Linh uy lực sẽ lần thứ hai gia tăng, mình muốn đánh bại Ngũ Hành Cự Linh độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này phong kiến không gian bên trong đâu đâu cũng có tinh tinh trí huệ. Tuy rằng tình tinh chi hỏa thành tia lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, thế nhưng vệ dương nhìn thấy, tinh hỏa liệu nguyên căn bản không có xuyên thủng ngũ hành cự linh phòng hộ cái lồng khí. Mà vào giờ phút này, ngũ hành cự linh trước người chậm rãi hiện lên một đạo huyền ảo trận đồ. Lấy vệ dương kiến thức tự nhiên biết, đạo này trận đồ phải là ngũ hành luân hồi trận trận đồ. Vệ dương trong lòng tuy rằng khiếp sợ không thôi, dù sao tối đa ngũ hành cự linh cũng chính là đàn tiên điện chủ người tiện tay sắp xếp thí luyện quan rối, thế nhưng hiện tại bọn hắn lại có thể cô động trận đồ, điều này không khỏi làm cho vệ dương giận mình. Vệ Dương trong ngóc nhanh chóng tránh qua Ngũ Hành Luân Hồi trận Tư chất liệu. Ngũ Hành Luân Hồi trận chính là Mượn Thiên Địa lực Ngũ Hành thi triển một đạo kỳ lạ trận pháp. Một khi triển khai Ngũ Hành Luân Hồi trận, không chỉ có lực công kích ở trận pháp tăng cường, dưới có thể tăng lên 25 lần, liền phòng ngự đều là đồng dạng tăng lên 25 lần. Tại đồng bậc bên trong, hầu như không có tu sĩ có thể đánh vỡ Ngũ Hành Luân Hồi trận. Mà bây giờ Ngũ Hành Cự Linh triển khai Ngũ Hành Luân Hồi trận, Vệ Dương cấp tốc biến chiêu. Vệ Dương quyết định là tránh né mũi nhọn lại nói. Vệ Dương kiếm chiêu do lực công kích trí cường hệ lửa kiếm pháp chuyển đổi làm chủ bảo vệ hệ đất kiếm pháp. Một thức Đại Địa Tinh Khải liền đã sử dụng. Phong kín không gian bên trong ẩn chứa sung túc thiên địa linh khí, vì lẽ đó vệ dương triển khai hệ đất kiếm pháp, tuy rằng không phải hệ đất chân khí, thế nhưng vận dụng hệ khác chân khí đồng dạng có thể triển khai ra. Mà lúc này đây, ngũ hành cự linh đột nhiên hét lớn một tiếng, năm đạo kiếm khí phá thể mà ra, ở ngũ hành luân hồi trận tăng cường dưới này năm đạo kiếm khí lực công kích không còn là luyện khí kỳ phạm vi. Vệ dương linh thức trành khẩn này năm đạo kiếm khí, vệ dương tại đây không gian thu hẹp bên trong không ngừng ngự linh thức quan sát năm đạo kiếm khí ở giữa khe hở, không ngừng tránh cê dịch rời tách ra kiếm khí công kích. Vệ dương vào lúc này cũng phát hiện ngũ hành cự linh công kích được điểm. Cái kia chính là ngũ hành cự linh không giống tu sĩ như thế, biết biến báo, mà bọn họ chỉ là cố định phát sinh kiếm chiêu. Mặc dù có ngũ hành luân hồi trận tăng cường lực lượng, thế nhưng những này ở vệ dương linh thức dưới, kiếm khí công kích quỷ tích đều là nhìn một cái không sót gì. đương nhiên rồi, vệ dương cảm giác đến sự công kích của bọn họ rất cứng nhắc, đó là bởi vì vệ dương đang luyện khí kỳ thì có linh thức, nếu như đổi lại vậy luyện khí kỳ tu sĩ đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Vệ Dương vào lúc này tâm ý đã quyết, quyết định chủ ý sau khi thân pháp không ngừng vận chuyển, cách ra kiếm khí công kích, thế nhưng rất nhanh Vệ Dương lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn đối mặt đối thủ là ngũ hành cự linh, tuy rằng bọn họ có một ít trời sinh thiếu hụt, nhưng là bọn hắn sẽ không giống là phổ thông tu sĩ bình thường như vậy, sẽ lực kiệt mà chết. Chỉ cần này bên trong không gian thiên địa linh khí sung túc, bọn họ là có thể vẫn mài xuống. Trái lại là vệ dương, ở loại này không gian thu hẹp bên trong triển khai thân pháp, không chỉ có tiêu hao chân khí, hơn nữa trọng yếu hơn là tiêu hao lực lượng tinh thần. Liên ngần ấy thời gian, vệ dương đều cảm giác tâm thần của hắn lực lượng đã tiêu hao một phần mười. Sắp thực mà nói, muốn muốn tính toán kiếm khí công kích quý tích, đồng thời còn muốn ngựa sử thân thể tách ra, đây đối với tâm thần lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn trong lòng nghĩ đến tình cảnh này, hắn biết ngày hôm nay muốn chiến thắng ngũ hành cự linh, phá tan ngũ hành luân hồi trận, không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự ra không đi được rồi. Vệ Dương khẩn cấp điều động toàn thân chân khí, thân hình dường như trùng thiên đại bằng như thế, không bị ràng buộc. ngũ hành cự linh kiếm khí công kích căn bản là không có cách xúc phạm tới Vệ Dương một tia lông tơ. mà lúc này đây, Vệ Dương trong miệng hô to một tiếng, một kiếm phá càn khôn. Vệ Dương trong óc những kia cất giấu tinh thần lực bị thất tỉnh, ở Vệ Dương linh thức điều động dưới, vô cùng tinh thần lực lượng cấp tốc bị kích hoạt, cường hãn tinh thần phong bạo cuồn quét mà ra đối mặt bực này thần uy, cho dù là ngũ hành cự linh cũng không dám chính diện chống lại. Vệ Dương kiếp trước tu vi tinh thần chính là là tầng thứ 20 thiên bắt đầu hoàng hiểu mang thiên. Thời khắc này Vệ Dương bên ngoài cơ thể hình thành tinh thần kiếm đủ để phá càn khôn, lay bầu trời. Mà ngũ hành cự linh tại đây kinh thiên động địa một kiếm bên dưới, kết cục chỉ có một cái kia chính là tan thành mây khói. Chương 206, trận đạo 10 lý cựu cung đại trận. Một nhìn thấy đã tan thành mây khói ngũ hành cự linh, Vệ Dương không ngừng dựa vào không gian bên dưới, không ngừng thở dốc, mà hắn lúc này vội vàng dưới trướng điều tức vật công. Vệ Dương trong ngốc. Một ít tinh thần lực vừa bị kích hoạt, mà còn lại tinh thần lực đều đang không ngừng gây rối, may là Vệ Dương linh hồn cùng những tinh thần này lực lượng là đồng nguyên quan hệ. Kỳ thực cho tới bây giờ, Vệ Dương đều không rõ ràng, Đường Sơn sóng tinh thần làm sao lại sẽ cùng Vệ Dương sóng tinh thần như thế đây. Đời này thân thể có chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, Vệ Dương đã giác tỉnh qua hai lần, thông qua một ít huyết thống trong truyền thừa, Vệ Dương biết rồi, nắm giữ huyết mạch chân linh tu sĩ, không thể bị đoạt xá sống lại. Cái này cũng là năm đó tại sao Tư Mã gia tộc lão tổ tông Tư Mã tông không thể đối với Vệ Dương tiến hành đoạt xác, mà làm muốn luyện chế thành vì là cương thần chi thể. Bởi vì trên người chịu huyết mạch chân linh tu sĩ, ở sâu trong linh hồn đều có một đạo đặc thù cấm chế, này lớp cấm chế chỉ có tu sĩ bản thân linh hồn mới có thể mở ra, hơn nữa này lớp cấm chế chỉ nhận tu sĩ bản thân linh hồn. Một khi có mặt khác linh hồn tiến vào có huyết mạch chân linh tu sĩ trong óc, như vậy thì sẽ chạm được này lớp cấm chế, vào lúc ấy này cái linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Thế nhưng Đường Sơn sóng tinh thần cùng Vệ Dương như thế, vì lẽ đó linh hồn hai người mới có thể hoàn mỹ dung hợp, thật giống như bọn họ vốn là một thể. Vệ Dương không ngừng điều động linh thức động viện trong óc tinh thần lực lượng, Vệ Dương vào lúc này cười khổ một tiếng, tự nhủ, sau đó lúc không có chuyện gì làm vẫn là thiếu vận dụng tiếp trước tinh thần lực lượng. Bây giờ Vệ Dương, tâm thần cảm giác phi thường lại bại. Toàn thân mềm nhũn, cảm giác không nhấc lên được một tia khí lực. Mà Vệ Dương đánh chết ngũ hành cự linh sau khi, trước mắt kia sáng kia tuyến không ngừng thoáng hiện biến hóa, rất nhanh sẽ đã biến thành một cái đồ án. Vệ Dương biết đây là cái gì đồ án? Cái kia là loại nhỏ không gian truyền tống trận trận đồ, một khi Vệ Dương bước vào, cũng sẽ bị truyền tống vào đan tiên điện chủ thể bên trong. Vệ Dương biết, bí cảnh con đường chỉ là đan tiên điện chủ người thí luyện thử thách người ngoại lai, thông qua bí cảnh con đường mới có thể đạt đến đan tiên điện chân chính không gian. Vệ Dương hiện tại tạm thời không để ý tới hắn. Hắn biết, tuy rằng càng sớm đặt chân đan tiên điện càng tốt, thế nhưng lấy mình bây giờ trạng thái đi vào, có thể sẽ lộ tẩy, hơn nữa đan tiên điện trong này Vệ Dương cũng không biết có như thế nào phong hiểm, vì lẽ đó Vệ Dương vẫn là quyết định nghỉ ngơi hạ xuống, khôi phục thực lực lại nói. Giữa khi đan cùng dưỡng thần đan đồng thời ăn vào, Vệ Dương nhắm chặt hai mắt, bắt đầu bế quan chữa thương. Mà lúc này đây, cái khác tiến vào đan tiên điện tu sĩ còn đang nỗ lực cùng thủ quan người chấm giết, đông đảo tu sĩ đều là trải qua một phen khổ chiến, mới xông qua bí cảnh con đường. Mà trong đó đồng dạng có một ít tu sĩ không có đánh giết thành công thủ quan người, trái lại bị thủ quan người đánh đuổi ra bí cảnh con đường những tu sĩ này liền đánh mất tiến vào đan tiên điện tư cách một canh giờ sau đó vệ dương mở hai mắt ra khí thế của hắn bỗng nhiên tàng ra này trong vòng một canh giờ vệ dương đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất Mặc vào che trời nguyễn anh y hồi phục tuyên cổ thương hội kiếm vệ đội trưởng diện ngũ vệ dương mặt không hề cảm xúc bước lên truyền thống trận quan đồ một trận trời lật chuyển sau khi vệ dương chân chính tiến vào đan tiên điện đan tiên điện phía trước trên quảng trường cái khác tuyên cổ kiếm vệ đều đã đạt đến vệ dương thân ảnh của xuất hiện tại trên quảng trường quảng trường này toàn bộ đều là có bạch ngọc thạch đúc ra nhìn thấy vệ dương thân ảnh của Chín vị tuyên cổ kiếm vệ vội vã đi tới vệ dương trước người, mà lúc này đây, vệ dương khắp cả tỏa ra bốn phía, phát hiện có chút thế lực tu sĩ đã rời đi, có chút thế lực tu sĩ còn tại quảng trường chờ đợi. Lần này tới đến đan tiên điện tìm kiếm, đủ tư cách có thể xưng tụng thế lực tồn tại cũng chính là chính đạo tu chân giới cựu đại thượng đẳng tiên môn cùng ma đạo tu chân giới tứ đại thượng đẳng ma môn, thứ yếu còn có chính là tán tu liên minh cùng gia tộc liên minh, cuối cùng chính là vệ dương xuất lĩnh tuyên cổ thương hội rồi. Hiện tại tìm kiếm đan tiên điện tổng cộng siêu nhất lưu thế lực, trong đó thực lực cường hãn nhất đúng là vệ dương thủ lĩnh tuyên cổ thương hội rồi. Những thế lực khác còn mang theo tiểu bối tu sĩ, coi như là thái nguyên tiên môn, đều có luyện khí kỳ tu sĩ, liền là chỉ có Tuyên Cổ Thương hội, trừ gia vệ Dương, thuần một sắc nguyên anh kỳ viên mãn tu vi đại tu sĩ. Vệ Dương không để ý đến những tu sĩ khác, đi tới quảng trường sau khi, trực tiếp liền mang theo Tuyên Cổ kiếm vệ rời khỏi, tí ti không chút nào để ý ma đạo tu sĩ cái kia oán hận ánh mắt. Tuy rằng Tuyên Cổ Thương hội vẫn là lần đầu tiên tìm kiếm này di tích thời thượng cổ đàn tiên điện, thế nhưng Vệ Dương từ cổ nguyệt giao tay ở bên trong lấy được tư chất liệu sát thực phi thường tỉ mỉ sát thực, không thiếu gì cả. Vệ Dương liền cảm thấy rất kỳ quái rồi. Nếu mày nói, số 1, di tích thời thượng Cổ Đàn Tiên Điện là 10000 năm một lần hướng ngoại giới mở ra, mà tuyên Cổ Thương hội quật khởi thời gian đều có chỉ có 5000 năm. Theo lý thuyết thương hội là lần đầu tiên tìm kiếm này cái di tích thời thượng Cổ Đàn Tiên Điện, nhưng là thế nào các ngươi tuyên Cổ Thương hội có tư liệu như thế đầy đủ a? Mà lúc này đây, kiếm vệ nhất số cười trả lời nói nói, đội trưởng, chúng ta thương hội mặc dù mới đặt chân vẫn thần phủ tu chân giới 5000 năm, là lần đầu tiên tiến vào Đàn Tiên Điện thăm dò, thế nhưng những tài liệu này không phải chúng ta thương hội thu thập, là trước kia ma đạo tu chân giới 2 đại thượng đẳng ma môn thu thập. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng muốn cẩn thận một chút. Vệ Dương rốt cục tìm hiểu được cái nghi vấn này, vì lẽ đó cũng chính là không ở xoắn suýt cái vấn đề này. Cổ Nguyệt Giao cho Vệ Dương trong tài liệu, Đan Tiên Điện nhưng thật ra là một cái ẩn nút không gian, 10.000 năm xuất thế một lần, mà lần này vì Vệ Dương, Cổ Nguyệt Giao sai người đi tới lấy trước kia chút thăm dò quá Đan Tiên Điện trong thế lực lấy rất nhiều tư liệu, cuối cùng quy nạp tổng kết. Vì lẽ đó Vệ Dương tài liệu trong tay đều là cái khác tất cả thế lực lớn bí mật bất truyền, Đan Tiên Điện ngoại trừ chủ điện ở ngoài, còn có cái khác Cựu Đại Phân Điện, này Cựu Đại Phân Điện là Đan Tiên Điện chủ người đồ đệ hết thảy. Vì lẽ đó Vệ Dương muốn tìm đạo cơ Đan căn cứ vệ dương suy đoán bình thường đều ở trong chủ điện mà ngày trước những kia tìm kiếm đan tiên điện thế lực đều không có đã tiến vào chủ điện cũng chỉ là ở cựu đại phân điện bên trong tìm kiếm vệ dương bọn họ rời đi quảng trường tiến vào một gian đại điện gian phòng này đại điện rất rộng lớn không có thứ gì chỉ có phía trên cung điện có một đạo huyền diệu khó lường trận đồ còn tại đó đạo này trận đồ là thuộc về trận đạo mười lý bên trong cựu cung loại hình cái gọi là trận đạo mười lý là chỉ bên trong đất trời trận pháp sư đem tất cả trận pháp quy về mười loại cũng chính là trận đạo mười lý trận đạo mười lý chính là huy nguyên lương y tam tài tứ tượng ngũ hành thất tinh Bắt Quái, Cựu Cung, Thập Phương. Đạo này trận đồ biểu hiện mặc dù chỉ là Cựu Cung bên trong cơ bản nhất trận pháp, thế nhưng Vệ Dương quan sát đạo này trận đồ trong đó biến ảo vô cùng. Hơn nữa mỗi người tu sĩ nhìn thấy đạo này trận đồ đều không giống nhau. Nói rõ đạo này trận đồ bố trí, không chỉ có liên quan đến trận pháp, hơn nữa còn liên quan đến không gian đại đạo cùng ảo thuật đại đạo một phần. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm thần đều bị đạo này trận đồ hấp dẫn. Vệ Dương tâm thần chìm đắm trong trận đồ bên trong, mà lúc này đây, những thế lực khác cũng đã đi vào đại điện. Sau đó bọn họ vốn là không có suy đoán, trực tiếp lắc người một cái liền đi vào đạo này trận đồ bên trong mà lúc này đây, ma đạo tu sĩ đi vào nhìn thấy vệ dương như cái kẻ ngu như thế, nhu toan thầm ra, xâm, diễn trận đồ ảo diệu cũng không nhịn được cười nạo, phát tiết một chút trong lòng ngả khí. vệ dương không để ý đến những này ma đạo tu sĩ, một trận quang mang chớp nhấp nháy sau khi, bên trong cung điện chính là chỉ còn dư lại vệ dương bọn họ. trên lệch thời gian không nhiều hơn đi 2 giờ, vệ dương rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy tình cảnh này, cái khác cựu đại kiếm vệ dù là xông tới, trong đó kiếm vệ nhất số hỏi nói, như thế nào, đội trưởng có thu hoạch gì không vậy? mà lúc này đây, vệ dương nhưng là gương mặt cao thâm khó giò, đột ngột trong lúc đó. Vệ Dương nghĩ thông suốt một cái chuyện, ý cười quanh quẩn ở trên mặt. Nhìn thấy Vệ Dương cái này biểu tình, tuyên cổ kiếm vệ môn đều biết Vệ Dương có thu hoạch, bọn hắn đều ở tập trung tinh thần nhìn Vệ Dương. Luận tu vi, tuyên cổ kiếm vệ mặc dù là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn, nhưng là bọn hắn thân là kiếm vệ, trong cuộc đời nghiên cứu làm sao phát huy sức chiến đấu đối với trận pháp, luyện đan, luyện khí bọn họ có thể nói là thất khiếu thông lục khiếu, một chữ cũng không biết. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tuyên cổ thương hội tự có những người khác tinh nghiên trận pháp chi đạo, tu tiên bách nghệ, mỗi một môn tài nghệ đều không phải bình thường tu sĩ có thể nắm giữ. Tuy rằng tuyến cổ kiếm vệ là hơi thông trận pháp, thế nhưng như là loại này đàn bên trong tiên điện trận pháp, bọn họ nhìn liền không cách nào. Mà vệ dương đây, tuy rằng kiếp này tu vi rất thấp, thế nhưng dù sao có kiếp trước tu vi ở, hơn nữa mượn vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên quan sát, còn rốt cục để hắn phát giác một tia thiên cơ. Vệ dương chỉ lên trước mắt này cựu cung đại trận, dường như chỉ điểm giang sơn như thế, các ngươi xem, cái này cựu cung đại trận tuy rằng nhìn vô cùng phức tạp, thế nhưng trên thực chất bọn họ còn chỉ là một cái không gian truyền trận. Cái này cựu cung trong đại trận ẩn chứa đi về cựu đại phân điện điểm truyền tống, theo ta xem xem xét, nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào cái này cựu cung đại trận, như vậy thì có 9981 cái điểm truyền tống có thể lựa chọn, như vậy chỉ cần 9 tuyển một là có thể tiến vào đan tiên điện cựu đại phân điện. Như vậy nếu như vậy, nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào cái này cựu cung đại trận, cái kia sẽ có 729 cái điểm truyền tống có thể lựa chọn, tương tự đi về cựu đại phân điện điểm truyền tống ẩn chứa ở trong này, chỉ cần tiền đúng rồi cũng có thể tiến vào. Dùng cái này luận lùi, đan đạo tam cảnh tu vi tu sĩ tiến vào chính là có 6,561 cái điểm truyền tống, nguyên anh kỳ nhưng là 50.049 cái điểm truyền tống. Vệ dương có chút ý do vị tận nói rằng, đội trưởng, nhưng là chúng ta biết những này, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta tuyển chọn, trong này có cái gì hảo diệu không vậy? Kiếm vệ nhất số vội vã đặt câu hỏi. ha ha, các ngươi đều trước tiên đừng hoảng hốt, mọi người đều biết, mỗi vị tu sĩ tiến vào đàn tiên điện, chỉ có thể lấy một viên đan dược, một khi nhiều lấy cũng sẽ bị đàn tiên điện cấm chế giết chết, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, cái này cựu cùng trong đại trận chỉ là bao hàm đi về cựu đại phân điện điểm truyền tống, mà đàn tiên điện chủ điện đây. Vệ Dương vạch ra cái vấn đề này, mà Tuyên Cổ Thương Hội cựu đại kiếm vệ sau khi nghe xong, đều là nhẫn gật đầu không ngừng. "Đội trưởng, ngươi nói như vậy, lẽ nào ngươi biết rõ làm sao đi tới chủ điện hay sao?" Vào lúc này, kiếm vệ nhị số phản ứng lại, nói rằng. Vệ Dương điểm điểm đầu, nhìn thấy tình cảnh này, cựu đại kiếm vệ đều nở nụ cười. Chương 207, Vườn thuốc tiểu thế giới cuối cùng lấy được đạo cơ đan. 2. Biết vào lúc này Tuyên cổ thương hội cựu đại kiếm vệ mới ở trong lòng chân chính tán thành vệ dương, dù sao đoạn đường này đến, bọn họ thân là tuyên cổ thương hội hộ vệ, đương nhiên là tuyệt đối trung tâm nghe lệnh làm việc, thế nhưng ở trong nội tâm vẫn có một ít mục nhỏ. Dù sao tu vi của bọn họ là nguyên anh kỳ viên mãn cảnh giới, mà vệ dương đây, mới là luyện khí kỳ viên mãn. Luyện khí kỳ viên mãn cùng nguyên anh kỳ viên mãn trên lệch với nhau có thể nói là khác biệt một trời một vực, vân nghe chi kém. Nếu như đổi lại vậy luyện khí kỳ tu sĩ nhưng có thể trong cuộc đời đều không có cơ hội cùng tư cách gặp mặt nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ tu sĩ được sừng siêu giai tu sĩ mà luyện khí kỳ tu sĩ đây mới là tu sĩ cấp thấp nguyên anh kỳ lão quái ở trong giới tu chân đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi tồn tại đội trưởng ngươi nếu biết này huyền bí trong đó cái kia chúng ta có phải không là có thể đi tới chủ điện rồi hả vào lúc này quản chi số một thân là nguyên anh kỳ viên mãn siêu giai tu sĩ cũng khó giấu kích động trong lòng vội vàng hỏi nói này vừa nói cái khác kiếm vệ đều có chút tha thiết mong chờ nhìn chậm chậm vệ dương Vệ Dương định liệu trước, chỉ trên mặt đất cựu cung đại trận, các ngươi nói vậy đều nghe nói câu nào, không phá thì không xây được. Vệ Dương nói xong sắp, toàn thân chân khí bỗng nhiên mà phát, một đạo kiếm khí từ Vệ Dương mười ngón đầu ngón tay xé qua, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền đâm thủng ở cựu cung đại trận một cái trận điểm bên trên. Mà lúc này đây, Vệ Dương cùng cựu đại kiếm vệ cũng cảm giác trước mắt cái này cựu cung đại trận hào quang chói lọi, trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ đều mất đi trí giác. Chờ đến tỉnh lại sắp, Vệ Dương bọn họ mở mắt ra, liền phát hiện mình đã đến một chỗ thần điện. Trước mắt là một pho tượng, pho tượng này điêu khắc là một vị tiên nhân. Bạch hồ. Bạch Di Tung Bay biểu lộ ra khá là một loại tiên nhân gì thế độc lập phong độ. Nhìn thấy pho tượng này, Vệ Dương trong lòng không khỏi lóe lên một tia cảm giác quen thuộc, hắn cảm giác mình ở nơi nào từng thấy, thế nhưng hồi tưởng lại xác thực không có ấn tượng. Các ngươi đều từng người đi tìm đi, nói vậy chúng ta bây giờ là hẳn là đã đến chủ điện các ngươi tìm tới đan dược sau khi, không cần chờ ta, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Vệ Dương nhàn nhạt dặn dò nói rằng. Vào lúc này, Cửu Đại Kiếm Vệ nghe vậy dù là tránh ra, mà Vệ Dương đây, trực tiếp tránh khỏi pho tượng này, đến đến đại điện phía trước. Bên trong cung điện có vô số tiểu không gian, nếu như tu sĩ xông vào đại điện, muốn phải tìm đan ăn dược, chỉ cần đặt chân những nơi này không gian là có thể tìm tới. Nhưng là bất kể ngươi tìm được rồi đan dược gì, ở đan bên trong tiên điện, ngươi chỉ có thể có được một loại đan ăn dược. Nói cách khác ngươi chỉ cần tìm được đan ăn dược, ngươi lập tức tiêu sẽ bị truyền đưa đi. Hơn nữa ở đan bên trong tiên điện, không cho phép dùng bất kỳ pháp lực, là tuyệt đối cấm võ. Trước đây đan tiên điện mở ra sắp, có chút nguyên anh kỳ lão quái trận chiến thực lực cao cường, muốn mạnh mẽ hơn cấp giật tu sĩ cấp thấp trong tay đan ăn dược, kết quả vừa động thủ không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị đan tiên điện cấm chế xóa bỏ, thân huân câu diệt. Vệ Dương biết muốn bằng hắn sức mạnh của chính mình tìm kiếm đạo cơ đan, khó khăn như vậy không khác nào mò kim nãi biển. Vào lúc này, Vệ Dương liền là chỉ có thể đủ dựa vào vị diện thương phô rồi. Vệ Dương tâm thần tiến vào cửa hàng bên trong, tỉnh lại Vệ Thương. Sau đó bọn họ mượn vị diện thương phô thời không lực lượng khắp nơi quét hình đàn tiên điện. Trong chớp mắt, một cỗ ba động thần bí truyền đến, Vệ Dương ngự sử thời không lực lượng, xây dựng một cái lâm thời đường hầm không thời gian. Lần theo luồng rung động này, muốn tìm được hắn đầu nguồn. Đống nhiên, Vệ Dương liền phát hiện mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này làm ở miệng, chính như cùng bí cảnh con đường không gian, nhưng là bất động chính là. Bên trong thế giới này có thật nhiều đan dược, không chỉ có đan dược, còn có các loại lò luyện đan cùng tiên địa linh quốc, vào lúc này, Vệ Dương suy đoán mình là đi tới đan tiên điện chủ người trong dược viên rồi. Căn cứ Vệ Dương nắm giữ tư liệu, tương truyền đan tiên điện chủ nhân không chỉ có là một cái luyện đan thần sư, tương tự là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Nay trong dược viên, Vệ Dương có thể cảm ứng được một luồng nhàn nhạt thời gian vượn sóng, rõ ràng nhưng đan tiên điện chủ người đồng thời có thể nắm giữ pháp tắc thời gian, có thể trưởng khống pháp tắc thời gian tồn tại, đều không phải bình thường quá cổ đại thần, đều là quá cổ đại thần bên trong nhất là Định Phong Cường giả hơn nữa vườn thuốc này trong tiểu thế giới không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua khác hẳn với ngoại giới không gian linh khí của hắn mức độ đậm đặc càng là vượt xa ngoại giới rồi vệ dương đã nhìn thấy một dòng sông nhỏ rồi này dòng sông nhỏ kinh trải qua các đại linh dược chu vi bắt đầu vệ dương vẫn không có chú ý thế nhưng thả ra linh thức tra một cái thế này sao lại là sông nhỏ đây rõ ràng tinh khiết linh khí hóa lỏng hình thành linh khí sông hơn nữa tiểu tử này sông trung gian còn có một chút phát sáng tinh thể vệ dương biết đó là linh tinh thế nhưng hiện tại nhìn thấy vườn thuốc này, tuy rằng những này thiên địa linh dược cùng luyện chế linh đan vệ dương đều rất mê thích mắt, thế nhưng hắn không có quên tới chỗ này mục đích, không thể trục cơ, tất cả những thứ này đều là hư vọng. mà lúc này đây, vệ thương hiện lộ ra thân hình, chủ nhân, trong này linh dược cùng linh đan cũng không phải phàm phẩm, đợi khi tìm được đạo cơ đan sau đó, liền đem tiểu thế giới này tấy ghép tiến vào vị diện thương phô bên trong, ngược lại phòng luyện đan cùng linh dược không gian đều là trống không. vệ dương điểm điểm đầu, đồng thời thả ra linh thức của hắn, cẩn thận tìm khắp đạo cơ đan vết tích. tiểu thế giới này đại khái là phạm vi khoảng mười dặm không gian. Tuy rằng rất luyện chế nhiều tốt linh đan đều bị đựng vào trong bình ngọc, thế nhưng bình ngọc bên ngoài có biểu thị, mà chút biểu thị văn tự, vệ dương một cái đều xem không hiểu. Vệ thương, những bình ngọc này mặt trên viết là cái gì hả? Chủ nhân, những văn tự này đều là quá cổ thần văn, phóng tầm mắt hiện nay hoàn vũ thiên địa, phỏng trừng đều không có bao nhiêu người nhận thức. Thế nhưng ta biết. Vệ thương một bên trả lời, một bên trợ giúp vệ dương tìm kiếm đạo cơ đan. Quá cổ thần văn, lời này nghe được vệ dương sườn sút một chút, không trách hắn không quen biết bất cứ ai. Vệ dương nếu không quen biết quá cổ thần văn, vì lẽ đó cũng chính là chỉ có thể tùy ý vệ thương tìm. Hắn buồn bực ngán ngẩm dưới, nhìn chằm chằm bốn phía nhìn một chút. Mà lúc này đây, vệ thương tiếng kêu sợ hãi truyền đến, "Chủ nhân, tìm tới đạo cơ đan rồi." Vệ Dương rõ ràng trong lòng vô cùng nóng nảy, thế nhưng trong miệng làm bộ nói nói, "Vệ thương, ta một sẽ nói cho ngươi biết phải bình tĩnh, ngươi là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh, quý trọng gì bảo vật chưa từng thấy, một cái nho nhỏ đạo cơ đan là có thể đưa ngươi cao hứng đến như vậy." "Hả, chủ nhân, ta biết rồi." Vệ thương không cam lòng âm thanh truyền đến, "Xin lỗi, chủ nhân, ta nhìn lầm. Đây không phải đạo cơ đan, ngươi cao hứng hụt một cuộc." Lập tức vệ thương mang có một tia tiếc nuối âm thanh truyền đến. Nghe nói như thế, Vệ Dương không bình tĩnh rồi, vội vã bay qua, lo lắng hỏi: "Ngươi nói ngươi, thân là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh, ngươi làm sao có thể nhìn lầm đây? Ngươi nói như ngươi vậy làm việc, ta sau đó còn thế nào tin tưởng ngươi?" Vệ Dương vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Vệ Thương khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền biết mình bị Vệ Thương đùa bỡn. "Được rồi, Vệ Thương, đem đạo cơ đan cho ta đi." Vệ Dương chỉ có thể tự chốc đục nhã, đem lời hướng về chính mình trong bụng ngứa. Thế nhưng trong lòng Vệ Dương vẫn còn có chút kinh ngạc Vệ Thương trưởng thành, Vệ Thương vào lúc này không đùa cợt Vệ Dương rồi, chỉ vào một cái bình ngọc: "Chủ nhân, này bên trong đượng chính là đạo cơ đan." Vệ Dương vội vàng cầm lấy này bình ngọc, đem nắp bình vặn chặt, sau đó thận trọng đổ ra bên trong đạo cơ đan. Nay quả đạo cơ đan hiện to bằng long nhãn, tròn trịa long lanh, chu vi mơ hồ hiện hiện đại đạo vết tích, mặt trên có 3000 đạo đan văn, bất luận phẩm chất, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này ngoại hình, liền biết đây không phải một viên phổ thông đan dược. Nay quả đạo cơ đan bề ngoài là màu trắng, cảm giác có thể nhìn thấu, thế nhưng Vệ Dương chính xác tỉ mỉ quan sát, vẫn là phát hiện bên trong hiện màu huyền hoàng. Chủ nhân, đạo cơ đan tới tay, ta cảm thấy chủ nhân ngươi liền ở bên trong không gian này bế quan xung kích chút cơ kỳ, bên trong không gian này thiên địa linh khí nồng đậm linh khí mức độ đậm đặc hoàn toàn không thua gì luyện công không gian, nơi này là bế quan địa phương tốt. Vệ Thương đề nghị. Thế nhưng Vệ Dương trong lòng có một cái nghi ngờ, Vệ Thương, ta biết nơi này tốt thì tốt, thế nhưng vạn nhất làm lỡ thời gian, không thể đi ra ngoài làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngươi có phải hay không bị tin tức tốt kích thích tròn váng, Ngươi thăng cấp trúc cơ kỳ sau đó, phải đem trong này chuyển đến vị diện thương phu bên trong, đến thời điểm tiểu thế giới nhất định sẽ tăng vỡ, vào lúc ấy ngươi nhất định sẽ tiến vào không gian loạn lưu bên trong, nhưng là vị diện thương phu lúc nào sợ quá không gian loạn lưu à? Vệ Thương là không chút lưu tình thuyết giáo Vệ Dương. Được rồi, là ta đần. Ngươi trở lại nghỉ ngơi đi, ta muốn mấy quan. Vệ Dương bắt đầu qua cầu rút ván, Tả Ma giết lừa rồi. Vệ Thương chưa cùng hắn làm thêm tính toán, lắc người một cái, trở về đến trong tế đàn đi ngủ đây. Vệ Dương không có trước tiên dùng đạo cơ đan, mà là trước tiên tĩnh tâm ngưng thần một hồi. Dù sao lấy hướng về xung kích trúc cơ kỳ bích trường thất bại, đây là vẫn là ở Vệ Dương trong lòng để lại bóng tối. Mà bây giờ rốt cuộc tìm được đạo cơ đan, Vệ Dương tâm hải đều không bình tĩnh. Vệ Dương quanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển công pháp, tâm linh từ từ tiến vào không suy nghĩ gì chống vắng cảnh giới. Mà chống vắng cảnh giới mới là tu sĩ xung kích càng cao một tầng cảnh giới tốt nhất hoàn cảnh ngoại giới mãnh liệt thiên địa linh khí vào lúc này chính quần quần không đoạn tiến vào vệ dương trong thân thể mà vào giờ phút này vệ dương tạm thời đình chỉ thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết cùng cực đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể công pháp toàn tâm toàn ý sa chuyển ngũ đế công pháp thanh đế trường sinh quyết cùng xích đế phần thiên quyết hai đại ngũ đế công pháp bị vệ dương toàn lực vận chuyển lại vệ dương đan điển trong khí hải thanh đế chân khí cùng xích đế chân khí đã lấp đầy khí hải không gian khí hải không gian không có một tia khe hở rồi chúc cước kỳ không chỉ có muốn mở ra thức hải không gian dưỡng dục gia linh thức mà đối với khí hải không gian mà nói phải đem toàn thân chân khí chuyển hóa thành là chân nguyên mới được. Đương nhiên rồi, tất cả những thứ này tất cả, đầu tiên chính là muốn đánh vỡ chốc cơ kỳ bích trướng, đánh vỡ tu vi bích trướng, là tu sĩ tự mình tiến hóa. Thao thao bất tuyệt tiên địa linh khí từ ngoại giới tiến vào Vệ Dương trong kinh mạch, mà vào giờ phút này, khí hải trong không gian thanh đế chân khí cùng xích đế chân khí đều bị Vệ Dương kích hoạt mà bắt đầu, muốn muốn xông ra chốc cơ kỳ bích trướng. Những này cường hãn chân khí ở Vệ Dương sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dưới sự thao túng, dọc theo kinh mạch, bắt đầu rồi luyện khí kỳ tu vi cuộc đời cái cuối cùng đại chu thiên tuần hoàn. Chương 208, thăng cấp chốc cơ kỳ. 2 Vệ Dương giờ khắc này chính tập trung toàn bộ tinh lực điều động chân khí tiến vào các đại kinh mạch cùng khiếu huyệt bên trong, bắt đầu đại chu thiên vận hành. Mà ngoại giới thiên địa linh khí giống như là thủy triều đang điên cuồng tràn vào, vệ dương khí tức thời gian dần qua dâng lên, chậm rãi liền muốn cao lên tới một cái điểm giới hạn rồi. Cái này điểm giới hạn chính là chúc cơ kỳ bích trướng, chính là quấy nhiễu vệ dương vô số lần bích trướng, vệ dương muốn một lần thành công, một lần phá tan bích trướng, thăng cấp chúc cơ kỳ, trở thành cấp trung tu sĩ. Vệ Dương mang theo quyết chí tiến lên quyết tâm cùng không thành công thì thành nhân tâm thái, xung kích chúc cơ kỳ bị trướng. Trong biển ý thức của hắn vào giờ phút này cũng bắt đầu sôi trào lên tiếp trước linh hồn xuyên việt tới tiềm phục tại trong ốc lực lượng tinh thần đều bị điều động vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội vệ dương tinh khí thần đô đạt đến tuột cùng nhất trạng thái vào lúc này nên dùng đạo cơ đan vệ dương không có do dự chút nào đạo cơ đan ăn vào sau khi một luồng cường hãn gợn sóng động nhiên ở vệ dương trong cơ thể sản sinh mà lúc này đây từ lâu chuẩn bị sẵn sàng vệ dương linh thức trong nháy mắt liền đem đạo cơ đan dược lực kéo xuống trúc cơ kỳ bích trương trước đó đạo cơ đan dược lực hỗn hợp vệ dương hai đế chân khí cùng với lực lượng linh hồn ầm ầm trong lúc đó liền bay thẳng đến trúc cơ kỳ bích trương phát khởi xung kích mà lần này xung kích tiếng vang to lớn từ vệ dương trong cơ thể truyền ra lần này không có một chút nào ngoài ý muốn trúc cơ kỳ bích trương cuối cùng không có vệ dương phá vỡ mà lúc này đây vệ dương đánh vỡ trúc cơ kỳ bích trương không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương linh thức đột nhiên cảm thấy tự chủ tiến hóa giống như vậy linh thức tàng ra vệ dương có một loại cảm giác hắn phát hiện mình xem phía ngoài thiên địa nhìn rõ ràng hơn như vậy vừa so sánh vệ dương liền cảm giác mình đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm nhìn phía ngoài thiên địa đều có một loại vũ lý khán hoa cuối cùng cách một tầng cảm giác Vệ Dương xông ra quấy nhiều hắn thật lâu chúc cơ kỳ bích trứng sau khi một luồng sức mạnh thần bí từ bích trứng nơi sâu xa chảy ra, mà nguồn sức mạnh này phân hai cỗ, một luồng cải tạo vệ Dương chân khí, khiến cho tiến hóa thành là chân nguyên. Một nguồn sức mạnh hướng về vệ Dương biển ý thức mà đi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hướng về biển ý thức mà đi nguồn sức mạnh này đi tới vệ Dương biển ý thức, đột nhiên phát hiện vệ Dương nguyên thần không gian đã mở ra. Mà lúc này đây, vệ Dương nguyên thần không gian như có linh như thế, chủ động xuất kích, đem này cỗ sức mạnh thần bí bỏ vào trong túi. Mà chịu đến này cỗ sức mạnh thần bí kích thích, vệ Dương nguyên thần không gian đang thong thả tăng tại trung tâm. Trước kia Vệ Dương Nguyên Thần Không Gian cũng chính là linh hồn không gian to nhỏ là phạm vi 30 ngàn trượng, thế nhưng hiện tại, Nguyên Thần Không Gian ở chậm rãi tăng trưởng, mặc dù nhưng cái này tăng trưởng phạm vi không là rất lớn, thế nhưng Vệ Dương đã rất hài lòng. Hơn nữa vào lúc này, tiềm tàng ở Nguyên Thần Không Gian chỗ sâu Vệ Dương Chân Linh, đều chịu đến này cố sức mạnh thần bí ấn tượng, Chân Linh đang từ từ lớn mạnh. Cái gọi là Chân Linh chính là thiên đạo bên dưới mỗi cái sinh vật chân chính hạt nhân, ba hồn bảy vía đều là chân linh bên ngoài. Chân linh mới là một tu sĩ chân chính hạt nhân. Ở Hoàn Vũ Thiên Điệu từ xưa liền truyền lưu một câu nói, chân linh bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Chân linh dấu ấn mỗi cái sinh mệnh đều có, mà Tu si muốn đem chân linh hóa ra, tối thiểu cũng phải vượt qua tiên nhân cấp thực lực. Mà Vệ Dương ba hồn bảy vía chịu đến này cố sức mạnh thần bí thoải mái bên dưới, Vệ Dương hồn phách bản nguyên đều đang từ từ lớn mạnh. Mà vào giờ phút này, Vệ Dương điều khiển chân khí của chính mình trở về đan điển trong khí hải, hiện tại có thể không gọi chân khí, mà là có thể xưng là chân nguyên rồi. Vệ Dương chân khí đã có một phần hóa là chân nguyên rồi, chân khí là trạng thái khí, mà chân nguyên nhưng là gần như dịch thái sền sệt hình dáng vật chất. Mà Tu sĩ si muốn bước vào đan đạo tam cảnh, nhất định phải đem chân nguyên áp dụng, hình thành nguyên đan. Đương nhiên Vệ Dương khoảng cách đan đạo tam cảnh còn có khoảng cách rất lớn, vào lúc này hắn có thể đủ làm đúng là nỗ lực tu luyện. Đạo cơ đan dược lực vẫn không có khuyết tán, ở đạo cơ đan cùng sức mạnh thần bí trợ rút xuống, Vệ Dương chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành lá chân nguyên tốc độ đang chậm chậm tăng nhanh bên trong. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh thức quan sát bên trong thân thể, phát hiện mình đan điển khí hải bầu trời còn trôi nổi một viên đan dược. Vệ Dương liền cảm giác thấy hơi ly kỳ, làm sao của mình trong khí hải ngoại trừ chân nguyên ở ngoài còn có cái khác ngoại vật, Vệ Dương cẩn thận một cảm ứng, liền phát hiện viên đan dược kia chính là đạo cơ đan. Mà đạo cơ đan vẫn là to bằng lòng nhãn. Lúc trước Vệ Dương xung kích trúc cơ kỳ bích trướng không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ là nói cơ đan dược lực một lần nho nhỏ phát huy. Đạo cơ đan dáng dấp không có gì thay đổi, nếu là không tỉ mỉ quan sát, liền to nhỏ đều không có gì thay đổi. Vệ Dương liền cảm thấy ngạc nhiên, cái này đạo cơ đan dược lực liền mạnh mẽ như vậy, Vệ Dương linh thức không chút do dự liền bắn phá đã đến đạo cơ đan bên trên. Nhưng ngay khi linh thức tiến vào đạo cơ đan trên trong ngay mắt, Vệ Dương linh thức như bị kéo vào một cái đặc tù không gian. Thế nhưng đột nhiên lại bị không gian này đánh rơi đi ra, tuy rằng này chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Vệ Dương ký ức sâu sắc nhìn hắn thấy không gian kia tình hình Đó là một mảnh trời sao vô ngần, đầy trời đều là sáng sủa tinh thần, kể cả trên bầu trời có một đầu đại đạo. Vệ Dương còn ở cố gắng nghĩ lại thời khắc, đạo cơ đang đột nhiên dị biến, đạo cơ đang đột nhiên phát sinh chín sắc quang mang, chiếu sáng Vệ Dương khí hải, mà chín sắc quang mang bắn thẳng đến Vệ Dương trong góc. Vệ Dương nguyên thần không gian và khí hải không gian đồng thời nhận lấy chín sắc quang mang chiếu rọi, mà lúc này đây, trong cơ thể nơi sâu xa chuyển tới cái kia cố sức mạnh thần bí biến mất. Đổi thành những này chín sắc quang mang rồi, chín sắc quang mang chiếu vào Vệ Dương ba hồn bảy vía nơi sâu xa, liền có mắt thường tốc độ rõ rệt, Vệ Dương mạnh đột linh hồn không ngừng tụ tập. Ba hồn bảy vía hấp thu vệ dương tất cả linh hồn mạnh vỡ, ba hồn bảy vía muốn chân chính thành hình. Tu sĩ trong cơ thể, trời sinh thì có ba hồn bảy vía. Tam hồn là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Bảy phách chính là nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Tu sĩ muốn để ba hồn bảy vía chân chính thành hình, hóa ra nguyên thần của chính mình, cái cảnh giới kia là hóa thần kỳ rồi. Tu sĩ ở trúc cơ kỳ cùng đan đạo tam cảnh sau khi, chính là từ từ hấp thu trong cơ thể mạnh vụ linh hồn, khiến cho ba hồn bảy vía bước đầu thành hình, sau đó để vào kim đan đoạn dưỡng cuối cùng thành tựu Nguyễn Anh. Cho nên nói chúc cơ kỳ tu sĩ trong ngóc, có là ba hồn bảy vía mảnh vụn linh hồn, đan đạo tam cảnh nhưng là đem ba hồn bảy vía chậm rãi tụ tập, ở kim đan đan tức giận luận những dưới, ba hồn bảy vía cùng kim đan kết hợp đồng thời. Mà đan đạo tam cảnh cảnh giới cuối cùng chính là kim đan kỳ, đã đến kim đan hậu kỳ, tu sĩ trong cơ thể có đan hỏa, đan hỏa rèn luyện kim đan, là có thể chậm rãi tôi luyện ra một tia linh tính. Vào lúc ấy, linh tính cùng hồn phách bản nguyên kết hợp đồng thời, chính là linh thần rồi. Vì lẽ đó ở kim đan hậu kỳ, có một câu chữ danh ca dao, long hổ kim đan sinh tự khí, tam muội chân hỏa mang thai linh thần. Vệ Dương hiện tại không quan tâm những chuyện đó, toàn tâm toàn ý mở rộng nguyên thần không gian cùng đem trong cơ thể thanh đế chân khí cùng xích đế chân khí hóa thành thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên. Vệ Dương cũng biết, tuy rằng chính hắn thực lực nghiền ép vậy chút cơ kỳ tu sĩ, nhưng là chân khí trung quy không có chân nguyên lợi hại. Hơn nữa Vệ Dương tu luyện là ngũ đế công pháp, đến thời điểm ngũ đế chân nguyên uy lực nhất định phải so với bình thường chân nguyên uy lực phải lớn hơn. Mà chịu đến này cỗ chính sắc quang mang soi sáng dưới, Vệ Dương nguyên thần không gian đang nhanh chóng tăng tại trung tâm, Vệ Dương nguyên thần không gian tăng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều nữa lực lượng linh hồn. Vào lúc ấy, Vệ Dương không chỉ có thể lĩnh ngộ đại đạo tăng cường linh hồn lực của chính mình số lượng, cũng có thể đem tiềm phục tại sâu trong ý thức càng nhiều lực lượng tinh thần thu để bản thân sử dụng. Ở chín sắc quang mang soi sáng dưới, chân khí chuyển hóa thành là chân nguyên tốc độ tăng lên điên cuồng mà bắt đầu, một phút thời gian, Vệ Dương chân khí trong cơ thể liền biến mất một xong rồi. Nói cách khác, Vệ Dương đã có một thành chân khí chuyển hóa thành là chân nguyên rồi. Thời gian đang phong thả quá khứ của, một canh giờ sau đó, Vệ Dương có 5 tầng chân khí hóa là chân nguyên rồi, mà nguyên thần không gian giọt thì ra là 30 ngàn trượng đã biến thành phạm vi 40 ngàn trượng lớn nhỏ. Hết thề đều hướng về thật phương hướng tiến lên, vệ dương hơi hơi mừng rỡ hạ xuống, tiếp tục bế quan tu luyện. Đạo cơ đan phát ra chín sắc quang mang ảnh hưởng vệ dương nguyên thần không gian và khí hải không gian, mà khí hải không gian, mặc dù có hình không gian bích trường biến mất rồi, thế nhưng vệ dương vẫn là cảm giác trong khí hải có một đạo cẩm cố tồn tại. Đạo này cẩm cố là vô hình, hạn chế tu sĩ phát triển. Vệ dương tạm thời không có tâm tình đến lý biết những thứ này, dù sao đối với cho hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là nắm thật bây giờ thời cơ, vượt cửa hải sáp. Lúc này thực lực tốc độ tăng lên là nhanh nhất. nhất lần thứ hai một tiếng trôi qua rồi, vệ dương trong cơ thể truyền ra ầm ầm một tiếng, vệ dương trong đan điền, toàn bộ chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên rồi, mà ban đầu những nước kia hệ chân khí đều bị hấp thu chuyển hóa, nói cách khác vệ dương bây giờ trong khí hải chỉ còn giữ lại thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên hai loại sức mạnh, ban đầu hệ nước chân khí đã tiêu thất vô tung, đương nhiên lấy hiện tại vệ dương thực lực, lại tu luyện từ đầu hệ nước chân khí cũng là một chuyện rất dễ dàng, thế nhưng hiện nay vệ dương còn không chuẩn bị tu luyện hệ nước chân khí, vệ dương muốn phải tìm hệ nước ngũ đế công pháp, đến thời điểm trực tiếp tu luyện khá là bất việt một điểm, vệ dương đan điền khí hải chuyện sau khi. Vệ Dương chú ý của lực chuyển hướng về phía nguyên thần không gian. Giờ phút này nguyên thần không gian to nhỏ lần thứ hai lớn lên, Vệ Dương hơi hơi cảm ứng một thoáng, đã có năm trượng phạm vi lớn nhỏ. Vệ Dương còn không biết những khát trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần không gian lớn bao nhiêu, cho nên hắn trong lòng đối với cái này nguyên thần không gian to nhỏ không có bao nhiêu trực quan khái niệm. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác mình rất thoải mái. Vệ Dương hồn phách bản nguyên đang tăng cường, cũng là đại biểu chân linh đang tăng cường. Kỳ thực trước mắt mà nói Vệ Dương ba hồn bảy vía chính là hắn chân linh sắc ngoại, cuối cùng có một ngày, linh thần, nguyên thần, chân linh đều sẽ từ ba hồn bảy vía bên trong hóa hình mà ra. Đây là chuyện tốt, điều này đại biểu Vệ Dương tu vi tăng lên. Thế nhưng vào giờ phút này Vệ Dương, ba hồn bảy vía đã sắp muốn ngưng tụ thành là thực thể rồi, này truyền đi để những kia đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao làm sao chịu nổi, bọn họ khổ cực cả đời, vì chính là muốn hồn phách ngưng tụ thành là thực thể, cuối cùng phá đan thành anh. Vệ Dương hồn phách đang tăng cường, nguyên thần không gian ở tăng lớn, trong óc tinh thần lực từ từ bị tỉnh lại, tiến vào nguyên thần trong không gian. Kỳ thực một tu sĩ trong cơ thể, biển ý thức cùng đan điền là vô cùng lớn, thế nhưng chịu đến khắp mọi mặt hạn chế, nguyên thần không gian và khí hại không gian thủy chung là có hạn, tu sĩ nỗ lực thăng cấp liền là muốn tăng cao không gian phạm vi để có thể chứa đựng càng sức mạnh cường hãn. Chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 209, thân thức trúc cơ 2 tầng. 2. Vệ Dương toàn thân chân khí đã hóa là chân nguyên, trong óc nguyên thần không gian đã bành trướng đã đến phạm vi 5 vạn trượng to nhỏ, mà lúc này đây, chín sắc quang mang vẫn không có đình chỉ, còn tại chiếu dọi khí hải cùng biển ý thức. Ở trong khí hải, chịu đến chín sắc quang mang kích thích, vệ Dương chân nguyên sôi trào lên, cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa linh khí dường như không muốn sống như thế, điên cuồng tràn vào. Mà những thiên địa linh khí này, một khi tiến vào vệ Dương trong khí hải, ở chín sắc quang mang chuyển hóa dưới trực tiếp liền đã biến thành vệ dương chân nguyên tình cảnh này nhìn vệ dương đều có chút trợn mắt mơ mộng phải biết con đường tu luyện không cho phép trở nên giả tạo làm sao thiên địa linh khí không cần trải qua đại chu thiên tuần hoàn không trải qua công pháp dẫn dắt liền trực tiếp đã trở thành chân nguyên đây thế nhưng hiện nay này phát sinh tất cả sát thực phá vỡ vệ dương dĩ vãng cách nhìn những này mới hình thành chân nguyên cùng trước kia có chân khí chuyển hóa mà đến chân nguyên giống nhau như lúc không chỉ có ngoại hình như thế vệ dương linh thức cẩn thận dưới sự cảm ứng chân nguyên gợn sóng đều giống nhau. Vệ Dương vào giờ phút này mới là cảm thấy trời sinh rớt xuống đại địa bánh. Hắn biết, tuy rằng hắn bước chân vào chúc cơ kỳ, thế nhưng được với thiên sinh tư chất ảnh hưởng, hắn sau đó hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ có nhất định hạn chế. Thế nhưng hiện tại không giống, ở chín sắc quang mang trợ rút xuống, tư chất này hạn chế hoàn toàn chính là không tồn tại như thế. Vệ Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nỗ lực vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết cùng xích đế phần thiên quyết liền ở Vệ Dương ngoài thân đều tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, liên quan nuốt chửng tuấn thuốc này bên trong tiểu thế giới thiên địa linh khí. Thời gian đang chậm chậm qua khứ, nguyên thần trong không gian. Giờ khắc này Vệ Dương Hồn Phách Bản Nguyên hấp thu chín sắc quang mang thật giống cũng đã đến mức độ nhất định, Vệ Dương linh thức quan sát bên trong thân thể dưới, trong góc có quần quần không đoạn lực lượng tinh thần truyền vào Nguyên Thần Không Gian, chậm rãi đem không có vật gì Nguyên Thần Không Gian đổ đấy. Lượng biến sẽ khiến cho biến chất, rốt cục còn hấp thu 1 phút chín sắc quang mang sau khi, Vệ Dương Hồn Phách Bản Nguyên lan truyền cho Vệ Dương tin tức chính là ăn no rồi. Bây giờ Hồn Phách Bản Nguyên đã chứa đựng không nhỏ một tia một hào ngoại giới sức mạnh, bởi vì hắn đã đến hắn đang có thể chứa đựng cực hạn. Vệ Dương vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này, Nguyên Thần Không Gian đột nhiên một lần chấn động mạnh sản sinh Vệ Dương phản ứng lại sáp, liền phát hiện nguyên thần không gian phạm vi bỗng nhiên tăng lớn. Trong ngay mắt, liền do thì ra là phạm vi năm trượng đã biến thành phạm vi sáu trượng. Phạm vi sáu trượng to nhỏ, cái này một cái gì phạm vi? Chính là nói, Vệ Dương hồn phách bản nguyên trụ nguyên thần không gian trung lương, mà thôi hồn phách bản nguyên làm trung tâm, hướng bốn phía, trên trời dưới đất diễn sinh sáu trượng phạm vi. Nguyên thần không gian là một tiêu chuẩn hình cầu, 3 trượng chính là 10 mét, sáu chính là hai trăm cũng chính là hai trăm Nói cách khác, Vệ Dương nguyên thần không gian là một bán kính vì là dài hai mươi địa cầu thể điều này có thể chứa đựng bao nhiêu lực lượng linh hồn a lực lượng linh hồn tăng nhanh chính là đại biểu vệ dương hồn phách bản nguyên lớn mạnh mà vào giờ phút này một cái chấn động mạnh sau khi vệ dương hồn phách bản nguyên bỗng nhiên đều lớn mạnh ban đầu hồn phách bản nguyên không có màu sắc thế nhưng bây giờ hồn phách bản nguyên chịu đến chín sắc quang mang chiếu rọi đã lây dính chín loại màu sắc rồi bây giờ hồn phách bản nguyên có thể xưng là chín màu hồn phách bản nguyên rồi mà cùng lúc đó nguyên thần không gian lớn mạnh hồn phách bản nguyên biến hóa trực tiếp liền kéo vệ dương linh thức biến hóa vệ dương vào lúc này mới cảm giác linh thức của hắn bất động trước đây linh thức của hắn thả ra ngoài chỉ có thể tiến hành mặt bằng quét hình, thế nhưng hiện tại đã có thể tiến hành lập thể quét hình, trước đây quét hình phạm vi cùng phản ứng độ chính xác đều có rất lớn thay đổi. Vệ Dương biết, linh thức của hắn đã lên cấp trở thành Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao mới có thần thức rồi. Vệ Dương cũng biết, điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu Vệ Dương linh hồn cảnh giới đã do ban đầu trúc cơ kỳ viên mãn đã biến thành ngưng đan tiền kỳ rồi. Đan đạo tam cảnh, ngưng đan kỳ, nguyên đan kỳ, kim đan kỳ, tương tự là chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ, đã làm phân chia sức chiến đấu nhu cầu, ở từng cái cảnh giới nhỏ bên trên, chia làm tiểu thành, đại thành đỉnh cao, cực hạn này bốn cái sức chiến đấu phạm vi. Nói cách khác, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ là vì phân chia tu sĩ lĩnh ngộ tiên đạo khác nhau. Nhỏ như vậy thành, đại thành, đỉnh cao, cực hạn phân chia như vậy chỉ là vì phân chia sức chiến đấu khác biệt. Dù sao coi như là cùng một cảnh giới tu sĩ, cái này sức chiến đấu khác biệt cũng rất lớn. Vệ Dương liền biết mình tình huống, hắn đang luyện khí kỳ được sưng cùng cấp vô địch, đồng thời vẫn có thể khiêu chiến một cấp, mà cái khác một ít luyện khí kỳ viên mãn tu sĩ có thể ngay cả luyện khí kỳ tầng mười tu sĩ đều đánh không lại. Đây chính là sức chiến đấu ở giữa khác biệt. đương nhiên rồi cung cấp vô địch rất nhiều tu sĩ có thể làm được, thế nhưng khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt cao tu hành cảnh giới sĩ, cái này cũng là năm đó tại sao vệ dương phụ thân vệ thần tiên ở nhân ma chiến tràng lấy trúc cơ kỳ viên mãn tu vi chém giết ma đạo đức vào tu sĩ cấp cao cường giả sẽ khiến cho lớn như vậy náo động nguyên nhân, bởi vì cái này liền đại biểu vệ thần tiên đã hoàn toàn làm được cung cấp vô địch. nếu như vậy, thì nghĩ một hồi, vệ thần tiên ở trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, là có thể chém giết ma đạo tu sĩ cấp cao, mà một khi hắn bước chân vào đan đạo tam cảnh, tương tự đã trở thành tu sĩ cấp cao, vào lúc ấy, sức chiến đấu có thể sẽ càng thêm biến thái. Mà đến toán vệ Dương trở thành tu sĩ cấp cao không thể khiêu chiến vượt cấp rồi, thế nhưng cùng cấp vô địch, tương tự ảnh hưởng tiên ma lưỡng đạo ở giữa thăng bằng thực lực, như vậy trên chiến trường, liền đại biểu sẽ có càng nhiều tu sĩ cấp cao vẫn lạc tại vệ thần tiên tay. Vệ Dương linh hồn cảnh giới cứ như vậy vượt qua Trúc cơ kỳ, bước vào đan đạo tam cảnh, vệ Dương chỉ có một loại cảm giác, nước chảy thành sông. Hiện tại linh thức thay đổi thành thân thức, trong khí hải chân nguyên cũng đang cố gắng tăng cường, vệ Dương chú ý của lực một lần nữa quay lại trong khí hải, vệ Dương lúc này chân nguyên tu vi đang phong thả tăng lên. Chốc cơ kỳ là tiên đạo chiến cảnh bên trong cảnh giới thứ 2, chốc cơ kỳ chia làm tầng 12. Mỗi một tầng có tiểu thành, mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Hiện tại Vệ Dương chân nguyên tu vi đã vượt qua chốc cơ một tầng tiểu thành cảnh giới, từ từ bước về phía chốc cơ một tầng cảnh giới đại thành, đồng thời còn ép sát viên mãn cảnh giới. Bởi vì chịu đến cái này chín sắc quang mang soi sáng, Vệ Dương lúc này tốc độ tu luyện gần như là trong đời hắn nhanh nhất, cho dù ở luyện công trong không gian cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì tuy rằng nói riêng về linh khí chất lượng, bây giờ vườn thuốc tiểu thế giới không kém hơn luyện công không gian, Vệ Dương tâm cũng không có đáy mọn mượn, cái này đạo cơ đang chín sắc quang mang vẫn có thể chiếu rọi bao lâu, Vệ Dương cũng biết. Cho nên hắn liền là chỉ có thể đủ nắm lấy thời cơ này, nỗ lực tu luyện. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, Vệ Dương Chân Nguyên gọn sóng bỗng nhiên về phía trước vọt một cái, khí thế toàn thân lần thứ 2 tăng vọt, đợi được gió êm sóng lặng thời gian, Vệ Dương mới mở mắt ra. Vào giờ phút này, Vệ Dương Chân Nguyên tu vi đã bước vào chốc cơ 2 tầng. Mà khi Vệ Dương Chân Nguyên tu vi thăng cấp chốc cơ kỳ 2 tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, khí hải bầu trời đạo cơ đan rốt cục hiển kỳ tức cổ. Đạo cơ đan không lại tỏa ra chín sắc quang mang, mà là trở nên điên nắng. Vệ Dương vào lúc này mới có thời gian đến tổng kết một thoáng lần bế quan này tu luyện thu hoạch, đầu tiên là mình đã vượt qua trúc cơ kỳ bích trướng, chân nguyên tu vi đã đến trúc cơ kỳ 2 tầng, mà linh hồn cảnh giới tu vi bây giờ là ngưng đan trung kỳ, linh thức tiến hóa thành thần thức. Trong thần thức coi dưới, Vệ Dương phát hiện trên dưới quanh người 84,0000 vạn trong lỗ chân lông hiện tứ tượng trận pháp phân bố bốn đạo linh cấm cũng đã tràn đầy linh khí, tùy thời cũng có thể lần thứ hai lột ra tu luyện. Vệ Dương đã lột ra 4 lần rồi, lần này tứ tượng linh cấm cũng đã đổ đầy thiên địa linh khí, Vệ Dương quyết định đánh một cái thời gian tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách. Hiện tại Vệ Dương gia sức phòng ngự có thể nói là cùng những kia trúc cơ kỳ 3, 4 tầng thể tu không phân cao thấp, một khi hoàn thành lần thứ 5 luật ra, Vệ Dương tin tưởng sức phòng ngự của hắn sẽ lần thứ 2 tăng vọt. Mà 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong ánh sao quang số lượng cũng đã đột phá con số 1000 nguyên, tự đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể hoàn toàn có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 tu luyện. Tinh diệu bất diệt thể chính là cái thế luyện thể thần công, chia làm 6 cái giai đoạn, hiện tại giai đoạn thứ nhất ánh sao quang Vệ Dương đã hoàn thành, như vậy giai đoạn thứ 2 tinh phôi. Ánh sao, tinh phôi, tinh hạch, ngôi sao, tinh cùng Tinh hải này lục đại giai đoạn chính là tinh diệu bất diệt thể toàn bộ nội dung. đương nhiên rồi, muốn cuối cùng đạt đến vô tận tinh hải mức độ, cơ vốn không thể có thể, vì lẽ đó chỉ cần tu luyện đến giai đoạn thứ tư ngôi sao. Tu luyện, cực đạo bất diệt thể, tu sĩ là có thể tiến hành tầng thứ hai tứ tượng bất diệt thể tu luyện. Vệ Dương vào lúc này đứng dậy, thu hào chính mình bộ đoàn, nhìn vườn thuốc này tiểu thế giới, mà lúc này đây, ở biển ý thức, Vệ Dương hô hoán Vệ Thương. Hào Quang nói lên, Vệ Thương tỏ nhung lăng không hư độ vậy đứng trên không trung. Vệ Thương, ngươi nói như thế nào mới có thể đem vườn thuốc này tiểu thế giới rời đi tiến vào linh diệu thất? Vệ Dương hỏi nói đến chính sự không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ thương có chút nghiêm túc. Chủ nhân, hiện tại cửa hàng bên trong linh dược thất ta đã chuẩn bị xong, không gian đã mở rộng rồi. Ngươi đầu tiên phải đem nơi này linh đan trước tiên thu về phòng luyện đan, phòng luyện đan bên trong có thể làm cho linh đan dược hiệu không trôi đi, là hoàn vũ bên trong đất trời chứa đựng linh đan tối địa phương tốt. Vệ Dương sau khi nghe xong, dậy đi hành động lên, thần thức của hắn trong nháy mắt liền triển khai. Vườn thuốc này tiểu thế giới không lớn, hiện tại Vệ Dương thần thức phạm vi gần như có thể vừa vặn bao trùm tiểu thế giới này. Sau đó tâm ý hơi động, vườn thuốc bên trong tiểu thế giới linh đan, lò luyện đan cổ đan phương toàn bộ bị vệ dương đã thu vào phòng luyện đan. mà lúc này đây, vệ thương nhìn thấy vệ dương sau khi hoàn thành, hai tay bắt ấn, mười ngón đầu ngón tay phát sinh vô lượng quang mang, trong miệng hét lớn nói, thiên địa vạn vật, quay về hùng hoàng, động thiên thế giới, mình ta vô địch. theo đạo này lời nói, vô lượng quang mang chiếu khắp cả vườn thuốc tiểu thế giới toàn bộ. sau đó trong nháy mắt, vườn thuốc tiểu thế giới đột nhiên biến mất. cùng lúc đó, từ hư không vô tận bên trong vọt tới hư không loạn lưu trong nháy mắt nhấn chìm không gian này. mà lúc này đây, vệ dương đã trở về vị diện thương phu bên trong. chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 210, trăm vệ tiên môn lên cấp đại điện. 2. vệ dương giờ khắc này đứng ở linh dược thất phía trên, nhìn linh dược thất đã biến thành vườn thuốc tiểu thế giới giang dấp, mà trước kia vệ dương trồng ở linh dược trong phòng thiên địa linh thuốc cùng linh thảo toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, mà bây giờ bọn họ bị vệ dương trồng ở vườn thuốc này tiểu thế giới linh trong đất, nhìn những này mọc tốt đẹp thiên địa linh thuốc cùng linh thảo, vệ dương trong lòng có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác thỏa mãn. Này là thế giới của chính mình, mà hậu vệ dương một cái tê là đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên trong đan chiến kệ, lít nha lít nhít đều là chứa đầy các loại linh đan bình ngọc hơn nữa bình ngọc bên ngoài đều bị vệ thương đã đánh dấu được rồi tên mà nhiều linh đan như vậy thần dược tạm thời vệ dương cần chân nguyên đan là một viên đều không có vệ dương biết ở trong giới tu chân tu sĩ thăng cấp trúc cơ kỳ sau đó hồi phục tiêu hao chân nguyên ngoại trừ dựa vào đả tọa tu luyện ở ngoài còn có một cái càng nhanh nhẹn hơn phương pháp chính là dùng chân nguyên đan chân nguyên đan chính là trong giới tu chân các luyện đan sư chọn dùng các loại thiên địa linh thuốc hỗn hợp tinh khiết thiên địa nguyên khí luyện chế mà thành tu sĩ dùng sau khi là có thể đem chân nguyên đan bên trong ẩn chứa chân nguyên chuyển đổi thành vì mình chân nguyên bởi vì là chân nguyên trong nội đan ẩn chứa chân nguyên là không thuộc tính không thuộc tính mặt khác một tầng hàm nghĩa chính là bao hàm hết thể thuộc tính. Vệ Dương cũng biết, Đan Tiên Điện chủ người là thần thông quảng đại đến mức nào, làm sao có khả năng còn sẽ có chân nguyên đan này các loại đan dược cấp thấp. Mà Vệ Dương lần này ở vườn thuốc bên trong tiểu thế giới vơ vét đan dược, tối thiểu cấp bậc đều là thất phẩm. Nói cách khác những đan dược này người dùng tối thiểu đều là hợp thể kỳ cường giả. Nếu như hợp thể kỳ trở xuống tu vi tu sĩ dùng, kết cục duy nhất chính là ngọc đá cùng vỡ. Vì lẽ đó những linh đan này Vệ Dương đều tạm thời không dùng tới. đã dùng không được, Vệ Dương liền quyết định khởi hành trở về Thái Nguyên Tiên môn rồi. trải qua một đường buôn ba mịn độc. Vệ Dương rốt cục một lần nữa về tới Thái Nguyên Tiên môn. Tiến vào Thái Nguyên Tiên môn Đông Phương Phẩm Thị, nhìn những này quen thuộc kiến trúc, thế nhưng không biết tại sao, ở Vệ Dương trong lòng luôn có một loại vật tựa người không phải cảm giác. Vệ Dương trở lại ngửa mặt lên trời cư sau khi, nắm ra truyền tin của mình ở bài, hướng về cổ nguyện giao bên kia báo một cái bình an sau khi, liền rửa mặt một phen. Khoe mạnh tìm một chút ăn, sau đó ngay cả khi ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai mà bắt đầu, Vệ Dương một lần nữa thay đổi tinh thần trấn hưng, hiện tại Vệ Dương phải về tiên môn bên trong, lên cấp đệ tử nội môn. Bởi vì căn cứ Thái Nguyên Tiên môn môn quy quy định, một khi tiên môn đệ tử thăng cấp chúc cơ kỳ sau khi, là có thể lập tức hướng tiên môn xin, tiên môn kiểm tra qua ải sau khi, là có thể lên cấp trở thành nội môn đệ tử. Ở trong tiên môn, đệ tử nội môn có phúc lợi cùng quyền hạn dĩ nhiên không phải đệ tử ngoại môn có thể so sánh. Vệ Dương đi tới Đông Phương Phường thị đi về tiên môn bên trong truyền tống trận, giao phó truyền tống linh thạch sau khi, Vệ Dương tiến vào Thái Nguyên Tiên môn. Mới vừa tiến vào tiên môn bên trong, Vệ Dương bỗng nhiên đã nhìn thấy một cái tiên môn đệ tử, mà người đệ tử này cũng tương tự phát hiện Vệ Dương rồi. Hai người đều là vẻ mặt không lành. Vệ Dương vào lúc này đống nhiên phát hiện linh á sinh tu vi lên cấp, giống như hắn, tương tự là chốc cơ kỳ tầng thứ 2 tu vi. Mà linh á sinh nhìn thấy Vệ Dương, trong lòng không biết có cỡ nào giận hận, nhưng là hai người bọn họ đều biết, đây là tại tiên môn bên trong, đều không có chào hỏi gặp lần qua. Nhìn linh á sinh đi xa, Vệ Dương lông mày không tự chủ nhíu lại. Bởi vì vừa Vệ Dương đang quan sát linh á sinh không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng đống nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Vệ Dương không nói ra được là chỗ nào không đúng sức lực, thế nhưng luôn cảm giác linh á sinh thay đổi. Vệ Dương đem nghi vấn của mình thả xuống, đi tới nhâm đình phòng. Mà vào giờ phút này, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng đồng dạng biết Vệ Dương trở về rồi, chỉ là bọn hắn không biết. Vệ Dương sắp tới, lại nên nhắc lên nhiều ít phong ba cùng làn sóng. Nhân Thìn Phong, Nhân Thìn giới đệ tử ngoại môn ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Mà nhìn thấy Vệ Dương đi tới, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là trong miệng gọi thẳng Vệ Sư Minh hoặc là Sư Minh, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ đệ tử có thể cảm ứng được Vệ Dương trên người không đúng. Bởi vì giờ khắc này Vệ Dương không có bao nhiêu khí thế gọi sóng, thật giống như một cái người bình thường như thế, cũng không có tu vi phạm nhân gần như mà chỉ có những kia đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng đệ tử ngoại môn mới có thể miễn cưỡng cảm giác được Vệ Dương sâu không lường được. Vệ Dương lần này tới Nhâm Tinh Phong, là đến tìm hắn bầu gánh hùng bá. Kỳ thực vào lúc này, Hùng Bá đã sớm nhận được Vệ Dương tin tức, bảo hôm nay Vệ Dương muốn tới tìm hắn. Cách rất xa, hùng bá giọng oang oang của liền xuất hiện rồi, "Vệ Dương, ta đã sớm biết ngươi không phải bình thường tu sĩ, hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì?" Âm thanh mới vừa vận chuyển đến, Hùng Bá thân thể là đến Vệ Dương bên cạnh, Hùng Bá nặng nề vỗ tay một cái, hai tay vồ vào Vệ Dương hai vai, Hùng Bá không che giấu nổi hắn tâm tình kích động trong lòng. Tuy rằng hùng bá điểm ấy lực đạo đối với bây giờ vệ dương tới nói không đủ nhất lên, thế nhưng vệ dương vẫn giả bộ rất thống khổ. Bầu gánh, ngươi nhẹ một chút, bờ vai của ta đều sắp cũng bị ngươi phá hủy. Ha ha, vệ dương ngươi một cái thằng nhóc con, ngươi tạm thời cho ta giả bộ, ta là của ngươi bầu gánh, ta còn không biết thực lực của ngươi không được. Ngươi hôm nay là trúc cơ kỳ tầng thứ hai rồi, có đã có tiền đồ, rất tốt. Hùng bá cười ha ha nói. Mà nghe nói lời này, đứng bên cạnh cái kia chút đệ tử ngoại môn đều là trợn mắt quá mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở nhâm thìn giới bên trong thiên tư xếp hạng cuối cùng vệ dương tu vi bây giờ dĩ nhiên là trúc cơ kỳ bọn họ nhưng là rõ ràng nhớ tới vệ dương linh căn trị số bốn thuộc tính ngụy linh dễ cái linh căn trị số vì là 15, này nếu như ở tu sĩ khác trên người hắn tu chân tiền đồ gần như là phế chỉ có ở vệ dương trên người đệ tử ngoại môn trong tỷ thí trở thành một đời tinh tôn kinh sợ toàn bộ thái nguyên tiên môn ngoại môn nhưng là bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới bây giờ vệ dương tu vi của hắn dĩ nhiên tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng thứ 2, phải biết vệ dương rời đi thái nguyên tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm vẫn chỉ là luyện khí kỳ a mà lúc này đây cùng vệ dương nhất ban một đệ tử có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nói bầu gánh Cái này Vệ sư huynh tu vi đúng là trúc cơ kỳ tầng thứ 2. Người đệ tử này vẫn còn có chút không tin, dù sao luận thiên tư, Vệ Dương là giống như bọn họ. Hừ, lão tử là đức hà gì, còn dùng lừa các ngươi không được, các ngươi nhâm tìm giới đệ tử ngoại môn đã có rất nhiều đều lên cấp trở thành nội môn đệ tử, thiên tư của các ngươi cùng Vệ Dương như thế, các ngươi cũng phải như Vệ Dương như thế nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thăng cấp trúc cơ kỳ, bằng không đệ tử ngoại môn ở tại tiên môn 60 năm kỳ hạn vừa qua, các ngươi bị đẩy đi đến những nơi khác, cho đến lúc đó, các ngươi thăng cấp trúc cơ kỳ hy vọng lại càng tăng mong manh. Vệ Dương có thể lấy mụ linh dễ, cái đích thiên tư thăng cấp trúc cơ kỳ các người những thiên tư này tốt hơn hắn, chẳng lẽ không xấu hổ sao? hùng bá vào lúc này cầm vệ dương khi, làm ví dụ hiện trường giáo nói đến, đến rồi, mà rất nhiều đệ tử đều bị hùng bá nói nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy à, liền vệ dương bực này thiên tư đều có thể thăng cấp chúc cơ kỳ, chúng ta nỗ lực tu luyện cũng tương tự có thể thăng cấp chúc cơ kỳ. hùng bá cùng vệ dương đều không rõ ràng, về sau nhâm thìn giới đệ tử, tuyệt đại đa số đều lên cấp chúc cơ kỳ, dựa vào đúng là vệ dương tấm gương tác dụng. bầu gánh, ngươi tự không dùng hướng về trên mặt ta rất vàng, ta là tư chất gì, ta cũng biết. vệ dương vào lúc này khiêm tốn nói rằng, ha ha. Vệ Dương, ngươi không cần kiêm tốn, ngươi lên cấp chúc cơ kỳ, đây là ngươi nên đạt được. Đi, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi lên cấp đại điện. Ngày hôm nay Hùng Bá rất là cao hứng, không chỉ có Vệ Dương là hắn từng đã là đệ tử, Vệ Dương cũng là hắn sùng bái nhất người nhi tử. Sau đó Hùng Bá liền mang theo Vệ Dương đi tới Thái Nguyên Tiên môn chuyên môn làm đệ tử lên cấp thiết lập lên cấp đại điện, mà lên cấp đại điện là do Thái Nguyên Tiên môn chi chấp pháp đường trường quản. Mà bây giờ lên cấp bên trong cung điện, đã đứng mấy vị chúc cơ kỳ đệ tử ngoại môn, trong đó liền bao quát Linh Á Sinh, đương nhiên còn có một chút cái khác chúc cơ kỳ đệ tử nội môn. Bởi vì lên cấp bên trong cung điện, không chỉ có phụ trách đệ tử ngoại môn thăng cấp thành đệ tử nội môn, cũng phụ trách đệ tử nội môn thăng cấp trở thành đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền lên cấp đệ tử năng cốt. Lên cấp đại điện phía trên, đang ngồi là chấp pháp đường các đại lão, bọn họ đều là mặt không hề cảm xúc, nhìn bên trong cung điện những đệ tử này. Mà lúc này đây, Hùng Bá mang theo Vệ Dương đi tới lên cấp đại điện, phía trên cung điện, ngay chính giữa đang ngồi là chấp pháp đường hai đại phó đường chủ. Chấp pháp đường phó đường chủ, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng, chấp pháp đường phó đường chủ, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ Bao Chính, cũng chính là Vệ Dương huynh đệ tốt nhỏ chính đạo sư tôn nhìn vệ dương đến, lưu dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại rồi nhớ tới vệ dương, lưu dương trái tim đều đang chảy máu năm đó hắn bị vệ dương thắng được 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm càng then chốt chính là hắn loại hành vi này thì tương đương với ở tư địch vừa nghĩ tới vệ dương là dùng hắn cung cấp linh thạch tu luyện đến chúc cơ kỳ trái tim của hắn thì càng thêm bồn bực vệ dương một mình tiến vào lên cấp đại điện hắn không để ý đến linh á sinh trong mắt mãnh liệt oán độc tâm ý mà là trước tiên dựa theo thái nguyên tiên môn lễ tiết bái kiến ngồi ở phía trên chấp pháp đường các thái thượng trưởng lão mà lúc này đây nhìn vệ dương cảm ứng được vệ dương chúc cơ kỳ hai tầng tu vi. Bao chính nghĩ tới đây một màn liền cảm thấy có chút ý tứ, không sai nha, Lưu Dương, ta nghĩ Vệ Dương ngày hôm nay có thể thăng cấp chút cơ kỳ, phòng trường còn dựa cả vào sự giúp đỡ của ngươi a. Nghe nói lời này, Lưu Dương sắc mặt thì càng thêm hắc tím. Vệ Dương vào lúc này tự giác đứng ở lên cấp đại điện hàng cuối cùng, lên cấp đại điện đệ tử đứng thành ba hàng, đệ tử ngoại môn lên cấp đệ tử nội môn đứng thành một hàng, đệ tử nội môn thăng cấp thành đệ tử chân truyền đứng thành một hàng, đệ tử chân truyền thăng cấp thành đệ tử nòng cốt đứng thành một hàng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong đệ tử nội môn là yêu cầu trúc cơ kỳ một tầng tu vi đệ tử chân truyền nhưng là muốn trúc cơ kỳ bảy tầng trở lên tu vi mà đệ tử nòng cốt nhưng là trúc cơ kỳ mười tầng trở lên tu vi các vị đồng môn muốn thăng cấp thành đệ tử nòng cốt đệ tử chân truyền đứng ra Lưu Dương nhìn xuống trong lòng không vui bắt đầu làm chính sự sớm một chút xong xuôi sớm một chút rời đi hắn không muốn thấy Vệ Dương vừa nhìn thấy Vệ Dương liền hướng nhìn thấy một con rùi như thế sau đó những đệ tử chân truyền kia chỉnh thể hướng về bước về phía trước một bước Lưu Dương thả ra thần trí của mình cẩn thận kiểm tra những chân truyền đệ tử này tu vi xác định bọn hắn đều lên cấp trúc cơ kỳ 10 tầng sau khi, trao tặng cho bọn họ đệ tử nòng cốt pháp bảo cùng bài. Chương 211, tại chỗ rối trà ân oán khúc mắc. 2. Mỗi lần thái nguyên tiên môn đệ muốn lên cấp đẳng cấp, đều phải đi tới lên cấp đại điện tiếp thu kiểm tra, tuy rằng tiên môn đệ bình thường cũng sẽ không làm bộ, thế nhưng trong đó cũng có một chút muốn đục nước béo cỏ. Mà bây giờ Vệ Dương liền phát hiện một cái, bởi vì vừa Vệ Dương thần thức phát hiện Lưu Dương ở kiểm tra một cái đệ không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn căn bản cũng không có để tâm kiểm tra, chỉ là đại khái quét hình một lần. Tuy rằng Vệ Dương linh hồn cảnh giới mới là ngưng đan chu kỳ, Thần thức cũng là sơ ngưng tụ, thế nhưng Vệ Dương thần thức mượn vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, vì lẽ đó ở đây Đông Đảo Nguyên Anh kỳ cường giả đều không có phát hiện Vệ Dương thần thức. Vệ Dương cái này cũng là lo trước khỏi họa, dù sao ở Tiên môn bên trong, loại này tiếp thu người khác thần thức kiểm tra, vạn nhất có người muốn hại hắn đây, không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vệ Dương nhìn thấy đặc biệt Lưu Dương phụ trách kiểm tra thời điểm, liền mở ra thần thức quét lướt. Mà Lưu Dương thần thức nhìn bề ngoài mỗi cái đệ đều kiểm tra rồi một lần, trong này vấn đề liền bao chính đều không có phát hiện, bởi vì luận linh hồn tu vi cảnh giới, bao đang cùng Lưu Dương như thế. Tuân nữa hiện tại lại là Lưu Dương phụ trách kiểm tra, Bao Chính cũng không nên thả ra thần thức quan sát, bằng không đây không phải biểu lộ không tín nhiệm hắn Lưu Dương a. Dù sao Lưu Dương đồng dạng là chấp pháp đường phó đường chủ, luật địa vị và bao chính vậy. Thế nhưng tình cảnh này chạy không thoát vệ Dương thần thức, sau đó vệ Dương thần thức cẩn thận kiểm tra rồi vừa Lưu Dương Bung Tha chính là cái kia đệ. Vệ Dương đã nói trước giải Quá Thái Nguyên Tiên môn liên quan với đệ tấn thăng quý củ, mỗi lần tiên môn đệ lên cấp, tiên môn đều sẽ phái nguyên anh kỳ cường giả động dùng thần thức kiểm tra. Nói như vậy, chúc cơ kỳ đệ tu vi cảnh giới đều chạy không thoát nguyên anh kỳ cường giả thần thức. Ở thần thức kiểm tra dưới, Tu vi cảnh giới đều là nhìn một cái không sót gì. Ngày hôm nay lên cấp bên trong cung điện chương 211, vẻ mặt, cái kia chính là thả lỏng, chân chính thả lỏng. Bao chính cũng không biết trong này có cho lựa, liền hờ hững nói nói, muốn thăng cấp thành chân truyền đệ nội môn đệ ra khỏi hàng, thả ra các ngươi chân nguyên gọn sóng cùng nguyên thần vận sóng. Kỳ thực vào lúc này Vệ Dương gần như là biết tại sao Thái Nguyên Tiên môn thông qua kiểm tra đệ chân nguyên gọn sóng cùng nguyên thần gọn sóng là có thể phán định tiên môn đệ cấp bậc. Bởi vì đối với chúc cơ kỳ đệ mà nói, bọn họ căn bản là không có cách đặc ý thu lại bọn hắn chân nguyên gọn sóng cùng nguyên thần gọn sóng, nói cách khác, chính là nói bọn hắn thực tế tu vi là bao nhiêu chân nguyên gợn sóng cùng nguyên thần gợn sóng liền biểu hiện bao nhiêu? Bởi vì y theo thực lực của bọn họ, căn bản là không có cách cố ý đi điều giải hoặc là ẩn giấu hoặc là hạ thấp bọn hắn gợn sóng phạm vi, vì lẽ đó đây chính là bọn họ tu vi thật sự. Nhưng là vừa vận Vệ Dương tuy rằng không biết cái kia đệ là thông qua thủ đoạn gì đến ngụy trang của mình, thế nhưng nếu bọn họ dám làm như thế, nói vậy thì có đặc thủ pháp môn. Trong đó Vệ Dương trong lòng có một nghi vấn, tại sao bọn họ muốn giở trò, cần sớm đạt được hạt nhân đệ tên gọi đây, trong này Vệ Dương luôn cảm giác có vấn đề, mấu chốt nhất là Vệ Dương có một loại trực giác, trong này cùng người hắn quen biết có quan hệ. Rất nhanh Bao chính đem các loại nội môn đệ tu vi kiểm tra xong xuôi sau khi, tương tự tuyên bố bọn họ thông qua được kiểm tra, những này đệ là có thể trở lại của mình ngọn núi, đạt được chân truyền đệ tên gọi rồi. Vệ Dương vào lúc này thở dài một hơi, rốt cục giờ đến phiên bọn họ những này ngoại môn đệ rồi. Được rồi, Lão Bao, ngươi nghỉ ngơi đi, lần này giờ đến phiên ta. Vào lúc này, Lưu Dương thanh âm của vang lên ở trong đại điện. Nghe nói như thế, Vệ Dương liền biết, lần này Lưu Dương nhất định là hướng về phía hắn đã đến, đến rồi. Cùng lúc đó, Bao Chính đồng dạng nghĩ tới tình cảnh này, không vui nói nói, Lão Lưu, không cần đi, chút chuyện nhỏ này liền do ta thay Lão quân đi. Ha ha, lão Bao, ta làm việc ngươi không yên lòng sao?" Lưu Dương Khinh cười nói. "Mà lúc này đây, cái khác Nguyên Anh kỳ cường giả cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao đều không nói gì, bọn họ cũng đều biết, Lưu Dương cùng bao chính tranh không phải nói muốn kiểm tra cái quyền lợi này, mà là phía dưới đứng ngoại môn đệ có vệ dương. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Lưu Dương cùng vệ gia ân ân bán đoán, đoán, nói vậy lần này Lưu Dương khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội lần này. "Lão Lưu, hiện tại ta dám đánh cuộc, trưởng môn bọn họ mấy cái thần thức nhất định ở trên đại điện nhàn rỗi, ngươi không cần làm ra để mọi người đều thất vọng sự tình." bao chính cũng không muốn tại chỗ cùng Lưu Dương không nể mặt mũi, chỉ có thể như vậy quên. Ha ha, ta cũng không phải ba tuổi đứa nhỏ, điểm đạo lý này ta còn không biết. Lưu Dương hờ hững nói rằng. Sau khi nói xong, Lưu Dương thần sắc ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm túc, ngoại môn đệ ra khỏi hàng, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn vọng tưởng ở trước mặt chúng ta rối trá, ngươi là tu vi gì liền là tu vi gì, một khi bị chúng ta tra ra các ngươi rối trá, hậu quả các ngươi là biết đến. Lưu Dương lời nói vừa ra, Vệ Dương bọn họ một nhóm này ngoại môn đệ nặng nề về phía trước đạp xuống bước, bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn phía trên các trưởng lão nhóm. Mỗi người tu sĩ đều là thần tình nghiêm túc, mà cái khác ngoại môn đệ đều biết, Lưu Dương lời này không phải nhằm vào bọn họ. Sau đó Lưu Dương thần thức đống nhiên xuất kích, che ngập bầu trời bình thường trong nháy mắt liền che kín cả tòa đại điện, trong nháy mắt, hàng này ngoại môn đệ, mỗi người đều đem chính mình chân nguyên gợn sóng cùng nguyên thần gợn sóng thả ra. Mà Vệ Dương vào lúc này không chế chính mình, vận dụng thần trí của mình, bảo lưu lại 9 phần 10 thực lực, chỉ thả ra chính mình 1 phần 10 gợn sóng tần suất. Lưu Dương thần thức trong nháy mắt liền đem kiểm tra xong cái khác ngoại môn đệ, cuối cùng thần thức của hắn như châm, nặng nề đánh ở Vệ Dương nguyên thần gợn sóng mặt trên. Mà lúc này đây, Vệ Dương thân thể lui một bước dài, khe miệng đống nhiên tránh qua một vệt máu, đương nhiên tất cả những thứ này đều là vệ dương giả bộ. Thấy cảnh này, bao đứng trước mặt ngựa sắc liền âm trầm rơi xuống. lập tức thần thức của hắn đồng dạng thả ra, ở vệ dương bên ngoài cơ thể bố trí xuống một cái lồng phòng hộ sau khi lớn tiếng hỏi nói, lao lưu, ngươi đã qua. ha ha, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là vận dụng bình thường thủ đoạn, ai kêu cái này đệ thực lực thấp kém đây, đây cũng có thể trách ai đây? Lưu Dương nhìn thấy vệ dương mất mặt trước mọi người, tâm tình khoái tra dưới, khinh cười nói, mà lúc này đây, vệ dương còn chưa kịp lúc nói chuyện, một thanh âm đống nhiên nhớ tới, Lưu Dương lao thất phu, dám bắt nạt bạn to đệ. Hết lần này đến lần khác, ngươi chân bổn tòa là bồn nặn là không thành. Vừa dứt lời, lên cấp bên trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Vệ Dương Định thần nhìn lại, Kiếm Không Minh đến, đến rồi. Mà vào giờ phút này Kiếm Không Minh, kiếm ý ngăng dọc, tóc đen lay động, lạnh lùng quát. Kiếm Không Minh, ngươi là thân phận gì, dám xông thẳng lên cấp đại điện, làm sao ngươi cho ta tiên môn bên trong chấp pháp đường là bại biện sao? Lưu Dương trong nháy mắt liền bắt được Kiếm Không Minh làm trái quy tắc chỗ, tương tự là lạnh lùng quát. Ha ha, bản tọa làm việc, hà tất nhìn ngươi mà sắc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nguyên anh hậu kỳ tu vi, là có thể bắt nạt bản tọa đệ, có loại, chúng ta lập tức trên sinh tử đài. Kiếm Không Minh không chút nào yếu thế, mở miệng khiêu chiến. Nghe nói như thế, Lưu Dương không nói, hắn biết Kiếm Không Minh thủ đoạn, tuy rằng Kiếm Không Minh tu vi mới là nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng Kiếm Không Minh thân là kiếm tu, bản thân lại là Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất thánh, là nắm giữ là người đại khí vận, hắn và Kiếm Không Minh đối chiến, ai thắng ai thua còn không biết. Được rồi, Không Minh ngươi lui ra đi. Vào lúc này, Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên như là tệ lễ bột như thế, xuất hiện tại lên cấp đại điện không trung. Thái Nguyên đi tới, lên cấp đại điện tất cả mọi người là cao âm thanh gọi nói, chúng ta cung lên trưởng môn Giả Lâm. Không cần đa lễ rồi, trong này ân oán, tất loại chờ nghi thức quá để sau lại nói a thái nguyên tử tổ nói thái nguyên mở miệng những người khác đều biết chuyện này hôm nay quá nửa là giải quyết riêng mà lúc này đây một thanh âm bỗng nhiên vang lên chấm đã trưởng môn đệ có lời muốn nói chương 212, có thủ báo thủ sự tình bại lộ một thái nguyên tiên môn lên cấp đại điện trong hư không vệ dương câu này sau khi trong hư không nổi lên cơn sóng sau đó thái nguyên tiên môn tất cả đại đường chủ đều lấy thần niệm hóa thân phương thức dáng lâm lên cấp bên trong cung điện thái nguyên tử vào lúc này rất hứng thú hỏi nói vệ dương làm sao ngươi có lời gì muốn nói vệ dương vào lúc này không nói gì Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Dương, cái này một đạo ánh mắt chèn đến Lưu Dương nội tâm đều hơi tê tê, trong nội tâm hắn tránh qua một đạo dự cảm không tốt. Hồi bẩm trưởng môn cùng với các vị đường chủ, đệ tử chịu đến Lưu Dương thái thượng trưởng thượng thần thức công kích, này ta có thể không tính đến, bởi vì cái này là Lưu Dương thái thượng trưởng thượng bảo vệ đệ tử biểu hiện, đệ tử mặc dù có thể lấy bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái tư chất thăng cấp chút cơ kỳ, dựa vào đúng là năm đó Lưu Dương thái thượng trưởng thượng ban cho tu tiên tài nguyên, cho nên nói đệ tử có thành tựu của ngày hôm nay, đối với Lưu Dương thái thượng trưởng. Thật vậy tuyệt đối cảm ơn đại đức, suốt đời khó quên. Vệ Dương ở nơi đó nói bốc nói phét, ở bề ngoài là cảm ơn Đái Đức, thế nhưng thực tế ý tứ ai cũng rõ ràng. Vì lẽ đó như vậy, ta mới không đành lòng Lưu Dương Thái Thượng Trưởng Thượng đi tới Ta Đạo. Lần này đệ tử trong lòng trải qua vài lần dấy rủa, cuối cùng lý trí chi chiến thắng tình cảm. Bởi vì ta là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, Lưu Dương Thái Thượng Trưởng Thượng mặc dù đối với đệ tử có đại ân thế, nhưng chính là bởi vì như vậy, đệ tử mới quyết định cứu vớt Lưu Dương Thái Thượng Trưởng Thượng. Đệ tử vừa phát hiện, Lưu Dương Thái Thượng Trưởng Thượng ở kiểm tra một vị chân truyền đệ tử nào đó không có chú ý chính hắn thời điểm, căn bản cũng không có chăm chú kiểm tra kết quả chính là tiền chân truyền đệ tử này lừa dối quá ai, tuy rằng đệ tử không biết tại sao lưu dương thái thượng trưởng thượng muốn như vậy làm, thế nhưng đệ tử thế hát, xê sự không muốn lưu dương thái thượng trưởng thượng gánh vác tư tưởng bao quần áo, vạn nhất sau đó tâm ma giả thân như vậy sẽ không tốt. lưu dương nghe thế lời nói, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm, quả nhiên đỡ lấy vệ dương lời nói trong nháy mắt liền để trái tim của hắn chìm vào đáy vực. lời này vừa xong, thái nguyên tử cùng các vị đường chủ sắc mặt liền âm trầm lại rồi, giả như hôm nay đúng như vệ dương từng nói, lưu dương tại chỗ dối trá, như vậy lan truyền ra ngoài, đây chính là thái nguyên tiên môn một sỉ nhục lớn rồi. Sau đó tu chân giới đám tu sĩ đàm luận Thái Nguyên Tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, đều muốn nói tới cái bê bối rồi. Mà lúc này đây, Lưu Dương giận dữ không nớt, chỉ vào Vệ Dương lộ nói, nhóc con miệng còn hơi sữa. Ngươi dám giữa ban ngày tại chỗ nói xấu lão phu, lão phu muốn thay trời hành đạo, thay tiên môn thanh lý môn hộ. Lưu Dương nói xong dưới, pháp lực bàn tay bỗng nhiên xuất kích. Thế nhưng Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng xẹt qua một tia trầm biếm, đùa giỡn, ở Thái Nguyên tử trước mặt, Lưu Dương còn muốn hủy thi diệt tích phá hủy chứng cứ, đây không thể nghi ngờ là tại chỗ khiêu chiến Thái Nguyên tử Quý Ly. Quả nhiên Thái Nguyên tử trong lòng tức giận, vung tay lên, Lưu Dương toàn thân liền bị giam cầm. Lưu Dương vê Thái Nguyên tử, Lưu Dương căn bản cũng không có phản kháng khí lực, Lưu Dương pháp lực cùng thần thức bị giam cầm. Ở vừa trong ngáy mắt, Thái Nguyên tử vận dụng thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ đã trấn áp Lưu Dương. Mà lúc này đây, Thái Nguyên tử nghiêm túc nói, "Vệ Dương, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi nói là là thật, hy vọng ngươi không cần cố ý nói xấu tiên môn cao tầng." Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử không có tuyệt đối nắm, sao dám chỉ trích Lưu Dương thái thượng trưởng thượng. Vệ Dương vào lúc này mạnh mẽ bỏ ra một điểm nước mắt, nghẹn ngào mà nói nói, "Đệ tử tuyệt đối không có nói dối." đệ tử có thể phát xuống tiên đạo huyết thệ chứng minh thế nhưng đệ tử thẹn trong lòng tuy rằng vừa lưu dương thái thượng trưởng thượng muốn đối với đệ tử bất lợi thế nhưng ta không tính đến hy vọng tiên môn dành cho lưu dương thái thượng trưởng thượng một cái công chính thẩm phán vệ dương luôn mồm luôn miệng không ngại thế nhưng phỏng chừng đề cập vừa lưu dương hành động đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu hư nhóc con miệng còn hôi sữa ngươi đừng hòng nói xấu lão phu lão phu chấp trưởng tiên môn chấp pháp đường nhiều năm như vậy chưa từng có lấy quyền miêu thư quá điểm ấy tiên môn chúng đệ tử đều có thể chứng minh trưởng môn ta đề nghị đem vệ dương áp giải tiên môn đại lao lại cẩn thận thẩm vấn Ta hoài nghi đệ tử là ma đạo phái đến ta tiên môn làm vùng. Lưu Dương cuối cùng còn tại làm vô vị rãy rựa. Các ngươi thì nghĩ một hồi, hắn một cái ngụy linh dễ, cái đích thiên tư, thời gian ngắn như vậy liền thăng cấp đã đến chút cơ kỳ, trong lúc này rõ ràng có vấn đề, rất có thể là ma đạo trợ giúp hắn thăng cấp. Lưu Dương lạnh lùng quát. Vệ Dương, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn, vậy ngươi chỉ ra, chân truyền đệ tử kia không có thăng cấp chút cơ kỳ 10 tầng. Thái Nguyên tử không để ý đến Lưu Dương lời nói, mà là nhàn nhạt hỏi Vệ Dương vào lúc này không chút do dự chỉ ra vừa Lưu Dương buông tha cái vị kia, sau đó Thái Nguyên tử bọn họ hết thảy đường chủ thần thức trong nháy mắt chi liền đã tập trung vào tên chân truyền đệ tử này. Tên chân truyền đệ tử này mặt lộ vẻ hoang mang, lớn tiếng gọi nói, "Trưởng môn, đệ tử là Hoan Uổng, các ngươi không muốn nghe cái này ma đạo nằm vùng phiến diện nói như vậy." Kỳ thực thông qua vừa Lưu Dương hành động cùng hiện tại người đệ tử này phản ứng, Thái Nguyên tử bọn họ đã có thể phán định Vệ Dương nói tới là lời nói thật, mà trong nháy mắt, Thái Nguyên tử thần trí của bọn hắn liền mạnh mẽ tìm tòi, như bẻ cánh cô dưới, trong tích tắc, liền tìm rõ Lưu chân đối với Lưu Dương Ngươi thân là chấp pháp đường phó đường chủ, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Thái Nguyên tử lạnh lùng chất vấn nói rằng, "Giờ phút này Thái Nguyên tử, trong lòng tức giận không thôi, Lưu Dương cũng không phải người, là chấp pháp đường phó đường chủ, nếu như ngay cả hắn đều như vậy làm việc thiên tư, như vậy tiên môn bên trong chẳng phải là đã là bẩn thỉu xấu xa, đây đối với đem Thái Nguyên tiên môn hắn coi làm một đời tín ngưỡng Thái Nguyên tử làm sao có thể đủ tiếp được." Lưu Dương hiện tại không lời có thể nói, chỉ có thể chỉ giữ cho mặt, kỳ thực bây giờ đang ở Lưu Dương nội tâm, tràn đầy phẫn nộ, tại sao Kim Thiên vệ Dương tên tiểu tạp chủng này muốn tới lên cấp đại điện, lẽ nào hắn vệ gia thật là khất tinh của chính mình hay sao? thế nhưng vừa nghĩ tới tổ chức mình sau lưng thủ đoạn, lưu dương an tâm, hắn tin tưởng, coi như mình bị giải vào thái nguyên tiên môn trong đại lao, tổ chức cũng sẽ phái trước mặt người khác tới cứu viện, đem lưu dương cùng lưu phong giải vào đại lao, bao chính, ngươi bây giờ tạm thời phụ trách chấp pháp đường một ít ngày chuyện thường. thái nguyên tử dặn dò nói nói, được rồi, chuyện này hôm nay ai cũng không được chuyển đi, thế nhưng tiên môn sẽ cho các ngươi một câu trả lời. cuối cùng thái nguyên tử ánh mắt nhìn về phía vệ dương, vệ dương gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. vệ dương ở lúc đi hướng về kiếm không minh bên kia cúng cung thi lễ một cái, sau đó vệ dương bọn họ về tới chỗ ở của chính mình mà cuối cùng rời đi trong nháy mắt đó, Linh Á Sinh nhìn Vệ Dương một chút, Vệ Dương trong lòng có cảm giác hai cái đều là không vui nhìn đối phương, thế nhưng Vệ Dương từ Linh Á Sinh trong ánh mắt đọc ra tin tức là yên tâm, có chỗ dựa chắc, hung hăng tiêu ngạo. Vệ Dương về tới Tịch Dương viện bên trong, trong lòng còn đang hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Vệ Dương có một loại trực giác, lưu dương chuyện của bọn họ có thể sẽ liên lụy đến Linh gia, lần này Linh Á Sinh cử chỉ khác thường, cũng làm cho Vệ Dương cảm thấy Linh gia có thể phải phản kích. Thế nhưng Vệ Dương không nghĩ ra là, ở trong tiên môn, Linh gia dựa vào cái gì đến phản kích hắn, nghĩ tới đây, Vệ Dương không uấn, binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản. Vệ Dương nằm ở bờ sông trên mặt đê, nhàn nhã nhìn bờ sông phong cảnh, thầm nghĩ chính là mình con đường sau này. Vệ Dương đã lên cấp trúc cơ kỳ, bây giờ là trúc cơ kỳ 2 tầng chân nguyên tu vi, như vậy thì có thể dựa theo huyết thống truyền thừa lấy được tin tức, có thể tìm tới linh hỏa muội lửa, nhen lửa phượng hoàng chân hỏa rồi. Ở trong giới tu chân, tu sĩ thăng cấp trúc cơ kỳ sau khi, cũng có thể nhen lửa của mình chân hỏa, nhưng có phải là tất cả tu sĩ đều lựa chọn nhen lửa chân hỏa, đối với tu sĩ bình thường mà nói, chân hỏa tác dụng chính là rèn luyện của mình chân nguyên, để cho mình chân nguyên càng thêm cô đọng, làm tốt thăng cấp đan đạo tam cảnh đã xuống cơ sở mà đối với luyện đan sư hoặc là luyện khí sư mà nói, tìm kiếm một loại tốt linh hỏa mùi lửa liền rất trọng yếu. Dù sao một số thời khắc bọn họ muốn sử dụng của mình chân hỏa luyện khí hoặc là luyện đan. Vệ Dương trên người chịu chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, phải tìm tốt linh hỏa mùi lửa mới có thể chân chính nhen lửa phượng hoàng chân hỏa. Phượng hoàng chân hỏa là bên trong đất trời cường hãn chân hỏa một trong, ngoại trừ nhen lửa chân hỏa ở ngoài, còn có đúng là chính thức bài kiếm không minh làm thầy. đương nhiên rồi, mặc dù bây giờ Vệ Dương là đạo phụ đường đệ tử, thế nhưng đạo phụ trong nội đường, Vệ Dương vẫn đúng là chính đều không có chế tác một tấm bừa chú, điểm ấy Vệ Dương đều cảm giác thấy hơi thèm dùng mà ở công pháp tu luyện phương diện, vệ dương còn phải tìm cái khác ngũ đế công pháp chính mình tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách bất cứ lúc nào có thể tiến hành lần thứ 5 lột ra, mà tự đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể cũng đã đến có thể tu luyện giai đoạn thứ 2 tinh phôi cảnh giới, mà lúc này đây nho chính đạo cùng trịnh đạo cùng đi rồi, bọn họ còn ở phương xa, vệ dương cũng đã cảm ứng được trịnh đạo trên người mặc màu xanh lam trang phục nho chính đạo một thân áo bào trắng đều là phong độ phi tiên phong thần như ngọc nhất biểu nhân tài đi tới gần vệ dương cười nói hai người các ngươi không tệ lắm, xem ra ta không có ở đây thời gian các ngươi đều đang cố gắng tu luyện à? hai người các ngươi tu vi đều là trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn cảnh giới. mà nghe nói như thế, trịnh đào cùng nho chính đạo liếc mắt nhìn nhau, nắm tay thành quyền, bình một tiếng, quả đấm của bọn họ liền nặng nề đánh vào vệ dương hai vai. thế nhưng vệ dương chịu đến nặng như thế kích, vẫn không nút đít, mà trái lại trịnh đào cùng nho chính đạo, bọn họ nhưng là lui một bước, bọn hắn đều nắm bắt có chút chỗ đau ngón tay của trịnh đào hơi có chút im lặng nói nói, vệ dương à, ngươi còn nói chúng ta tu vi thăng cấp nhanh, ngươi có phải hay không uống thuốc gì à? hiện tại cũng trúc cơ kỳ hai tầng rồi, hiện tại ai còn nói thiên tư của ngươi không có chúng ta, ta với hắn gấp đúng vậy à, vệ dương, hai chúng ta là ở tiên môn bên trong nỗ lực bế quan tu luyện, làm sao cái này tăng lên phạm vi vẫn không có ngươi ngươi thành thật khai báo, có phải là uống thuốc gì à? nho chính đạo đều thay đổi thường ngày phong cách, mở lên chuyện cười. hừm, bản tọa có thể hiểu được trong lòng các ngươi là không bình, biết trong lòng các ngươi đấu kỵ ước ao tinh, các ngươi đừng có ngưng à, nói thêm mấy câu nữa, để trong lòng ta thư thả một chút. đối mặt trịnh đạo cùng nho chính đạo, vệ dương tâm tình rất là thả lỏng. nho chính đạo vào lúc này quay đầu, làm bộ rất tự nhiên dáng vẻ, hờ hững nói rằng, trịnh đạo, ngày hôm nay khí trời thật tốt ta, trời trong nắng ấm khí trời nắng giáo sáng sửa a. Trịnh Đạo, ai, đúng vậy à, loại khí trời này thật sự hiếm thấy, ở ta trong ký ức ta đều rất lâu không có gặp phải loại này khí trời tốt rồi. Được rồi, các ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không? Nhìn tí ti không chút nào để ý của mình Trịnh Đạo cùng Nho Chính Đạo, vệ dương chỉ có thể thay đổi đổi, sửa, đề tài. Chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 213, thần huyền Động phủ. Một. Nghe được Vệ Dương hỏi như vậy, Trịnh Đạo cùng Nho Chính Đạo đều có chút trên mặt mang theo vẻ ưu lo, Nho Chính Đạo nói nói, Vệ Dương Ngày hôm nay ở lên cấp đại điện sự tỉnh sư Tôn Ta nói cho ta biết, lần này ngươi đắc tội Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng, ngươi sau đó muốn cẩn trọng một chút, phải biết, Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng tính cách nhưng là trứng mắt tất báo, điểm ấy ở tiên môn cao tầng đều là giỏi như ban ngày. Ha ha, chuyện nhỏ này các ngươi tiểu không dùng lo lắng cho ta rồi, ở Thái Nguyên tiên môn bên trong, ta liền linh ra cũng không sợ, còn sợ hắn Lưu Dương, hơn nữa, ngươi cảm thấy coi như không có chuyện ngày hôm nay, hắn Lưu Dương sẽ quá độ thiện tâm cùng ta hòa giải. Ở trong tiên môn, bọn họ không dám công khai động thủ, đã đến tiên bên ngoài cửa, ta tự sẽ cẩn thận. Vệ Dương cũng là không kiêng dè gì rất có niềm tin nói. Được rồi, ngươi đã mình biết rồi, chuyện này chúng ta liền không nói thêm cái gì. Xuất hiện ở vô thượng chân ma muốn loại bỏ năm đó trung quá cổ đại thần bảy vô thượng phong ấn, ở vẫn thần phủ bầu trời, ma nhật ngang trời, hiện tại ma đạo tu chân giới thực lực bắt đầu tăng vọt, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, ta phỏng chừng quá không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta sẽ đi tới nhân ma chiến chẳng rồi." Trịnh Đào cuối cùng cổ vũ nói rằng. Sau đó Vệ Dương cùng Trịnh Đào hai người bọn họ luận đạo một phen, ít hôm nữa rơi dưới, Trịnh Đào cùng Nho Trịnh đạo liền trở về rồi. Vệ Dương ngồi ở tịch dương viện lòng đất trong tu luyện mật thất, chậm rãi đánh bóng của mình chân nguyên, để cho mình mau chóng quen thuộc sức mạnh của chính mình, tranh thủ đạt đến nhập vi cảnh giới. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, Vệ Dương đi tới đạo phù đường. Vệ Dương vừa bước vào đạo nguyên phòng, Cao Nguyên Bách thần thức truyền âm là đến, Vệ Dương, ngươi trực tiếp tới chỗ của ta. Sau đó chính là một đạo thần niệm lan truyền mà đến địa đồ. Vệ Dương liền quen cửa quen lẹo tìm được rồi Cao Nguyên Bách vị trí, đây là một tiểu căn phòng của. Trong phòng, Cao Nguyên Bách xếp bằng ở phía trên bộ đoạn. Vệ Dương đi sau khi đi vào, cung kính thi lễ một cái sau khi, cười nói. Đường chủ lệnh đệ đến đây, không biết đường chủ có gì phân phó ạ?" Cao Nguyên Bách vào lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Vệ Dương, hờ hững nói nói, "Không tệ lắm, ngươi nhóc vào Tiên môn không có bao nhiêu thời gian. Thế nhưng gây ra họa nhưng là một so với một cái lớn, ngươi chẳng lẽ là họa tinh chuyển thế hay sao?" "Ai, đường chủ." "Cái này cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ngươi cũng không thể tùy ý liền phỉ báng đệ, đệ ta nguyên tắc làm người luôn luôn đều là thừa hành người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người." "Đường chủ, ngươi tự suy nghĩ một chút, những chuyện này có thứ nào là ta chủ động rút lên, ta đều là bị động dáng trà." Vệ Dương vội vàng tê hoan bằng không nghĩ một lúc cao nguyên bách đỉnh đầu đại mũ phụ xuống đến vệ dương có thể không chịu được nổi hả nói như vậy vẫn là buồn đường chủ oan uổng ngươi hay sao cao nguyên bách lạnh cười nói không dám đệ không dám nghĩ như vậy chỉ là đường chủ à cái này nói chuyện làm việc cũng phải nói chứng cứ ta vệ dương sống ở đương đại là hững thẳng sống lưng bước đi đều là cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo dấm chết một con kiến con người của ta tâm địa thiệt lương luôn luôn ôm lòng dạ từ bi tâm thái cất bước trong giới tu chân vệ dương không chút khách khí hướng về trên mặt chính mình thiết vàng không thể không biết hổ thẹn hừ ngươi cũng thật là bằng thẳng a Ngươi sau đó thiếu cho ta gây chút chuyện, coi như Lưu Dương có rất nhiều không đúng, người ta cũng là thái thượng trưởng thượng, ngươi lòng dạ cho ta mở rộng điểm, không muốn chừng mắt tất báo, như vậy cho đông đảo để ấn tượng thật không tốt. Cao Nguyên Bách có chút bất đắc dĩ, Vệ Dương bây giờ là đánh cũng đánh không được, đương nhiên mấu chốt nhất là từ đạo nghĩa trên giảng, Vệ Dương không có làm gì sai. Nghe được Cao Nguyên Bách là thật sự quan tâm chính mình, Vệ Dương cung kính trả lời, hồi bẩm đứng chủ, đệ biết rồi. Được rồi, đây là ngươi thân phận mới ngọc bài còn có nội môn đệ pháp bảo, lần này ngươi mặc dù là có lý, thế nhưng tiên môn đem ngươi nội môn đệ đãi ngộ đã hủy bỏ, điểm ấy ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Cao Nguyên Bách đưa cho Vệ Dương một cái túi đựng đồ sau khi nhàn nhạt hỏi, Đệ không có bất kỳ ý kiến, Phục Tùng Tiên Môn quyết định. Vệ Dương lập tức liền tỏ thái độ, đương nhiên Vệ Dương cũng không lọt nổi mắt xanh Tiên Môn cho cái này phúc lợi đối với Vệ Dương mà nói, nếu như muốn muốn dựa vào Tiên Môn phúc lợi đãi ngộ, phòng chừng hắn kiếp này cũng không thể đột phá chúc cơ kỳ. Hơn nữa Lưu Dương dù sao cũng là chấp pháp đường phó đường chủ, chuyện như vậy khẳng định tất cả đánh bản, Vệ Dương đương nhiên chịu phục. Ngươi chịu phục là tốt rồi, lần này Lưu Dương phó đường chủ vị trí khẳng định không thể đảm nhiệm, ngươi bây giờ liền muốn phòng ngừa hắn cho cùng dứt dậu, ở Tiên Môn bên trong hắn không dám động thủ, nhưng là đã ra Tiên Môn chính ngươi cẩn trọng một chút, ở trong túi chứa đồ, có ta cho đũa chú của ngươi một tấm cẩm cố phủ, một tấm truyền thống phủ cùng một tấm vạn kiếm phủ. Vạn kiếm phủ là công kích đũa chú, tương đương với toàn lực của ta một đòn. Cẩm cố phủ có thể cầm cố lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi hảo hảo thu về. Cao nguyên bách tối rồi nói ra. tuy rằng vệ dương tự tin lưu dương sẽ không đối với hắn sản sinh uy hiếp gì, thế nhưng này ba tấm đũa chú là cao nguyên bách ban cho, hơn nữa này ba tấm đũa chú đều không phải bình thường đũa chú. vệ dương rõ ràng cao nguyên bách tâm ý. vệ dương lần thứ hai cung cung kính kính hành lễ sau khi liền đi ra gian phòng này phòng rồi. vừa ra phòng. Vệ Dương đem nội môn đệ pháp bảo phụ thêm, đem thân phận ngọc bài thay đổi, Vệ Dương lập tức đi tới Thái Nguyên Phong. Hiện tại Vệ Dương đã đi vào trúc cơ kỳ, hơn nữa lấy được nội môn đệ tên gọi, như vậy Vệ Dương là có thể nắm giữ hắn ra ra vệ thần thiên độ phủ rồi. Vệ thần thiên ở mất tích trước kia là kim đan kỳ tu sĩ cấp cao, độ phủ của hắn chính là kiến đang ngửa mặt lên trời trên đỉnh, chỉ là hiện tại Vệ Dương vẫn chưa thể thu hồi ngửa mặt lên trời phong. Vệ Dương hiện tại phải đi thu hồi thuộc vệ mình tài sản rồi, ngay khi Đạo Nguyên Phong cưỡi truyền tống trận đi tới Thái Nguyên Phong, Thái Nguyên Phong là Thái Nguyên Tiên môn Lực đại trưởng môn sử lý đất công điểm, Vệ Dương muốn muốn thu hồi ông nội ngươi chứ động cù, nhất định phải quá trưởng môn Thái Nguyên cửa hải này. Vệ Dương đi tới Thái Nguyên phong, liếc mắt liền thấy thấy đứng ở nơi đó Kiếm Không Minh cùng Linh Kiếm Đường Đường Chủ Lý Kiếm Sinh. Nhìn thấy Kiếm Không Minh, Vệ Dương vội vã đi tới. Vệ Dương à, ta lần trước cho ngươi cân nhắc liên quan với Bái Sư sự tình, ngươi suy tính thế nào rồi? Nhìn thấy Vệ Dương lại đây, Lý Kiếm Sinh cười hỏi. Mà Kiếm Không Minh vẫn là như vậy lạnh như băng dạng, thế nhưng Vệ Dương biết, đây chỉ là Kiếm Không Minh ở bề ngoài, trên thực tế Kiếm Không Minh đối xử Vệ Dương, cái kia hoàn toàn là khi làm của mình đệ như vậy đối xử. Ngày hôm qua ở lên cấp đại điện là Kiếm Không Minh, cái thứ nhất đứng ở vệ dương bên này. Hồi bầm đường chủ đệ quyết định chính là không biết đệ có thể hay không may mắn bái vào phó trưởng môn môn hạ. Vệ Dương mở miệng nói rằng Lý Kiếm Sinh bắt đầu thật cao hứng, hắn cho rằng Vệ Dương sẽ bái ông ta làm thầy. Thế nhưng Vệ Dương vẫn là quyết định bái ở Kiếm Không Minh môn hạ. Vào lúc này Kiếm Không Minh cười ha ha sư thúc, ta cũng đã sớm nói ngươi không cần theo ta cướp, Vệ Dương ngươi cái này đệ ta thu rồi, ngày mai chính thức cử hành đại điện bái sư. Đúng vậy à Lão Lý, ngươi tuổi đã cao vẫn cùng người trẻ tuổi tranh giành, ngươi xem một chút, ta đã sớm khuyên qua ngươi rồi vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên nhớ tới vệ dương nghe được cái thanh âm này sau khi vội vàng nói đệ tham gia trưởng môn được rồi vệ dương không cần đa lễ rồi ngươi nếu quyết định bái vào không minh môn hạ, vậy sau này ngươi chính là ta đồ tôn rồi chúng ta mạch này đệ đối xử lao lý loại này ra mặt dày người không cần khách khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngày mai lao lý ngươi lấy cái gì quà tặng đi ra thái nguyên nuốt của mình bạch hồ cười nói ai thực sự là có danh sư tất có danh đồ vệ dương ngươi sau đó đúng vậy có thể không muốn cùng bọn hắn học những này vớ va vớ vẩn nát đức hạnh lý kiếm sinh có chút chua chát nói rằng Ngươi yên tâm, Lý Đường chủ, sau đó ta nhất định làm được trò giỏi hơn thầy, sẽ không làm mất đi truyền thống." Vệ Dương vội vã bảo đảm. Lý Kiếm Sinh. Lý Kiếm Sinh nhìn thấy Vệ Dương tâm ý đã quyết, chỉ là bất đắc dĩ rời đi, mà Vệ Dương theo Thái Nguyên cùng với Kiếm Không Minh đi tới một gian bên trong cung điện. "Vệ Dương, ngươi hôm nay là vì gia gia ngươi lưu lại động phủ chứ?" Thái Nguyên khinh cười hỏi, thái độ phi thường hóa ái, dù sao hiện tại Vệ Dương cùng hắn là một mạch đệ rồi. "Hồi bẩm trưởng môn, đệ ngày hôm nay đúng là vì chuyện này mà tới." Vệ Dương nói rằng. "Hừ, hiện tại ngươi đã lên cấp chút cơ kỳ, hơn nữa lại là tiên môn nội môn đệ." Dựa theo tiên môn quy định, ngươi bây giờ là vệ gia duy nhất dòng chính người thừa kế, gia gia ngươi vệ thần thiên động phủ lẽ gian nên về ngươi hết thảy, cho ngươi, này là ông nội ngươi động phủ cấm chế ngọc bài, ngươi phải nhớ kỹ, cấm chế này ngọc bài chỉ có thể mở ra động phủ, mà ngựa mặt lên trời phong những nơi khác, ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi, trừ phi ngươi lên cấp đan đạo tầng cảnh, vào lúc ấy, ngươi ông cố lưu lại ngọn núi mới có thể cho ngươi." Thái Nguyên cẩn thận nói rằng. Vệ Dương gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng, sau đó Thái Nguyên cùng kiếm không minh cùng vệ Dương nhiều hạn nguyên vài câu, xác định ngày mai vệ Dương bái sư địa điểm sau khi kiếm không minh sẽ đưa vệ Dương đi tới ngựa mặt lên trời phong. Vệ Dương đứng đang ngửa mặt lên trời phong bên dưới ngọn núi, trong lòng không khỏi cảm xúc dân trào. Vệ Dương, vì dương ngọn núi thì ở cách vách, ngươi tu hành hoặc là kiếm thuật mặt trên có nghi vấn gì, ngươi cũng có thể hỏi ta. Đợi ngày mai bái sư đại điện qua đi, ta sẽ cho ngươi ta ngọn núi cấm chế ngọc bài. Vào lúc ấy, ngươi có thể bất cứ lúc nào đều tới hỏi ta. Kiếm Không Minh nói rằng, sư tôn, ta biết rồi, ta đi vào rồi. Vệ Dương sau khi nói xong, giơ tay lên cấm chế bên trong ngọc bài, trong ngay mắt, Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm Không Minh nhìn một chút, sau đó quay đầu rời khỏi. Vệ Dương đi đang ngửa mặt lên trời trên đỉnh, bên ngoài cơ thể là cấm chế ngọc bài hình thành phòng hộ lồng ánh sáng, nhìn những này quen thuộc kiến trúc, Vệ Dương tâm tình rất không bình tĩnh, từ 8 tuổi bắt đầu, Vệ Dương cựu ly khai rồi ngửa mặt lên trời phong, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vệ Dương lần thứ 2 về tới ngửa mặt lên trời phong. Vệ Dương ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, "Cha, mẫu thân, gia gia, ông cố, các ngươi yên tâm, chờ ta bước chân vào đan đạo tam cảnh, ta nhất định trở về vẫn thần hiệp cốc cứu các ngươi đi ra." Vệ Dương đi tới động cửa phủ, động phủ phía trên có hai chữ, "Thần Huyền." Vệ Dương biết Động phủ này tên là gia gia cùng tổ mẫu họ Tiên bên trong tất cả lấy một chữ mà thành. Vệ Dương vào lúc này sử dụng cấm chỉ ngọc bài, ngọc bài ánh sáng chiếu rọi dưới, động phủ cửa lớn lái chậm chậm khải. Động cửa mở ra sau khi, Vệ Dương bước vào Thần Huyên động phủ. Chương 214, Không Minh Phong. 1. Thần Huyên động phủ cửa lớn chậm rãi mở, Vệ Dương cất bước tiến vào, nhìn trong này bài biện, tuy rằng đây không phải Vệ Dương chương 214. Ngày hôm nay ở trong Tiên môn rất nhiều đại lao đều tới, bọn hắn đều đến chúc mừng Kiếm Không Minh. Dù sao Kiếm Không Minh ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong cũng là một dị sổ, luận tu vi Hắn mặc dù là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng thân thể hắn làm kiếm tu, kỳ chân thực chiến lực ép thẳng tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Luận địa vị, kiếm không minh không chỉ có là thái nguyên tiên môn trưởng môn thái nguyên tử duy một đệ tử cuối cùng, bây giờ còn là thái nguyên tiên môn đệ nhất phó trưởng môn. Trước đây thái nguyên tiên môn đệ nhất phó trưởng môn là vệ hạo thiên, vệ hạo thiên mất tích sau đó, kiếm không minh tự động lần lượt bổ sung thành là thứ nhất phó trưởng môn rồi. Có thể nói, chỉ có kiếm không minh không nửa đường vẫn lạc. Sau đó thái nguyên tiên môn vị trí trưởng môn liền nhất định là hắn. Luận người, kiếm không minh tuy rằng thân là kiếm tu, thế nhưng hắn tính cách cảnh trực, trung hậu thiệt lương không tranh quyền đoạt lợi ở trong tiên môn giao du cường giả vô số cho nên nói ngày hôm nay kiếm không minh ở trên không minh phong cử hành đại điện bại sư rất nhiều tiên môn cao tầng đều tới nơi này cổ động mà vệ dương chưa có tới không có chú ý chính hắn thời điểm ở trong chủ điện thái nguyên tử liền bắt đầu vì là đồ tôn của mình vệ dương hướng về rất nhiều đường chủ và phó đường chủ dọa dẫm rồi thái nguyên tử lường gạt cái thứ nhất đối tượng liền là linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh hôm nay lý kiếm sinh có chút dầu dĩ không vui đương nhiên đổi lại là ai đều sẽ có chút không cao hứng rõ ràng chính mình rất xem trọng đệ tử bái vào tu sĩ khác môn hạ tu sĩ kia gặp phải tình huống như thế tâm tình đều sẽ không tốt vì lẽ đó nhìn vẻ mặt nụ cười thái nguyên tử lý kiếm sinh liền có một loại muốn đánh hắn kích động thế nhưng sau đó nghĩ tới đây là ở trong tiên môn phỏng chừng đến thời điểm vừa động thủ rồi thua thiệt khẳng định không phải thái nguyên tử sau khi lý kiếm sinh liền từ bỏ cái ý niệm này thái nguyên tử vào lúc này nhìn lý kiếm sinh khinh cười nói nói lao lý à ta vẫn là câu kia cách ngôn ngươi không thể không phục à năm đó tranh giành thông minh ngươi không tranh nổi ta đây là có thể thông cảm được sự tình thế nhưng hiện tại ngươi tranh giành đệ tử đều đang không tranh nổi đệ tử của ta xem đến từng ấy năm tới nay thực lực của ngươi bất lui thái nguyên tử thật là thiếu nhìn thấy lý kiếm sinh có ăn quả đắng không có chú ý chính hắn thời điểm hắn lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt như vậy đã kích lý kiếm sinh cơ hội rồi mà lý kiếm sinh nhưng là nộ khí trung thiên hừ ngươi không nên ở chỗ này nói nói mát vệ dương bái vào không minh muôn hạ cũng không phải xem ở trên mặt của ngươi ngươi ở nơi này đắc ý cái gì à cuối cùng có một ngày ngươi còn không phải cũng bị không minh cùng vệ dương vượt qua vào lúc ấy ngươi làm là sư phụ còn không bằng đệ tử của mình cùng đồ tôn ta nhìn mặt ngươi trên cũng khó nhìn ha ha lão lý ngươi đây liền sai rồi Đến thời điểm ta sẽ thật cao hứng, trò giỏi hơn thầy, chúng ta làm vi sư tôn, liền là hy vọng đệ tử của mình có thành tựu. ừ, nguyên lai like ngươi xem trời đệ tử của ngươi làm muốn như vậy, không trách qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng thu đệ tử, nguyên lai like ngươi sợ đệ tử của ngươi vượt quá ngươi à. Thái Nguyên Tử nắm lấy Lý Kiếm Sinh trong giọng nói ta giấu, tránh trận công kích hắn. Lý Kiếm Sinh giờ khắc này thật muốn tìm cái lỗ để trôi vào, hắn trong cuộc đời này vẫn không có chật vật như vậy thời khắc, mà lúc này đây, Cao Nguyên Bạch cũng ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, "Trưởng môn, ngươi không nói ta còn không nghĩ tới điểm ấy đây, Laolia, ngươi lòng này thái rất có vấn đề a." Cha mẹ nó Cao Nguyên Bách, ngươi không nói lời nào không có ai đem ngươi là người cầm. Hừ, Thái Nguyên Tử, ngươi không phải là muốn xem ta là vệ Dương chuẩn bị lễ vật gì? Đến thời điểm chúng ta đi nhìn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sư tổ, ngươi Cao Nguyên Bách làm hắn thân cận trưởng úy, ta xem các ngươi một chút có thể lấy ra bảo vật gì. Lý Kiếm Sinh cả giận nói, thế nhưng trong nấy mắt, Lý Kiếm Sinh kế thượng tâm đầu, lạnh cười nói nói, hừ, Thái Nguyên Tử, ngươi không phải là muốn xem ta là vệ Dương chuẩn bị lễ vật gì? Đến thời điểm chúng ta đi nhìn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sư tổ, ngươi Cao Nguyên Bách làm hắn thân cận trưởng úy ta xem các ngươi một chút có thể lấy ra bảo vật gì. nhìn Lý Kiếm Sinh bộ dáng này, Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách cười khẽ xuống. bọn họ giao tình nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Lý Kiếm Sinh không là sự thật nổi giận, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. mà lúc này đây, Vệ Dương rốt cục đi tới Không Minh Phong địa giới. Vệ Dương vừa bước lên Không Minh Phong, một vị kim đan kỳ tu sĩ cấp cao bay trên trời, cách rất xa, thế nhưng cười to thanh âm của truyền đến. Vệ sư Minh, sư đệ Chu Toàn có lễ, hôm nay đại điển ngươi là chủ giác, làm sao chính ngươi quan thay đến muộn à? âm thanh vừa truyền đến, bóng người của hắn đã xuất hiện tại Vệ Dương phía trước. Vệ Dương đã nhìn thấy vị tu sĩ này tựa trung niên rằng, "Dốc, một thân áo lam, giờ khắc này nhìn Vệ Dương, một mặt ý cười." Có thể dựa vào thực lực của chính mình bay trên trời, Vệ Dương biết, đối phương là đã bước vào đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, liền vội vã chắp tay, cười nói, "Đệ tử tham gia Chu toàn trưởng lão, Chu trưởng lão, này có thể không được, Chu trưởng lão ngươi là bậc nào thân phận bốn?" Vệ Dương vẫn chưa nói hết, đã bị vị tu sĩ này đánh gãy, liền vội vàng nói, "Vệ sư minh, này có thể không được, hiện tại ngươi nếu bái vào sư tôn kiếm không minh thái thượng trưởng lão muốn hạ" chúng ta thân vi sư tôn đệ tử ký danh, ngươi là sư tôn vào môn đệ tử, như vậy ta nên xưng hơn ngươi làm sư hình. Vệ Dương vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn biết, ở trong giới tu chân, giữa các tu sĩ, đối với cái này cái thầy trò ở giữa đẳng cấp phân chia rất nghiêm ngặt, không thể tự tiện vượt qua. một khi vượt qua, cái kia chính là khi sư diệt tội tội lớn. tu tiên muốn muốn, tài lữ pháp địa, trong đó cái này lữ chỉ đúng là đồng đạo, đồng môn, tại tu chân giới, tu sĩ lựa chọn sư phụ, sư phụ lựa chọn đệ tử, đều là rất nghiêm ngặt, không thể dễ dàng liền kết là thầy trò quan hệ. một khi xác định thầy trò quan hệ, cả đời đều không được tự tiện thay đổi. Một ngày làm thầy, cả đời vi phụ, đây không phải một câu nói đùa. Chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 215, đại điện bái sư kiếm đạo nguyên thạch. Không. Được rồi, vậy thì phiền phức chu sư đệ rồi. Vệ Dương đồng dạng không phải câu nệ với tiểu tiết người, rất tự nhiên nói rằng: "Ha ha, sư huynh quả nhiên là người trong học viện, tuy rằng sư huynh hiện nay tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng ta nghĩ sư tôn coi trọng sư huynh, như vậy sư huynh liền nhất định có chỗ hơn người, mong rằng sư huynh sau đó dịu dắt sư đệ một cái." Người đệ tử này nói cũng là thật tâm lời nói. Tuy rằng vệ dương hiện tại mới là trúc cơ kỳ 2 tầng, thế nhưng y theo vệ dương đoạn đường này tới tu luyện kỳ tích, khó bảo toàn sau đó vệ dương sẽ không trở thành vô thượng cường giả. Haha, sư đệ nói đùa, sư minh thực lực thấp kém, sau đó hướng về sư đệ các ngươi linh giáo cơ hội rất nhiều, đến thời điểm còn thật sự hy vọng sư đệ các ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Vệ Dương chắp tay, lãng nói, được, sư minh, chúng ta đi thôi. Vào lúc này, Chu Toàn mở miệng mời, Vệ Dương gật đầu đồng ý sau khi, Chu Toàn kéo lại Vệ Dương, bay trên trời. Vệ Dương giờ khắp này thân ở Chu Toàn pháp lực vòng bảo vệ bên trong, phía chân trời cường phong không chút nào có thể ảnh hưởng Vệ Dương. Thời gian một phút, Chu Toàn liền mang theo Vệ Dương đi tới Không Minh Phong Chủ Điện bên trong. Đương nhiên, Vệ Dương vừa ra ngửa mặt lên trời phong không, có chú ý chính hắn thời điểm. Kiếm Không Minh thần chí của bọn hắn liền phát hiện Vệ Dương hành tung. Vệ Dương thân ở pháp lực vòng bảo vệ bên trong, nhìn vòng bảo vệ bên ngoài, đây là Vệ Dương trường 215. tuyệt đối không thể khi sư diệt tổ, có nhục sư môn. Hôm nay sư phụ kiếm Không Minh, thiên định duyên phận thu đồ đệ Vệ Dương, khi làm dốc lòng chỉ đạo đại đạo con đường, trường mà di xa, trò giỏi hơn thầy, một đời càng hơn một đời mạnh, là sư phụ thiên trách. Ngũ trắng bóc nói xong sắp, trong tay liền xuất hiện một cái khay trà, mặt trên trưng bày ấm trà cùng hai con chén trà. Ngũ trắng bóc vào lúc này chậm rãi đi tới vệ dương trước mặt, vệ dương giơ lên ấm trà, nhẹ nhàng hướng về trong chén trà rót trà, đổ đầy chén trà sau khi, vệ dương tiếp nhận khay trà, quỳ về phía trước, đi tới Kiếm Không Minh trước mặt. Kiếm Không Minh giờ khắc này đều có chút kích động, giơ lên chén trà liền uống một hơi cạn sạch, sau đó Kiếm Không Minh cẩn thận đem chén trà để tốt. Sau đó vệ dương xoay người lại đến Thái Nguyên tử trước mặt, Thái Nguyên tử đồng dạng uống một hơi cạn sạch, đem chén trà để tốt sau khi, Ngũ trắng bóc liền tiếp nhận khay trà mà lúc này đây, ngũ trắng bóc lần thứ hai lãng vừa nói nói, hôm nay đại điện bái sư kết thúc buổi lễ song xuôi, ngũ trắng bóc vừa dứt lời, kiếm không minh cùng thái nguyên tử đứng dậy, sau đó một người một bên kéo vệ dương hai tay, vệ dương thừa cơ đứng lên, sau đó thái nguyên tử bọn họ buông tay, mà vệ dương nhưng là cung kính đứng ở bên người bọn hắn. hôm nay bản tọa thu vệ dương làm đồ đệ, hôm nay là ta kiếm không minh trong cuộc đời cao hứng nhất tháng ngày, xin mời các vị đồng đạo thoải mái trẻ chén, không say không về. kiếm không minh cao nói, âm thanh vang vọng toàn bộ không minh phòng. Sau đó túi đầu đối với Ngũ Trắng Bóc dặn dò nói nói, người đi an bài một chút, ngày hôm nay cần phải cố gắng chiêu đãi chư vị đồng môn." Ngũ Trắng Bóc cung kính trả lời nói nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ, đệ tử xuống bận bịu đi tới." Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử cười nói, "Hôm nay bên trong không phân địa vị cao thấp, bất luận chức vụ to nhỏ, đối xử bình đẳng, rất nhiều đồng môn ngày hôm nay hiếm thấy tụ hội một lần, đại gia tiểu không dùng câu nệ với thế tục lễ tiết, thả ra ăn, thả ra uống." "Đúng vậy à, ngày hôm nay phần lớn đều là trưởng môn rĩ vãng tư tản, đại gia không cần khách khí, cho ta dùng sức uống, dùng sức ăn." Lý Kiếm Sinh vào lúc này, đột nhiên lớn tiếng nói, gây nên hiện trường tiếng cười một mảnh. "Ai, ta nói lao lý, ngươi liền hưng phấn như thế không được, hiện tại tới phía ngươi, ngươi trước kia cũng muốn thu vệ Dương làm đồ đệ, mặc dù bây giờ ngươi không có thể trở thành hắn sư tôn, thế nhưng, ngươi làm trưởng bối, sư tổ cấp nhân vật, lại hôm nay đại điện bái sư lên, làm sao ngươi cũng muốn xuất ra một chút ít quà tặng đi? Đương nhiên, ta mặc dù nói là nho nhỏ quà tặng, thế nhưng ngươi cũng không cần quá mức hay hỏi, không phải vậy chuyến đi, liền không tốt nghe xong. Ngươi thân là linh kiếm đường đường chủ, Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão Vương, nói vậy của ngươi quà tặng cũng không bình thường đi." Thái Nguyên tử bắt đầu tướng quân rồi, Thái Nguyên tử làm Lý Kiếm Sinh lão đầu, là biết Lý Kiếm Sinh một ít nội tình, ngày hôm nay vì vậy Dương. Nói cái gì Thái Nguyên tử cũng phải từ trong tay hắn dọa dẫm ra một ít thứ tốt đi ra. Ha ha, Thái Nguyên tử, giờ khác này ngươi không nói, ta đều muốn đề nghị, các vị đang ngồi, các ngươi nhìn kỹ, luận quan hệ, ta gần như là người ngoại cuộc, nhưng mà nếu như Thái Nguyên tử cũng cao nguyên bách các ngươi đến thời điểm lấy ra quà tặng liền ta người ngoại cuộc này cũng không sánh nổi, như vậy vậy Dương, ngươi tiểu không dùng bãi ở Thái Nguyên tử môn hạ rồi, thẳng thắn tới chỗ của ta, nói cái gì ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi rồi. Lý Kiếm Sinh giờ khắc này có một loại âm mưu sắp được như ý cảm giác trong lòng phi thường thoải mái. Thấy cảnh này, Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách liếc nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết từng người muốn biểu đạt đồ vật. Ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến Lý Kiếm Sinh vượt lên thứ nhất. Mà lúc này đây, tất cả tu sĩ lòng hiếu kỳ đều bị Lý Kiếm Sinh phát thảo, bọn họ đều là muốn nhìn một chút. Lý Kiếm Sinh đến cùng lấy ra món đồ gì? Lý Kiếm Sinh vào lúc này khiêu khích liếc mắt nhìn Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách, sau đó trong tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một khối màu xám cho tảng đá. Nhìn Lý Kiếm Sinh trong tay tảng đá. Hiện trường rất nhiều tu sĩ đều là rất mờ mịt, bọn họ đều không rõ ràng, khối đá này là cái gì? Mà lúc này đây, vệ dương trong ngóc đột nhiên nhớ tới vệ thương có chút thanh em rồn rập, chủ nhân, khối đá này nhất định phải cầm được tay, đây là trong truyền thuyết kiếm đạo nguyên thạch, là vô thượng kiếm đạo cường giả tôi luyện được, là ngươi rèn đúc bản mệnh kiếm phôi tốt nhất nguyên liệu. đương nhiên, bọn họ cũng không biết làm sao rèn đúc kiếm phôi, ta biết, chủ nhân, ngươi nhất định phải cầm được tay. Vệ dương nhìn xuống tâm tình kích động, tự nhiên vệ thương đều đã nói như vậy, vệ dương đương nhiên không thể từ bỏ. Nhìn khối đá này. Thái Nguyên tử cùng Cao Nguyên Bách chân mày cao lại, bọn họ cũng không biết khối đá này đến cùng là lai lịch thế nào, dĩ nhiên là không dễ phán đoán Lý Kiếm Sinh dụ ý. "Ha ha, Thái Nguyên tử, Cao Nguyên Bách, ta hôm nay lễ vật chính là khối này tảng đá, ta trước tiên không nói, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi có thể lấy ra bảo vật gì." Lý Kiếm Sinh giờ khắc này có chút đắc ý, khối đá này nội tình hắn tự nhiên biết, thế nhưng giờ khắc này Thái Nguyên tử bọn họ không biết, đến thời điểm hắn vạch chân đáp án, cuối cùng mất mặt đúng là Thái Nguyên tử cùng Cao Nguyên Bạch rồi. Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách muốn để hắn mất mặt, thế nhưng Lý Kiếm Sinh giờ khắc này phiên bản, không trên không dưới là Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách rồi. Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách đều tại dùng thần thức tử quan sát kỹ, muốn quan sát ra khối này màu xám thạch đầu một tia huyền bí. Chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 216, Thế Thân Phủ, Hắc Đế Nguyên Thiên Quyết. Một luận kiếm sinh thời khắc này mỉm cười, nhưng do Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách hai người bọn họ thần thức đi tra xét, khối này kiếm đạo nguyên thạch chính là Lý Kiếm Sinh ở vẫn thần hạ cốc bên trong trong lúc vô tình thu được mà hắn cũng là chỉ biết gọi là kiếm đạo nguyên thạch, cái khác hắn cũng không biết, thế nhưng nhiều năm như vậy, mặc kệ Lý Kiếm Sinh khiến dùng phương pháp gì, đều không thể lay động cái này một khối kiếm đạo nguyên thạch. Vì lẽ đó và hôm nay đại điện bái sư bên trên, hắn lấy ra, vì chính là thử thách Vệ Dương kiến thức, mà nhiều năm như vậy nghiên cứu, Lý Kiếm Sinh đã có nắm đem kiếm đạo nguyên thạch nung nấu rồi. Nhưng là hắn buồn mạng của mình thần kiếm đã đúc ra, nói cách khác, liền không dùng tới khối này kiếm đạo nguyên thạch rồi. Thế nhưng Vệ Dương không giống, Vệ Dương tu vi cảnh giới hiện tại mới là chút cơ kỳ, chính là gen nút bạn bệnh linh khí thời cơ tốt nhất. Giờ khắc này Lý Kiếm Sinh, tính trước ký càng mà vừa nhìn hắn thấy vệ dương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, liền biết vệ dương nhận thức được giá trị của hắn. tuy rằng lý kiếm sinh không biết vệ dương làm sao biết khối này gọi là kiếm đạo nguyên thạch, thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn làm lễ vật đưa đi tâm ý. mà ở vệ dương trong lòng, lý kiếm sinh thân là kiếm tu, liền kiếm đạo nguyên thạch đều có thể đưa ra, vệ dương ở trong lòng tiếp nhận rồi lý kiếm sinh một phen tâm ý. mà lúc này đây, thái nguyên tử cùng cao nguyên bách cao mày, bọn họ vẫn là không cách nào biết khối đá này có chỗ đặc thù gì, nhưng là hôm nay nếu là lý kiếm sinh cố ý lấy ra, nghĩ như vậy tất nhiên cũng không phải là phổ thông bảo vật. Bọn họ hiện tại cũng đoán không ra Lý Kiếm Sinh trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Thế nhưng chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể ra chiêu lợi hại rồi. Nếu không, ngày hôm nay ở trường hợp này làm mất đi mặt mũi, phỏng chừng sau đó ở Lý Kiếm Sinh trước mặt cả đời đều không nhắc nổi đầu lên. Ha ha, Thái Nguyên Tử, Cao Nguyên Bách, hai người các ngươi liền không cần nhìn. Ba người chúng ta tặng lễ vật, nghỉ một lúc chúng ta liền để Vệ Dương chính mình bình luận. Nhìn cái kia được, các ngươi hiện tại không cần nhiều phí tâm tư ở lễ vật của ta phía trên. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ các ngươi một chút phải ban cho dưới lễ vật đi. Lý Kiếm Sinh giờ khắc này chiếm cứ tuyệt đối chủ động, vì lẽ đó nói sỉ nhục Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách. Đặc biệt ngươi, tôn kính trưởng môn đại nhân, ngài thân là vệ dương sư công, nói vậy lấy ra đồ vật cũng không bình thường đi. Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách đều không để ý đến Lý Kiếm Sinh lời nói. Hiện tại có nhiều như vậy tiên môn đồng đạo ở đây, muốn là hôm nay không đem Lý Kiếm Sinh hung hăng tiêu ngạo đệ xuống, sau đó hắn còn cao đến đâu? Bọn họ làm nhiều năm như vậy huynh đệ bằng hưu, những nơi khác không có gì giá trị cho bọn họ cái, thế nhưng ở mặt mũi phương diện, coi như anh em ruột cũng không được. Cao Nguyên Bách vào lúc này trầm giọng nói, Lão Lý, ngươi đã nói như vậy xem ra hôm nay chúng ta không cố gắng cùng ngươi chơi một chút đều có điểm xin lỗi của ngươi một phen khổ tâm rồi được à ngươi nói đi lễ vật của ta liền đặt ở đằng này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đưa món đồ gì Lý Kiếm Sinh lạnh cười nói Vệ Dương ngươi tới Cao Nguyên Bách dặn dò nói rằng Vệ Dương vào lúc này không đi thăm gia xâm cùng bọn họ tranh đấu nghe nói như thế vội vàng đi tới Cao Nguyên Bách trước mặt nhìn rất cung kính Vệ Dương Cao Nguyên Bách trên mặt nở nụ cười sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ túi đựng đồ này là không có chủ nhân Vệ Dương hôm nay là của ngươi bái sư đại lễ ta không có đồ vật gì đó cái này thủ hạ ngươi đi. Cao nguyên bách đem túi đựng đồ này đưa cho vệ dương rồi. Trường giả ban thưởng. Không dám tử, hơn nữa ngày hôm nay tỉnh thú này, vệ dương không thu còn không tốt. Vệ dương sau khi nhận lấy, linh thức trong nháy mắt liền quét vào túi chứa đồ. Mặc dù bây giờ vệ dương linh thức đã lột sắc thành vị thần nhận thức rồi, thế nhưng vào lúc này, vệ dương đem thần thức uy lực giảm nhỏ, rồi cùng linh thức gần đủ rồi. lập tức vệ dương thay đổi sắc mặt, này bên trong túi đựng đồ chỉ chứa một tấm bùa chú, thế nhưng tấm bùa này trên đó viết ba chữ, thế thân phủ. Vệ dương kinh hãi đến biến sắc, cái này bùa chú quá chất quý. sau đó mặt lộ vẻ sốc khổ từ chối nói nói, lao tổ, lễ vật này quá trọng hậu, ta không dám thu. thấy cảnh này, cao nguyên bách rất hài lòng, vỗ một cái vệ dương vai, ngươi nhận lấy a. năm đó ở nhân ma chiến trận, dương vệ cùng vệ hạo thiên bọn họ cũng là nhiều lần đã cứu tính mạng của ta, ta cấp ngươi cái này, ngươi liền đem ta là trả ơn tình đi. xem tiểu thuyết liền đến, nhưng là, vệ dương còn chuẩn bị lúc nói, kiếm không minh nói chuyện, vệ dương, này nếu là cao đường chủ có ý tốt, ngươi nhận lấy a. vâng, sư tôn, vệ dương cung kính trả lời nói rằng, mà thời khắc này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thái Nguyên Tử rồi. Thái Nguyên Tử giờ khắc này cũng có một chút áp lực. Tình huống hiện tại là Lý Kiếm Sinh hoàn toàn ở chỗ sáng, mà Cao Nguyên Bách hoàn toàn ở chỗ tối. Hiện tại tất cả tu sĩ đều đang ngó chừng hắn, mà lúc này đây, hiện trường tu sĩ đều thật tò mò. Làm sư tổ Thái Nguyên Tử trưởng môn đến tột cùng sẽ đưa ra lễ vật gì đây? Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử thần thức trong nháy mắt đảo qua vệ Dương thân thể. Thái Nguyên Tử đột nhiên liền nghĩ đến quả của mình rồi. Thái Nguyên Tử khẽ miệng đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó cùng Cao Nguyên Bách cách làm như thế, lấy ra một cái túi đựng đồ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đang suy đoán. Thái Nguyên Tử túi đựng đồ này bên trong là bảo vật gì đây, kỳ dị công pháp, cường hãn linh bảo. Vệ Dương, ngươi tới đi. Thái Nguyên Tử hờ hững nói rằng, Vệ Dương xoay người, cung kính nhìn Thái Nguyên Tử. Sau đó Thái Nguyên Tử đem túi chứa đồ nhét vào Vệ Dương trong lòng. Đồ tôn Vệ Dương cảm ơn sư tổ trọng thưởng. Vệ Dương trước tiên sau khi tạ ơn, sau đó linh thức của hắn đồng dạng quét vào trong túi chứa đồ. Bên trong túi đựng đồ có một chiếc thẻ ngọc, Vệ Dương linh thức đảo qua mai ngọc giả này, trong nấy mắt, thẻ ngọc tin tức phía trên liền tràn vào Vệ Dương miệng ý thức. Đoạn tin tức này lưu bắt đầu năm chữ chính là Hắc Đế Viên Thiên Quyết, Vệ Dương giờ khắc này liền biết rồi cái này thẻ ngọc ghi chép là một bộ công pháp, hơn nữa còn là vệ dương tha thiết ước mơ ngũ đế công pháp một trong, hắc đế huyền thiên quyết. cái này bộ này, hắc đế huyền thiên quyết, là tăng quyển, chỉ có chức tầng 24 trong tu luyện cho. nói cách khác chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trong tu luyện cho. thế nhưng vệ dương cũng rất hài lòng. vệ dương linh thức nhập vào cơ thể, hắn đem cái này hai túi chứa vật thu cẩn thận sau khi, liền thật sự mặt lộ vẻ sầu khổ rồi. vệ dương, hiện tại ngươi có thể nói hạ xuống, ba người chúng ta cái kia tặng lễ vật ngươi vừa ý nhất. lý kiếm sinh vào lúc này rụt nói rằng mà Lý Kiếm sinh cái nghi vấn này không chỉ có là Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách rất quan tâm hiện tại liền ngay cả ở đây rất nhiều tu sĩ đều rất quan tâm bọn họ cũng muốn nhìn một chút ngày hôm nay rốt cuộc là ai thắng ra. Lý Lao Tổ, khối đá này ngươi thật sự quyết định tặng cho ta Vệ Dương hỏi Vệ Dương ngươi nói gì vậy ngươi nói cũng không đúng như vậy người ta đều lời đã ra miệng lẽ nào ngươi còn để người ta đem lời nói thu hồi đi à Cao Nguyên Bách ở bên cạnh xỉ nhục nói rằng rất cao ngươi không cần nói như vậy chuyện ta quyết định tuyệt không thay đổi chớ nói chi đến tặng quà Vệ Dương liền yên tâm nhận lấy sau đó ngươi có đại thành cửu cố gắng vì chúng ta tiên môn làm vẹn vang là được rồi. Lý Kiếm Sinh có chút cảm thán nói rằng, Vệ Dương vào lúc này không có làm kiêu, mấu chốt là hắn không chịu được Vệ Thương vẫn ở trong biển ý thức của hắn khuyên bảo. Vệ Dương hơi vung tay, đem khối này Kiếm Đạo Nguyên Thạch thu vào chiếc nhẫn chữa vật của mình bên trong. nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường rất nhiều tu sĩ đều đang chờ mong Vệ Dương làm sao phán xét rồi. Vệ Dương vào lúc này là thật sự không tiện nói gì rồi. này ba cái lễ vật đối với hắn đều rất trọng yếu, vô cùng chân quý thế thân phụ, cả thế gian hiếm thấy mũ đế công pháp, nạo thế hoàn vũ Kiếm Đạo Nguyên Thạch. Vệ Dương vào lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên Tử ba người bọn hắn, sau đó đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng kiếm Không Minh, hắn muốn nghe một thoáng kiếm Không Minh ý kiến. Mà kiếm Không Minh trầm ngâm một phen, hờ hững nói nói, "Vệ Dương, ngươi tự mình biết giá trị của bọn họ, ngươi lời nói thật lời nói thật là tốt rồi, từ của ngươi bản tâm xuất phát, bọn họ có thể tặng quà cho ngươi là một phen lòng tốt, nếu ngày hôm nay tình thế đến nơi này, chính ngươi quyết định đi." Vệ Dương thầm thầm gật đầu, sau đó lãng vừa nói nói, "Đầu tiên đệ tử rất cảm kích các vị lão tổ đối với mình ưu ái, ta biết, nếu như ta ngày hôm nay không nói một cái cụ thể kết quả đến, đối với ba vị lão tổ cũng không tốt." như vậy đã như vậy ta liền nói thật đúng vệ dương ngươi lời nói thật lời nói thật ta tin tưởng ngươi sư tổ thái nguyên tử trưởng môn cùng rất cao cũng không phải một cái kẻ hẹp hòi bọn họ có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi lý kiếm sinh vào lúc này đột nhiên nói rằng được rồi ba vị lao tổ lễ vật ta đều rất yêu thích đối với ta đều rất trọng yếu đệ tử bái tạ các ngươi trọng thượng vệ dương cuối cùng vẫn là muốn nói sang chuyện khác không nghĩ tới nói ra chân chính đáp án thế nhưng này vừa nói rất rõ ràng không thể lừa gạt thái nguyên tử ba người bọn hắn là nhân vật bậc nào đương nhiên sẽ không liền để hắn như thế lăn lộn đi qua vệ dương Ngươi không cần như vậy, tự ngươi nói, ngươi vừa ý nhất ba người chúng ta bên trong cái kia lễ vật, ngươi nói thẳng ra là được rồi. Lý Kiếm Sinh vẫn là không từ bỏ, nhất định phải vệ Dương nói ra cụ thể thật tình. Mà hậu vệ Dương nhìn thấy Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách đều cổ vũ hắn nói ra, sau đó vệ Dương quyết tâm, Cao Đường chủ lễ vật không thể thay thế, ở thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tình thế nguy cấp. Sư tổ lễ vật đối với đại đạo con đường phi thường trọng yếu, nhưng mà nếu như không phải nếu ta nói vừa ý nhất lễ vật, như vậy hắn chính là Lý Đường chủ lễ vật, bởi vì lễ vật của hắn có không thể phục chế tính, là bên trong đất trời độc nhất vô nhị nay vừa nói Lý Kiếm sinh cao hứng vô cùng chỉ vào Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách nói nói ha ha hai người các ngươi có phục hay không à được chúng ta phục được chưa ngươi mạnh nhất ngươi yếu nhất Thái Nguyên Tử cùng Cao Nguyên Bách chăm miệng một lời nói rằng được rồi các vị đại gia trẻ chén một phen hôm nay ta tuyên bố không say không về Thái Nguyên Tử cao nói lập tức chính là tiệc rượu chính thức bắt đầu hiện tại Thái Nguyên Tiên môn tất cả trưởng lão đều có hạnh đến trải trưởng môn nhiều năm như vậy cất giấu rượu ngon từng cái từng cái hô bằng hóa hữu uống không còn biết trời đâu đó đâu mà vệ dương cuối cùng đều là say vâng vâng hắn cũng không biết mình đến tuột cùng uống bao nhiêu mà chút linh kiều lại không cho phép tu sĩ động dùng pháp lực bước ra mùi rượu bằng không nói như vậy uống rượu liền không có gì hay rồi ngày thứ hai vừa dạng sáng vệ dương mới làm mơ màng tỉnh lại chương 217, thí luyện không gian chiến thần thí luyện tháp 1. vệ dương tỉnh lại sắp kiếm không minh thần thức dù là phát hiện truyền âm nói nói vệ dương ngươi tới chỗ của ta xuống vệ dương đổi vội vàng đứng dậy rửa mặt sửa sang một chút sau khi đi tới một cái hội khách thất kiếm không minh chính dù bận vẫn lung lung ngồi tại chỗ mặt thưởng thức trà nhìn thấy vệ dương đi vào chậm mặc không nói. Vệ Dương sau khi đi vào, trước tiên cung kính thi lễ một cái. Sư tôn, không biết ngài gọi đệ tử đến đây có dặn dò gì? Không có chuyện quan trọng gì, ngày hôm nay gọi các ngươi, một là đem ngày hôm qua của ngươi tiền bưu cho ngươi, mà là từ bắt đầu ngày mốt, ta chính thức bắt đầu truyền dạy cho ngươi các loại kiếm thuật. Kiếm Không Minh từ tổ nói. lập tức Kiếm Không Minh đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Vệ Dương, sau đó liền để Vệ Dương đi ra. Vệ Dương rời đi Không Minh phòng, về tới Thần Huyên động phủ bên trong. Vệ Dương vào lúc này mới mở ra chiếc nhẫn chữ vật này, vừa mở ra, Vệ Dương liền sợ ngây người chiếc nhẫn chứa vật này là loại cực lớn, chiếc nhẫn chứa đồ có trường phạm vi ngàn trượng to nhỏ, thế nhưng vào giờ phút này, này cái trong nhẫn chứa đồ toàn bộ đều là chân đấy. các loại linh thạch, các loại linh đan diệu dược, các loại linh khí, pháp bảo, còn có linh quang, thiên địa linh tài, mỗi một người đều bị ghi rõ, không chỉ có ghi rõ công dụng, liền ngay cả ai đường kiếm không minh đều ghi rõ đi ra. nhìn thấy những này, vệ dương trong lòng phi thường cảm động, vệ dương đại khái tính toán một chốc, chỉ bằng chiếc nhẫn chứa vật này đổ vật bên trong, giá trị không thua gì một triệu tỷ linh thạch hạ phẩm. hơn nữa rất nhiều thứ không phải dùng linh thạch là có thể mua được. Hơn nữa trong này còn có Vệ Dương cần thiết chân nguyên đan. Chân nguyên đan là không thuộc tính linh đan, tương tự phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm, phân biệt đối ứng chúc cơ kỳ tầng 12 tu vi cảnh giới. Nói cách khác chúc cơ kỳ 1 tầng 2 tầng tu vi tu sĩ nuốt vào phẩm chân nguyên đan tốt nhất, sau đó chính là cứ thế mà suy ra. Trong này chân nguyên đan rất nhiều, Vệ Dương nhìn thấy đưa chân nguyên đan tên là Tần Đan Dương, Tần Đan Dương nhưng là thái nguyên tiên môn bên trong đan dược đường đứng chủ. Mà những chân nguyên này trong nội đan, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba loại cấp bậc chân nguyên đan ít nhất. Trái lại siêu phẩm tuyệt phẩm, cực phẩm trên tam phẩm phẩm chất chân nguyên đan nhiều nhất. Vệ Dương đem những thứ đồ này thu dọn sau khi, liền đem bọn hắn toàn bộ để vào vị diện thương phu, phân loại để tốt sau khi. Vệ Dương tâm thần liền chìm vào trong biển ý thức của chính mình, trong ngóc nguyên thần không gian chiếm cứ biển ý thức trung lương, nguyên thần không gian phạm vi 60.000 trượng. Giờ khắc này trong ngóc Vệ Dương kiếp trước tinh thần bên trong không ngừng tuân vào nguyên thần không gian, nguyên thần không gian trung lương. Vệ Dương ba hồn bảy vía lặng lặng đứng ở đó, mà Vệ Dương lực lượng tinh thần tiến vào nguyên thần không gian sau khi, đi tới ba hồn bảy vía nơi này, không ngừng rèn luyện Vệ Dương hồn phách bản nguyên. Mà bây giờ. Vệ Dương ba hồn bảy vía đã trải qua sơ bộ ngưng tụ, đều sắp muốn hình thành thực thể, một khi hình thành thực thể là có thể hóa hình mà ra. Vệ Dương linh hồn tu vi cảnh giới là ngưng đan trung kỳ, mà bây giờ Vệ Dương ở hóa thần trung kỳ trước đây, đều không cần lo lắng lĩnh ngộ đại đạo vấn đề. Tuy rằng kiếp trước bên trong liên quan với đại đạo lĩnh ngộ cùng thế giới này đại đạo có chút không giống, thế nhưng đại đạo con đường đều có trò giống nhau, vì lẽ đó Vệ Dương linh hồn cảnh giới mới có thể như vậy tăng vọt, bởi vì hắn có kinh nghiệm của kiếp trước ở đánh cơ sở. Lập tức, Vệ Dương tâm thần tiến vào đan điền trong khí hải, hiện tại Vệ Dương chân nguyên không gian to nhỏ cùng nguyên thần không gian như thế đều là phạm vi 60 ngàn trượng, mà bây giờ Vệ Dương Chân Nguyên đã tràn đầy chân nguyên này không gian 1 phần 6 rồi. Vệ Dương bây giờ chân nguyên thật giống như sền sệt hình dáng thủy ngân, bọn họ lẳng lặng ở tại chân nguyên trong không gian, Vệ Dương chân nguyên không gian, chia làm hai loại chân nguyên, cũng tức là thánh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên. Mà Vệ Dương đã lấy được, màu lót đen huyền thiên quyết, rất nhanh có thể đủ tu luyện loại thứ 3 ngũ đế công pháp rồi. Vệ Dương xuất hiện ở tâm thần lui về, hắn nằm ở trên giường, trầm ngâm một phen. Ta bây giờ thăng cấp đã đến chúc cơ kỳ, chân nguyên đang có, ta rất nhanh có thể đủ tăng lên chân nguyên tu vi, thế nhưng hiện nay vẫn là mau chóng tìm kiếm linh hỏa mùi lửa nhen lửa trong cơ thể mình chân hỏa chân hỏa có thể rèn luyện chân nguyên có thể đem chân nguyên bên trong linh khí tạp chất tôi luyện ra như vậy đến thời điểm thăng cấp đan đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm liền càng dễ dàng hơn hơn nữa muốn rèn đúc bản mệnh linh khí sử dụng của mình chân hỏa rèn đúc đó là tốt nhất mà hắc đế viễn tiên quyết tạm thời trước tiên không hoàng hốt tu luyện trước tiên nhen lửa chân hỏa lại nói ngày mai sư tôn sẽ chỉ đạo kiếm thuật của chính mình như vậy hiện tại ta cần phải làm là đem ta tiếp trước kiếm đạo cảm ngộ mau sớm cùng tiếp này thân thể này đạt đến hoàn mỹ dung hợp nếu như vậy mới chính thức có thể đi vào kiếm đạo cửa lớn thế nhưng giờ khắc này vệ dương còn có chút hoa mắt vắng đầu đều là ngày hôm qua uống nhiều rồi linh tiểu vệ dương nghỉ ngơi trước mấy tiếng cố gắng điều dưỡng một phen ngày đến trung thiên vệ dương tỉnh lại sắp toàn thân cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ hắn động dùng sức mạnh thần thức bước ra trong cơ thể mình mùi rượu mà còn nghĩ một ít linh tiểu tinh hoa chuyển đa hóa thành của mình chân nguyên vệ dương lắc người một cái hắn liền tiến vào vị diện thương phu bên trong vệ dương tiến vào cửa hàng sau khi vệ thương trong nháy mắt đi tới vệ dương trước mắt có chút nghi ngờ hỏi chủ nhân ngươi vào lúc này đến cửa hàng làm gì à vệ thương Ta nhớ được ở cửa hàng bên trong có một cái thí luyện không gian, này là đương thời ngươi khuyên ta mở ra cái không gian này, ngươi bây giờ cụ thể nói với ta một thoáng thí luyện không gian tình huống đi." Vệ Dương trầm giọng hỏi, ngay khi vừa hắn mới nhớ tới thí luyện không gian tồn tại. "Hả? Chủ nhân, ngươi bây giờ theo ta tiến vào thí luyện không gian, ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ." Vệ Thương sau khi nói xong, Vệ Dương tâm ý hơi động, liền đi tới thí luyện không gian. Vị diện thương phô thí luyện không gian là bầu trời bao la đều là âm trầm, mà ở thí luyện trong không gian, có ba tòa thí luyện cao tháp. "Chủ nhân, Hiện tại thí luyện không gian chỉ có 3 tòa thí luyện cao tháp, theo thứ tự là Thiên địa thí luyện tháp, thí luyện đối tượng chính là thiên địa trong lúc đó ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ở ngoài cái khác sinh linh, tòa thứ 2 thí luyện cao tháp tên là Chiến Thần thí luyện tháp, thí luyện đối tượng chính là chủ nhân của người bản ngã. Đệ tam tòa thử luyện tháp tên là Huyền Hư thí luyện tháp, thí luyện đối tượng chính là chủ nhân trong lòng người ảo tưởng kẻ địch. Vệ Thương đem thí luyện không gian 3 tòa thử luyện tháp công năng tác dụng đều nói cho Vệ Dương rồi, Vệ Dương nhìn thấy này 3 tòa thử luyện tháp, hắn bây giờ biết rồi, trung gian thí luyện tháp liền là Chiến Thần thí luyện tháp bên trái thí luyện tháp là thiên địa thí luyện tháp, bên phải thí luyện tháp nhưng là huyễn hư thí luyện tháp. vệ dương không do dự, mở miệng nói nói, vệ thương, mở ra chiến thần thí luyện tháp đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chính ta cứu có thể phát huy nhiều ít sức chiến đấu đi ra. chủ nhân, ngươi xác định lần thứ nhất thí luyện muốn vào là chiến thần thí luyện tháp. vệ dương hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, chủ nhân, chiến thần thí luyện trong tháp chủ nhân ngươi thí luyện đối tượng có thể là ủng có trăm phần trăm sức chiến đấu chính ngươi, ngươi xác định lần thứ nhất liền muốn đi vào chiến thần thí luyện tháp. ha ha, vệ thương, mở ra đi. Ta đã đã lâu không có như vậy, nhiệt huyết sôi trào rồi, chỉ có cùng chính mình đối chiến, mới có thể rõ ràng hiện lộ ra của chính ta thiếu hụt. Điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Ta nghĩ chiến thần tháp thí luyện có trợ giúp trưởng khống sức mạnh của chính mình, hy vọng có thể đạt đến nhập vi cảnh giới. Vệ Dương giờ khắc này là chiến ý sôi trào, phi thường muốn sắp đại chiến một phen. Ở kiếp trước hư không vũ đấu lưới nét bên trên, ở trong đó có giả lập phân thân, cũng có các loại thí luyện, cho nên nói, đối với thí luyện, Vệ Dương không xa lạ chút nào. Nếu Vệ Dương tâm ý đã quyết, Vệ Thương lập tức liền mở ra chiến thần thí luyện tháp. Vệ Dương bay vào chiến thần thí luyện trong tháp, thí luyện tháp cửa luôn đóng mà lúc này đây một đạo có chút cơ giới hóa thanh âm của vang vọng ở trên không khoáng thí luyện tháp bên trong thí luyện chủ nhân cửa hàng chi chủ thí luyện đối tượng bản ngã chân thân trăm phần trăm sức chiến đấu thời gian sử dụng một giờ vệ dương vào lúc này liền tận mắt nhìn thấy ở trước mặt của hắn từ từ xuất hiện một cái chùm sáng sau đó cái này chùm sáng chậm rãi biến hóa hiện trường đột ngột xuất hiện một cái khác vệ dương vệ dương nhìn chiến thần thí luyện tháp ngưng tụ bản phân thân ta trong lòng hào khí quá độ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chùm phẩm linh kiếm trường kiếm chỉ tay lớn tiến quát đến đây đi ta chuẩn bị xong Vệ Dương nói xong sắp, lắc người một cái, đang chuẩn bị xông lên thời điểm đối địch, Vệ Dương thân ảnh của lóe lên, kiếm trong tay của hắn trực tiếp liền đâm xuyên qua Vệ Dương thân thể. Một chiêu, chỉ một chiêu, Vệ Dương liền thất bại. Sau đó, Vệ Dương thân thể trọng tân ngưng tụ, vừa đó chỉ là hắn ở đây thí luyện Tháp bên trong ngưng tụ Huyễn Ảnh phân thân, mà hắn thí luyện đối tượng nhưng là căn cứ hắn Huyễn Ảnh phân thân mà đến biến hóa. Chỉ là Huyễn Ảnh phân thân cùng bản phân thân ta chỗ bất đồng ở chỗ Huyễn Ảnh phân thân hoàn toàn mô phỏng Vệ Dương tất cả, thế nhưng bản phân thân ta nắm giữ Vệ Dương 100% sức chiến đấu. Dù sao một tu sĩ một số thời khắc tuy rằng tu vi tăng lên rồi, nhưng là chân chính có thể phát huy mấy phần mới sức chiến đấu, cái này muốn xem cũng không phải là tu vi, mà là kinh nghiệm chiến đấu rồi. Ở tu sĩ trong trinh chiến, cùng cấp tu sĩ lẫn nhau đối địch, thắng được một phương bình thường đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu sĩ. Sau đó vệ dương huyễn ảnh phân thân lần thứ hai xông lên trên, lần này hắn xuất chiêu trước, tránh thoát bản phân thân ta chiêu thứ nhất, thế nhưng tại hắn kiếm thứ hai dưới, một chiêu kiếm liền vỡ lạc. Vệ dương trong lòng không cam lòng. Tràn ngập bất thức, muốn chính mình tiếp trước được sương sức chiến đấu vô song, ngang dọc hư không vũ đấu lưới nét, một chiêu kiếm nơi tay, một đời chưa từng bại một lần, đoạt được kiếm hoàng tiên gọi. Thế nhưng tiết này, thậm chí ngay cả trăm phần trăm sức chiến đấu của mình một chiêu kiếm đều không tiết nổi. Vệ Dương trong lòng nghĩ lại, còn là mình không có tiếp thụ qua bao nhiêu tôi luyện, có nguy hiểm thời điểm chính mình cũng trốn ở vị diện thương phô bên trong, tiếp tục như vậy, muốn chân tránh bước lên đại đạo đỉnh cao, hoàn toàn không thể nào. Vệ Dương sau đó lần lượt sung kích, lần lượt thất bại, đến cuối cùng, hắn đều không biết mình bị giết bao nhiêu lần. Thế nhưng cái này thí luyện thành quả vẫn là rất kinh người. Vệ Dương đang không ngừng trong thất bại tìm tìm nhược điểm của mình, chậm rãi quen thuộc thân thể của chính mình sức mạnh, chậm rãi trưởng khống của mình các loại kiếm thuật, để bản năng của thân thể từ từ cùng kiếm đạo dung hợp. Sau khi đến, Vệ Dương có thể tiếp được thí luyện bản phân thân ta 20 kiếm, Vệ Dương dự đoán một chút xuất hiện tại chính mình, gần như phát huy 50% sức chiến đấu. Vệ Dương cuối cùng có chút tâm thần mệt mỏi thối lui ra khỏi thí luyện không gian, dù sao đang thử luyện trong tháp, huyễn ảnh phân thân ngưng tụ cùng tiêu tan, tổn thất đều là Vệ Dương sức mạnh thật tức. Chương 218, kiếm tâm thông minh kiếm vận tăng cảnh. 1. Không minh phong, phong chiến đỉnh. Lăng liệt gió lạnh thổi bay Vệ Dương cùng Kiếm Không Minh vào áo, vào lúc này, Vệ Dương chính lắng nghe Kiếm Không Minh chính hắn liên quan với kiếm đạo lý giải. "Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thân là kiếm tu, dựa vào đúng là trong tay một thanh kiếm, một kiếm phá vạn pháp, chúng ta kiếm tu tu luyện tới cực hạn, không e ngại bất kỳ loại hình tu sĩ, coi như là trong truyền thuyết thần bí khó lường viễn cổ thể tu đều không sợ, làm kiếm tu, đầu tiên chính là muốn có một viên kiếm tâm, kiếm tâm thông minh mới có thể một cách chân chính tiến vào kiếm đạo cửa lớn." Kiếm Không Minh đang nói về kiếm đạo thời gian, trên mặt tràn đầy không hiểu hạ quang. "Sư tôn" Kiếm tâm thông minh ta biết, thế nhưng hiện tại ta làm sao mới có thể tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới đây? Vệ Dương không khỏi hỏi, vào lúc này nội tâm hắn hồi tưởng lại chính mình kiếp trước tu luyện kiếm đạo một ít chuyện. Kiếp trước bên trong, Vệ Dương thất tỉnh sau khi tỉnh ngộ mới tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Kiếm không minh trầm ngâm một phen, mới nghiêm vừa nói nói, trong giới tu chân, kiếm tu có thể nói có triệu tỷ số lượng, mà mỗi cái kiếm tu muốn hiểu rõ kiếm tâm, tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, cái phương pháp này thiên kỳ bách quái, đều không có một cái định sổ, nói như vậy, chỉ có ngươi đã tiến vào một lần thiên nhân hợp nhất chi cảnh sau khi, là có thể hiểu rõ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Vệ Dương gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng, kiếm tâm thông minh. Vệ Dương biết, đây là hắn bước vào kiếm đạo cánh cửa thứ nhất hạng. Mặc dù mình kiếp trước đã bước vào đã qua kiếm tâm thông minh, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới càng là vượt qua kiếm tâm thông tuệ. Thế nhưng hiện nay muốn ngộ đến kiếm đạo tinh túy, nhất định phải một lần nữa bước vào một lần kiếm tâm thông minh. Chỉ là Vệ Dương chính hắn so với những khác kiếm tu, nhiều hơn một cái ưu thế chính là hắn biết kiếm tâm thông minh là cái gì, biết cảnh giới này là tu. Như vậy hắn có thể đủ rất tốt hướng về cái này kiếm đạo cảnh giới đi nỗ lực. Kiếm một trong nói, chính là hoàn vũ bên trong đất trời ba ngàn đại một trong ngộ kiếm đạo cực hạn đến lúc đó Trích Tinh có nhật, cải thiên hoán địa chính là chuyện dễ. Kiếm một trong nói, phân đạo, thuật, pháp, chiêu bốn loại. Kiếm chiêu hợp kiếm pháp, kiếm pháp về kiếm thuật, kiếm thuật thành kiếm nói. Kiếm một trong nói, phân vận, ý, hồn, phách, thế ngũ cảnh, kiếm vận phân ba tầng, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh ngược trọng, tự hóa nặng nhẹ. Kiếm ý có 10 phần trăm phần phân chia, còn càng sâu lần đích kiếm ý hồn cảnh, kiếm ý phách cảnh, kiếm thế, hiện tại ngươi không cần biết, biết rồi, ngược lại sẽ đảo loạn kiếm tâm của ngươi. Kiếm Không Minh đem kiếm đạo một ít chủ cột nhất lý luận truyền thụ cho Vệ Dương. Những ngày mặc dù là kiếm đạo cơ bản nhất thế nhưng nghe vào vệ dương trong thay sắc thực không thua gì thể hội quán đỉnh tuyên truyền giác ngộ bởi vì hiện tại vệ dương liên quan với kiếm đạo chi thức lý luận vẫn chỉ là dừng lại ở kiếp trước trong phạm vi kiếp trước bên trong kiếm đạo chia làm thân kiếm khí kiếm ý kiếm này ba đại cảnh giới nơi đó có tu chân giới liên quan với kiếm đạo phân chia cận kẽ như vậy vệ dương vào lúc này mới cảm giác mình có chút tiếc ngồi đáy giếng rồi dị vãng trong lòng hắn đối với hiện nay thế giới tu chân giới một ít phương pháp tu luyện cũng không nhìn trùng hiện nay mà nói việc tu luyện của hắn càng nhiều là có thêm kiếp trước ảnh hưởng nhưng là hôm nay kiếm không minh lời nói mới đưa vệ dương từ bên trong giấc mộng đánh rơi đi ra. Nhìn thấy vệ dương nhanh như vậy liền chìm vào đã đến kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong, kiếm không minh cũng là rất là vui mừng. Vệ dương mở hai mắt ra, vào lúc này, nhìn hắn chờ kiếm đạo, đối xử tu chân giới tất cả, nhìn thấy hiện tại Thái Nguyên Tiên môn sơn sơn thủy thủy, đều cảm giác không giống nhau, hắn cảm thấy, mình bây giờ mới chính thức dung nhập vào bên trong thế giới này. Vệ dương tuy rằng không biết tất cả những thứ này đối với sau đó tương lai ảnh hưởng là tốt hay xấu, thế nhưng kiểu lấy hiện tại tới nói, vệ dương rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì có loại dung hợp này cảm giác, mới khiến cho vệ dương cảm giác mình không phải không có dễ lu bình dây ruột tại tu chân giới triều cường lưu bên trong, mà là một khóa tiểu thảo ở trong giới tu chân đại địa sinh trưởng. tuy rằng kiếm không minh thiết suy nghĩ một chút vệ dương kiếm đạo thiên phú, nhưng nhìn thấy vệ dương lấp lánh hưu thần hai mắt, tự mình cảm nhận được vệ dương tâm linh biến hóa, kiếm không minh không thể không cảm thán một câu, người này thật là yêu nghiệt vậy. như thế nào, đồ nhi, ngươi có cái gì lĩnh ngộ hay sao? kiếm không minh có chút ngạc nhiên hỏi. sư tôn, đệ tử quả thật có ngộ ra, bên trong đất trời, phân chia ba ngàn đại đạo, đại đạo quy tắc ngự trị ở thiên trên đường, ta nghĩ chính là chỉ cần hiểu được kiếm chi quy tắc, vào lúc ấy liền ngay cả thiên đạo đối với ta cũng không thể tránh được đi. Vệ Dương trầm giọng nói. Hay, hay, Đồ Nhi, ngươi tự nhiên nhanh như vậy liền rõ ràng đạo lý này, không hổ là ta kiếm không minh đồ đệ. Đồ Nhi ngươi nói đúng, kiếm tu giả, phong mang khí vậy, chúng ta kiếm tu, không cầu thiên, không bái địa, chỉ cần một chiêu kiếm nơi tay, bên trong đất trời mặc ta tiêu giao ngang dọc, đây mới là kiếm tu tinh túy, kiếm tâm bên trên, không cho phép có ràng buộc. Kiếm không minh cười ha ha, trong lòng phi thường vui sướng. Vệ Dương vào lúc này nhìn về phía bầu trời phương xa, vào lúc này hắn mới loáng thoáng trông thấy mình tương lai muốn con đường đi tới lấy vị diện thương phô tích lũy tài nguyên làm làm nền, ta sẽ sớm ngày leo lên kiếm đạo đích đỉnh phong. Cho đến lúc đó, ta cũng không phải là thiên đạo quân cờ rồi, thiên đạo lại có thể làm gì ta? Được, sư phụ hôm nay liền gọi ngươi chân chính kiếm đạo, ta xem ngươi không có hiểu rõ kiếm vận, nhưng là vì sao đổ nhi ngươi có thể triển khai kiếm ý đây? Kiếm Không Minh vào lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới ở đệ tử ngoại môn giao đấu bên trong, vệ Dương thành công thi triển một lần kiếm ý Sư tôn, nói đến đây cái, ta cũng không biết, chẳng qua là khi thế tinh thần của ta tập trung một chỗ, toàn tâm toàn ý dưới, ta thi triển ra một tia kiếm bí mô hình, thế nhưng sau đó hồi tưởng lại. Ta làm sao cũng không cách nào lần thứ hai tiến vào cái cảnh giới kia ở trong đi tới. Vệ Dương nghi hoặc nói rằng, đương nhiên đây là theo Kiếm Không Minh đề tài mà nói, không phải vậy Vệ Dương luôn không khả năng nói cho Kiếm Không Minh. Chính mình kiếp trước là Kiếm Đạo Cường giả, mình là xuyên qua đã đến Vệ Dương, mình mới có thể triển khai Kiếm ý đi. Nếu là chân chính nói ra, Vệ Dương mới là kẻ gần đây. Ân, ta đoán muốn ngươi lúc đó tinh thần nhất định là vô tưởng vô tư. Cảnh giới cỡ này, cách ngươi hiểu rõ Kiếm Tâm Thông Minh cảnh giới rất sắp rồi. Ngươi bước đầu tìm được rồi cánh cửa lớn này rồi, ta tin tưởng, ngươi hiểu rõ Kiếm Tâm Thông Minh, không là một chuyện khó ngươi đã hiện tại không thể triển khai kiếm ý, vậy vi sư sẽ nói cho ngươi biết làm sao lĩnh ngộ kiếm vận đi. Kiếm Không Minh lập tức cũng sẽ không quá quan tâm cái vấn đề này, dù sao tu sĩ si ở tu tiên bên trong, một số thời khắc sẽ không tiên tiến vào một loại thần bí khó lường cảnh giới. Vào lúc ấy, mới là tâm cảnh tu vi tăng lên nhanh nhất thời khắc. Vệ Dương điểm điểm đầu, nếu Kiếm Không Minh đều quyết định không lại đi tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này, Vệ Dương cũng không muốn tự chuốc độc nhã, chỉ là trong lòng tồn tại một tia hổ thẹn, Vệ Dương mới càng nỗ lực hơn nghe Kiếm Không Minh giảng đạo. Nhìn thấy Vệ Dương như vậy chuyên tâm bộ dáng, Kiếm Không Minh cũng là rất hài lòng Vệ Dương thái độ. Cái gì gọi là kiếm vận? chính là kiếm chi nhịp điệu, chúng ta bắt đầu đưa hắn chia làm trọng cảnh giới, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh được trọng, tự hóa nặng nhẹ. Này ba đại cảnh giới bên trong, ngươi một khi nhập môn biến nặng thành nhẹ nhàng, như vậy ngươi lĩnh ngộ cái khác hai trọng cảnh giới, liền tương đối dễ dàng rồi. Kiếm Không Minh đem Kiếm Vận nói cho Vệ Dương biết được, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh được trọng, tự hóa nặng nhẹ. Vệ Dương lầm bầm lồ bầu, hôm nay hay là hắn lần đầu tiên nghe thấy Kiếm Vận liên quan với này ba đại cảnh giới, rất rõ ràng, hắn không có cái khác kiếm tu lĩnh ngộ sâu sắc, bởi vì từ lấy năm tới nay, tâm tư của hắn đều là đặt ở làm sao tăng cao tu vi bên trên. Hiện tại Đông Nhiên gọi hắn lĩnh ngộ kiếm vật, Vệ Dương vẫn có một ít không bắt được manh mối. Vệ Dương không ngừng tìm ra manh mối, từ mặt chữ trên giảng, biến nặng thành nhẹ nhàng chính là giơ lên nặng nghề đồ vật như là ở thao túng khinh đồ vật. Vệ Dương vào lúc này, não hải đang hồi tưởng kiếp trước hư không trên internet một ít tri thức, biến nặng thành nhẹ nhàng một từ lần đầu xuất hiện ở nguyên tinh bên trên, xuất từ nguyên tinh công nguyên hơn một ngàn năm giữa một cái triều đại thanh triều, ở triệu dự, Âu Bắc thi thoại. Tô Đông Father, 2, sửa núi thơ không vẫn còn hùng kiện xuất một phái, Tuyệt nhiên ơi, quan tâm nghị luận anh sảng khoái, đầu bút lông tinh huệ, biến nặng thành nhẹ nhàng. Độc chi tựa không lắm dùng sức, mà lực đã thấu vô cùng. Biến nặng thành nhẹ nhàng, trùng cung nhẹ, lẽ nào này cùng trọng lực có quan hệ? Không đúng, có liên quan với trọng lực lời nói, như vậy thì không nên có kiếm chi nhịp điệu đến mệnh danh rồi. Nghĩ đến như thế hơn một nửa thiên, Vệ Dương hãy tìm không tới chỗ nấu chốt. Như vậy tự mình nghĩ bất thông biến nặng thành nhẹ nhàng, biện pháp duy nhất chính là hỏi dò Kiếm Không Minh rồi. Vệ Dương hỏi nói: "Sư tôn, thứ cho đệ tử ngu rốt, vẫn là không nghĩ ra biến nặng thành nhẹ nhàng có cái gì ảo diệu?" Ha ha, Đồ Nhi ngươi không tất nhiên nóng giận, nếu như ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tương đồng biến nặng thành nhẹ nhàng, Vào lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi có vấn đề đây, kiếm vận ba trọng cảnh giới, nhập môn không dễ, mà liên quan với hắn tinh thúy, ta sẽ không nói cho ngươi nghe, bởi vì coi như ta cho ngươi biết được, không phải chính ngươi linh ngộ, chung quy sẽ như cùng kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, tan thành bọt nước. Kiếm Không Minh vào lúc này mới cảm giác Vệ Dương có chút bình thường, bằng không nếu như Vệ Dương chân chính linh ngộ biến nặng thành nhẹ nhàng, vậy hắn liền thật sự bó tay rồi. Nhưng là Sư Tôn, cái kia ta muốn làm gì mới có thể linh ngộ biến nặng thành nhẹ nhàng đây? Nếu Sư Tôn không nói rõ, Vệ Dương liền khác đổi động tác võ thuật, nói bóng gió cái này ngươi coi như không hỏi ta ta cũng sẽ nói cho ngươi nghe lĩnh ngộ kiếm vận phương pháp mặc dù có rất nhiều thế nhưng trong đó có một cái ngốc nhất thế nhưng hữu hiệu nhất phương pháp chính là trẻ tre kiếm không minh đem phương pháp nói ra trẻ tre vệ dương kinh ngạc ân ngươi đi thái nguyên tiên môn bên trong tùy tiện tìm tới một khối rừng trúc sau đó gọt một khối thật nhỏ trúc đao như vậy ngươi cần phải làm là dùng trúc đao phá tan gậy trúc nhớ kỹ không cho phép sử dụng chân nguyên chỉ có thể dựa vào trúc đao sức mạnh cũng không chuẩn sử dụng quá to lớn lực đạo bằng không ngươi cả đời đều lĩnh nộ bất thông biến nặng thành nhẹ nhàng kiếm không minh phân phó nói Dương trúc đúng là rất dễ dàng tìm, chỗ ta ở Tịch Dương viện bên trong thung Lũng thì có một khối dương trúc." Vệ Dương nói rằng. "Được, vậy ta bây giờ liền dẫn ngươi đi." Sau khi nói xong, Kiếm Không Minh vung tay lên, một vầng mây màu từ không trung thu hút mà đến, sau đó hắn lôi kéo Vệ Dương, đứng ở trên đám mây, hướng về Tịch Dương viện bay đi. Mà đứng ở trời xanh mây trắng bên trên Vệ Dương, đối với chiêu thức ấy phép thuật cưỡi mây đạp gió phi thường ước ao, nhưng là muốn chân chính triển khai pháp thuật này, nhất định phải các loại chờ, thăng cấp đan đạo tam cảnh, nắm giữ pháp lực mới có thể triển khai bậc này cấp 3 phép thuật. Chương 219 Liên Phá Kiếm vận hai cảnh kiếm không minh kinh ngạc. Một phi chống đỡ Tịch Dương viện bầu trời sau khi kiếm không minh thao túng đám mây đắp xuống bờ sông, nhìn thấy xinh đẹp này phong cảnh, kiếm không minh tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng là vẫn vì đó kinh ngạc. "Sư tôn, ta làm lúc ở nơi này, bãi linh ra ban tặng, thế nhưng hiện tại ta vẫn còn có chút cảm tạ bọn họ, chính là bởi vì có của bọn hắn khi, làm, tôi luyện, ta mới có thể càng tốt hơn phát triển nhanh hơn lên." Vệ Dương đều hơi xúc động nói rằng. "Được rồi, ta đã phát hiện dừng chút rồi, ta mang ngươi tới đi, Dĩ Vãng, cái kia chút ngươi tựu xem như như gió tản đi đi, hiện tại ngươi đã trở thành đệ tử của ta." Nói vậy bọn họ cũng không dám lại như vậy không chút kiêng kỵ. Kiếm Không Minh bảo đảm một câu. Sau đó vệ Dương rồi cùng hắn ngự sử thân pháp, bắt nạt tinh đổi nguyệt giống như vậy, hướng về hướng rừng trúc bay đi, như kim vệ Dương thăng cấp trúc cơ kỳ, vận dụng chân nguyên, trong lúc hành tẩu tốc độ phi thường tầm thường. Nhìn thấy trước mắt khối này rừng trúc, Kiếm Không Minh vây tay một cái, pháp lực đồng phát ra, trở về sắp, một cái trúc đao liền đã thành hình, vào lúc này, xa xa cái kia cây gậy chúc mới là bỗng nhiên ngã xuống. Vệ Dương nhận lấy cái này trúc đao, nắm bắt tới tay lên, hầu như cảm giác không ra cái gì trọng lượng. Vệ Dương thở phào một hơi, tay cầm trúc đao liền hướng về sâu trong rừng trúc mà đi, tu khí với chỉ, chân nguyên từ ngón tay mà ra, bình một tiếng, ngón tay chỉ nơi, mấy cây trúc giả liền đã ngã xuống. Đồ Nhi, đem ngươi trúc giả đầu cùng phần sau đều xóa, chỉ để lại trung gian thân người bộ phận. Sau đó mang đi ra, ta lại cho ngươi nói cụ thể trẻ che yêu cầu. Kiếm Không Minh thanh âm của vào lúc này ở vệ Dương vang lên bên hai, vệ Dương chiếu kiếm Không Minh yêu cầu, chỉ chốc lát sau, vệ Dương liền rơi lên một trăm cây trúc giả đi tới một khối trên đất trống, đem vậy trúc thả xuống sau khi, vệ Dương mới nhìn hướng về kiếm Không Minh. Kiếm Không Minh nói một câu, đem trúc đao cho ta. Vệ Dương theo lời đem chúc đao đưa cho Kiếm Không Minh, Kiếm Không Minh tiếp nhận chúc đao, tùy ý cầm lấy một cái chúc giả, đem chúc đao khai phong địa phương đặt ở chúc giả bên dưới, răng dắt một tiếng, chúc giả đã bị chỉnh tề phá tan, hơn nữa chúc giả mặt ngoài cái này tròn bị phá ra sau khi, hai khối gậy chúc mặt ngoài chính là nửa cung tròn, một phần không nhiều, một phần không thiếu, mà đang ở vừa trong nháy mắt đó, Vệ Dương không có cảm giác Kiếm Không Minh khiến dùng pháp lực, không cần nói là động dùng pháp lực, liền ngay cả cánh tay đều không động, chỉ là mở ngón tay trong lúc đó một ít phạm vi đông đưa, chúc đao liền phá tan rồi gậy chúc, đồng thời chỉnh tề, thẳng thắn rước thoát. Kiếm Không Minh là thế nào thông qua dùng ít nhất lực đạo đến phá tan gậy trúc đây. Vệ Dương trong đầu tràn ngập nghi vấn. Đồ Nhi, vừa động tác của ta ngươi thấy rõ ràng chưa? Kiếm Không Minh ngẩng đầu hỏi Vệ Dương. Vệ Dương trả lời, sư tôn, động tác ta xem rõ rồi chứ. Được, nhìn rõ ràng rồi, ngươi liền đến làm. Không nên hỏi tại sao, chờ ngươi chân chính linh ngộ, ngươi sẽ biết. Kiếm Không Minh tựa hồ biết Vệ Dương nghi vấn, sớm đánh dự phòng châm. Vệ Dương tiếp nhận trúc đao, sau đó cầm lấy một cái gậy trúc, đem trúc đao đặt ở gậy trúc miệng tròn trungương. Nhìn thấy Vệ Dương như thế thủ sảo, Kiếm Không Minh trầm mặc không nói, không hề nói gì. Vệ Dương học kiếm không minh động tác, ngón tay hơi dùng sức, thế nhưng chúc đao cùng gậy trúc vẫn không lúc đích. Dễ, cái bản không có phản ứng gì, mà thấy cảnh này, Vệ Dương lần thứ hai dùng sức, thế nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Vệ Dương trải qua mấy chục lần thử nghiệm, thế nhưng trúc đao vẫn không có đem gậy trúc phá tan, Vệ Dương trong cơn tức giận, đống nhiên dùng sức, vào lúc này rào một tiếng, gậy trúc bị phá ra rồi, nhưng không là hoàn toàn phá tan, Vệ Dương chỉ là phá tan một phần nhỏ, thế nhưng trúc đao triệt để đã bị Vệ Dương cự lực bắc gãy. Nhìn thấy kết quả này, Vệ Dương sắc mặt trầm xuống, sau đó cúi đầu, có chút thẹn thùng, không dám nhìn kiếm không minh. Ngẩng đầu lên, Ta kiếm Không Minh đệ tử thoáng cái, không thẹn thiên địa, ngươi tại sao phải cúi đầu? Kiếm Không Minh không có gì tình cảm. Âm thanh em vang lên. Vệ Dương nghe được đỗ nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trầm giọng nói: Xin lỗi, sư tôn, ta cho ngươi thất vọng rồi. Không, Vệ Dương, kiếm tu lần đầu luyện tập kiếm đạo, chúng ta đều sẽ phạm như vậy hoặc sai lầm như vậy, gây lỗi lầm không quan trọng lắm, then chốt là kiểu gì bỏ. Hơn nữa quan trọng hơn là muốn hấp thụ giáo hấn, phòng ngừa sai lầm giống nhau tái phạm. Kiếm Không Minh không có giống Vệ Dương, hắn dùng một loại bình tĩnh ngữ khí thuyết giáo. Vâng, sư tôn, ta biết rồi. Vệ Dương vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng làm sao chính mình cứ như vậy được đây? Ngươi vừa phạm sai lầm liền là căn bản là vô dụng xảo lực, ngươi sử dụng là ma lực, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, gậy trúc không có toàn bộ phá tan, trái lại trúc đao cho ngươi làm hỏng rồi. Xảo kình, xảo lực, ngươi muốn đem hai từ này nhớ kỹ trong lòng. Kiếm Không Minh chỉ ra vệ Dương sai lầm sau khi, nói lần nữa, ngươi lại thử một chút, nhiều thì mấy lần, tu luyện kiếm đạo, chúng ta muốn dùng xảo kình, thế nhưng kiếm đạo một đường, không có đường tắt có thể đi, cần chính là chúng ta kéo dài không ngừng tu luyện. Vệ Dương một lần nữa bình phục tâm tình, trong lòng nghĩ đến chính là Kiếm Không Minh cần giáo dục, mình nhất định không nên để cho hắn thất vọng mà lúc này đây, vệ dương kế thượng tâm đầu, đung nhiên nhớ tới mình có thể động dùng thần thức, để thần thức quan sát, vào lúc ấy trẻ tre còn không là chuyện dễ dàng. thế nhưng vệ dương còn chưa sử dụng thần thức, nhìn thấy vẻ mặt hắn biến hóa, kiếm không minh liền đoán được rồi. nhớ kỹ, nhất định không nên dùng linh thức quan sát, muốn cho thân thể bản có thể trở thành là kiếm đạo tu luyện bản năng, rất nhiều lúc linh thức không phải bản năng, thế nhưng thân thể bản năng không giống nhau, chúng ta kiếm tu, cất bước thiên hạ, dựa vào là kiếm trong tay của chính mình, không phải linh thức. kiếm không minh thanh âm của triệt để bỏ đi vệ dương muốn muốn dở trò ý nghĩ. Tuy rằng vệ dương biết, nếu như chính mình vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, kiếm không minh tuy rằng sẽ không phát hiện, nhưng này là lựa mình dối người. Nếu như vậy, tu luyện kiếm đạo còn có ý gì? Vệ dương vào lúc này mới hoàn toàn vứt bỏ hết thể giang buộc, hết sức chuyên chú nghiên cứu lên đến trẻ che hảo diệu. Vệ dương chính mình một lần nữa đã làm ra một cái chúc đao, cùng kiếm không minh tạo cái kia đem chúc đao gần như, vệ dương đem chúc đao đặt ở gậy chúc miệng tròn, cẩn thận hồi tưởng lại kiếm không minh trẻ che nhất cử nhất động. Vệ dương trong đầu không ngừng thoáng hiện vừa kiếm không minh làm động tác, không ngừng gặp lại, vệ dương đang không ngừng quan sát, muốn từ trong đó tìm tới một tia mỉa mí. Rốt cục. Vệ Dương đột nhiên thông suốt, tựa có điều nội ra. Trong tay trúc đao bất chi giác hơi động, giầm thanh âm của vang lên. Vệ Dương trúc đao phá tan rồi gậy trúc, thế nhưng Vệ Dương không hài lòng, hắn trúc đao chỉ là phá tan một phần nhỏ, mà vẫn chưa hoàn toàn phá tan. Còn có then chốt một điểm là hắn phá vỡ địa phương căn bản không phải gậy trúc miệng tròn trung lương, nay cách vừa kiếm không minh làm một màn kia còn có rất xa khoảng cách xa. Vệ Dương không hài lòng, một lần nữa thay đổi một cái gậy trúc. Sau đó cẩn thận suy tư, suy nghĩ làm sao như kiếm không minh sư tôn như vậy thẳng thắn dứt khoát phá tan, mà lúc này đây Vệ Dương chỉ là quan tâm chính mình, mà không có nhìn thấy kiếm không minh sát mặt. Kiếm Không Minh ở vừa vệ Dương trẻ che một sát nát kia kinh hãi đến biến sắc, vừa trong nháy mắt đó, vệ Dương nhưng thật ra là bước đầu lĩnh ngộ được biến nặng thành nhẹ nhàng tinh túy, chỉ là vệ Dương chính mình không biết mà thôi, bởi vì cái này tất cả đều là Kiếm Không Minh tăng lên độ khó, Kiếm Vận Tam cảnh bên trong là biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng, tự hóa nặng nhẹ. Thế nhưng hiện tại Kiếm Không Minh để vệ Dương lĩnh ngộ không phải biến nặng thành nhẹ nhàng rồi, mà là cử khinh nhược trọng rồi. đương nhiên đây không phải Kiếm Không Minh cố ý nhằm vào vệ Dương, mà là muốn để vệ Dương trước tiên thử một chút. Kiếm Không Minh ôm là vạn nhất ý nghĩ, thế nhưng vệ Dương chân chính làm được trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ kinh ngạc. Vào lúc này hắn mới biết, tại sao Vệ Dương Linh Căn Tiên Tư không được, nhưng là tu vi của hắn hiện tại đạt đến chốc cơ kỳ 2 tầng, đã đuổi kịp như Trịnh đảo bọn họ bước này thiên tài tuyệt thế bước chân của. Tất cả những thứ này đều bởi vì Vệ Dương cái này khủng đổ nội tính, có như vậy mạnh mẽ nội tính, Vệ Dương mới có thể trung hòa đi Linh Căn Tiên Tư chiến lệnh, hiện tại đã đuổi theo. Mà ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, đối với kiếm tu lĩnh nộ kiếm vận cảnh giới thứ nhất biến nặng thành nhẹ nhàng, đều là sử dụng trọng lực phương pháp, ở lục bình mặt trên cất bước mà không rơi xuống trong nước. Mà Vệ Dương đây, vào lúc này hắn đẩy đầu đều là kiếm không minh vừa động tác, mà trên tay của hắn không có ngừng nghỉ trẻ tre thanh âm của thỉnh thoảng vang lên, mà vệ dương tiến bộ cũng là càng lúc càng lớn, gậy trúc phá vỡ độ dài gia tăng rồi, độ chính xác đã gia tăng rồi, trẻ tre thanh âm của cũng không phải mới bắt đầu khó nghe như vậy rồi. Vệ dương đang nhanh chóng tiến bộ trong đó, đương nhiên tất cả những thứ này, vệ dương đều không chút nào phát hiện. giờ khắc này, vệ dương bỏ rơi một cái gậy trúc, nhanh chóng từ trên mặt đất lấy ra một cái gậy trúc, mà trong biển ý thức của hắn, chiếu phim chính là mới vừa rồi kiếm không minh trẻ tre trong nháy mắt đó. vệ dương bỗng nhiên hiểu rõ trong nháy mắt đó kiếm không minh động tác thần vận, mô phỏng theo dưới, vệ dương ngón tay không tự chủ hơi động, giang giác một tiếng gậy trúc trong tay hoàn toàn bị phá tan rồi, mà đột nhiên thông suốt, để kiếm không minh đều kinh ngạc suýt chút nữa nhảy lên, mà vệ dương phá tan gậy trúc sau khi, trong đầu vẫn là vừa trong nháy mắt đó, thời khắc này, vệ dương rốt cuộc hiểu rõ biến nặng thành nhẹ nhàng cùng cử khinh lược trọng rồi, vệ dương bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang tràn qua, nhìn thấy tình cảnh này, kiếm không minh có chút mong đợi hỏi nói, ngươi hiểu sao? sư tôn, ta hiểu, kiếm vận, kiếm chi nhịp điệu, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh lược trọng, nói trắng ra, tất cả những thứ này đều dựa vào cái gọi là nhị điệu, nhị điệu thuyết phục cũng chính là chấn động. Vệ Dương vào lúc này chân chính lĩnh ngộ được biến nặng thành nhẹ nhàng cùng cử khinh được trọng. ở nơi nào chậm rãi mà nói, vừa sư tôn ở trẻ tre trong nháy mắt đó, ngón tay tuy rằng mặt ngoài nhìn lên đi không núc đích, thế nhưng trên thực tế chuyển động cao tốc chấn động dưới, thông qua chấn động lực đạo, đem trong tay chuốc đao bổ về đằng trước, liền trẻ tre rủ là xuất hiện, chấn động, đây chính là cái gọi là xảo kình. nói cách khác, ở kiếm tu xuất kiếm thời gian, nếu như sử dụng kiếm chi nhịp điệu, cao tốc chấn động xuất kiếm, vào lúc ấy, đối thủ nhất định không chống đỡ được chiêu kiếm này, bởi vì đây là tăng lên kiếm tu sức chiến đấu vô thượng pháp môn. Vệ Dương định liệu trước mà nói nói, sư tôn không biết ta nói như vậy, có đúng hay không? Đúng, rất đúng rồi, kiếm vận, kiếm chi nhịp điệu, nhịp điệu hai chữ, ngươi sau đó phải nhiều nhiều nghiên cứu, kiếm này vận dính đến kiếm thuật ở trong một môn chấn động kiếm thuật tu luyện, xem ra ngươi là chân chính lĩnh ngộ kiếm vận phía trước hai đại cảnh giới, biến nặng thành nhẹ nhàng cũng cử khinh ngộ trọng, ngươi bây giờ đi về bế quan, củng cố một chút đi." Kiếm Không Minh cười nói. Lập tức, Vệ Dương liền một thân một mình trở lại thần huyên động phủ bên trong, sắp xếp mình một chút hôm nay lĩnh ngộ đi tới. Chương 220, Phượng Hoàng chân hỏa. Nhìn thấy Vệ Dương vội vã rời đi, Kiếm Không Minh không núc núc, đứng tại chỗ rất lâu sau đó, âm thanh tham thẳm vang lên, Dương Vệ trưởng Lão Vương, trong bóng tối xem đủ chưa? Ha ha, Không Minh ngươi không hổ là cùng Hạo Thiên thiếu chủ cùng thời đại thiên tài tuyệt thế, chỉ bằng ngươi nguyên anh sơ kỳ tu vi đều có thể cảm ứng được Lão Phu tồn tại, không tệ lắm. Xem ra Hạo Thiên thiếu chủ rời đi qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có lười biếng à? Dương Vệ khinh cười nói, sau đó bóng người của hắn ở trong rừng trúc chậm rãi do hư thay đổi thực, ngưng tụ trở thành chân thân. Không, Dương Lão ngươi đa tâm, ta nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, thế nhưng ta muốn tầm mắt của ngươi hẳn là sẽ không thoát ly đồ đệ của ta vệ Dương, cho nên ta mới cả gan một đoán. Kiếm Không Minh từ Tốn nói: "Dương vệ." "Bốn." Kiếm Không Minh nhìn Dương vệ có chút im lặng dáng vẻ, cũng là nở nụ cười, Dương lão ngươi như thế trăm phương ngàn kế vẫn lạc ở nhân ma chiến trường, xem ra cũng là mưu đồ không ít ta. "Làm sao? Không Minh tiểu tử ngươi là hoài nghi ta giỏi?" Dương vệ không ngần ngại chút nào kiếm không minh vậy có chút cam thủ thái độ, bởi vì kiếm không minh đối với hắn cam thủ, chính là bởi vì hắn quan hái vệ Dương. "Không dám, ngươi lão nhưng là trưởng lão vương, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi tiềm phục tại vệ Dương bên người, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích?" Kiếm Không Minh ngoài miệng nói không dám thế nhưng từ lâu ngưng tụ toàn thân pháp lực, tùy thời chuẩn bị nổi lên một đòn. Dương vệ nhìn thấy kiếm không minh mở ám lắc lắc đầu, ngươi không cần hoài nghi bản tọa đối với vệ gia trung tâm. Hiện tại hạo thiên thiếu chủ bọn họ hẳn là về nhà, trách nhiệm của ta liền là bảo vệ thiếu chủ không bị bất luận người nào thương tổn, mau chóng để thiếu chủ trưởng thành. trở lại kế thừa đại nghiệp. Dương vệ trầm giọng nói, thưa, có thể làm cho một mình ngươi hóa thần kỳ cường giả vô địch tiếp thân bảo vệ. Xem ra vệ gia cũng là lai lịch không nhỏ a. Kiếm không minh hung tỵ nói rằng, ha ha, vệ dương tiểu chủ thân phận ngươi liền không cần hoài nghi rồi, hắn làm sao đối với tiên môn? Như vậy liền xem thủ đoạn của các ngươi rồi, chờ hắn bước vào đan đạo tam cảnh sau khi ta sẽ dẫn hắn đi tới vẫn thần hắc cốc tiếp thu chân chính truyền thừa. Ngươi nếu bây giờ là sư tôn của hắn, ngươi dạy thụ hắn kiếm đạo vẫn là cố gắng hưởng thụ ngươi coi trước tháng ngày đi, ta phòng trừng không tốn thời gian dài, hắn sẽ vượt qua của ngươi. Dương vệ thanh âm của vang ở trong rừng trúc, nhưng là bóng người của hắn chậm rãi biến mất. Sau đó trong nháy mắt mịt mù vô tung ảnh, mà đến khi làm Dương vệ biến mất trong nháy mắt, Thái nguyên tử vội vã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này Thái nguyên tử trầm giọng hỏi nói, làm sao Dương vệ đi rồi chưa? Vâng. Sư tôn, ta xem Dương vệ đối với vệ Dương không có lòng xấu xa. Tạm thời liền để hắn đi theo vệ Dương bên người đi." Kiếm Không Minh cung kính trả lời nói rằng: "Ân, vệ Hạo Thiên năm đó tiến vào Thái Nguyên Tiên môn, tuy rằng bọn họ vệ gia cùng tư mã gia thân thế đều là bí ẩn, thế nhưng hắn vệ gia một môn Tam Kiệt xưa nay sẽ không có làm ra phản môn cử động, chúng ta tiên môn cũng không khả năng làm ra để môn hạ đệ tử thất vọng cử động. Nhớ kỹ, Không Minh, Hải Nạp Bách xuyên, hữu dung lại đại." Cố gắng nhìn chằm chằm Lưu Dương bên kia, ta cảm thấy lần này sự tình không đơn giản, có thể là ma vực cường giả ra tay rồi. Ngươi cũng tốt thật Lưu Tâm hạ xuống xuất hiện ở vô thượng chân ma muốn muốn xuất thế ma nhật ngang trời ta chính đạo tiên môn thử thách lại tới thái nguyên tử tự hồi trong lòng có rất nhiều cảm khái nữ trọng tâm trường nói rằng kiếm không minh gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng sau đó bọn họ tự ly khai rồi dừng chút thân huyên động phủ mật thất tu luyện vệ dương ngồi ở bạch ngọc cấm trên giường trong lòng còn đang không ngừng hồi tưởng ở trong rừng trúc tất cả trọng điểm hồi ức chính mình trẻ che một đạo kia sau một cách giờ vệ dương mở mắt ra lầm bầm lầu bầu nói nói xem ra kiếm vận tam cảnh bên trong trước hai cảnh ta đã bước đầu linh ngộ thế nhưng tạm thời còn không có gia nhập đến kiếm pháp triển khai bên trong xem đến còn nhiều lần hơn triển khai kiếm pháp quen thuộc mới được. Sau đó vệ dương ánh mắt của nhìn này mật thất tu luyện này mật thất tu luyện đương nhiên so với hắn tịch dương viện bên trong muốn phồn hoa rất nhiều, hơn nữa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so với tịch dương viện lòng đất mật thất tu luyện muốn nồng nặc gấp mấy chục lần. nghĩ tới đây vệ dương tâm ý hơi động đi ra mật thất tu luyện đi tới phòng bảo tàng. vệ dương mở ra phòng bảo tàng cửa lớn, sau đó đã nhìn thấy phòng bảo tàng bên trong một ít trần liệt pháp khí, linh khí, đũa chú, giáp bảo vệ, các loại đan dược các loại nay phòng bảo tàng là vệ thần tiên trước đây thu thập, đương nhiên lấy hiện tại vệ dương ánh mắt đối với mấy cái này tục vật cũng nhìn không thuận mắt rồi, mục đích của hắn vẫn là tìm kiếm những kia đối với hắn hữu dụng bảo vật. thế nhưng vào lúc này, vệ dương huyết dịch của cả người đột nhiên có chút sôi trào lên. ở phòng bảo tàng bên trong, một cô ba động thần bí bỗng nhiên sản sinh. vệ dương cảm ứng được tình cảnh này, trong lòng dù là mừng rỡ mà bắt đầu có thể gây nên dòng máu của hắn chấn động, hẳn là cùng phượng hoàng có liên quan bảo vật. sau đó vệ dương theo luồng rung động này tìm được rồi một cái hổ ngọc, hổ ngọc mặt trên có dán cam chế. Mà Vệ Dương thần thức đảo qua này, lớp cấm chế không có chú ý chính hắn thời điểm, trong biển ý thức của hắn bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm, "Dương, Dương, này lớp cấm chế chỉ có chúng ta gia tộc người mới có thể mở ra, tha thứ ra ra nhiều năm như vậy không ở bên người ngươi chăm sóc ngươi, ta phỏng chứng ngươi bị khổ bị liên lụy với rồi, đều là gia gia sai. Ngươi dùng tinh huyết của chính mình mở ra này lớp cấm chế, trong hộp ngọc giả bộ là Phượng Hoàng chân hỏa linh hỏa mùi lửa, sau đó ngươi là có thể vận dụng này linh hỏa mùi lửa nhen lửa của mình Phượng Hoàng chân hỏa rồi. Dương, Dương, gia gia chúng ta không ở bên người ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện, gia gia chờ ngươi." Vệ Dương nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, đây là hắn gia gia vệ thần tiên thanh âm của, đây là hắn thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe thấy ông nội ngươi trừ âm thanh. Mà hậu Vệ Dương bức ra một đạo tinh huyết, tinh huyết nhỏ vào cấm chế bên trên, sau đó cấm chế sẽ theo gió tung bay, hóa thành đầy trời bột mịn rơi xuống đất. Vệ Dương mở hộp ngọc ra, sau đó đã nhìn thấy trong hộp ngọc trang bị linh hỏa mùi lửa. Vệ Dương ôm hộp ngọc, thuận thế liền ngồi trên đất, vào lúc này Vệ Dương trong lòng tâm tư vạn ngàn. Thông qua cái này hộp ngọc cấm chế phía trên, Vệ Dương liền biết, gia gia bọn họ mất tích. Hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ, hơn nữa bọn họ Phỏng Trừng cũng biết vừa rời đi Thái Nguyên tiên môn, liền Phỏng Trừng sẽ không trở về rồi, cho nên mới lưu lại cái này hồi nọc. Vệ Dương bình phục tâm tình, nếu như sự tình đúng là dường như tự mình nghĩ như vậy, như vậy ra ra bọn họ liền không có chuyện gì, vẫn thần hấp cốc, ta sớm muộn đều sẽ tới. Vệ Dương giờ phút này trong lòng dâng lên một luồng cấp thiết muốn muốn tăng cao tu vi ý nghĩ, hắn bây giờ, linh hồn tu vi đã đã vượt qua chốc cơ kỳ, hắn bây giờ cần phải làm là lấp kín chân nguyên khung gian, mau chóng thăng cấp đến chốc cơ kỳ tầng 12. Như vậy trước lúc này chính mình cần phải làm là nhen lửa phượng hoàng chân hỏa rồi. Vệ Dương một lần nữa về tới mật thất tu luyện, mở ra trong mật thất rất nhiều trận pháp. Sau đó trong ngóc chạy xuôi là hắn trong huyết mạch một ít truyền thừa tin tức. Vệ Dương cẩn thận tìm ra huyết thống truyền thừa trong tin tức liên quan với làm sao nhen lửa phượng hoàng chân hỏa nội dung. Sau đó cẩn thận nghiên cứu lý giải. Vệ Dương đồng nhất lĩnh ngộ chính là mấy cách giờ. Sau đó Vệ Dương tĩnh toa điều tức, đem tình trạng của chính mình đạt đến cao nhất không có chú ý chính hắn thời điểm. Sau đó hai tay kết ấn, xúc động ngoại giới thiên địa linh khí, hình thành từng đạo từng đạo đặc thù ấn phủ. Mà lúc này đây, Vệ Dương đang điền trong khí hải. Hắn xích đế chân nguyên đã toàn bộ bị hắn điều động, xích đế chân nguyên ở đan điển trong khí hải chậm rãi bắt đầu lưu động. Sau đó những thiên địa linh khí này tạo thành đặc thù ấn phù tiến vào vệ dương đan điển trong khí hải, sau đó ấn phù tiến vào xích đế chân nguyên bên trong, hoàn mỹ dung hợp được. Vệ Dương không ngừng điều động ngoại giới thiên địa linh khí, không ngừng ngưng tụ các loại ấn phù, những thứ này đều là căn cứ hắn huyết thống truyền thừa có được tin tức mà lĩnh ngộ. Theo thời gian không khô trôi qua, hắn ngưng tụ ấn phù càng ngày càng nhiều, mà đan điền trong khí hải xích đế chân nguyên giờ khắc này đều chậm rãi sôi trào lên, xích đế chân nguyên nhiệt độ chậm rãi tăng cao. Mà theo chân nguyên nhiệt độ tăng cường, vệ Dương trong cơ thể đều giống như bị chiếu thành đỏ bừng một mảnh, vệ Dương khuôn mặt không tự chủ chạy ra rất nhiều mồ hôi, vệ Dương giờ phút này tâm thần đều bị tiêu hao lớn nữa. Mà lúc này đây, ấn phù ngưng tụ tới giai đoạn sau cùng, Sích Đế chân nguyên giờ khắc này đều hoàn toàn sôi trào lên, đan điển trong khí hải, Sích Đế chân nguyên dung hợp rất nhiều ấn phù, đều sinh ra một tia lực lượng thần bí không cũng biết biến hóa. Vệ Dương giờ khắc này, ngưng tụ chính là cuối cùng một tổ ấn phù rồi, chỉ thấy hắn trong hai tay, không đoạn dao xuyên thoáng hiện, phối hợp thiên địa linh khí, ấn phù không ngừng hòa vào vệ Dương Sích Đế chân nguyên bên trong rốt cục, ấn phù toàn bộ ngưng tụ xong tất rồi, nhen lửa phượng hoàng chân hỏa đã đến một bước mấu chốt nhất rồi. Vệ Dương giơ tay lên bên trong linh hỏa mùi lửa, sau đó bộc nát sau khi, những này linh hỏa mùi lửa bỗng nhiên trên không trung sản sinh vô số hỏa tinh. Những này hỏa tinh không có nhiệt độ, mà hậu vệ Dương một hơi thở dưới, những này hỏa tinh đã bị hút vào đã đến đan điển khí hải bầu trời. Hỏa tinh thời gian dần qua trôi nổi ở Sích Đế Chân Nguyên bầu trời, mà lúc này đây vệ Dương hét lớn một tiếng, Sích Đế Chân Nguyên, Phượng Hoàng Chân Hỏa, Chư Thiên Ấn Phù, Nghiệt Bản Chân Viêm, nhen lửa đi. Sau đó những nải hỏa tinh bỗng nhiên tiến vào xích đế chân nguyên bên trong, mà những kia ấn phủ toàn bộ dần hiện ra đến, dường như tinh tinh chi hỏa giống như vậy, một thoáng vệ dương trong đan điền thành tia lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Phượng hoàng chân hỏa trong nháy mắt liền bị nhen lửa rồi, bá đạo phượng hoàng chân hỏa lần thứ hai xuất thế, mà lúc này đây phượng hoàng chân hỏa bị nhen lửa trong nháy mắt, ở xa xôi một cái nào đó dòng họ trong từ đường, vệ dương bóng mờ tránh qua một tảng lửa, sau đó bóng mờ chậm rãi ngưng tụ, thấy cảnh này trong từ đường vang lên vô số tiếng cười. Vào giờ phút này phượng hoàng chân hỏa mặc dù là hận đợi vô đối, nhưng hắn là vệ dương bản mệnh chân hỏa vì lẽ đó sẽ không đối với vệ dương tạo thành bất cứ thương tổn gì mà phượng hoàng chân hỏa sau khi đốt vệ dương toàn thân trong huyết mạch dòng máu đều lần thứ hai sôi trào lên huyết dịch chậm rãi bị tinh luyện mà cùng lúc đó vệ dương trong ốc đồng dạng xuất hiện một đám lửa đây là phượng hoàng chân hỏa tinh thần linh hỏa này đoàn tinh thần linh hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa như thế đều có được tinh luyện lực lượng linh hồn cùng chân nguyên tác dụng mà tu sĩ khắc nhen lửa chân hỏa thời gian cũng không có tinh thần linh hỏa sinh ra chỉ có loại này bản mệnh thật trong lửa dung hợp tiên tiên dị hỏa tu sĩ mới có thể đồng thời sinh ra tinh thần linh hỏa tinh thần linh hỏa cũng sương linh hồn thánh hỏa Đối với tu sĩ lấy sau tấn cấp đều có trợ giúp lớn lao. Chương 221, Thông Thiên Kiến Một Tiên Đại Phúc duyên. 1. Vệ Dương vào lúc này mới chính thức yên lòng, tâm thần của hắn sức mạnh đều bị tiêu hao lớn nữa, toàn thân đều hề bại không thể tả. Vệ Dương ngồi tại nguyên chỗ, tĩnh tâm nhưng thần, bắt đầu ngồi điều tức. Vệ Dương tâm linh chậm rãi hướng tới bình tĩnh, không nổi một kia sóng lớn, mà trong óc hắn lực lượng tinh thần sẽ chậm chậm bù tiến vào nguyên thần trong không gian, mà linh hồn thánh hỏa cháy hừng hực mà bắt đầu, không ngừng rèn luyện Vệ Dương lực lượng tinh thần. Linh hồn thánh hỏa ở Vệ Dương ba hồn bảy vía phía dưới thiêu đốt, hỏa diễm đốt, nấu, đầy Vệ Dương linh hồn không ngừng đem trong linh hồn tạp chất tối lệ ra, để linh hồn biến đến càng thêm thấu triệt không minh. Mà tiến vào nguyên thần trong không gian những tinh thần lực kia số lượng, chịu đến linh hồn thánh hỏa thiêu đốt sau khi, cùng vệ dương linh hồn mức độ hòa hợp lần thứ hai tăng lên, tuy rằng vệ dương cùng đường sơn sóng linh hồn như thế, từ trên lý thuyết rằng, vệ dương linh hồn cùng đường sơn lực lượng tinh thần có thể dung hợp. Thế nhưng trên thực tế bọn họ vẫn là hai cái cơ thể sống, thuộc về đường sơn lực lượng tinh thần cùng vệ dương linh hồn vẫn có một ít tế vi ngăn cách, trước kia lời nói, vệ dương còn nắm nải tia ngăn cách không có cái nào. Thế nhưng hiện tại thì không như vậy, vệ dương đốt lên linh hồn thánh hỏa linh hồn thánh hỏa có thể mang sức mạnh tinh thần tinh luyện hạ xuống, lúc này sức mạnh tinh thần mới chính thức thuộc về vệ dương lực lượng linh hồn. dù sao sức mạnh tinh thần cùng lực lượng linh hồn chỉ là xương hô không giống nhau, trên bản chất bọn họ là giống nhau. mấy canh giờ trôi qua rồi, vệ dương lực lượng linh hồn khôi phục được trạng thái đỉnh cao, vào lúc này vệ dương cảm giác mình trước nay chưa có thoải mái, loại thư thái này là một loại phi thường cảm giác vui thích. vệ dương vào lúc này mới quan sát bên trong thân thể đàn điện khí hải, chỉ thấy trong khí hải chân nguyên bên trong không gian. vệ dương xích đế chân nguyên mặt trên không ngừng nổi lơ lửng phượng hoàng chân hỏa, không chỉ có xích đế chân nguyên mặt trên có phượng hoàng chân hỏa. Phía dưới đồng dạng có Phượng Hoàng Chân Hỏa tồn tại. Hiện tại Phượng Hoàng Chân Hỏa liền đem xích Đế Chân Nguyên cho rằng một khối tinh thiết ở đống nấu, trừ đi chân nguyên tạp chất, mà chút chân nguyên màu đen tạp chất lại là Phượng Hoàng Chân Hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng. Chân nguyên màu đen tạp chất có thể Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu đốt càng rồi rào hơn, mà một mặt khác Thanh Đế Chân Nguyên, nhưng là cùng xích Đế Chân Nguyên nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ an tĩnh ở tại chân nguyên không gian một mặt khác. Chân nguyên không gian cùng Nguyên Thần không gian giống nhau lớn nhỏ, đều là phạm vi 60 ngàn trượng, hiện tại Vệ Dương Chân Nguyên đã lấp đầy 1 phần 6. Cũng chính là phạm vi 1 vạn trượng to nhỏ. Vệ Dương hơi hơi nghỉ ngơi một chút sau khi Cẩn thận từng ly từng tí một đem xích Đế chân nguyên cùng Thanh Đế chân nguyên điều tra một phía đi ra, ở Vệ Dương trong kinh mạch. Tuy rằng hai loại chân nguyên vẫn có thể dung hợp lại cùng nhau, bởi vì bọn họ dù sao cũng là thuộc về Vệ Dương sức mạnh. Thế nhưng vào lúc này Vệ Dương cũng có chút cảm giác không đúng, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện là Thanh Đế chân nguyên sức mạnh nhỏ yếu đi một chút, trước đây xích Đế chân nguyên cùng Thanh Đế chân nguyên ở ngang nhau lớn nhỏ dưới tình huống, uy lực của bọn họ gần như. Thế nhưng hiện tại dung hợp được, Vệ Dương cảm giác rất rõ ràng, bọn họ dung hợp uy lực ngược lại không có nhen lửa phượng hoàng chân hỏa trước đây uy lực lớn rồi. Sau đó Vệ Dương lại từ chân nguyên bên trong không gian lấy ra vài tia thanh đế chân nguyên, trải qua không ngừng thí nghiệm, Vệ Dương cuối cùng mới phát giác, hiện tại muốn 10 tia thanh đế chân nguyên cùng một tia xích đế chân nguyên dung hợp mới có thể đạt đến lấy trước loại hoàn mỹ tia dung hợp trạng thái. Như vậy nói cách khác xích đế chân nguyên đi ngang qua Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện lung đốt sau khi, uy lực của hắn tăng lên gấp 10 lần. Như vậy không phải là một cái kết quả tốt, Vệ Dương muốn sau đó tìm kiếm ngũ đế công pháp, tranh thủ để trong cơ thể ngũ hành cân đối. Thế nhưng hiện tại xích đế chân nguyên rất rõ ràng chiếm ưu thế, tiếp tục như vậy, về sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì Phượng Hoàng chân hỏa mới vừa vận ngọn lửa Tùy thời thời gian trôi qua, xích đế chân nguyên uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây một màn, vệ dương liền cảm giác thấy hơi không ổn. Thế nhưng vào lúc này, vệ dương đột nhiên nhớ tới khối này thần bí hắc mục. Khối này hắc mục vẫn là vệ dương ở tuyên cổ thương hội đệ nhất rèn đúc tông sư nơi đó mua được. Vệ dương lao thẳng đến hắn để vào trong nhận chữ vật. Cho tới giờ khắc này, vệ dương mới nhớ tới khối này thần bí hắc mục. Thế nhưng lúc mua, vệ dương trong lòng có một loại trực giác cảm thấy khối này hắc mục không đơn giản. Hiện tại lấy ra vừa nhìn, khối này hắc mục bất quá dài một thước, hơn nữa nhìn màu sắc thật giống bị đốt cháy khét như thế. Thế nhưng khối này hắc mục nắm ở trong lòng, có một loại nặng trịch cảm giác, Vệ Dương là ở chỗ đó tìm kiếm hắc mục bên trong đến cùng có huyền cơ gì. Thế nhưng tìm tới tìm lui, Vệ Dương đều không có tìm được hắc mục có cái gì chỗ kỳ lạ. Vệ Dương phí đi thời gian rất lâu đều không có tìm được, dưới cơn nóng giận, Vệ Dương vận dụng chân nguyên, chân nguyên rót vào trong tay, năm ngón tay thành quyền hình, Vệ Dương quyết định bóp nát nó, xem hắn đến cùng có gì huyền cơ. Thế nhưng ra ngoài Vệ Dương đắc ý liệu, hắn vận dụng chân nguyên, này nguồn sức mạnh tác dụng ở hắc mục mặt trên, hắc mục một chút việc đều không có. Vào lúc này, Vệ Dương liền cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng hắn vẫn không có tiến hành bước kế tiếp không có chú ý chính hắn thời điểm vệ thương thanh âm của nhàn nhạt vang ở trong biển ý thức của hắn ai thực sự là người không biết không sợ a chủ nhân ngươi để cho ta nói làm sao ngươi thật đây làm sao ngươi cứ như vậy hết ngồi lải giếng, không biết tự lượng sức mình thiệt tòi ngươi chính là vị diện chủ nhân của cửa hàng sau đó đi ra ngoài ngươi tuyệt đối không nên nói là ta vệ thương chủ nhân nếu như bị những khác chỉ dẫn tinh linh biết ta không ném nổi cái tiêu mặt thì sao vệ thương ngươi phát lớn như vậy cảm khái làm cái gì vệ dương bị vệ thương dừng lại một trận chào phúng đều khiến cho có chút không nghĩ ra được thì sao làm sao ngươi đần như vậy à? đây chính là thông thiên kiến một, là trong truyền thuyết chống đơ hoang cổ thiên giới thế giới thụ, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ vừa muốn đem nó băm nát, ngươi cho rằng ngươi là sáng thế đại thần tiên cổ vẫn là hoang cổ thiên đế hoặc là vị nào thái cổ cấp bậc tổ thần cự phế à? vệ thương gào thét thanh âm của vang lên vệ dương trong ngõ, ta đúng là chỉ tiếp ngoại sát không nên kìm, ai, ta cũng không muốn nói ngươi rồi. vệ thương có chút u ám nói, ta, vệ thương, ta nào biết đây là thông thiên kiến một à? đúng rồi, đây là thông thiên kiến một, cái kia có thể hay không tinh luyện của ta thanh đế chân nguyên đây. Vệ Dương này sinh ý nghĩ bất chợt, liền vội vàng hỏi. "Phí lời, này đương nhiên, liền ngay cả ngũ đế bên trong thanh đế đều là từ Thông tiên Kiến Mộc bên cạnh phối hợp mà ra, ngươi tu luyện, thanh đế trường sinh quyết, Thông tiên Kiến Mộc là tinh luyện thanh đế chân nguyên tốt nhất hệ gỗ tiên tiên trí bảo." Vệ Thương rất bình tĩnh nói. "Vệ Thương, vậy ta làm sao đem kiến mộc cùng thanh đế chân nguyên năm?" Vệ Dương vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị Vệ Thương cưỡng chế đánh gãy, "Ngươi không cần nói nhiều, ngươi trực tiếp đem kiến mộc đặt ở ngươi chân nguyên bên trong không gian thanh đế chân nguyên trên là được rồi. Ai, chính ngươi làm đi, ta bị đối với ngươi vô tri đã bó tay rồi." ta phải đi về ngủ nghỉ ngơi. Vệ Dương tuy nói bị giống một trận, thế nhưng đó cũng là cam tâm tình nguyện, lẽ nào ngươi còn có thể đi sinh một ngón tay dẫn tinh linh khí không được. Đương nhiên, căn bản nguyên nhân là Vệ Dương sau đó cầu viện Vệ Thương địa phương rất nhiều, Vệ Thương mới là đại gia. Mà lúc này đây, Vệ Dương chuẩn bị đem Thông Thiên Kiến Mộc để vào chân nguyên không gian, thế nhưng Vệ Dương làm sao đem kiến mộc để vào đan điền đây. Khối này hắc mộc nhưng là dài một thước, nuốt lại không nuốt vào được, Vệ Dương bùng tha cho hỏi rõ Vệ Thương dự định, đột nhiên, Vệ Dương nhớ tới nhất kế. Vệ Dương điều động trong cơ thể thanh đế chân nguyên, đem thanh đế chân nguyên từ trong tay chẳng ra, mà lúc này đây, Thanh đế chân nguyên vừa tiếp xúc thông thiên kiến mục sau khi thông thiên kiến mục đột nhiên phát sinh một đạo hào quang màu xanh, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở vệ dương trước mắt. Vệ dương thần thức đều không có bắt lấy tia sáng này dấu vết thời điểm. Vệ dương đột nhiên cảm thấy chân nguyên không gian có phản ứng, thân thức vội vàng quan sát bên trong thân thể. Vệ dương vào lúc này liền phát hiện thông thiên kiến mục đã đến chân nguyên trong không gian rồi. Mà lúc này đây thông thiên kiến mục không còn là màu đen, giống như là pha kén sống lại như thế, kiến mục mặt trên những tia màu đen bể ngoài chậm rãi tự động bóc lột rơi xuống, mà chút màu đen vỏ cây bị kiến mục ném về phượng hoàng chân hỏa nơi đó. Mà phượng hoàng chân hỏa bao quanh màu đen vỏ cây sau khi cháy hừng hực lên. Vệ Dương vào lúc này liền cảm thấy toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, vệ dương trên người huyết thống đang không ngừng bị tinh luyện. Mà màu đen vỏ cây bóc ra từng mảng sau khi, vệ dương trong đan điền thanh đế chân nguyên không ngừng tràn vào thông thiên kiến mục bên trong, mà thông thiên kiến mục giống như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu thanh đế chân nguyên. Không tới một phút, chân nguyên trong không gian thanh đế chân nguyên tựu không có, vệ dương nhìn thấy màn này, khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ mình thanh đế chân nguyên cứ như vậy không còn? thế nhưng vệ dương còn chưa kịp phản ứng sắp thông thiên kiến mục lại sẽ thanh đế chân nguyên giật đi ra mà bị tràn ra tới những này thanh đế chân nguyên vệ dương cũng cảm giác bọn hắn phẩm chất trở nên không giống nhau vệ dương lấy ra một tia thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên đem so sánh kết quả một so sánh vệ dương lần thứ hai khiếp sợ trước kia là xích đế chân nguyên uy lực thì thanh đế chân nguyên gấp 10 lần thế nhưng hiện tại trải qua thông thiên kiến mục như vậy nho nhỏ vừa vào vừa ra bây giờ kết quả đảo ngược rồi thanh đế chân nguyên uy lực thì xích đế chân nguyên gấp mười lần rồi nói cách khác tại ngắn như vậy ngắn một phút thanh đế chân nguyên uy lực tăng lên gấp trăm lần Vệ Dương vào lúc này mới biết hắn nhặt được bảo Thông Thiên Kiến Mục không hổ là trong truyền thuyết chống đỡ hoang cổ thiên giới thế giới thụ a toàn bộ vô tận hoàn vũ thiên địa duy nhất cái này một nhà a mà ở những kia màu đen vỏ cây dẫn hỏa dưới Phượng Hoàng Chân hỏa uy lực đang không ngừng tăng lên bởi vì trong ngũ hành một sinh hỏa mà hướng hồ đây không phải phổ thông gỗ nhưng là Thông Thiên Kiến Mục vỏ cây a vì lẽ đó Vượng Hoàng Chân hỏa cũng đã nhận được một cơ duyên to lớn mà trong óc linh hồn thánh hỏa nhưng là đồng bộ tăng cao tất cả những thứ này cũng làm cho Vệ Dương hiện tại sức mạnh trở nên càng tốt hơn chân nguyên đang không ngừng bị tinh luyện. Chân nguyên chất lượng càng tốt, lấy sau khi ngưng tụ nguyên đan liền càng mạnh hơn, chân nguyên cùng linh thức, chính là lớn đạo chi cơ, đại đạo cơ sở làm càng tốt, sau đó ở truy tìm đại đạo đỉnh phong trong quá trình, vệ dương liền đi càng nhẹ tùng. Cho nên nói, trúc cơ kỳ đối với tu sĩ là vô cùng trọng yếu, bởi vì đây là một cái đánh cơ sở cảnh giới, mà vệ dương chân nguyên không gian lớn như vậy, nói vậy đến thời điểm đi vào trúc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới sau khi, ngưng tụ nguyên đan chất lượng cùng thể tích càng lớn hơn. Vệ dương trên người tất cả đều tại hướng về thật phương hướng không ngừng đi tới. Chương 222: Gia nhân mời thương hội bà cô Đan khí khí hải, súc đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên ở phượng hoàng chân hỏa cùng với thông thiên kiến mục tinh lệ ở dưới, bọn hắn phẩm chất, uy lực thì từng bước thăng trước. Hiện tại vệ dương cảm giác được chính mình chân nguyên phẩm chất đã không thua gì tiên môn những đệ tử nòng cốt kia rồi. Tuy rằng tu vi mới là trúc cơ kỳ 2 tầng, nhưng là chân nguyên phẩm chất cùng trúc cơ kỳ 10 tầng tu vi tu sĩ không kém bao nhiêu. Như vậy nói cách khác, vệ dương sức chiến đấu cùng trúc cơ kỳ 10 tầng đệ tử nòng cốt gần đủ rồi. Nghĩ đến đây, vệ dương đều là không nhịn được cao hứng trở lại. Đây chính là giả heo ăn hổ vô thượng pháp môn à? Lá bài tẩy của mình giấu đi càng nhiều, giấu đi càng sâu. Tu sĩ khác lại càng không nhìn tấu của mình sâu cạn. Sau đó, Vệ Dương liền xuất quan, rời khỏi mật thất tu luyện. Mà lúc này đây, Vệ Dương thông tin ngọc bài vang lên âm thanh, Vệ Dương lấy ra thông tin ngọc bài, tâm ý hơi động, ở Vệ Dương trước mặt liền xuất hiện cổ nguyệt giao âm thanh ảnh. Nhìn này hương nghĩ bóng người, Vệ Dương tâm trong đều có chút kích động lên, cổ nguyệt giao một con xinh đẹp mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, nhu thuận mày liễu, một đôi mắt sáng như sao đảo mắt quyến rũ, duyên dáng núi ngọc, má đào hơi ửng hồng, như điểm, đốt, đỏ thấm hai bên môi anh nào, như tuyết gò má đỏ ửng từng mảnh từng mảnh, như ngọc loại da thịt như súp giòn như tuyết, thân hình tuyệt mỹ đẹp đến nổi người nghẹt thở, mặc dù chỉ là hưng ý, nhưng nhìn vẫn cứ diễm tuyệt thiên hạ. "Vệ công tử, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể tới Tuyên Cổ thương hội một chuyến sao?" Cổ Nguyệt Giao mới đầu mời nói rằng. Vệ Dương tuy rằng không biết Cổ Nguyệt Giao gọi hắn đi làm gì, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng rất lâu không có tình cờ gặp Cổ Nguyệt Giao rồi, chính mình lên cấp chút cơ kỳ, dựa theo đạo lý nói, cũng có thể ngay mặt hướng về Cổ Nguyệt Giao gửi tới lời cảm ơn mới đúng. "Ta đương nhiên có rảnh rỗi rồi, Cổ tiểu tỷ mời, coi như không rảnh cũng có nhàn rồi a, không biết Cổ tiểu tỷ ngươi gọi tiểu sinh đến nơi nào ạ?" Vệ Dương có chút cợt nhả nói. Cổ Nguyệt Giao đều bị Vệ Dương tự sưng tiểu sinh cho trò cười, một cái nhũ mày một nụ cười đều có xinh đẹp tuyệt luân khuynh thế phương hoa. Ngươi bây giờ chắc còn ở Thái Nguyên Tiên Môn bên trong, vậy thì đến Thái Nguyên Tiên Môn Nam Phương phố chợ đi. Cổ Nguyệt Giao khinh cười nói, được, ta lập tức. Vệ Dương vừa nói xong sắp, Cổ Nguyệt Giao bên kia liền chặn đứt thông tin. Liên Vệ Dương hơi hơi thu dọn một phen, ra động phủ sau khi, thang đến ở vào Nam Phương trong phường Thị Tuyên Cổ Thương Hội trụ Thần Châu tổng bộ. Đi tới Tuyên Cổ Thương Hội, nhìn trước mắt uy hoàng kiến trúc, Vệ Dương vào lúc này lên cấp trúc cơ kỳ. Cả ứng này tổng bộ lại có một ít không giống nhau ở vệ dương cảm ứng bên trong, cái này tổng bộ giống như là trầm mặc người khổng lồ, một khi tỉnh táo nổi giận lại đây, thì có năng lực hủy thiên diệt địa. tuy rằng nhìn bề ngoài không nổi bật, thế nhưng này trong tổng bộ khắp nơi là các loại trận pháp, lập tức vệ dương lắc đầu nở nụ cười, tự mình nghĩ những này làm gì, ngược lại uy theo tình huống trước mắt đến xem, mình và tuyên cổ thương hội quan hệ vẫn là có thể, mà ở tổng bộ phong khách, cổ nguyệt giao thị nữ bên người tiểu thanh sớm chờ ở chỗ này vệ dương rồi. nhìn thấy vệ dương long hành hội bộ đi tới đến, cao hưng nói, vệ công tử, ngươi rốt cuộc đã tới, nhưng để tiểu thư nhà chúng ta khó chờ à? kha kha, tiểu thanh. Nguyên nói đùa rồi, ta nhưng là đứt đoạn mất thông tin sau khi lập tức tới ngay. Vệ Dương đáp, được rồi, biết rồi, đi nhanh đi, tiểu thư phòng trưởng đều sắp sốt ruột chờ rồi. Tiểu Thanh thúc giục, lập tức. Vệ Dương ở Tiểu Thanh dẫn dắt đi, thẳng đến lần trước phòng tiếp khách. Sáng sủa trong phòng tiếp khách, Vệ Dương đi tới thời điểm, Cổ Nguyệt Giao đang cùng Tiểu Lục nói chuyện, nhìn thấy Vệ Dương đi vào, Cổ Nguyệt Giao liền vội vàng đứng lên. Hiện tại Cổ Nguyệt Giao hóa trang lại cùng vừa nãy thông tin trên ngọc bài biểu hiện không giống nhau. Một con như vân tóc đen nước rơi giống như phiêu rơi xuống dưới, đậm nhạt thích hợp đôi mi thanh tú, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng ngẩn ngây đưa tình linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hằm giận, như điểm, đốt, đỏ thắm môi anh đào, trắng đón như tuyết mặt của trong suốt như ngọc, chân mềm tuyết cơ non trạch như nuốt mật, thân hình tuyệt mỹ, có thể nói tạo hóa kỳ tác. Vệ Dương đi tới cổ Nguyệt Giao trước mặt, vội vã chắp tay nói nói, Vệ Mỗ hiện tại mới đến cảm tạ cổ tiểu tỷ, lần trước mặc dù có thể tiến vào di tích thời thượng cổ đàn bên trong tiên điện, còn dừa cả vào cổ tiểu tỷ tát thành, mới khiến cho ta đạt được đạo cơ đan, có thể thăng cấp trúc cơ kỳ, tại hạ ở đây cảm tạ cổ tiểu tỷ. Vệ Dương trịnh trọng nói rằng, Cổ Nguyệt Giao sau khi nghe xong, nhẹ giọng cười nói, Vệ công tử ngươi nói quá lời có thể trợ giúp vệ công tử cũng là vinh hạnh của ta vệ công tử mời ngồi đi cổ Nguyệt Giao sau đó chiêu đái vệ Dương ngồi xuống vệ Dương cùng cổ Nguyệt Giao phân chủ khách sau khi ngồi xuống Tiểu Lục bưng ra hai chén trà thả ở bọn họ trung gian ngọc trên bàn vệ Dương cầm lấy chén trà thưởng thức một cái sau khi cười hỏi nói không biết cổ tiểu tỷ gọi vệ mô đến đây có chuyện gì dặn dò tại hạ kính xin cứ nói đừng ngại vệ công tử hôm nay gọi ngươi đến đây một mặt là vì cảm tạ vệ công tử cung cấp tử kim Viễn Không Thạch hai phương diện đây cũng là nhắc nhở vệ công tử hạ xuống vệ công tử ngươi cũng không nên quên ngươi tại chúng ta tuyên cổ thương hội thân phận tử Cổ Nguyệt Giao mừng rỡ nói rằng, "Thân phận." Vệ Dương trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng lập tức Vệ Dương nghĩ tới, "Cổ tiểu tỷ, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, chính ta tại Tuyên Cổ Thương hội vẫn là ngoại môn trưởng lão, mấu chốt nhất là ta có vẻ như còn có 3 triệu thương hội điểm cống hiến không có tác dụng. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong đầu đống nhiên nhớ tới một thanh âm, "Chủ nhân, mượn cơ hội này, ngươi có thể mang rèn đúc bản mệnh linh kiếm cần có một ít thiên bảo vật cùng các loại linh tài cùng của ngươi Cổ tiểu tỷ nói một chút a, những thứ này đều là vì phụ trợ kiếm đạo nguyên thạch rèn luyện, có những này" đến thời điểm chủ nhân buồn mạng của ngươi linh kiếm liền khẳng định khác với tất cả mọi người. đúng vậy, vệ công tử có 3 triệu điểm cống hiến chữa lượng, vệ công tử còn chưa từng có quang lâm quá chúng ta tuyên cổ thương hội bảo khố, hôm nay có thời gian, không bằng liền do ta mang vệ công tử đi thăm một chút đi. cổ nguyệt giao đề nghị nói rằng, tốt, cổ tiểu tỷ thực sự là hiểu ý, ngươi không nói, ta còn đang muốn để chuyện này đây. vệ dương cao hứng nói. sau đó cổ nguyệt giao liền mang theo vệ dương đi tới tầng dưới chót, mà tới được bảo khố bên ngoài, vệ dương đã nhìn thấy có bốn cái ông lão ngồi ở bảo khấu ngoài cửa lớn một bên. Nhìn từ bề ngoài này, bốn cái ông lão đều có chút lôi thôi, xem ra rất không vừa mắt. Thế nhưng vệ thương câu nói đầu tiên bỏ đi vệ dương loại này có chút xem thường ý nghĩ, "Chủ nhân, ngươi có thể không nên xem thường này bốn cái ông lão, này bốn cái ông lão đều là hóa thần kỳ đại viên mãn cực hạn cảnh giới tu vi, khoảng cách luyện hư kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước." Vệ dương vào lúc này mới biết mình nhìn lầm, sau đó trong lòng đối với Tuyên Cổ Thương hội thực lực ước định lại tăng một tầng. Nơi này chỉ là Tuyên Cổ Thương hội trụ thần châu địa giới tổng bộ, còn không phải ở vào Cổ Châu Thiên Cổ thành chân chính tổng bộ, nơi này trấn thủ bảo hộ đều là tứ đại hóa thần kỳ viên mãn tu vi cường giả. Như vậy có thể tưởng tượng được, chân chính tổng bộ thực lực càng mạnh hơn. Hiện tại tuyên cổ thương hội ở vệ dương trong đầu, hết thảy đều là một câu đố, trong đó mấu chốt nhất chính là vì cái gì bọn họ không bị vận thần phủ thiên địa pháp tắc giàn buộc. Phải biết, vận thần phủ chính là tương đương với một cái lao tù không thể vào, không thể ra, thế nhưng rất rõ ràng, cổ nguyệt giao bọn họ không phải vận thần phủ bản địa nhân sĩ. Mười ngàn năm trước đây, tuyên cổ thương hội mới là trợt hiện vận thần phủ trong giới tu chân sau đó vệ dương đang liên tưởng tới vệ dương đã từng nói cổ nguyệt giao thực lực so với kia vị mười cấp tán tiên trí cao không thấp tuyên cổ thương hội hết thảy đều là bí ẩn thế nhưng vệ dương biết tuyên cổ thương hội đến vẫn thần phụ khẳng định có nhiêu đồ hơn nữa vệ dương suy đoán cùng vẫn thần hạ cấp có quan hệ rất lớn đương nhiên những này chỉ là vệ dương trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên vì lẽ đó cổ nguyệt giao không biết vừa vệ dương trong óc chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ à Cổ nguyệt giao tự mình đến đây cái kia bốn vị bảo khố chấn thủ không chút do dự nào trực tiếp tự ly khai rồi bảo khố cửa lớn cầu nguyệt giao một vẫy tay một cái một vệ màu trắng quang luyện phá thể mà ra, mà lúc này đây vệ dương nguyệt vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, miễn cưỡng cảm ứng được đạo này quang luyện khủng bố. ở vệ dương dưới sự cảm ứng, đạo này quang luyện là cao độ ngưng tụ, nếu là chân chính bạo phát, phòng trừ hủy diệt thần châu đều là thừa sức. quang luyện trong nháy mắt đánh ở đại dưới cửa, sau đó cửa lớn xuất hiện một trận vận sóng, sau đó cửa lớn chậm rãi mở, vệ dương cùng cổ nguyệt dao đồng thời cất bước đi tới, vào lúc này trong bảo khố liền là chỉ có hai người bọn họ. vệ dương vẫn là lần đầu đơn độc cùng cổ nguyệt dao tiếp xúc, vào lúc này không chỉ có là cổ nguyệt dao có chút không tự nhiên, liền ngay cả vệ dương đều cảm giác không dễ chịu. Thế nhưng lập tức Vệ Dương Tâm Thần đã bị bảo kho đồ vật bên trong hấp dẫn, nói chuẩn xác là bị vệ thương thanh âm của nhau nhau lấy rồi. Vệ thương không ngừng ở vệ dương trong ngóc hò hét, "Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, đây chính là thiên tinh vẫn thiết ta, lớn như vậy một khối thiên tinh vẫn thiết ta." "A, trời ạ, khó mà tin nổi, liền bạn năm Dược vương đều phải. Đây là sự thực sao? Đây thật sự là tuyệt thế tiên bảo a." Vệ thương thanh âm của liên tiếp, nói đến sau khi, vệ dương đều có chút nghe không nổi nữa, vệ dương tâm thần chìm vào biển ý thức, "Vệ thương, bình tĩnh, bình tĩnh một ít, ngươi có thể là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, bảo bối gì chưa từng thấy." Lẽ nào những này tục vật đã đáng giá gây nên ngươi đều sợ hại à? Vệ Dương rất hở hững nói rằng, Ừ, đây không phải chủ nhân ngươi vô dụng, ta chỉ là trong ký ức có những bảo vật này, ta cũng là lần đầu tiên ở trong hiện thật nhìn thấy, hết cách rồi, cùng chủ nhân không được, bằng không ta nơi nào sẽ coi trọng những thứ này? Vệ Thương một mặt bắt nạt nói, nghe nói như thế, Vệ Dương nước mắt giàn rủa, không phải ca năng lực không được, mà là ca mới được đến vị diện thương phô thời gian bao lâu à, rôn không phải một ngày xây thành, Vệ Dương rất muốn dùng kiếp trước bên trong câu nói này phản bác, thế nhưng suy nghĩ một chút, phỏng chừng sẽ gặp phải Vệ Thương càng thêm mãnh liệt chảo phúng. Vì lẽ đó cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Mà trong bảo khố những bảo vật này bên cạnh đều có ghi rõ, ghi rõ bọn họ giá trị bao nhiêu điểm công hiến, Vệ Dương đại khái sơ lược nhìn một khắc cả, mới biết trong tay hắn 3 triệu điểm công hiến vẫn có thể đổi một ít thứ tốt. Nhưng nhìn thấy kia chút đồ tốt, Vệ Dương lại cảm giác mình điểm công hiến không đủ dùng. Cổ tiểu tỷ, không nghĩ tới, các ngươi Tuyên cổ thương hội thực sự là tàng long ngọa hồ a, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình a." Vệ Dương nói chuyện cười, hóa giải một chút hắn tâm tình kích động. Chương 223, hối đoán bảo vật quá cổ đại thần. Một Tuyên cổ thương hội trong bảo khố, bảo vật đó là rực rỡ muôn màu, danh mục đa dạng, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, trong này tiên đạo bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Vệ Dương bây giờ dòng dõi đều so với Vệ Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đương nhiên đây không tính là từ vườn thuốc tiểu thế giới lấy được đang ăn dược. Nhưng nhìn thấy những bảo vật này, bảo khí trung thiên cũng không nhịn được lòng sinh ngắm trông. Vệ công tử, trong tay ngươi có 3 triệu thương hội điểm công hiến, ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn một ít đối với ngươi hữu dụng bảo vật. Trong này bảo vật không có hối đoái hạn chế, chỉ cần ngươi có điểm công hiến, có thể vô hạn hối đoái. Cầu Nguyệt Giao Kinh cười nói. Vệ Dương gật đầu ra hiệu mình biết rồi, sau đó liền thả ra thần thức để vệ thương cũng hỗ trợ hắn lựa chọn các loại bảo vật. Vệ Dương ngay khi trong bảo khố khắp nơi đi dạo, khắp nơi tìm kiếm tự mình hữu dụng linh dược, đang dược, linh tài, trận pháp bí tịch vân vân. Mà lúc này đây, Vệ Dương đi tới bảo khố nơi sâu xa nhất, trong chớp mắt, ở trong ngóc vị diện thương phô đột nhiên chấn động một chút. Vệ Dương còn chưa kịp phản ứng sắp vệ thương kinh khiếu âm thanh êm vang lên trong ngóc. Chủ nhân, này trong bảo khố có vị mặt hạch tinh, này là vị diện hạch tinh phát ra sóng chấn động, bị cửa hàng cảm ứng được. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng cảm ứng được luồng rung động này, theo gợn sóng con đường, Vệ Dương tìm được rồi gợn sóng đầu nguồn. Đây là một khối kỳ dị thằng đã nhìn nó, cậu Nguyệt Giao ở bên cạnh giải thích nói, vệ công tử, đây là một khối thiên ngoại thiên thạch ở chúng ta trong bảo kho gửi rất nhiều năm, thế nhưng vẫn luôn không thể nung nấu, vì lẽ đó tiểu một mực lưu giữ ở đây, làm sao vệ công tử, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú? Nói xong lời cuối cùng, cậu Nguyệt Giao đều lộ ra một kia hiếu kỷ. vào lúc này vệ Dương không có tâm sự đi truy cứu cậu Nguyệt Giao trong miệng vậy không có thể nung nấu, đến tận cùng đại biểu cái gì hám nghĩa, thế nhưng hắn biết đối mặt vị diện hành tinh, vệ Dương hắn tuyệt đối không hề từ bỏ lý do. nay đương nhiên tổ truyền ta có một loại bí pháp đả thủ. Có thể đem Thiên Ngoại Thiên Thạch nung nấu đến bản mệnh pháp bảo bên trong, một khi bản mệnh pháp bảo nắm giữ Thiên Ngoại Thiên Thạch. Nói vậy đến thời điểm bản mệnh pháp bảo uy lực đều sẽ nâng cao một bước." Vệ Dương đem thật tình nói ra. "Cái này dĩ nhiên không phải hắn cố ý lừa gạt Cổ Nguyệt giao, đúng là dòng máu vương hoàng truyền thừa trong tin tức, có một loại bí pháp là liên quan với nung nấu các loại đặc thù kim loại." Điều này cũng đúng. "Vệ công tử ngươi là trên người chịu huyết mạch chân linh tồn tại, nói vậy ngươi có biện pháp giải quyết Thiên Ngoại Thiên Thạch." Cổ Nguyệt Dao không có một chút nào hoài nghi, dù sao Vệ Dương không có nói láo thế nhưng cổ Nguyệt Giao đoán không ra thiên ngoại này thiên thạch bên trong lại có vị diện hạch tinh bực này bảo vật mỹ tiên nhưng là vị diện hạch tinh ở những người khác trong tay không có tác dụng gì chỉ có ở vệ Dương trong tay vị diện hạch tinh mới có tác dụng lớn sau đó vệ Dương một đường cắn quét đem để mắt bảo vật toàn bộ thả ở một cái túi đựng đồ bên trong nửa tiếng trôi qua rồi vệ Dương trong túi chứa đồ liền đầy nói chuẩn xác hắn 3 triệu thương hội điểm công hiến liền là chỉ có thể đủ hối đoái những bảo vật này rồi cổ Nguyệt Giao vẫn luôn là theo vệ Dương tự nhiên biết này bên trong túi đựng đồ bảo vật tổng điểm công hiến sau đó vệ Dương lấy ra khối này đại biểu tuyên cổ thương hội ngoại môn trưởng láo lệnh bài Cổ Nguyệt Giao tiếp nhận tấm lệnh bài này, sau đó đem lệnh bài hướng không trung quét qua. Một đạo tia sáng chói mắt tránh qua, sau đó Cổ Nguyệt Giao đem lệnh bài trả lại Vệ Dương. Mà Vệ Dương thần thức trong nháy mắt liền quét qua tấm lệnh bài này, hắn nhìn thấy rồi, ở điểm công hiến phía sau con số đã biến thành linh. Một đêm trở lại trước giải phóng, Vệ Dương cũng không khỏi cảm thán một câu: Cổ tiểu tỷ, các ngươi thương hội bảo khố thật khiến cho người ta hoài niệm à? Xem ra ta muốn làm thêm thương hội nhiệm vụ, nỗ lực kiếm lấy điểm công hiến. Vệ công tử, Nguyệt Giao đương nhiên hoan nghênh. Cổ Nguyệt Giao cười nói: Sự tình xong xuôi. Sau đó Cổ Nguyệt Giao liền mang theo Vệ Dương một lần nữa về tới phòng tiếp khách. Mới vừa vừa mới ngồi xuống, Vệ Dương lấy ra một tờ vật liệu đơn, phía trên vật liệu đều là vừa vặn Vệ Thương nói cho hắn biết rèn đúc kiếm đạo nguyên thạch cần có thiên địa linh tài. Cổ Nguyệt Giao tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, "Vệ công tử, ngươi thật sự cần nhiều như vậy vật liệu?" Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, 129.000 loại thiên địa linh tài, coi như bằng vào chúng ta tuyên cổ thương hội thực lực, trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tập hợp nhiều như vậy. Vệ Dương đương nhiên biết Cổ Nguyệt Dao vì sao kinh ngạc, kỳ thực Vệ Dương nhìn thấy tài liệu này đơn đều suýt chút nữa đi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là vệ thương đang đùa hắn, thế nhưng tại hắn luôn mãi ép hỏi dưới, vệ thương vẫn là kiên định ý tứ. Kỳ thực vệ thương cho vệ dương vật liệu đơn, mặt trên tổng cộng nhóm 12 vạn 9600 loại vật liệu, thế nhưng vệ dương dòng dõi có một ít, hơn nữa vừa ở thương hội bảo kho đổi một ít, cho nên hắn còn có 129,000 loại số người còn thiếu. Cổ tiểu tỷ, bất cứ chuyện gì đều là có bỏ có được, những thứ này đều là vì bổn mạng của ta phát bảo, kính xin cổ tiểu tỷ nhiều nhọc lòng hạ xuống, ta tin tưởng lấy tuyên cổ thương hội sức mạnh, coi như thu thập không đủ, tối thiểu cũng có thể tập hợp hơn nữa, sau đó còn dư lại là có thể tuyên bố nhiệm vụ. Vệ Dương ở đây liền xin nhờ rồi. Vệ Dương sau khi nói xong, chớm mắt nhìn cổ Nguyệt Giao. Được rồi, Vệ công tử, Nguyệt Giao tiếp nhận là được. Cổ Nguyệt Giao bất đắc dĩ. Vệ Dương nắm hắn làm sự tình, nói cái gì cũng phải hoàn thành. Ở cổ Nguyệt Giao trong lòng, tuyên cổ thương hội không đáng nhắc tới. Thế nhưng Vệ Dương việc quan hệ hắn trong ngọng thường ra xuất hiện bóng người kia bí ẩn, nói cái gì cổ Nguyệt Giao cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một tháng trong lúc này đến cùng có liên hệ gì không có. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Vệ Dương, cổ Nguyệt Giao đều có một loại cảm giác của nhị tim, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cổ Nguyệt Giao cũng không biết này đến cùng có phải không lớn hái. Nhưng nhìn thấy Vệ Dương, cũng cảm giác hết sức quen thuộc, cũng cảm giác Vệ Dương người này đáng giá tín nhiệm. Loại này cảm giác kỳ dị có chút khiến Cổ Nguyệt Giao mê muội, vì lẽ đó một số thời khắc Cổ Nguyệt Giao cũng không biết nàng có phải không thật sự thích Vệ Dương rồi, tuy rằng tạm thời luận địa vị, luận thực lực, Vệ Dương cùng nàng chiến lệnh, đây không phải là trời cùng đất chiến lệnh, mà là so với trời cùng đất càng xa hơn chiến lệnh. Sau đó Vệ Dương liền ở lại Tuyên Cổ Thương hội cùng ăn, cuối cùng đã đến buổi tối sắp, Vệ Dương cựu ly khai rồi Tuyên Cổ Thương hội, về tới Thần Huyên độc phủ. Nhìn thấy Vệ Dương rời đi, Cổ Nguyệt Dao trong lòng lóe lên một tia không mẫn, nhìn Vệ Dương bóng lưng, trong lòng trầm tư vận ngạn nhìn thấy cổ Nguyệt Giao bộ dáng này, Tiểu Lục cùng Tiểu Thanh đều cũng có chút im lặng liếc mắt nhìn nhau. thế nhưng cái này động tác tinh tế bị cổ Nguyệt Giao phát giác, hai người các ngươi ở phía sau làm gì hả? Kha kha, tiểu thư, chúng ta không làm gì sao? chỉ là nhìn thấy tiểu thư như thế tưởng niệm vệ công tử, có chút cảm giác buồn cười. muốn là tiểu thư thật sự yêu thích vệ công tử, tại sao không trực tiếp nói thẳng đây? còn như thế rơi vào trong sương ngủ, chúng ta nhìn đều không có gì hay. Tiểu Lục chu cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, tùy tiện nói rằng, ai? Tiểu Lục, ngươi biết cái gì? Ta phát hiện vệ công tử trước sau đối với ta có một loại phòng bị, ta cũng không biết là vì là cái gì. Cổ Nguyệt Giao mỗi lần nghĩ đến cái này sự tình, liền có chút buồn bực rồi. Luận sắc đẹp, luận thực lực, Cổ Nguyệt Giao nàng không kém, thế nhưng nàng cảm giác cùng vệ Dương trong lúc đó tổng có một tầng xa lạ. Tuy rằng Cổ Nguyệt Giao đối với vệ Dương có hảo cảm, thế nhưng nàng cảm giác vệ Dương đối mặt nàng không có chú ý chính hắn thời điểm, tổng có một ít không tự nhiên. Tiểu thư, lý do này rất đơn giản. Tiểu Thanh chắc chắn nói. Cổ Nguyệt Giao có chút buồn rỡ, vội vã truy hỏi, Tiểu Thanh là nguyên nhân gì hả? Tiểu thư, vệ công tử không phải phổ thông người bình thường, vệ công tử trên người đồng dạng có bí mật lớn, chỉ nói riêng huyết mạch của hắn liền không tầm thường có trong truyền thuyết chân phượng một ít mỏng manh huyết thống uy thế, cho nên hắn mới có thể cảm giác tiểu thư thực lực của ngươi. trong lòng của hắn, tiểu thư ngươi quá kinh khủng. nói cách khác, thực lực của ngươi cùng hắn không ngang nhau, để hắn thời khắc đối mặt với ngươi, đều có một loại như nẹn ở cổ họng cảm. dắt, đó là tu sĩ trời sinh đối với nguy hiểm trực giác. thế nhưng rất đáng tiếc, vệ công tử phương diện này trực giác thật lợi hại. tiểu thanh có lý hữu điều phân tích nói rằng, cầu nguyệt giao nghe được là nguyên nhân này, trong lòng bất đắc dĩ. nếu như vệ dương nghe thấy tiểu thanh lời nói này, sẽ cảm giác dẫn là trời người, tiểu thanh thật lợi hại. cầu nguyệt giao thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thế nhưng giai đoạn hiện nay nàng lại không thể làm cái gì, chỉ có thể tận tâm tận lực giúp Vệ Dương thu thập tài liệu, hay là cuối cùng có một ngày các loại chờ, Vệ Dương thực lực đề cao, bọn họ cùng nhau mới sẽ không cảm thấy có ngăn cách đi à nha. Vệ Dương về tới Thần Huyền động phủ bên trong, trong lòng vẫn là đang hồi tưởng ban ngày trải qua, bởi vì ở Vệ Dương đối với khối này Thiên Ngoại Thiên Thạch cảm thấy hứng thú thời điểm, Vệ Thương thần thức đột nhiên cảm thấy một kia uy hiếp. Hơn nữa mấu chốt nhất là Vệ Dương đồng dạng cảm thấy, có thể làm cho thân là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh Vệ Thương đều cảm thấy một tia uy hiếp, nói vậy cái kia trong bóng tối cường giả thực lực khủng bố cỡ nào. Vệ Dương ở trong ngõ tùy tiện hỏi một câu, Vệ Thương chỉ trả lời bốn chữ, quá cổ đại thần. Sau đó, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Vệ Dương hiện tại chỗ rửa lớn nhất liền là vị diện thương phu, nếu là thật có quá cổ đại thần cấp nhân vật, cái kia không liền nói Vệ Dương bất cứ lúc nào đều ở bên bờ nguy hiểm, mấu chốt nhất là muốn là vị kia tiềm tàng trong bóng tối quá cổ đại cường giả thần cấp phát hiện Vệ Dương có vị diện thương phu. Vào lúc ấy, khó bảo toàn vị này quá cổ đại thần không hiểu ý động, dù sao vị diện thương phu nhưng là thiên đạo nữ tứ thần khí, ở chiến nguyên trong cổ vũ trụ chỉ có ba tòa vị diện thương phu à? Vì lẽ đó đối mặt khẩu người giao. Vệ Dương mới có thể cảm giác một tia không tự nhiên. Mà bây giờ trở lại Thần Nguyên Động phủ, Vệ Dương khởi động cái phòng hộ trận pháp, sau đó lắc người một cái, Vệ Dương tiến vào vị diện thương pho bên trong. Giờ khắc này, khối này Thiên Ngoại Thiên Thạch đang lặng lặng nằm ở giao dịch phòng khách, Vệ Dương tâm ý hơi động, cửa hàng buồn nguyên không gian lực lượng trong nháy mắt liền đem Thiên Ngoại Thiên Thạch cắt ra. Sau đó một đạo tinh quang xuất hiện, vị diện hạch tinh trong nháy mắt liền trở về cửa hàng thế đàn. Mà hậu Vệ Dương cũng cảm giác vị diện thương pho không ngừng chấn động, hắn biết, này là vị diện thương pho thăng cấp dấu hiệu. Vệ Dương vào lúc này rời đi vị diện thương pho, trở lại ngoại giới trong động phủ lảng lặng chờ cửa hàng thăng cấp. Mà cùng lúc đó, ở tuyên cổ thương hội nơi nào đó, thướng nguyên không gian bên trong, vị kia tuyên cổ thương hội trung thúc chính quỳ gối trong không gian, rất cung kính xin chỉ thị, hồi bẩm thiên đế, hắn đã đã lấy được vị diện hành tinh, hiện tại đang tiến hành cửa hàng thăng cấp, liên quan với bước kế tiếp hành động, kính xin thiên đế hạ lệnh. Chương 224, hoang cổ thiên đế trúc cơ ba tầng. Một, đúng lúc chưa mới, không cần, giai đoạn hiện nay trước tiên không nên quá ý giày hắn. Ha ha, mỗi lần vệ dương đến tuyên cổ thương hội đều là lo lắng đề phòng, nói vậy cái kia chỉ dẫn tinh linh nói cho hắn biết sự tồn tại của ngươi rồi. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ Thật Nguyện Giao, an toàn của hắn, chấm thì sẽ nhìn chằm chằm. Thế nhưng giai đoạn hiện nay, chấm còn không thể ra tay, chưa thiên vạn giới bên trong, đối với chấm nhìn chằm chằm có khối người, nói vậy cái này thần, thoại thời đại, hoang cổ thiên giới đều có phái người hạ xuống, các loại, chờ, Nguyệt Giao đã đến vẫn thần Hạp Cốc sau khi, các ngươi liền trở về thượng giới đi. Trong bóng tối đích Thiên Đế lạnh nói, cần tuân Thiên Đế điều khiển lệnh. Được rồi, ngươi đi về trước đi, có chuyện chấm thì sẽ dặn dò ngươi. Vệ Dương tự nhiên không biết âm thầm tất cả những thứ này, hiện tại hắn đang trở vị diện thường phu thăng cấp. Một canh giờ trôi qua. Vệ thương thanh âm của vang lên ở trong góc, "Chủ nhân, vị diện thương phô thăng cấp hoàn thành, ngươi đi vào nhìn một chút đi." Lập tức Vệ Dương tâm ý hơi động, trong nháy mắt Vệ Dương liền tiến vào vị diện thương phô bên trong. Vệ Dương vừa tiến vào bên trong, liền có một loại cảm giác, cảm giác cửa hàng thay đổi, trở nên càng dày nặng hơn, liền ngay cả trên đất kiến trúc đều cảm giác thấy hơi không giống, dùng một câu hình dung, chính là thăng cấp thay đổi chiều đại rồi. Mà lúc này đây, vệ thương nhắc nhở nói nói, "Chủ nhân, dựa theo cửa hàng thăng cấp thông lệ, ngươi có thể lựa chọn sáng tạo một cái không gian, hoặc là sáng tạo một cái mất thất." Sau đó đem nào đó một cái chỉ định mật thất thăng cấp trở thành không gian. Vệ Dương suy nghĩ một chút, chỉnh trọng nói, "Ta muốn trực tiếp sáng tạo một cái chế tạo đùa không gian." "Như ngươi mong muốn, chủ nhân." Vệ Thương sau khi nói xong, trong tay bắt ấn, sau đó vị diện thương phô bên trong liền mới xuất hiện một cái chế tạo đùa không gian. Sau đó, Vệ Dương điều tra hắn bảng sở kỳ hiệu. Họ tên: Vệ Dương. Tuổi: 22 tuổi thân phận: Vị diện thương phô duy nhất chủ nhân tu vi, trúc cơ kỳ tầng thứ 2 tu chân giả nghề nghiệp, vị diện thương nhân liên căn, hỏa thổ thủy mộc bốn hệ đi thuộc loại rậm linh căn chủ tu công pháp, thanh đế trưởng sinh quyết, tầng thứ 14.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 chế tạo đùa không gian, đã nắm giữ không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đùa không gian, thí luyện không gian. Sau đó vệ dương đóng bảng sở kỳ hiệu, vào lúc này, vệ dương mới đưa mắt nhìn sang vệ thương, vệ thương hiện tại có cao lớn hơn một chút, hơn nữa vệ thương từ từ hướng về sinh linh phương hướng ở tiến hóa. cửa hàng thăng cấp, vệ dương hiện tại chuyện cần làm chính là tu luyện, mau chóng đem tài nguyên tu luyện chuyển đổi vì là thực lực của chính mình, là vệ dương bây giờ việc cấp bách, vệ dương một cái tế lệng bột liền đi tới luyện công không gian, mà lúc này đây, vệ dương đem chút những chân nguyên kia đan toàn bộ đưa vào luyện công trong không gian, đương nhiên rồi. Vệ Dương còn không chuẩn bị trước tiên tăng lên chân nguyên tu vi, trước đêm, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, tu luyện hoàn thành lại nói. Sau đó Vệ Dương quan sát bên trong thân thể trên dưới quanh người các đại lỗ chân lông, 840 triệu trong lỗ chân lông, bây giờ có được 4 đạo linh cấm, này 4 đạo linh cấm hiện tứ tượng trận pháp phân bố. Đồng thời tứ tượng linh cấm bên trong cũng đã đổ đầy thiên địa linh khí. Vệ Dương điều tức dưỡng thần, đem trạng thái đẩy tới cao nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên bắt đầu vật chuyện, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, tâm pháp, sau đó tứ tượng linh cấm dồn dập bị Vệ Dương làm nổ. Bá đạo vô cùng linh khí trong nháy mắt liền bộc phát ra, vệ dương ra trong nháy mắt đã bị nổ nát tan. Mà hậu vệ dương nhịn xuống cực đại thống khổ, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mới ra. Vệ dương đã trải qua 4 lần lột da, đây là lần thứ 5 lột da, thời gian chậm rãi quá khứ, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột da quyển sách, càng tu luyện tới mặt sau, lột da đau đớn trình độ lại càng sâu. Bởi vì vệ dương ra đều bị rèn luyện phi thường hoàn mỹ. Sau khi phá rồi dựng lại dưới, vệ dương thống khổ lại càng lớn. Vệ dương mới da từ từ thành hình, rất nhanh, vệ dương gia cũng nặng mới rèn đúc hoàn thành, như vậy liền đại biểu vệ dương hoàn thành lần thứ 5 lột da rồi. Mà lúc này đây, trong lỗ chân lông linh cấm số lượng lần thứ hai nhiều tăng cường một viên, hiện tại đã biến thành 5 viên linh cấm rồi. 5 viên linh cấm hiện ngũ hành trận pháp phân bố, phân bố chiếm cứ ngũ phương, mà lúc này đây, bọn họ cũng đang chậm chậm hấp thu thiên địa linh khí, muốn lại muốn lần nữa một lần nữa đem linh cấm đổ lấy. Mà ở Vệ Dương nằm ở 4 lần lột ra không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn ra sức phòng ngự rồi cùng những kia trúc cơ kỳ 3, bốn tầng thể tu cùng sánh vai, mà bây giờ Vệ Dương ra tiến hành rồi 5 lần lột da, Vệ Dương hơi lớn khái cảm ứng một thoáng, phòng trường bây giờ cùng những kia trúc cơ kỳ 6, bảy tầng thể tu cường độ thân thể gần như. Đương nhiên rồi, Vệ Dương cũng chính là gia lợi hại nhất, mà gân mạch, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng đều không có gia lợi hại, thế nhưng tương đối với tu sĩ bình thường, Vệ Dương so với những tu sĩ khác lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì dù sao Vệ Dương tiến hành rồi hai lần Phượng Hoàng Giác Tỉnh cùng một lần Phượng Hoàng Niết Bàn bản rồi, hơn nữa còn bị trí Tôn Thần Huyết cải tạo quá thân thể, tất cả những thứ này cũng làm cho Vệ Dương thực lực trở nên rất mạnh. Vệ Dương tạm thời thả xuống tu luyện, Thông Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, sau đó quan sát bên trong thân thể các đại thiếu huyết, Vệ Dương nhìn khiếu huyết tình hình bên trong, rơi vào trầm tư. Hiện tại 1.296 cái khiếu huyết chi trong đều có 12 vạn 9600 sợi ánh sao, nói cách khác vệ chuẩn bị tu luyện giai đoạn thứ 2 tinh phôi tư cách. Thế nhưng ngưng tụ tinh phôi có tốt có xấu, vệ Dương còn không muốn hiện tại liền ngưng tụ tinh phôi, hắn muốn chờ một khoảng thời gian, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể chỉ là vệ Dương hắn chính mình một người tu luyện, vừa không có tu sĩ có thể chỉ đạo hắn. Vì lẽ đó vệ Dương quyết định cẩn thận một ít, bởi vì tinh phôi tốt xấu, đối với sau đó tinh hạch, ngôi sao ngưng tụ, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đem hai đại phụ tu công pháp giải quyết xong sau khi, vệ Dương một lần nữa đem sự chú ý đặt ở chủ tu công pháp mặt trên. Vệ Dương bây giờ chủ tu công pháp chính là Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Xích Đế Phần Thiên Quyết, bọn họ đều là tu luyện đến tầng thứ 14 mức độ, hiện tại Vệ Dương có đầy đủ chân nguyên đan, như vậy Vệ Dương liền muốn đem chân nguyên tu vi tăng lên, lên rồi. Ở trong giới tu chân, tu sĩ chân nguyên không gian to nhỏ cùng nguyên thần không gian lớn bằng, hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn chân nguyên không gian nhỏ vô cùng, bình thường đều là phạm vi 10 trượng đến phạm vi ngàn trượng trong lúc đó. Chỉ có loại này phi thường tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có thể tiếp cận phạm vi 1 vạn trượng to nhỏ, nhưng là bọn hắn cùng Vệ Dương bất đồng là Bọn họ một khi tiến vào trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn hắn chân nguyên không gian cũng đã cố định lại rồi. Thế nhưng vệ dương chính mình có một loại trực giác, hắn chân nguyên không gian có thể sẽ lớn lên, bởi vì theo tu vi tăng lên, linh hồn cảnh giới tăng cao, như vậy thế tất sẽ dẫn đến nguyên thần không gian lớn lên. Một khi nguyên thần không gian lớn lên, như vậy chân nguyên không gian sẽ tùy theo lớn lên. Vì lẽ đó, vệ dương vẫn là quyết định trước tiên lấp kín hiện nay chân nguyên không gian. Mà tu sĩ tăng lên chân nguyên tu vi thì tương đương với khai hoang, chân nguyên không gian tương đương với đất hoang, tu sĩ cần phải làm là dùng chân nguyên đem đất hoang dấp trên chân nguyên dấu ấn. Đem chân nguyên không gian toàn bộ đều rót vào chân nguyên dấu ấn, như vậy cũng là đại biểu tu sĩ tấn thăng đến chốc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới rồi. Mỗi người tu sĩ chân nguyên không gian phân cấp 12 phần, mỗi đổ đầy một cái phần chia đều chân nguyên dấu ấn, như vậy thì đại biểu chân nguyên tu vi tăng lên một tầng. Hiện tại Vệ Dương là chốc cơ kỳ 2 tầng viên mãn cảnh giới, như vậy thì đại biểu Vệ Dương đã đem hai cái phần chia đều chân nguyên không gian đổ đầy liễu chân nguyên dấu ấn. Vệ Dương lập tức bốc cháy lên chân nguyên đan, mà hậu Vệ Dương nuốt trôi nọc ở ngực, đem chân nguyên đan thiêu đốt sau những này tinh khiết chân nguyên hút vào đan điền trong khí hải. Khí hải chân nguyên trong không gian rất nhiều không thuộc tính chân nguyên tràn vào, sau đó thanh đế trường sinh quyết cùng xích đế phần tiên quyết ở vệ dương thần thức điều khiển bên dưới dựa theo khẩu quyết tâm pháp nhanh chóng vận chuyển lại, mà chút không thuộc tính chân nguyên bị vệ dương điểm bình quân thành hai phần, sau đó điều khiển những chân nguyên này dọc theo hai đại ngũ đế công pháp bên trong ghi lại kinh mạch mạch lạc cùng khiếu nguyện bên trong vận chuyển một cái đại chu thiên, không thuộc tính chân nguyên ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, vào lúc này những chân nguyên này đều tại rèn luyện vệ dương kinh mạch, chân nguyên vận chuyển ở trong kinh mạch cũng làm cho kinh mạch cường độ cùng độ mềm và dai lại cái trước giai đoạn mới, một cái đại chu thiên sau. Những này không thuộc tính chân nguyên thay đổi có thuộc tính chân nguyên rồi, sau đó quay về chân nguyên trong không gian, ai về nhà lấy, sau đó sẽ tiếp thu vượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến một tinh luyện rèn luyện. Một chu thiên vệ dương là có thể đem không thuộc tính chân nguyên chuyển hóa thành vì mình chân nguyên, nếu là không sử dụng chân nguyên đan, sau đó hấp thu phổ thông thiên địa linh khí, như vậy thì cần vô số đại chu thiên vận chuyển, hơn nữa còn muốn tiến hành vô số lần áp suất mới có thể đem chân khí biến hóa thành chân nguyên. Thế nhưng xuất hiện đang vận dụng chân nguyên đan tiến hành tu luyện, một cái đại chu thiên là đủ rồi. Trong này chính là đại biểu vệ dương có thể tiết kiệm vô số thời gian, mà đương nhiên rồi cái này cũng là vệ dương tình huống đặc biệt nếu như đổi lại những khắc trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng chân nguyên đan tăng lên chân nguyên tu vi trực tiếp đem có thể mang không thuộc tính chân nguyên chuyển hóa thành vì mình chân nguyên căn bản là không cần tiến hành đại chu thiên vận hành thế nhưng vệ dương công pháp nhưng là ngũ đế công pháp vệ dương tiếp tục tu luyện một canh giờ trôi qua vệ dương rất nhanh đã đột phá trúc cơ kỳ 2 tầng viên mãn cảnh giới tiến vào trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi luyện công không gian bên trong vệ dương đang nhanh chóng tăng lên chân nguyên tu vi trúc cơ kỳ ba tầng mới vào cảnh giới trúc cơ kỳ ba tầng tiểu thành cảnh giới trúc cơ kỳ ba tầng cảnh giới đại thành trúc cơ kỳ ba tầng viên mãn cảnh giới Vệ Dương tu vi giống như là xếp vào hỏa mũi tên, nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát, Vệ Dương liền bước vào trúc cơ kỳ tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới, thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương cảm thấy tu vi bích chướng tồn tại Chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta đúng lúc chương mới. Chương 225, cảnh giới hàng rào hiện ra hoàn vũ cửa hàng. 1. Ở Vân Thần phủ trong giới tu chân, tuy rằng các tu sĩ đem trúc cơ kỳ chia làm tầng 12, thế nhưng ở thời đại thượng cổ, trúc cơ kỳ phân chia liền rất đơn giản, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Vệ Dương tu vi bây giờ là Chúc Cơ Kỳ 3 tầng viên mãn cảnh giới, cách Chúc Cơ Kỳ 4 tầng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng bước đi này trong lúc đó, có một cái cảnh giới nhỏ. Chúc Cơ Kỳ 1 tầng đến 3 tầng là thuộc về Chúc Cơ tiền kỳ, Chúc Cơ Kỳ 4 tầng nhưng là thuộc về Chúc Cơ trung kỳ, hiện tại Vệ Dương muốn muốn đột phá đến Chúc Cơ Kỳ 4 tầng, như vậy thì nhất định phải đánh vỡ đạo này cảnh giới hàng rào. Vệ Dương trầm ổn trụ khí tức, điều tiết thật lực lượng linh hồn, đang điển trong khí hải chân nguyên bên trong không gian hai đế chân nguyên bị Vệ Dương điều động, hướng về hai đế công pháp tầng thứ 15 vận chuyển con đường bắt đầu xuất kích. Ở trong kinh mạch Nguyên Mông quần cuộn cất bước chân Nguyên, vừa vào tầng thứ 15 hành công lộ tuyến thời điểm, giống như là đá chìm nấy biển, Lặng Yên không một tiếng động, ngay cả đám điểm, đốt, sóng lớn đều không mang theo. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười khổ không thôi, thấy vậy cái có chân Nguyên đàn cũng không phải vặn năng. Vệ Dương lần lượt xung kích cảnh giới hàng rào, lần lượt thất bại, Vệ Dương thử rất nhiều lần, mới quyết định từ bỏ. Nếu tạm thời không thể trúc cơ kỳ 4 tầng, vậy thì ngày mai đi hỏi một chút kiếm không minh sư Tôn được rồi. Ngược lại hiện tại có sư Tôn, những chuyện này Vệ Dương sẽ không muốn suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều vô ích, sau đó Vệ Dương nghĩ ngơi một chút. Hướng nhật mới lên, ở bên trên, Vệ Dương đem cảnh giới này hàng rào vấn đề nói ra. Kiếm Không Minh trầm ngâm một phen, chăm chú nói rằng, đồ Nhi, cảnh giới này hàng rào bình thường là do ba phía nguyên nhân cộng đồng tạo thành, đệ nhất chính là thiên địa pháp tắc áp chế. ở từ nơi sâu xa, thiên đạo không ngừng vận chuyển, sau đó thiên địa pháp tắc áp chế tu sĩ chúng ta, này thì có đẳng cấp cùng cảnh giới trên lệnh. Vệ Dương gật đầu. Thứ hai, trúc cơ kỳ cảnh giới hàng rào còn được linh hồn cảnh giới ảnh hưởng. Nói cách khác, tu sĩ bình thường không thể tăng lên chân nguyên tu vi, đó là nhận lấy linh hồn cảnh giới áp chế bởi vì linh hồn cảnh giới không có đến cấp bậc kia, ngươi chân nguyên tu vi đương nhiên sẽ không tăng lên tới cấp bậc kia, cái này cũng là hiện nay trong giới tu chân. Tu sĩ tại sao theo đuổi linh hồn cảnh giới tu vi nguyên nhân? Chỉ cần là linh hồn cảnh giới tu vi tăng lên rồi, tăng lên chân nguyên tu vi hoặc là pháp lực tu vi cũng rất dễ dàng rồi. Vệ Dương lần thứ hai gật đầu. Thứ ba, chúc cơ kỳ cảnh giới hàng giáo còn chịu đến của ngươi chủ tu công pháp ảnh hưởng, thông thường mà nói, chủ tu công pháp bên trong hành công con đường một số thời khắc có hạn chế, cái gọi là hạn chế rất đơn giản, chính là cái này một tầng hành công con đường cùng dĩ vãng không giống. Ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một đem chân nguyên vận chuyển được, đem hành công con đường làm rõ sau khi, ngươi có thể đủ tiếp tục đột phá tu vi. Vệ Dương nghe đến đó, đại khái gần như đã minh bạch, trong lòng đối với đột phá cảnh giới hàng rào cũng có chút nắm chặt. Đa Tạ sư tôn giáo dục, trong lòng ta đã có một ít vi mục. Vệ Dương mừng rỡ nói rằng: "Vậy thì tốt, ta xem ngươi này mới chưa được mấy ngày, ngươi chân nguyên tu vi liền tăng lên một tầng rồi. Ngươi cũng không nên vì tăng cao tu vi mà tăng cao tu vi, nhất định phải đem cơ sở đánh vững chắc, hơn nữa nếu như ngươi tăng cao tu vi quá nhanh, cảnh giới bất ổn, sau đó không chỉ cho phép dễ dàng trêu chọc vực ngoại thiên ma." còn đối với đạo cơ của ngươi bị hư hỏng, nói tới chỗ này, kiếm không minh không khỏi khuyên bảo vệ dương vài câu. sư tôn đệ tử biết, vệ dương cung kính hồi đáp. ân, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại kia đốt cháy giai đoạn sự tình. hiện tại ngươi đã lĩnh ngộ kiếm vận trước hai cảnh, còn kém cảnh rơi cuối cùng tự hóa nặng nhẹ không có lĩnh ngộ. đối với chúng ta kiếm tu tới nói, vận dụng kiếm vận nhiều nhất vẫn chỉ là kiếm chiêu, chờ ngươi lĩnh ngộ hảo kiếm vận sau khi, mau chóng muốn đi vào kiếm pháp sáu cảnh. vào lúc ấy ngươi có thể đủ chân chính lão thế cung cấp. kiếm tu tại đồng bậc bên trong xuân vương, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Kiếm không minh nhân cần giáo dục, tận tình nói rằng, "Mẹ." Chương 226, Vệ Dương thẩm vấn Lưu Dương tự bạo. 2. Vệ Dương tiếp nhận sổ sách, thần thức quét qua, liền đem bên trong khoản nhớ kỹ trong lòng, Vệ Dương nhắm mắt trầm tư chốc lát. Sau khi mở mắt, cười nói, "Không sai à, Lao Triệu, xem ra ta không có ở đây trong mấy ngày này, đem ngươi cửa hàng buồn bán ngạch lật ra một phen, ngươi cực khổ rồi." Triệu tướng điền lo sợ tắt mép mặt mày, cười trả lời, "Nơi nào, chủ nhân, tất cả những thứ này đều là ngài xây tốt cơ sở, đây là cửa hàng sở hữu tiền lời." sổ sách sau khi xem xong, triệu tướng điển đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. vệ dương sau khi nhận lấy, thân thức quét qua, này món đồ bên trong cùng trên chương mục hoàn toàn đúng nội, hắn cũng biết triệu tướng điển không thể làm bộ, dù sao trong biển ý thức của hắn có cấm thần phủ. vệ dương thu qua về sau, đem món đồ bên trong chuyển đến vị diện thương phu cất giữ không gian sau khi từ cất giữ bên trong không gian lấy ra một ít bảo vật, đều là tinh phẩm, sau đó ết giá sau khi đưa cho triệu tướng điển. trong này đều là ta thu thập một ít bảo vật, ngươi cầm trên quầy dọn dẹp, ngày mai sẽ bán, còn có chính là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hoàn vũ cửa hàng bắt đầu thu mua các loại phế đan. Phế phủ, phế pháp khí cùng linh khí, phương diện này đánh giá giá trị, ngươi có thể tìm vạn bảo đường chuyên nghiệp tu sĩ giúp ngươi. Còn kinh doanh phía trên những chuyện khác ta liền không hỏi đến, đến rồi. Vệ Dương nếu quyết định toàn diện ủy quyền, như vậy thì căn cứ nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc, một ít cụ thể marketing hắn không ở hỏi đến. lập tức Vệ Dương còn bàn giao triệu tướng điển mặt khác một ít chuyện, sau đó tiểu ly khai rồi hoàn vũ cửa hàng, mà lúc này đây Vệ Dương thông tin ngọc bài vang lên rồi, mặt trên liền là chỉ có một câu nói, lập tức đến Thái Nguyên phòng. Vệ Dương biết đây là sư tổ Thái Nguyên tử đang kêu gọi hắn. Vệ Dương tử tiên bảo phố chợ cưới truyền tổng trận, đi tới Thái Nguyên Phong. tiến vào trong một cái đại điện, Vệ Dương nhìn thấy Thái Nguyên tử, liền vội cung kính tình an, cung kính nói nói, đệ tử bái kiến sư tổ. Thái Nguyên tử vào lúc này thần tình nghiêm túc cực kỳ, trầm giọng nói, không cần đa lễ, ngươi đứng dậy đi. Vệ Dương bật người dậy, chờ đợi Thái Nguyên tử dặn dò. Ngươi biết không, ta rất thất vọng. Thái Nguyên tử vừa ra khỏi miệng. Vệ Dương lập tức cung kính nói nói, đệ tử làm gì sai, kính xin sư tổ công khai. Ai? Không phải nói ngươi, là Lưu Dương, hiện tại gần như đã điều tra xong, Lưu Dương cùng ma vực người có cấu kết hiện tại hắn chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi, ngươi liền đi thiên lao thăm vía hạ xuống, tranh thủ nhiều giọt xét một ít ma vực tình báo lại đây. Nhiệm vụ này ngươi có lòng tin hoàn thành sao? Thái nguyên tử vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đang cùng vệ dương đùa giỡn. thế nhưng vệ dương nghe xong lời này, nhũ mày, sư tổ, ngươi nói lưu dương muốn gặp ta, vậy thì vì cái gì hả? thương, nói đến lưu dương cũng rất đáng thương. năm đó cùng ngươi ông cô tranh giành, ngươi bà cô không có chú ý chính hắn thời điểm sẽ không có tranh giành thắng. từ vào lúc ấy, hắn dụ đối ngươi vệ gia co thành kiến, từ ấy năm tới nay là nơi nơi cùng ngươi vệ gia đối nghịch. Chỉ là ngươi ông cô ở không có chú ý chính hắn thời điểm, nhìn thấy ngươi bà cố mặt mũi không muốn để ý tới hắn, ai biết hiện tại hắn chồng ở trong tay ngươi. Thái Nguyên Tử đem Lưu Dương cùng Vệ Gia Ân đoán nói ra. Ồ, như vậy à, chẳng trách Lưu Dương vẫn nhìn ta không vừa mắt, ta nghi thẩm, ta có không có đắc tội quá hắn, nguyên lai chuyện căn nguyên không ở chỗ này của ta à. Vệ Dương rốt cục dâng nhiên tình nộ, người sư tổ kia, cái này ma vượt lại là chuyện ra sao đây? Ai, cái này nói đến lời nói liền dài. Ngươi biết, ở Vân Thần phủ tu chân giới, chúng ta tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ vẫn tranh chiến không ngớt, Từng ấy năm tới nay, ai cũng không có thắng được ai, Thế nhưng ở rất nhiều năm trước tới nay, ma đạo liền hướng chúng ta tiên đạo phải nằm vùng. Đây chính là ma vực tiền thân. Ma đạo nằm vùng ở chúng ta tiên đạo bên trong tu sĩ giấu giếm rất sâu. Hơn nữa bọn họ lại là tu luyện tiên đạo công pháp, cùng chúng ta hoàn toàn tương tự. Nhưng là chúng ta muốn nằm vùng ở trong ma đạo nhưng là khó càng thêm khó. Nhiều năm như vậy, ma vực vẫn luôn là nút trong bóng tối. Thế nhưng hiện tại, vô thượng chân ma cách mỗi vạn năm muốn phá phong mà ra. Hiện tại ma vực hoạt động dấu hiệu nhiều lần. Thế nhưng ta thật không có nghĩ đến lưu dương dĩ nhiên cùng ma vực. Ngươi có cấu kết, hắn làm ta quá là thất vọng." Thái Nguyên Tử gương mặt tức hận, phải biết Lưu Dương nhưng là Thái Nguyên Tiên môn chấp pháp đường phó đường chủ, ở Thái Nguyên Tiên môn ngồi ở vị trí cao, liền ngay cả hiện tại Thái Nguyên Tử đều không có nghị thông suốt, "Lưu Dương Tê. ý sao phải nương nhờ vào ma đạo đây?" "Đúng vậy à, ta có một loại linh cảm, ta luôn cảm giác lần này tiên ma đại chiến không giống bình thường, nhiều năm như vậy ma vực người tiềm tàng ở tiên đạo bên trong, mà chúng ta tiên đạo các đại tiên môn cũng là mâu thuẫn tầm tầm, ta cảm giác cần sớm làm khá hơn một chút gần cấp chuẩn bị." Vệ Dương nói ra một cái tháng thiếu nghị. "Điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng." Hiện tại ta ở trên thân thể ngươi thêm bảo vệ một cái lồng phòng hộ, có thể đủ cam đoan an toàn của ngươi, ngươi liền đi thiên lao quan sát một thoáng Lưu Dương, xem hắn đến tụt cùng có gì ý đồ. Thái Nguyên tử quyết định, lần này muốn trọng điểm triệt tra một chút ma vừa rồi. Kỳ thực Vệ Dương cũng lý giải Thái Nguyên tử lo âu trong lòng, thí nghĩ một hồi, liền Lưu Dương như thế ngồi ở vị trí cao nguyên anh kỳ tu sĩ đều cam nguyện cùng ma đạo cấu kết, như vậy những kia tầng dưới chót tu sĩ đây. Sau đó Thái Nguyên tử song tay nhanh chóng bắt ấn, ở Vệ Dương xung quanh cơ thể hình thành một cái ẩn hình lồng phòng hộ, Vệ Dương thoáng cảm ứng một thoáng, cái lồng bảo hộ này cùng Thái Nguyên tiên môn đại trận hộ sơn gọn sóng gần như. Mà lúc này đây, Vệ Dương hỏi thăm Vệ Thương, cái lồng bảo hộ này sức phòng ngự độ đến tột cùng làm sao? Vệ Thương mở miệng nói nói, điểm ấy chủ nhân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, cái lồng bảo hộ này có thể phòng ngự hóa thần trung kỳ một cái tu sĩ, nói cách khác, không tới hóa thần trung, kỳ tu vi, căn bản không đánh tan được cái lồng bảo hộ này. Nếu như vậy, Vệ Dương an tâm. Sau đó Vệ Dương ở Thái Nguyên Tử dưới sự hướng dẫn, đi tới Thái Nguyên Tiên môn giam giữ những kia cao tầng cái gọi là thiên lao. Kinh, trải qua qua tầng tầng cửa ải, Vệ Dương rốt cục đi tới trong thiên lao, mà lúc này đây, Vệ Dương cũng nhìn thấy Lưu Dương. Bây giờ Lưu Dương, top 2 bù sủ. Cấp nơi thế lương, rốt cuộc cũng không còn ngày xưa thân là chấp pháp đường phó đường chủ phong thái, cùng giới trần tục những phạm nhân kia không có gì khác biệt. Lưu Dương trước đây dù sao cũng là chấp pháp đường phó đường chủ, cho nên hắn nhà tù vẫn là sạch sẽ, chỉ là Lưu Dương hai tay hai chân đều bị định ở trên tường, toàn thân bị vô số đâm đinh đinh trụ. Những này cái đinh không phải là phổ thông cái đinh, hắn có một cái vang dội tên, gọi là Phong Ma đinh. Bây giờ Lưu Dương, toàn thân pháp lực bị phong bế, nguyên anh bị Thái Nguyên Tiên môn dùng đặc thủ pháp môn vây chết ở biển ý thức một góc, bây giờ Lưu Dương, cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt. Nhìn thấy Vệ Dương đến rồi, Lưu Dương trong mắt lóe ra một đạo vẻ hoán độc, tất cả những thứ này đều do Vệ Dương, nếu hắn không là làm sao có thể sẽ bị Thái Nguyên Tiên môn phát hiện cùng ma vực người có cấu kết đây. Vệ Dương chậm chậm đi tới Lưu Dương nhà tù đến đây, mở cửa sắt ra, lấy ra một cái ghế, hai chân chéo ngoẽ, "Lưu Dương, ngươi chỉ mặt gọi tên gọi tiểu gia đến, có gì ngôn gì bản giao a?" Mà cùng lúc đó, ở nhà tù mặt trên một tầng, một cái thủy kính rõ ràng cho thấy Lưu Dương trong phòng giam hình ảnh, nhìn thấy Vệ Dương nói như vậy, Thái Nguyên tử bọn hắn đều cười khổ không thôi. Cái này thủy kính trước mặt, đứng đều là Thái Nguyên Tiên môn tất cả đại đổng chủ. Bọn hắn đều rất quan tâm chuyện này. Vệ Dương tiểu tiệt trùng, ngươi không cần đắc ý càng rỡ, bản tọa bảo đảm, không tốn thời gian dài, kết cục của ngươi có thể so với bản tọa còn muốn hàm, vào lúc ấy ngươi là sống không bằng chết, trong ma đạo những kia dàn vật người thủ đoạn nói vậy ngươi cũng từng nghe nói, ha ha. Nói đến sau khi, lưu Dương dường như nghĩ đến cái gì cao hứng thời điểm, bắt đầu cười ha ha. Vào lúc này, Vệ Dương khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói, làm sao, ngươi hôm nay gọi ta tới, chính là vì chuyện này. Vệ Dương vào lúc này ghi nhớ Thái Nguyên tử dàn dò, muốn dụ ra một chút vào gì. Ha ha, tiểu tiệt trùng Ngươi không cần bạch tốn sức, muốn từ bản tọa trong miệng rụ ra đồ vẩn, ngươi đó là mơ hão. Bản tọa hiện tại vừa nghĩ tới ngươi sau đó bi thảm cảnh tượng, trong lòng thư thái rất nhiều. Lưu Dương ác độc nói rằng, ai, thực sự là người không biết không sợ, xem ra ngươi là không biết tiểu gia thủ đoạn của ta. Ngươi cho rằng ngươi không nói, tiểu gia liền không làm gì được ngươi rồi. Ông lão, ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ Dương lạnh lùng nói, ha ha, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, có thể có thủ đoạn gì? Lưu Dương vẻ mặt kinh thường, châm biếm Vệ Dương không biết tự lượng sức mình. Vệ Dương vào lúc này khẽ cười lên, cười nói xem ra tiểu gia tất yếu cho ngươi biết vĩnh viễn không muốn xem thường bất cứ người nào đặc biệt là hướng về bản tọa loại này có vì thanh niên lưu dương vào lúc này trong lòng có chút cảm thấy không lành rồi thế nhưng hắn vẫn không nghĩ ra vệ dương có thể dùng thủ đoạn là gì siêu hồn không thể còn phổ thông cực hình giản vạn hắn căn bản không sợ ở phương diện này hắn lưu dương mới là chuyên gia vệ dương vào lúc này nắm ra một viên đan dược vẫy tay một cái lưu dương miệng bị mạnh mẽ mở ra gảy ngón tay một cái đan dược liền mạnh mẽ nhét vào lưu dương trong miệng đan dược vào miệng tức hóa mà lúc này đây lưu dương cảm giác không đúng thế nhưng hắn pháp lực bị phong ấn căn bản không có thể làm cái gì. Lưu Dương, bản tọa hỏi ngươi ngươi cùng ma vực tiếp xúc có bao nhiêu thời gian? Vệ Dương lớn tiếng hỏi. Mà lúc này đây, Lưu Dương thật giống đánh mất hồn phách như thế. Máy móc trả lời, 150 năm từ khi Vệ Hạo Thiên cưới vợ sở điệp y sau khi người của ma vực liền đã tìm tới cửa. Thái Nguyên Tử bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, hưng phấn không thôi, lắc người một cái, Thái Nguyên Tử đi tới Vệ Dương bên người thay thế Vệ Dương đặt câu hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong ngươi là ma vực thủ lĩnh sao? Lưu Dương lần thứ hai trả lời, không phải. Vậy là ai? Thái Nguyên Tử hỏi lần nữa, vâng. Lưu Dương vẫn chưa nói hết sắp, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyên Tử vội vã mang theo Vệ Dương mau chóng đẩy ra, sau đó một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Vô cùng sóng xung song trong nháy mắt liền phá hủy bần tiện có thiên lao, mà lúc này đầy thiên lao trận pháp phòng ngự tự động khởi động, đem các loại nổ tung sóng khí ngăn cản tại phía dưới. Vừa trong nháy mắt đó, là Lưu Dương đột nhiên tự bạo rồi. Một cái nguyên anh tu sĩ hậu kỳ tự bạo nguyên anh cùng trong đan điền toàn bộ pháp lực, này có uy lực cực lớn cực kỳ, may là lúc này ở trên trời lao nổ tung, nếu như ở bên ngoài, cái kia uy lực thì đẩy đủ hủy thiên diệt địa địa. Chương 227 Hậu trường hấp thụ nhiệm vụ xuất hiện. Một chờ đến dư âm nổ mạnh tàn đi, vào lúc này, sắc mặt của mọi người rất khó coi, vào lúc này ở trên trời lao thứ 2 đến một tầng, Thái Nguyên Tử cùng trong tiên môn các vị đường chủ đều là sắc mặt tái nhợt. Hiện tại Lưu Dương tự bạo Nguyên anh, cũng chính là đại biểu manh mối đất bật mất. Chế tạo đường đường chủ đoạn hỏa thiên là một tính tình nóng nảy, hắn vỗ một cái bắp bên mình, hung tận nói nói, thực sự là đáng ghét, mắt thấy lập tức liền muốn hỏi có kết quả rồi, vào lúc này Lưu Dương hắn tử bạo, thực sự là đáng ghét ta. Mọi người nghe thấy lời này, tuy rằng đều có đồng cảm, thế nhưng vào lúc này, Lưu Dương đều chết hết, cũng không khả năng đi truy đuổi hắn. Đại phù Đường Đường chủ Cao Nguyên Bách vào lúc này mới xoay người hỏi Vệ Dương, "Dương Dương, ngươi vừa đó là cái gì đan dược?" à? "Hiệu quả tốt như vậy à?" Lưu Dương ăn đi căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, loại đan dược này ngươi nào còn có sao?" Cao Nguyên Bách lời nói, đem mọi người tập trung lực chuyển hướng về phía Vệ Dương, bọn họ đều là rõ ràng từ thủy kính mặt trên nhìn thấy, Vệ Dương đút cho Lưu Dương một viên đan dược sau khi, Lưu Dương giống như là bị địt không thần trí như thế, hỏi cái gì đáp cái gì. Nếu không phải cuối cùng dã chàng Sắt Các, nói không chắc cái này ẩn dấu ở chỗ sâu hậu trưởng chủ Mưu đã bị hỏi được rồi. Vào lúc này Vệ Dương cười khổ không thôi sau đó hắn thần thức truyền âm cho Thái Nguyên Tử, sư tổ, nơi này nói chuyện không tiện, ta kiến nghị một lần nữa tìm một cái mất thất, sau đó bày xuống các loại cấm âm trận pháp. đệ tử có lời muốn nói. Thái Nguyên Tử sau khi nghe xong, sau đó hắn tự mình truyền âm cho các vị đường chủ, bọn họ liền lập tức tự ly khai rồi thì lao. mà đang âm thầm quan sát một màn này người cường giả kia bị vệ Dương khiến cho chiêu thấy, cũng là tức giận đến suýt chút nữa vác đi qua. sau đó Thái Nguyên Tử một lần nữa tìm một cái mất thất, tự mình bày xuống các loại trận pháp, sau đó hắn bắt chuyện các vị đường chủ sau khi ngồi xuống, mới trầm giọng nói, có lời gì nói, vệ Dương ngươi cứ nói đi. Các vị đang ngồi đều là tiên môn đường chủ, ngươi cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy thái nguyên tử lớn như vậy động tác, những đường chủ này đều thật tò mò vệ Dương sau đó phải nói cái gì lời nói rồi. Sư tổ, không phải đệ tử có ý định mạo phạm các vị đường chủ, thế nhưng đại gia nghĩ một hồi. Lưu Dương nhưng là thái thượng trưởng thượng, liền hắn đều làm phản rồi, vì lẽ đó đệ tử mới cẩn trọng một chút. Cẩn thận một chút tổng không có sai. Vệ Dương đứng ở nơi đó, trầm giọng nói, ngồi ở chỗ này đều là thái nguyên tiên môn tuyệt đối cao tầng, trưởng môn kiếm đan dược đường đường chủ thái nguyên tử, chế tạo đường đường chủ đoạn hoạt thiên, đạo phụ đường đường chủ cao nguyên bạch, linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh. Trận pháp đường đường chủ Pháp Chấn Thiên, Diệt Ma đường đường chủ Chu Liệt, Bách Hoa đường đường chủ Ngọc Linh Lung, Vạn Bảo đường đường chủ Trầm Văn Ngàn. Ma Trung Thiên cơ đường đường chủ Linh Thiên Cơ Bế Quan Súng kích hóa thần kỳ, chấp pháp đường đường chủ Dương Vệ vẫn lạc ở nhân ma chiến Tràng chưa có tới ở ngoài, đến rồi tám vị đường chủ, bọn họ đều là nguyên anh, kỳ cảnh giới viên mãn tu vi, đều là Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão vương. Các vị đang ngồi đường chủ đều biết Vệ Dương, hơn nữa bọn họ vừa cũng nhìn thấy Vệ Dương tầm vấn, Thái Nguyên Tiên môn thẩm vấn Lưu Dương thời gian dài như vậy đều không có được ra một tia tin tức, thế nhưng Vệ Dương vừa ra tay, liền không tầm tưởng. Vệ Dương có cái gì nói ngươi liền lớn mật nói đi. ở đây ta đã vận dụng đại trận hộ sơn sức mạnh, tuyệt đối an toàn. Thái nguyên tử trầm giọng nói. vâng, sư tổ, ta đầu tiên cần hồi đáp vừa cao đường chủ vấn đề. viên thuốc này tên là mê thiên đan, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó vừa trưởng môn cũng nhìn thấy, tự không dùng ta nhiều lời. viên thuốc này cũng là ta tình cờ đoạt được, ta cũng là chỉ có đồng nhất viên, ta vừa cũng là ôm lòng chờ may mắn thái để lưu dương dùng. thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thẩm vấn ra cái gì cụ thể kết quả. vệ dương không không tiếp đối nói. thế nhưng từ vừa lưu dương tự bạo bên trong, ta phát hiện một tia viền cơ. Vệ Dương Ý tứ xoay một cái, trầm giọng nói, vừa chính ta tại cho Lưu Dương dùng đan dược không có chú ý chính hắn thời điểm, linh thức của ta là vẫn giam khống Lưu Dương thân thể, quan sát thân thể của hắn phản ứng. Tuy rằng cuối cùng hắn từ bạo, thế nhưng tại từ bạo trong nháy mắt đó, ta cảm ứng được ở Lưu Dương sâu trong ý thức, tràn ra một tia đặc thù khí tức, luồng hơi thở này cùng chúng ta tiên đạo tu sĩ khí tức trên người hoàn toàn không hợp, mà như vậy sợi khí tức trong nháy mắt phá vỡ Lưu Dương nguyên anh phía trên phong tỏa, hơn nữa luồng hơi thở này cùng Lưu Dương nguyên anh vừa tiếp xúc, trong nháy mắt liền dẫn đến nổ rồi nguyên anh, kinh thiên động địa nổ tung trực tiếp L. Tiên đem chấn ma đinh nổ nát mà lúc này đây, Lưu Dương đan điển khí hải đồng dạng bị làm nổ, đây chính là vừa tự bạo tình huống. Đặc thu khí tức, cùng tiên đạo tu sĩ hoàn toàn không hợp khí tức. Các vị đường chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Thế nhưng lập tức, sắc mặt bọn hắn đại biến, sau đó Thái Nguyên tử vung tay lên, liền cũng chỉ thấy cái này trong mật thất thiên địa linh khí bị rút lấy mà nhàng rồi, sau đó những thiên địa linh khí này từ từ chuyển hóa, cuối cùng đã biến thành một tia màu đen linh khí. Nhìn thấy sợi màu đen linh khí, Vệ Dương trọng trọng gật đầu, "Đúng, sư tổ, ta cảm ứng được luồng khí tức kia rồi, cùng này sợi màu đen linh khí gần như." Nghe được Vệ Dương nói như vậy, Lý Kiếm Sinh hung hăng nói, quả nhiên là ma vực người ra tay, xem ra dòng ma khí này tiềm phục tại Lưu Dương sâu trong ý thức đã lâu rồi, ở thời khắc mấu chốt là có thể đưa đến giết người diệt khẩu tác dụng. Lý Đường chủ phân tích đúng, vừa trong nháy mắt đó, nếu Lưu Dương ma khí bị dẫn tuôn ra, khẳng định như vậy này âm thầm hậu trường hắc thủ chính là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn tồn tại, hơn nữa thực lực cao thâm, có thể giấu giếm được thần trí của các ngươi điều tra, linh hồn của bọn họ cảnh giới tối thiểu nhất là hóa thần kỳ. Vệ Dương đem trong lòng mình nghĩ tới kết quả nói ra, này vừa nói, hết thảy Đường chủ đều nhìn Thái Nguyên tử. Thái Nguyên tử thở phào một hơi, lẽ vừa nói nói Chuyện này hôm nay liền chấm dứt ở đây, có thể giấu giếm được thần trí của chúng ta cảm ứng. Hừ, xem ra ta Thái Nguyên Tiên môn rất lâu không có ra tay, thế nhân đều quên chúng ta huy nghiêm rồi. Nhìn thấy Thái Nguyên Tử nói như vậy, Vệ Dương biết chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có thể đủ nhúng tay. Thế nhưng cái này Ma Vực vẫn còn có chút khiến Vệ Dương cảm thấy kiên kỵ. tác phong làm việc, trắng trận không tiếc rẻ. Hơn nữa căn cứ Vệ Dương gần nhất lấy được tin tức, trước đây Lưu Dương cùng Linh Gia đi rất gần, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Linh Gia đang cùng Ma Vực cấu kết? Xem đến sau khi đi ra ngoài, muốn hảo hảo lưu tâm một chút. Vệ Dương trở lại Thần Huyên Đạo phủ cẩn thận nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu không ngừng hồi tưởng vệ dương vẫn luôn có một nghi vấn cái kia chính là lưu dương gọi hắn đi mục đích thực sự lưu dương tại sao vào hôm nay gọi vệ dương đi tại sao ngày hôm nay lưu dương muốn tự bạo tất cả những thứ này đều là bí ẩn hơn nữa nhìn đến bí ẩn này vệ dương tạm thời còn chưa thể biết vào lúc này vệ thương thanh âm của vang ở vệ dương trong óc chủ nhân ngươi mau vào vị diện thương phu lập tức vệ dương mở ra các loại phòng hộ trận pháp tất cả thỏa đáng sau khi vệ dương lắc người một cái liền biến mất ở tại chỗ vị diện thương phu bên trong vệ dương xuất hiện tại giao dịch phòng khách còn chưa kịp hỏi rõ vệ thương đã xảy ra chuyện gì, vệ dương đã nhìn thấy giao dịch đại sảnh trên màn ảnh đống nhiên xuất hiện một cái tin chủ nhân, ngươi mau nhìn, đây là có vị diện thương nhân tuyên bố nhiệm vụ. vệ thương có chút dồn dập nói rằng giao dịch đại sảnh trên màn hình chỉ xuất hiện ngắn ngắn mấy câu nói nói bản thân hiện tại cầu mua một viên thần đan cựu thiên hồi hồn đan, có loại đan dược này có thể lựa chọn đỡ lấy nhiệm vụ sau khi ở khu vực giao dịch mặt trên cùng ta ngay mặt gặp mặt nói chuyện, coi như không có cựu thiên hồi hồn đan thành phẩm chỉ cần có luyện chế linh dược của nó như thế có thể lựa chọn đỡ lấy nhiệm vụ bản tọa tất có hậu lê báo lại phía dưới còn có cựu thiên hồi hồn đan cụ thể hình dạng, vệ dương xem xong nhiệm vụ này sau khi hỏi vệ thương nói, vệ thương, cái gì gọi là cựu thiên hồi hồn đan à? chủ nhân, cựu thiên hồi hồn đan, đứng hàng với thần đan hàng ngũ, công hiệu của hắn tên như ý nghĩa, liền là chỉ cần nào đó một sinh linh chết thời gian không có vượt quá cựu thiên, dùng viên thuốc này là có thể từ lục đạo luân hồi bên trong kéo về sinh linh vốn là linh hồn, nếu như vậy, thì tương đương với một lần nữa phục sinh một lần. thế nhưng chính bởi vì loại này đan dược công hiệu nổi tiền, vì lẽ đó luyện chế phi thường không dễ. vệ thương hờ hững nói rằng, vệ thương. Vị này vị diện thương nhân có thể tuyên bố nhiệm vụ, ta chừng nào thì cũng có thể phát làm nhiệm vụ ạ?" Vệ Dương tỏ mò hỏi. "Ai, chủ nhân, cái vấn đề này ngươi liền tạm thời không cần suy nghĩ, này là vị diện thương nhân hủy thác không gian, khu vực giao dịch hướng về toàn thể vị diện thương phô phát làm nhiệm vụ, hắn cấp bậc tối thiểu cũng là địa giai trở lên, chỉ bằng một mình ngươi hoàng giai tứ phẩm vị diện thương nhân." Vệ thương kinh bị đây chính là không chút nào che giấu. Vệ Dương cũng không phải người bình thường, lời nói như thế này hắn tự động liền loại bỏ. "Vậy ngươi xem xem, chúng ta cửa hàng bên trong có loại đan dược này sao?" "Có, hơn nữa chỉ có 3 viên rồi." Vệ Thương Phi Thường khẳng định nói rằng, a, thật sự có a. Vệ Dương mừng rỡ nói nói, Vệ Thương, vậy ngươi cảm thấy có muốn hay không nhận nhiệm vụ này à? Nhiều lời, này đương nhiên, tuy nói cửu thiên hồi hồn đan quý giá, nhưng ngươi cũng phải nhìn nhầm vào ai, cái loại này giai trở lên vị diện thương nhân, đó cũng đều là quá cổ đại cường giả thần cấp, hắn chỉ là tạm thời không có loại đan dược này mà thôi. Hơn nữa cùng hắn thành lập hữu nghị, về sau báo lại vừa xa dự đoán của ngươi. Chủ nhân, ngươi mau mau nhận nhiệm vụ. Vệ Thương vội vàng khuyên. Vệ Dương vừa nghĩ là a, là đạo lý này a, liền Vệ Dương vung tay lên. Giao dịch phía dưới màn hình chính là cái kia nhận nhiệm vụ theo như nhấn một cái sau khi, Vệ Dương tâm thần liền bị đẩy vào vị diện giao dịch không gian trên bình đại rồi. Mà Vệ Dương cũng là vội vàng vào được, Vệ Dương lựa chọn trước chọn một cái cao mười trượng công nhân, sau đó tâm thần vào ở quang trong đám người, mà Vệ Thương tạm thời thân thể thu nhỏ lại, đứng ở quang nhân trên bà vai. Mà cùng lúc đó, ở Vệ Dương đối diện, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn thấy Vệ Dương bám thân này công nhân, hắn tiêu gấp hỏi nói: "Đạo Hữu, là ngươi nhận tại hạ nhiệm vụ đi?" Ân. Quang trong dân cư truyền ra máy móc vậy âm thanh. "Vậy không biết đạo đạo Hữu ngươi là Hữu thần đang cựu thiên hồi hồn đang thành phẩm?" vẫn có luyện chế nó một chủ nào đó thiên địa linh thuốc cả. Đạo thân ảnh này toàn thân áo trắng, gấp gáp hỏi: "Thành phẩm thần đan, cực phẩm cựu thiên hồi hồn đan?" Vệ Dương tiếp tục trả lời nói rằng: "Cái kia có thể hay không trước tiên cho ta xem một toán đây?" Vị này vị diện thương nhân nói vậy cũng là cuống lên mắt, phi thường lo lắng. Chương 228: Phụ sư Phân Chia. 1. Ma Hậu Vệ Dương tâm ý hơi động, ở phòng luyện đan bên trong nào đó bình ngọc trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vệ Dương một cái liền đem bình ngọc ném cho vị diện này thương nhân, ở vị diện giao dịch không gian trong bình đài, Vệ Dương không lo lắng đối phương trắng chặn cướp đoạt vật phẩm giao dịch. Vị này địa giai trở lên cấp bậc vị diện thương lượng rẻ rặt tiếp nhận này bình ngọc. Sau đó không gian khu vực giao dịch bên trong, đông nhiên nhớ tới một đạo rộng lớn thanh âm của vật phẩm giao dịch, cực phẩm thần đan, cửu thiên hồi hồn đan. Vệ Dương biết, đây là khu vực giao dịch giám định thanh Nghe được cái thanh âm này, vị này vị diện thương nhân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cao Hưng nói, đa tạ đạo hiu, vậy không biết đạo đạo hiu có thể không bỏ đi yêu thích. Ha ha, bản tọa nếu tiếp nhận nhiệm vụ này, thì có giao dịch dự định, như vậy hiện tại liền xem đạo hiu thành ý của ngươi. Vệ Dương điều khiển con nhân, tuy rằng cười rộ lên thanh âm của có chút chói tai, thế nhưng tại vị này vị diện thương nhân trong hay, như là tiếng trời như thế. "Đạo Hữu, ngươi xem như vậy được không đi? Phía ta bên này chuyện bây giờ khẩn cấp, ngươi muốn cái gì vậy? Ngươi nói thẳng ra, có thể sao?" Vị này vị diện thương nhân nóng rồi nói. Mà lúc này đây, vệ thương thanh âm của vang ở Vệ Dương náo hải, "Chủ nhân, ngươi cho hắn viên thuốc này, chủ yếu là vì thành lập hữu nghị, không bằng như vậy." Vệ thương sau khi nói xong, Vệ Dương thần thức truyền âm, cảm thán nói, "Ngươi mới thật sự là thương nhân a." Lập tức, Vệ Dương đem vừa vệ thương dạy cho hắn lời nói thuật lại một khắc cả. Như vậy đi, cụ thể giao dịch đồ vật chúng ta áp về sau, xem đạo hữu bên kia sự tình tương đối chặt chẽ gấp, giao dịch của ta chính là 10 hạng hải thèm, thế nhưng ta bảo đảm, hắn gộp lại giá trị nhiều lắm cùng cựu thiên hồi hồn đan tương đương. Vị này vị diện thương nhân dù muốn hay không, lập tức sẽ đồng ý rồi. Được, đa tạ đạo hữu. Mà Hậu Vệ Dương giá một bên liền bỗng nhiên xuất hiện một cái giao dịch đơn, mặt trên rõ ràng viết giao dịch thời gian, vật phẩm giao dịch, phía dưới không một cột chính là 10 hạng không biết tài tệm. Ma Hậu Vệ Dương thân ảnh của thoát ly cái này qua nhân. Chấm rãi nhặt đi. Trở lại giao dịch phòng khách, Vệ Dương hỏi nói, "Vệ thương ngươi tại sao phải ta nói muốn mời hạ ải tể đây? chủ nhân muốn này mời hạ ải tể mấu chốt nhất nguyên nhân chính là cho ngươi cùng hắn nhiều giao du. ngươi phải biết lần này ngươi ra cựu thiên hồi hồn đàn, đối với hắn mà nói không chỉ có là một cái giao dịch tại tể, còn đối với hắn có đại ân. thế nhưng cái này ân đức ai đều sẽ không nói ra, mà dạng ngươi và hắn thường xuyên qua lại, dần dần liền quen thuộc. ngươi là một vị vị diện thương nhân, hắn cũng vậy. từ trên bản chất mà nói các ngươi là một loại người, hơn nữa cách nhau rất xa, sẽ không xuất hiện lợi ích chi tranh. hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là phía trước ta đã nói với ngươi vị diện thương nhân lai lịch. Vị diện thương phu chính là thiên đạo ban cho thần khí, đây không phải trên trời thật sự rớt bánh bao. Một số thời khắc, nhiều một người bạn, chính là nhiều một con đường. Thời khắc mấu chốt có thể tử mạng." Vệ Thương thản nhiên nói. Thế nhưng cấp độ sâu ý tứ Vệ Dương rõ ràng, vệ thương đây là tại phòng ngựa chủ đáo, vì là sau đó tính toán. Lập tức, Vệ Dương sẽ không ở xoắn suất với cái vấn đề này, ngược lại Cửu Thiên hồi hồn đan cũng tương đương với nhặt, tuy rằng quý giá, thế nhưng hiện nay Vệ Dương không dùng được, không cần. Hơn nữa không chỉ có Vệ Dương tạm thời không dùng được, không cần, bằng hữu của hắn cũng không dùng tới, phải biết, Cửu Thiên hồi hồn đan nhưng là thần đan có thể dùng thần đan tồn tại, vậy cũng là cường giả thân cấp. Vệ Dương lập tức liền tiến vào luyện công trong không gian, bế quan tu luyện. Ngày thứ hai, Vệ Dương tỉnh lại sắp, Tiểu Ly khai rồi vị diện thương phu bên trong. Kim Thiên Vệ Dương quyết định đi đạo phù đường nhìn một chút. Dù sao Vệ Dương mặc dù là đạo phù đường đệ tử, thế nhưng đạo phù đường lão buồn hành chế tạo bừa một đạo, Vệ Dương vẫn không có thực sự tiếp xúc quá. đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Cao Nguyên Bách thông qua đưa tin Ngọc bài phát tới tin tức, mặt trên chỉ là một câu nói, tiểu tử ngươi có phải là chuẩn bị cả đời cũng không tới đạo phù đường học tập chế tạo bừa a? Mặc dù chỉ là một câu nói, thế nhưng Vệ Dương biết muốn là mình ngày hôm nay không đi nữa, đến thời điểm, coi như là sư tổ thái nguyên tử đều không gánh nổi chính mình, chắc là phải bị cao nguyên bách mạnh mẽ giáo huấn một trận. Ai, nếu chính mình thân là đạo phụ đường đệ tử, nhiều ngày như vậy, không đi nữa đạo phụ đường điểm báo hạ xuống, đều không thể nào nói nổi. cao nguyên bách trong lòng là rất phẫn nộ hắn năm đó có thể nói bị vệ dương nho nhỏ tính toán một cái, có một lần đoan nước, vệ dương năm đó lựa chọn đạo phụ đường, tức giận đến Lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên đều suýt chút nữa tam thi thần bảo nhảy ra. vệ dương tiến vào đạo phụ đường, đối với cao nguyên bách tới nói, chính là hắn cao nguyên bách bị lý kiếm sinh cùng pháp chấn thiên trong bóng tối chặn lại một lần sau đó lấy danh nghĩa tỉ thí nặng nghề giáo huấn một trận mỗi thù này cao nguyên bách nhưng là vẫn nhớ kỹ trong lòng vệ dương vội vã đi tới đạo nguyên phòng hắn bây giờ là nội môn đệ tử có thể tùy tùng một vị chế phụ sư bên người học tập nhưng là do ở vệ dương nổi tiếng bên ngoài hơn nữa lại xưa nay chưa từng tới bao giờ đạo phù đường coi như đến đạo phù đường đều là trực tiếp tìm cao nguyên bách vì lẽ đó đạo phù đường cũng là đem vệ dương mang tính lựa chọn quên rồi đạo phù đường không có ai sắp xếp vệ dương tại vị kia chế phụ sư bên người học tập dẫn đến một kết quả ngay tại lúc này vệ dương đã đến đạo nguyên phòng hai mắt tối thui căn bản không biết đi nơi nào ai Hoàn toàn bất đắc dĩ dưới, Vệ Dương không thể làm gì khác hơn là phát tin tức, hỏi ý kiến hỏi một chút Cao Nguyên Bách, nôn từ bên trong. Vệ Dương đó là đối với Cao Nguyên Bách phi thường sùng bái tính ngưỡng, đó là đối với Cao Nguyên Bách ở phù đạo chi đạt thành tựu cao phục sắt đất. Cuối cùng, Vệ Dương tài nhược yếu hỏi một câu, hắn muốn tùy tùng vị kia chế phù sư. Cao Nguyên Bách nhìn thấy Vệ Dương định hất những lời nói này, sau đó thần thức quét qua, liền phát hiện Vệ Dương tung tích. Sau đó tiếng nói của hắn liền trực tiếp vang ở Vệ Dương não hải. Tiểu tử ngươi ở dưới chân núi phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì à? Còn không mau tới. Vệ Dương vừa nghe, không nói gì lắc đầu. Liên hội có chút quen cửa quen mèo đi tới Cao Nguyên Bách chỗ ở địa phương, mới vừa tiến vào đại điện, Vệ Dương vội vã rất cung kính thi lễ một cái, biểu hiện nghiêm túc nói, hồi bẩm đường chủ, không biết đường chủ gọi đệ tử đến đây, có chuyện gì muốn dặn dò. Tiểu tử ngươi không sai à? Tiến vào ta nói phù đường, đây chính là một ngày đều không có đã học chế tạo đồ à? Ngươi có phải hay không xem thường ta nói phù đường à? Cao Nguyên Bách lời vừa ra khỏi miệng, Vệ Dương liền biết, ngày hôm nay Cao Nguyên Bách đó là lai giả bất thiện à? Vệ Dương càng thêm tiểu tâm nói nói, đường chủ lời này liền không đúng, đệ tử toàn tâm toàn ý ngóng trông đạo phù đường năm đó linh kiếm đường cùng trận pháp đường đối với đệ tử đó là uy bức lợi dụ thế nhưng đệ tử không động tâm chút nào kiên quyết lựa chọn đạo phù đường đường chủ có thể gỡ trách đệ tử ở phù trên đường ngu rốt thế nhưng đường chủ đừng hoài nghi đệ tử đối với đạo phù đường đối với thái nguyên tiên môn trung tâm vệ dương khí thế lang nhiên khá có một loại chính khí trường tồn uy vũ bất khuất dáng vẻ được ngươi đã đối với ta đạo phù đường như thế trung tâm như vậy bản tọa thân là đạo phù đường đường chủ liền ngàn vạn không thể để cho phía dưới đệ tử thất vọng sau này ngươi học tập chế tạo bừa hãy theo bản tọa bên người đi cao nguyên bách trầm giọng nói vệ dương vừa nghe sững sờ Đi theo ngươi Cao Nguyên bách bên người, cái kia sau này cái kia khổ rồi thắng ngày liền có thể tưởng tượng. Vệ Dương lập tức nghĩa tránh ngôn từ từ chối, nói: "Đường chủ, này không thể, đường chủ thân là Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão vương, quyền cao chức trọng, một ngày công việc bệ bội, đệ tử ngu rốt không thể tả, kính xin đường chủ lấy đại cục làm trọng." "Không cần, liền quyết định như vậy." Cao Nguyên bách không chút nào cho Vệ Dương từ chối, "Tiểu tử ngươi thiếu theo ta ngang ngạnh, sau đó bản tọa nhiệm vụ của ta nếu như ngươi chưa hoàn thành, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là phù đạo đại sư." Vệ Dương biểu hiện cay đắng, vào lúc này, hắn biết sự tình không cho chính mình phản kháng, chịu thua mà nói nói: Ai, ta liền biết, ta làm sao đều không trốn được khổ rồi vận mệnh a. Thừa, tiểu tử ngươi cũng không nên được tiện nghi còn ra vẻ, ở đạo phủ trong nội đường, có bao nhiêu đệ tử muốn bản tọa chỉ điểm một, hai, bản tọa vẫn không có tâm tình đây. Cao nguyên bách mạnh mẽ nói rằng, được rồi, đệ tử kia kính xin đường chủ chỉ điểm. Vệ dương cung kính nói rằng, được, ngày hôm nay bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là phù đạo, cái gì là phù tu, cái gì là chế tạo bừa. Đi thôi, đi với ta một chỗ. Nơi nào, cao đường chủ, ngươi muốn làm gì à? Thừa, tiểu tử ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy a đi theo ta là được rồi, ngươi có phải hay không nhớ ra, muốn để bản tọa giúp ngươi hơi thả lòng à? Cao nguyên bách mang theo vệ dương đi tới hán chế tạo đùa địa phương, nhìn trước mắt, từng đạo từng đạo phù nghiên mực, từng cây từng cây phù bút, từng cái từng cái lá bùa, từng bãi từng bãi phù mực, vệ dương nhìn thấy những này, tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn là chấn động không lất. trong này chính là thái nguyên tiên môn phù đạo thứ nhất người chế tạo đùa nơi, chính là cao nguyên bách mà thất. Cao nguyên bách cùng vệ dương sau khi ngồi xuống, cao nguyên bách trầm giọng nói, vệ dương, ở ngươi chân chính học tập chế tạo đùa trước đây, ta muốn trước tiên hướng về ngươi nói một chút phù đạo, cái gì gọi là phù đạo? Chúng ta thân ở Tiên Miên Vũ trụ cổ, có 3000 đại đạo, đại đạo là ngự trị ở Tiên Miên Vũ trụ cổ Thiên đạo pháp tắc bên trên, phù đạo là 3000 đại đạo một trong. Điểm này hoàn toàn không kém gì ngươi tu luyện kiếm đạo. Hơn nữa chúng ta lĩnh ngộ phù đạo, thân là phù tu, ở cảm độ Thiên đạo pháp tắc thời gian, còn có một cái chỗ tốt chính là, chúng ta có thể mang pháp tắc cụ thể hóa, hình tượng hóa, đây chính là phù tu khởi nguồn. Chúng ta dự chú, hoàn toàn có thể mang Thiên đạo pháp tắc vẽ trong đó, vì lẽ đó cái này cũng là ngươi vì sao lại lựa chọn đạo phù đường nguyên nhân. Phù tu tu luyện phù đạo chế tạo đùa vẻ bùa vân vân, đều có trợ giúp chúng ta tăng lên đối với thiên đạo pháp tắc linh ngộ, cái này cũng là tại sao chính ta tại các vị đường chủ bên trong, linh hồn của chúng ta cảnh giới tu vi là cao nhất nguyên nhân. Vệ Dương gật đầu. "Phù sư, sơ chế làm tam đại đẳng cấp, chế phù sư, phù đạo đại sư, phù đạo tông sư, phán định căn cứ rất đơn giản, chế phù sư có thể chế tạo một cấp đến cấp 3 đồ trú, đối ứng tu tiên cảnh giới cũng chính là luyện khí kỳ đến đan đạo tam cảnh, phù đạo đại sư có thể chế tạo cấp 4 đến cấp 6 đồ chú, đối ứng tu tiên cảnh giới là nguyên anh kỳ đến luyện hư kỳ. Phù đạo tông sư có thể chế tạo cấp 7 đến cấp 9 đồ chú." Đối ứng tu tiên cảnh giới chính là hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ. Bản tọa hiện tại liền là một vị cấp 4 cực phẩm phù đạo đại sư, cách cấp 5 hạ phẩm phù đạo đại sư chỉ có khoảng cách nửa bước. Chương 229, con đường chế phủ. 1. Cao Nguyên Bách nói rằng cuối cùng sắp cũng không khỏi phát sinh một tia cảm khái, một số thời khắc, này khoảng cách nửa bước, cùng thiên lót con đường gần như, nếu muốn từ cấp 4 phù đạo đại sư vượt qua đến cấp 5 phù đạo đại sư, đầu tiên tu vi nhất định phải đột phá hóa thần kỳ. Ta đã ở nguyên anh kỳ viên mãn cảnh giới này bên trên dừng lại vô số tuế rồi, cũng không biết kiếp này có thể hay không đột phá hóa thần kỳ. Cao Nguyên Bách lời nói có chút tiêu điều tâm ý, tu tiên chín đại cảnh giới, càng đi về phía sau, muốn muốn tiến hành đại cảnh giới đột phá, cái tiêu độ khó cùng phía trước đại cảnh giới đột phá căn bản là không có cách so với. Không, ta tin tưởng cao đường chủ ngươi nhất định sẽ đột phá đến cấp 5 phủ đạo đại sư. Vệ Dương nói như đinh chém sát. Ha ha, vậy thì thừa ngươi chúc lệnh. Cao Nguyên Bách cười khẽ nói, phía dưới ta cụ thể nói cho ngươi một thoáng chế tạo đồ một đạo, chúng ta phủ tu ở chế tạo đồ không có chú ý chính hắn thời điểm, chế tạo đồ công cụ chính là phủ đạo nghiền mực, cái này nghiền mực là dùng để nghiền nát phủ mực. Ngoài ra còn cần phủ bút, phủ trên ngòi bút chiếm đầy phủ mực sau đó ở trên lá bùa mặt viết hoạn. đương nhiên, ngươi hôm nay cần cần phải làm là bước đầu biết phù đạo một ít chuyện, chế tạo đùa một đạo, cần lâu dài không ngừng liên hệ. sau đó cái này tỷ lệ thành công mới sẽ từ từ tăng lên. nơi này có một quyển trụ cột liên quan với phù đạo thư tịch, ngươi lấy về ngắm nghĩa cẩn thận. ngày mai bản tọa thi lại ngươi phía trên tri thức. cao nguyên bách nói xong sắp, từ hắn trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển phù đạo kiến thức căn bản, đưa cho vệ dương. vệ dương sau khi nhận lấy, tự ly khai rồi đạo nguyên phong, trở lại thần huyên động phủ bên trong. Vệ Dương có chút đói bụng, trước tiên nấu một nồi thịt súp, Mị Mị ăn một bữa. Sau khi Vệ Dương vừa mới đến Thần Huyên động phủ chế tạo đồ thất, tuy rằng vị diện thương phu có chế tạo đồ không gian, thế nhưng trước mắt mà nói, Vệ Dương vẫn là nghiêng về ở bên ngoài nghiên cứu phù đạo. Trong nội tâm, Vệ Dương đối với phù đạo không muốn qua loa cho xong, mà là muốn chăm chú nghiên cứu. Hơn nữa, chế tạo đồ bên trong không gian không có thứ gì, có những điều kia đều là mô phỏng ra, cần tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí. Vệ Dương ngồi ở chế tạo đồ dùng ngọc trên này, thật lòng đọc kỹ quyển này, phù đạo kiến thức căn bản. Phù đạo kiến thức căn bản, mở đầu chính là phù đạo quy tắc chung. Trong đó câu thứ nhất chính là phụ chi đạo. Đạo chi nói, tên có thể nói phi thường đạo. Đạo khả đạo, tên hàng đạo, đùa chú việc, nhưng quan thiên địa, nhưng ấn đại thiên. Vệ Dương hoàn toàn đắm chìm tại phù đạo trong thiên địa, hắn thật lòng xem này bản thư tịch, tâm thần của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào một loại thần bí khó lường hoàn cảnh. Đùa chú chi đạo, có thể chạm chỗ thiên đạo pháp tắc, quan phù chi đạo chính là một hồi lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc thời cơ. Quyền này, phù đạo kiến thức căn bản, mặc dù chỉ là sơ lược đem phù đạo tinh hoa viết vào, nhưng là đối với hiện nay Vệ Dương, vừa thích hợp, Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc phù đạo. Tiếp trước bên trong Vệ Dương mặc dù là đường môn môn chủ, kế thừa chính là đường môn kỹ thuật giàn nghệ. Khoa học kỹ thuật thời đại đã không có bự chú bên trong tu tiên thời đại mới có tài nghệ rồi. Một tiếng trôi qua rồi, ba tiếng trôi qua rồi, Vệ Dương đều không tỉnh lại nữa. Lúc này Vệ Dương, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại phù đạo bên trong, hắn chưa từng có nghĩ đến phù đạo đích thiên còn có đặc sắc như vậy một mặt. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, một ngày đi qua rồi, Vệ Dương rốt cục tỉnh lại. Vừa thức tỉnh một sát na kia, Vệ Dương khẽ miệng lóe lên một tia nụ cười, sức mạnh thần thức bỗng nhiên tỏa ra, thời khắc này, Vệ Dương linh hồn cảnh giới tu vi tăng lên trước đây vệ dương linh hồn cảnh giới là ngưng đan trung kỳ thế nhưng bây giờ nhưng là ngưng đan viên mãn mà lúc này đây vệ dương thông tin ngọc bài vang lên vệ dương cầm lấy vừa nhìn hắn biết là người nào vệ dương vội vàng đi tới đạo nguyên phòng lần thứ hai gặp được cao nguyên bách như trước vẫn là ở căn phòng kia nhìn thấy vệ dương đi vào cao nguyên bách liền cảm ứng được vệ dương một tia biến hóa đây là vệ dương vừa linh hồn tu vi thăng cấp chưa kịp thu lại lực lượng linh hồn nhìn thấy vệ dương dáng vẻ cao hứng cao nguyên bách cười nói như thế nào có phải là có thu hồi cả hồi bẩm đường chủ đệ tử dựa theo phân phó của ngài đệ tử trở lại cẩn thận xem phù đạo kiến thức căn bản, ngay khi vừa ở đệ tử mới đọc xong, sắc thực rất có thu hoạch a." Vệ Dương Thành cẩn nói. "Được, có thu hoạch là tốt rồi." Cao Nguyên Bách cười khẽ nói, quyển tiêu tòa liền đến thi cử ngươi, chương 34, chủ yếu nói cái gì, nhớ kỹ, bản tọa muốn được là chính ngươi lý giải, ngươi không cần hoàn toàn bị dưới lưng ta đi." Vệ Dương vào lúc này định liệu trước, tự nhiên không sợ Cao Nguyên Bách kiểm tra, trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, cao giọng nói, "Đường chủ, chương 34, nói là chế tạo dựa thời điểm, phủ sư tâm cảnh vấn đề. Của ta lĩnh hội chính là làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, trong lòng không phủ." được, xem ra ngươi là thật sự hiểu. thế nhưng ở phù đạo bên trong, không phải nói ngươi biết lĩnh ngộ là được. cuối cùng vẫn là muốn xem ngươi chế tạo bừa. ngươi nếu nhìn, phù đạo kiến thức căn bản, vậy ta sẽ không bận biểu dạy ngươi chế tạo đùa chi thức. ta muốn trước tiên nhìn ngươi chế tạo đùa công lực. ngươi bây giờ liền cho ta chế tạo đùa một tấm, cho ta xem một chút tài nghệ của ngươi. Cao nguyên bách trong lòng thật cao hứng, dù sao vệ dương là thật tâm ở học tập phù đạo, hắn là phù tu, nhìn thấy vệ dương loại thái độ này, tâm tình đương nhiên rất mừng rỡ. vậy không biết đạo đường chủ ngươi muốn ta chế tạo cái gì bừa chú? vệ dương trầm giọng hỏi. cao nguyên bách cân nhắc một lát nói nếu đây là ngươi lần thứ nhất chế tạo bừa vậy thì đến đơn giản một cấp đũa chú muối băng là phù như thế nào làm được hả đệ tử thử một lần vệ dương trước đây không có chế quá phủ đương nhiên không dám đem lời nói quá đầy được ngươi chế tác một cấp đũa chú sử dụng lá bừa phù bút cùng phù mực đều là nhất phẩm đồ vật như vậy mới có thể thử thách tài nghệ của ngươi cao nguyên bách trầm giọng nói ngươi tại đây bên trong chế tác đũa chú đi chế tác được rồi ngươi cho ta biết một tiếng Cao Nguyên Bách nói xong sắp, vung tay lên, đem trên đài ngọc mặt hắn dùng đồ vật thu vào trong nhận chữ vật, sau đó liền xuất hiện mới phụ bút, lá bùa những này nhất phẩm công cụ. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Nguyên Bách lắc người một cái, tiểu ly khai rồi cái này mất thất.